Trước hắn ả Hải Hải, Hải thả i thiếu thiếu khi miệng điệu quân quân quân tuần hành hạ, phòng huấn luyện. Đông hành phòng rằng, Kỳ thả ra trong tạng, hồn hện. Trước tay to thở hạm, h bí. bí. ra Kỳ đi tới cái thế giới này đã có nửa tháng một đi tới nơi này liền hoàn thành đời trước cho tới bây giờ không có đi đến thành cựu hắn là hải quân một thành viên bên trong tri bộ thiếu ý mặc dù giá trị không cao nhưng cao thấp coi như là một cái quan theo như đời trước quan niệm nắm giữ biên chế hắn hẳn hoàn toàn nằm ngang mới được dù sao đời trước làm ộ t tứ đại thần hố chuyên nghiệp người bị hại hắn không biết rõ vì sinh tồn trả ra nhiều thiểu hắn thủy hắn lớn nhất mơ m ộ n g chính là thi đậu biên chế sau đó hoàn toàn nằm ngang nhưng tốn chút thời gian hít liền hoàn toàn v u ơ n g t h à cái ý nghĩ này bởi vì nơi này là thế giới hải tạc vương n à y là cường giả thiên đường người yếu địa ngục người với người t r ê n lệch so với người cùng chó t r ê n lệch đều lớn hơn cường giả liền có thể tùy tâm sử dụng mà người yếu chỉ là trên lưỡi đao thịt cá thôi sinh tử hoàn toàn dựa vào người trước sở thích mà bất h ạ n h là hắn tự hồ không phải một cái cường giả hai mươi tuổi tuổi tác làm hải quân lục thức một chiều cũng sẽ không nửa tháng này hắn thường xuyên trong phòng huấn luyện quanh quẩn chỉ hy vọng đang đối mặt hải tặc lúc vì hắn tăng thêm một con đường sống nhưng thân thể giống như nhà tù một loại c h ó i buộc hắn thực lực khó mà tăng lên thực tế thì tàn khốc khi chỉ là một giám chắc người bình thường thôi báo cáo khi thiếu úy phát hiện trường kiếm hải t ậ c đoàn thuyền trưởng trường kiếm k â vin tiền thưởng ba triệu bởi lì mời chỉ thị một tên hải quân binh lính cắt đ ứ t hịch nghỉ ngơi khi nhìn vị kia binh lính rộng lớn võ người vũ quan phương chính một găng. thả lỏng mọi găng nhìn thấy ta không cần như vậy nghiêm túc khi mang theo đến nụ cười nói trên thực tế t h ì t h ấ y mọt găng hắn liền nhức đầu không dứt nguyên tắc chung mọt găng chỗ hải quân quân hạm gặp phải hắc miêu băng hải tặc chỉnh con thuyền bị giết chỉ còn lại mọt găng một người bị giản gỗ thôi miên sau đưa đến tương lai tính cách đại biến trở thành tôn trọng quyền lợi cực đoan nhà độc tài mà vốn là mọt găng nhưng là một cái có tinh thần trọng nghĩa thanh niên nhưng không ảnh hưởng hít mong muốn mọt găng đạp xuống thuyền đi hít từ trong khoang thuyền đi ra nước mắt ánh mặt trời vẫy vào hắn gương mặt cường tráng khuôn mặt ở chiếu sáng hạ dạng lời rực rỡ cao hai mét thân thể chống lên hạng lúc, lúc hiện uy phong lấm, lấm. h í rất hài lòng hắn coi như hải quân không làm nổi cũng có thể dựa vào mặt t ă n cơm trên bong thuyền hải quân binh lính d ố i rít hướng hắn nhìn lại trong đó một ít nữ binh không thiếu lộ ra tâm tâm nhãn thịt thiếu úy trường kiếm hải tập đoàn ở hướng ba giờ chạy trốn m ộ t găng đưa một bộ ống nhầm tới giữ một khoảng cách pháo anh trường kiếm hải tập đoàn thịt nhận lấy ống nhầm sau phán đoán song phương hỏa lực trên lệnh làm ra ổn thỏa quyết định còn lại hải quân binh lính đối với lần này chuyện thường ngày ở huyện trung thành địa chấp hành mệnh lệnh bọn họ quan trên tựa hồ quá là bảo thủ hải quân khoang thuyền mặt bên tấm ván hạ xuống lộ ra m ư ơ i ổ đại pháo trên bông thuyền hải quân binh l m ư ờ i l ă m môn đại bác cầm vang r ộ i tuyệt vời hòa âm ở hít bên thai vang vọng trường kiếm hải tặc đoàn giống như lơ lửng lá cây một dạng ở cùng n oanh loạn tạc trùng trở nên tan cảnh hải tặc môn trong nháy mắt liền rơi xuống ở biển khơi trên giống như làm ư ớ t phe cánh lạc canh vịt hít hai lòng địa nhìn một mán trước mắt này m ư ờ i l ă m ổ đại pháo đúng là hắn kết tác hắn một xuyên v ề t ớ i liền đem chính mình quân hạm võ trang tật rằng hắn có nghiêm hỏa lực nặng chưa đủ sợ hai chứng mặc dù nơi này đại bác uy lực không đủ để đối mặt những thư kia thành danh đại tặc nhưng đánh tiểu lâu la chi lưu dùng không được bao nhiều khí lực. hắn còn muốn cùng hải tặc đao thật thương thật c h ắ p ghép bên trên hai cái nhưng căn bản không có cơ hội đông hải tuần tra quân hạm hơn bảy ổ đại pháo coi như là phù hợp đối mặt một ư ơ i năm ổ đại pháo hải tặc môn căn bản không khả năng đối kháng chính diện hắn thượng cấp tựa hồ rất cẩn thận nửa tháng này tới nay chỉ cần gặp phải băng hải tặc thì sở hạ đ ạ t đến chỉ huy chính là pháo canh thuyền hải tặc chờ đến hải tặc rơi vào trong biển rộng sức cùng lực kịp sau mới tiến hành bắt sống nay vừa vững thỏa quyết định khiến cho trên thuyền hải quân tỷ số sống sót tăng lên không ít trường kiếm hải tặc đoàn thành viên mỗi cái rơi vào trong nước chờ bọn hắn uống đ hải quân không phí nhiều sức liền đưa bọn họ mò vớt lên bờ đối mặt đen xì h ỏ n g súng đa số hải tặc cơ bản cũng đầu hàng trường kiếm thuyền trưởng kvin e bị hai cái hải quân binh lính thật sự bắt hắn không cam lòng địa nhìn về phía h i t này hải quân thiếu úy nếu như ngươi là nam tử h ắ n mà nói liền thả ta chúng ta một t r ọ i một chân nam nhân đại chiến ta thắng ngươi liền thả chúng ta đi hít đem sau lưng hướng kvin e không có trả lời không trách hắn chỉ có ba triệu tiền thưởng ở ưu thế thời điểm hít chưa bao giờ sẽ vì tú thao tác mà lộ ra sơ hở đưa đến lập bàn đặt đi xuống nhiều hơn hai cái dây chuyển ở một bên mọi n â n nói hắn quen thuộc t r ư ở n g quan trực thuộc tính tình khi tán thưởng nhìn mọt găng liếp mắt báo cáo xếp quân ta cộng tù binh ba mươi mốt danh hải tặc trong đó tiền thưởng một người ba triệu bờ ly thu được tài b ả o tổng kết hai triệu bờ ly một tên hải quân hạ sĩ báo cáo làm trông rất đẹp mọc vịt hạ sĩ một triệu bờ ly làm quân hỏa chi phí còn lại tiền đổi thành còn lại phúc lợi phát cho binh lính khi vũ một cái mọc h ị t b ả vai theo thường lệ vẽ bánh nướng cố gắng lên ta xem trong ngươi tương lai hải quân tân tân h hết thệ vì chính nghĩa mọc v ị kích động mặt đỏ lên gò má còn lại hải quân dối dít tán dương hít anh minh thần vũ có thu hoạch trở về căn cứ đi hắn thật sự là không yên lòng mọt găng này một viên l i ề u đạn định giờ p h ả n phất sẽ lúc nào cũng có thể sẽ khai ra hát miêu băng hải tặc công kích muốn không phải làm hải quân thiếu úy mỗi ngày đều có nhiệm vụ tuần tra hắn mới sẽ không đem chính mình người để tại trong nguy hiểm dù cho như thế t h ì vẫn làm còn lại chuẩn bị dù sao hắn chính là ở hải quân trụ sở chính học qua hàng thật giá thật học việt phái hắn liên lạc sắp nghỉ phép học trường học tỷ xin bọn họ tới đông hải du ngoạn thuận tiện đem đông hải phần tử nguy hiểm quất sạch hải quân quân hạm giống nhau thường ngày địa tiếp tục chạy dương quang chính được do h m sóng lặng bọn họ đang chuẩn bị trở lại dễ b ụ tạ lệ trấn lại phát hiện vốn là tường hòa chấn nhỏ giờ phút này lại trở nên ô yên t r ứ n g khí một mảnh hỗn độn nhà ở tiêu h tiêu h hủy hủy chấn trên cư dân ngã trong vũng máu có chút còn vô ý thức có giúp thân thể vốn là bờ nơi miệng núi liền không dứt thuyền bệ giờ phút này cũng ít đáng thương chỉ có một chiếc thuyền hải tặc cờ xí đón gió tung bay thật giống như khiêu khích đến toàn bộ một trăm năm mươi ba tri bộ hải quân cờ xí phía trên vẽ một cái hắc miêu hai chỉ con mắt lóe lên hoàng quang phía sau lưng cắm hai cái xương hắc miêu băng hải tặc mặc dù đông hải là nhất yếu tri hải nhưng vẫn còn có chút hải tặc nắm giữ thực lực mạnh mẽ hắc miêu băng hải tặc thuyền trưởng hẩn dơ dẹp đỡ lạn cụ r ồ mười sáu triệu tiền thưởng nắm giữ cái môn kỹ năng nằm ở đông hải đỉnh chuỗi thực vật ngày nay cuối cùng đến hít nhìn thẳng vào nhất không muốn gặp hải tặc báo cáo hít thiếu úy phía trước phát hiện hắc miêu băng hải tặc xâm phạm dễ vụ tạ lệ trấn mời chỉ thị binh nhất mọt găng vang vang có l ự c nói chương hai cái đích mà mọi người cùng hướng tới chương hai cái đích mà mọi người cùng hướng tới cam hít ở trong lòng muốn muốn mắng người vây ba thả một thả hải tặc một con đường sống mới có thể tan g ã bọn họ ý thức đây là binh pháp trung bình thưởng thức hắn chỉ làm cho mọc phịt ở quân hạng bên trên che chở không nói pháo anh hát miêu thuyền bè mọc phịt danh tự này nghe sẽ không quá thông minh thạch đầu nhân đang chỉ huy hắn ở tâm lý thì thầm đ ố i câu hát miêu băng hải tặc lộn xộn thanh â m dần dần nhỏ lại d à n g cổ trọng chỉnh rồi tinh thần mũi rùi chỉ hướng hải quân hải tặc môn ánh mắt trở nên lanh lợi đứng lên tiểu lâu la môn trên đầu đỡ lấy hai con mèo lỗ thai dưới ánh mắt vẽ hát tuyến lúc trước này tấm ăn mặc nhìn ít nhiều có chút tức lời mà bây giờ giống như tàn bạo đại hình động vật họ mèo h í ý thức được tình huống không đúng nay băng hải tặc k Ta là h ả i q u â n 153 chi bộ thiếu bộ kỳ nhớ Ta ở c ỗ này h ư n ngươi hẹn g các hứa băng ỏ vũ vào khí đầu hàng người, sẽ khoan hàng hồng hiểm chống chỗ Hác đầu yếu quyết miêu người, nơi người giải lại tại sẽ sẽ Dựa xử lý dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, Át b hải tặc bên trong sơ s á c tiêu điều không khí bị tan ra xuống lần nữa trở nên lộn xộn đứng lên băng hải tặc bên trong mọi người đã bắt đầu thương lượng lên đầu hàng phương thức dạng gỗ trên gương mặt toát ra chút mồ hôi những thứ này hải tặc gia nhập đoàn đội thời gian không lâu chưa từng gặp cụ r ổ thực lực đầu hàng bị hải quân bắt không đáng sợ đầu hàng bị hải quân thả mới đáng sợ cụ rỗ nói cho bọn hắn biết cái gì gọi là đại hải tặc thông tàn hơn nữa hắn là phó thuyền trưởng đầu sọ phải g i ế t hắn cũng không thể đầu hàng hắn xuất ra ngực viên luân chuẩn bị làm cuối cùng đánh một trận trong cùng phong g i ả n g gỗ sợi tóc cùng áo che gió màu đen liệt liệt văng r ộ i hắn từ che người trung lấy mùn hoạt tư thế tìm đi ra phô trương vũ bộ tránh thoát đạn quy tích đám hải quân đều bị hắn mang theo phong tào vũ bộ hấp dẫn hoa n thọ g i ả n g gỗ hai tay của hắn đồng thời đung đưa hai cái hình tròn dây c h u y ể n đừng xem hải quân nội bộ, cùng hải nội bộ hai cái tập đoàn đồng thời phát ra nhắc nhở h í xoay quay đầu phát hiện hải tặc nhóm lớn té xuống đất vẫn còn ở thôi miên d ạ n gỗ cũng hôn mê bất tỉnh còn chưa kịp van mừng bất chiến mà thắng chỉ nghe thấy bên cạnh một tiếng nạp vang tiếp lấy hải quân giống như quân bài đồ mị n ổ một dạng từng bước từng bước địa té xuống đất v o n g bóng nước mũi cũng toát ra tiếng ấy đứt hay giờ phút này xuống thuyền hải quân chỉ còn chính mình một người t h t x ư ớ n g q u â n hạm nhìn lên đi mọc p h vì chính ô m đại pháo đang ngủ say hải tặc nội bộ cũng chỉ còn dư lại hai cái hải tặc một mập một đầy chính làm i ê u nhân huynh đệ một cái đầu đỉnh tóc xanh một cái k h á trần lửa người trên đỉnh đầu câu mang theo hai con mèo thính hai người cũng đến bả vai vào tới đôi đầu ngón tay phát ra điểm một cái ánh sáng đầu hàng hải quân người có lẽ g i n g xử lý hai người làm như không nghe tiếp tục hướng phía trước phong tới thịt thâm mắng một tiếng rút ra bộ đao nếu là hắn không liều một cái những thứ này hại quân được toàn quân bị diện hắn mím môi một cái gió biển từ hắn bên thai xa qua tim vẽ ra nổ ẩm hai chân đồng thời phát lực từ bờ biển nơi hướng miêu nhân huynh đệ phong tới hắn phải đem chiến trường di chuyển về phía trước hai m è o đầu ngón tay chợ t đưa dài móng tay hiện lên màu xám xanh ánh sáng lạnh lẽo hây a thịt quát lên một tiếng lớn bộ đao vạch ra ngân hình cùng chạy thẳng tới gầy mèo bên hông gầy mèo thấy vậy thân hình nhanh đổi tóc xanh ở trong gió nổ tung hoàn toàn lấy quỷ dị hình chữ ép quỹ tích tránh c h ắ n g kích mà mập m è o là gầm nhẹ chống cự đi lên móng tay cùng lưỡi đao và chạm ra chói thai tiết lửa thật là mạnh lực cánh tay thịt cảm thấy miệng hùm tê dại mập m è o móng tay dù chưa đâm thủng lưỡi đao lại đem cả người hắn đẩy hướng sau trở đi càng khó giải quyết là gầy m è o đã đi vòng qua bên hậu phương móng tay mang theo sẽ gió bén nhọn v a n g đâm về phía hàn eo thịt không kịp xoay người chỉ đành phải nào về phía trước đầu gối ở trên bờ cắt cọ sát ra l ư ỡ n đạo vết máu quá chậm hải thịt đột nhiên trầm xuống thân thể bộ lao lấy c á n đao làm trục xoay t r ọ n lưới lao như máy xay gió như vậy quét về phía gầy mèo mắt cá chân chiêu này là hắn ở lúc huấn luyện tự nghĩ ra toàn phong c h ạ m chuyên vì đối phó di động với tốc độ cao địch hình tượng tính toán gầy mèo cuốn quýt sau rút lui lại bị mập mèo một cái níu lại cổ áo mập mèo đã sớm dự trù hít p h ả n kích cánh tay thô to quăng lên gầy mèo thân thể giống như ném như đạn pháo đập về phía hít, hít con người chợt co rút hoành đao đón đỡ bị đụng đến ở trên bờ cát tuyệt không thể để cho các ngươi đi qua liệu mạng chỉ huy thân thể, di động, chỉ là người bình thường thân thể khó mà chịu tài này ý thức nhiều lần địa cố gắng cũng không cách nào chuyển thân đứng lên trong l ô mũi dỉ r a máu tươi mơ hồ hắn tầm mắt phía trước bụi cây nhưng ở có chút lay động cố gắng lên a hải quân ca ca t h ị hướng nhìn bụi cây nhìn đúng là cái may mắn còn sống sót tiểu h ả i vì hắn lên tiếng cổ khí nguy hiểm nhanh nhanh trở về thịt nói chỉ là thanh â m thấp đến liền chính hắn cũng không nghe rõ gây miêu khiêu đi qua chuẩn bị cho vị này hải quân thiếu ý cuối cùng một đòn lại bị phía sau lưng đá cắt đứt trong b u i có run rẩy run rẩy đi ra đầu đỉnh đầu nấm tiểu hài không cho thương thế của ngươi hại hải quân ca ca mập mèo tàn nhẫn mà đem đầu nấm cần c ụ cầm lên đầu nấm hai chân bởi vì thiếu dưỡng mà nhanh chóng đ ô n g đưa tuyệt vọng khói mù bao phủ ở hít trong lòng tầm mắt đã mơ hồ hít không biết rõ lấy ở đâu khí lực đánh về phía mập mèo đem đầu nấm bóng người từ mập mèo trong tay giải cứu được nhanh chạy hít dùng hết cuối cùng một chút sức lực nói hắn bên thai b ô n g nhiên vang lên kim loại thanh âm nhắc nhở lấy đổi mệnh hình thức giải cứu thôn dân kích hoạt hệ thống cái đích mà mọi người cùng hướng tới mỗi khi có người đối ký chủ sinh ra kính nghệ tình ký chủ trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra một viên kính n g kết tinh kính nghệ kết t sức chịu đựng cơ sở thuộc tính số lượng đạt đến tới trình độ nhất định đem kích hoạt chức năng mới kết tinh số lượng sơ cấp kết tinh một trăm linh ba viên kết tinh cảnh giới sĩ quan một trăm năm trăm viên kết tinh trước mặt hiệu quả thân thể tố chất tăng cường một trăm linh ba tốc độ tu luyện tăng cường một trăm linh ba khi đột nhiên cảm giác được đèn khô dầu kiệt trong thân thể sinh ra một khổ lực mới vốn là choáng váng đại não lại trở nên thanh minh phản phất thăng cấp cpu máy xử lý gây móng nuốt m è o chụt vào đầu nấm hắn phải cho vị này hải quân thiếu ý mang đến trước khi chết tuyệt vọng mặc dù bọ ghét cụ rộ nhưng không có người có thể ở t r e o chọc hắt miêu băng hải t ạ c sau toàn thân trở ra ngay tại hắn móng nuốt sẽ phải rơi vào đầu nấm bên trên lúc bị một cái tay tù lao kiểm ở không thể động đậy ngay sau đó chỉ một quả đ ấ m đánh về phía hắn gương mặt gây mẹo vốn là muốn tránh nhưng cánh tay bị cố định để cho hắn không đừng có thể lui gây miêu tượng là bao cắt một loại bay ra ngoài máu tươi từ hắn trong lỗ mũi chảy ra đầu góc vang lên nong nong hắn hướng người vừa tới nhìn lại là cái kia hải quân thiếu ý màu trắng hải quân phục rách rách dưới dưới cả người trên dưới dính đầy vết máu phía sau lưng áo khoác ngoài đã sớm không cánh mà b t hít. Hít bên cạnh hậu cần nữ binh vì hắn dọn dẹp vết thương hắn chấn giữ chấn nhỏ trung ương chỉ huy hải quân binh lính trợ giúp thôn dân khôi phục chấn nhỏ dọn dẹp hải tặc tấn công sau bừa bãi tuy nói theo lý mà nói hải quân chỉ có bảo vệ trách nhiệm bất quá hít còn trông cậy vào thôn dân vì chính mình quét một ít kính nể kết tinh dĩ nhiên tận tâm tận lực duy trì độ h ả o cảm ngoài ra nội tâm của hắn cũng có chút t h ấ y n ấ y hải quân tri bộ liền xây dựng ở dễ vụ tạ lệ trong c h ấ n chỉ huy trưởng thượng tá bởi vì tấn thăng đến trụ sở chính mà mang theo thân tín rời đi nhưng mới nhậm chức quan trên còn chưa tới đến có thể nói là ngoại cường t r u n g làm cho nên hít mới có thể mỗi ngày tuần tra để cầu trấn nhiếp hải tặc lại nhân hắn biết được mọi găng sẽ gặp phải hắc miêu băng hải tặc cho nên hắn mới dốc toàn bộ ra đưa đến bị hải t bất quá coi như thượng tá ở 153 t r i b ộ cùng toàn thắng thời kỳ h ắ c miêu băng hải tặc giáo thủ chưa chắc chiếm được rồi tốt bởi vì ba năm sau rệ vụ t ạ l ệ chấn chỉ huy trưởng chính là mọt găng thượng tá mà mọt găng cầm chính là bị cụ rỗ thật sự dẫm đạp không tốt khi chú ý tới kết tinh số lượng đã s u tới vững vàng hắn chuẩn bị trở về tri bộ căn cứ dù sao hắn coi như là người bị thương cũng là hải quân chung duy nhất người bị thương hắn đứng l ê n t h ể mọc vịt vì hắn phụ thêm hải quân áo các ngoài ngươi cảm thấy ngươi biểu hiện lần này ra sao khi hỏi còn tạm được đi mọc vịt gãi đầu một cái chẳng lẽ bởi vì chính mình đánh chìm hắc miêu băng hải tặc thuyền bè tốt đẹp biểu hiện quan trên muốn khen ngợi chính mình bất quá ngàn vạn muốn trầm ồn không thể cười muốn cho thiếu ý cảm giác mình là một cái có thể phó thác người k hít nhìn hắn c ả lam giọng cho là hắn đã biết mình sai lầm tốt lần này không có xảy ra vấn đề lớn liền chỉ điểm một câu được rồi lần sau loại tình huống này cũng đừng đánh hắc miêu băng hải tặc thuyền bè chờ đến hải tặc đều lên thuyền sau mở lại hỏa vây ba thả một biết không v â y tam quyết một mọc vịt nghi ngờ nói hắn không biết do rốt cuộc là ý gì bất quá đều là đem thuyền hải tặc chỉ đánh chìm phòng chừng có phải hay không là muốn để bạt chính mình hắn đã làm tốt trở thành một trăm năm mươi ba tri bộ ưu tú hải quân chuẩn bị hắn đã có thể cảm nhận được hải quân h â n t r ư ơ n g triệu hoán dựa vào hắn cao siêu trí lực sợ rằng ở hải quân nội bộ sẽ được gọi là trí tướng s ẻ n gỗ cụ truyền nhân đi mọc vịt trên gương mặt có chút đỏ thắm thịt còn muốn nhắc lại điểm đôi câu đầu nấm từ trong đám người tìm tới cắt đứt hắn nói chuyện hắn đối với vị này theo một ý nghĩa nào đó ân nhân cứu mạng rất là cảm kích hắn ngồi sồn người xuống nhìn ngang đầu nấm thế nào hải quân ca ca ta không có ba mẹ đầu nấm g i n g có chút như đưa đám ngươi gọi cái gì tên ta tên là lumi phi dẹp phơ l ý lumi mụ mụ nói ta sau này sẽ giống như đom đóm như vậy chiếu sáng đêm tối lumi ta tên là kỳ dằn h i c ngươi có thể gọi ta hicka ngươi sau này muốn làm nhiều chút cái gì ta sau này muốn trở thành một ưu tú hải quân đem hải tặc hết thể đánh lui cho dù thương tích khắp người cũng không sợ lumi ngươi nhất định có thể giống như đom đóm một loại đem đêm tối s ô tan hicks đem chính mình cái mũ hai xuống đắp lên lumi trên đầu đáp ứng ta chờ ngươi trở thành một danh ưu tú hải quân sau lại đem cái mũ trả lại cho ta ta nhất định sẽ tìm được một đám có thể tin cậy chiến hữu đánh bại ta ác nhất hải tặc trở thành nhất xuất sắc hải quân lù mì lớn tiếng hướng hít tố nói mình m ơ n g ộ n g lời này thật giống như nghe có chút q u o n thay có lẽ là ảo giáp đi hít cùng lù mì làm đơn giản nhất định hắn vì tiểu cô nương này tìm được m ơ n g ộ n g tướng này làm trụ cột tinh thần một mực khích lệ nàng hắn mang theo lù mì từng nhà địa viếng thăm vì nàng tìm tới vui lòng nhận nuôi gia đình cái gia đình này vừa mới mất đi chính mình hải tử đối với lần này dĩ nhiên là tình nguyện cực kỳ hắn ở trước khi đi cho lù mì cha nuôi mẹ nuôi nhét một số tiền lớn hơn nữa thích hợp địa làm nhắc nhở cứ việc nhưng hít vẫn kiên trì đưa nàng tặng ra ngoài đáp ứng nàng thỉnh thoảng tới thăm hắn làm hải quân thời gian sẽ gặp phải nguy hiểm cũng không thể tự mình mang hải tử đi coi như là anh hùng hải quân gạt đều là những người khác mang hải tử phân biệt lumi hít trở lại trị bộ căn cứ trải qua hắn tận tâm tận lực vì dân phục vụ tự nhiên có thu hoạch kết tinh số lượng một trăm ba mươi mốt viên hai trăm linh bảy viên kết tinh trước mặt hiệu quả thân thể tố chất cường hóa hai trăm linh bảy phần trăm tốc độ tu luyện cường hóa hai trăm linh bảy phần trăm hít soi vào gương hắn chung quy cảm giác mình thân thể trở nên càng cân đối hắn g i lên trước chưa bao giờ khiêu chiến quá tạng d ơ lên hai cánh tay hơi chút phát lực liền đem đem d ơ lên nhân thể rất thần kỳ đi hơn nữa thân thể năng lực cân đối cũng nhận được tăng lên không có hệ thống trước hắn còn nơi với thuần phục tứ chi trình độ được đến tăng cường hắn thậm chí có thể bắt đầu học tập lục thức trung c a my m ặ c lễ phục màu đen cụ rỗ đi tới rễ b ụ tạ lệ trấn bánh lái nơi miệng hắn cha xét lưu lại vết tích trong lòng hiện ra cảm giác không ổn l ã o đệ đừng xem nơi này thuyền đều bị hải tặc phá hủy ngư dân kêu ngừng cụ rỗ ngươi là tới nơi này kinh thương đi đúng vậy đáng ghét hải tặc những người này kết quả đi nơi nào hải quân nhất định đưa bọn họ đánh chết đi c ú rổ theo mà nói nói đi xuống bọn họ bị hải quân bắt những thứ này hải tặc cũng quá vô pháp vô thiên l ê n rồi cái gì địa phương cũng dám cướp may chúng ta có anh dũng hít chịu ý ngư dân kiêu ngạo nói kia có thể thật là quá tốt c ú rổ dùng bàn tay nâng đỡ mắt kính trong túi sách của ngư giả bộ là cái gì đi lên đường tới thế nào một mực ở vang ngư dân hiếu kỳ nói không cái gì một chút có ý tứ tiểu món đồ chơi thôi muốn nhìn một chút sao c ú rổ đi tới ngư dân trước mặt thuận thế muốn mở b ọ ra ngư dân ních lại gần trong lúc bất trợn một cái tay bóp cổ của hắn hắn muốn dùng sức đầy ra lại cuối cùng vô tế với chuyện hai tay vô lực r ũ xuống cù dỗ đem ngư dân thi thể vứt ở trong b i ể n rộng nhẹ giọng thì thầm đôi câu mặt trời chiều ngã về tây hoàng hôn đưa hắn cái bóng dần dần kéo lại biến hình làm cù dỗ lúc xoay người c ặ p tắp màu đen chỉ hướng hải quân cơ đ i ệ n ai cho ngươi rèn luyện ta không phải đã nói phải tích dưỡng cần nghỉ ngơi sao trong phòng huấn luyện ý liệu sư phát ra nhọn nổ đùng người và nhân thể chất là không giống nhau、Chị、chột dạ gãi đầu một cái hắn vốn chỉ làm u ố n thí nghiệm một chút mới cường hóa hiệu quả thuật tay liền bắt đầu lặp lại dị vạn huấn luyện không nghĩ tới bị thầy thuốc tóm gọn không muốn xung tay Màu đi ra. thầy thuốc xô đẩy hít đến phòng y tế trên người hít băng v ả i bị sụp đổ chút thầy thuốc cao mày đem còn lại băng v ả i toàn bộ hủy đi xuống dưới nhưng thương thế lại hoàn toàn ra khỏi rồi nàng dự liệu có chút vết thương cạn da thịt dài đi ra vết thương thâm địa phương có chuyển biến tốt dấu hiệu giống như là qua ba ngày như thế thật giống như người cùng nhân thể chất quả thật khác nhau thế nào khả năng nàng lấy tay vạch qua hít da thịt bắp thịt mật độ so với trước kia bao thời điểm cao hơn rất nhiều rõ ràng càng bền chắc rồi tương truyền đại quái vật ở trong nước mới sẽ có được nhanh chóng như vậy tăng lên chẳng ngẽ trước mặt nàng chính là kia tại sao dĩ vãng huấn luyện không có như vậy hiệu quả chẳng n h ẽ chỉ phải bị thương là có thể trở nên mạnh mẽ hàng mẫu có ít thầy thuốc lấy tay một tấc một tấc địa vớt ve nàng muốn tìm được cổ thân thể này bí mật ngươi đang ở đây làm cái gì k h í c h hỏi lần trước bao thời điểm thật giống như không có bước này trợt thầy thuốc hôm nay là rút ra cái gì phong thường ngày tìm nàng thời điểm luôn là một bộ rất không nhịn được dáng vẻ một bức mệnh m ỏ i không chịu nổi người làm thuê bộ dáng nơi này ngươi có chút máu bẩm ta g ú t ngươi nào nằm mở thầy thuốc xoay người đi cầm lưu ảnh điện thoại trùng nàng phải dùng khoa học phương pháp g i xuống hải quân cơ địa vào ngoài. chương bốn tàng bảo đồ chương bốn tàng bảo đồ không thể nào tuyệt đối không thể nào cụ rồ trên gương mặt hiện lên hiện ra vẻ dữ thợ hắn muốn toàn thân trở ra nhất định có thể toàn thân trở ra nhất định sẽ toàn thân trở ra bởi vì hắn là hận dơ dẹp tợn lạng cụ rồ kế hoạch của hắn chưa bao giờ sẽ thất bại hắn còn phải đi tìm trong truyền thuyết bảo tàng ăn trái ác quỷ, trở thành trong đông hải mắt sáng nhất siêu tâ n tinh Đinh. đỡ giải Lần nữa chống đỡ giải nhận mèo trạo. lần này cụ dỗ không có hướng tới thường như vậy biến mất không thấy gì nữa động tác của hắn không có lúc mới bắt đầu đắc liệt hô hấp trở nên rồn rập sắc mặt đã sơ h i ể n mệt mỏi càng ngày càng chậm tốc độ đã tuyên cáo hắn kết cục đáng ghét đ ổ i một địa hình kết quả nhất định không phải như vậy cụ dỗ lần nữa lui về trong n g ụ c giam hắn đ ạ o ý thức được chỉ dựa vào tạ chính mình không cách nào đột phá hải quân phong tỏa giai nhận mèo trào phá vỡ trên cửa lao công xiềng hắn phải thả ra hải tặc đi ra cụ dỗ lúc này nhớ tới vô dụng bộ hạ sao ngục nội hải tặc môn ồ nào lên nói lại dài dòng liền dưới ngươi cụ dỗ hắn hải tặc môn lập tức ngừng công kích từ hàng rào sắt chung rời đi người người mang trên mặt hưng phấn Buổi chưa bị bắt buổi tối liền được thả ra còn có n ả y chuyện tốt n g ụ c giam nửa nhật du cho tới có thể hay không rời đi đại đa số hải tặc cũng không có cái nghi vấn này tuy nhưng cái này hải quân rất h u n g mãnh có thể đánh lui cụ rỗ thuyền trưởng nhưng bọn hắn nhưng là có ngay ngắn một cái cái ngục giam người một trăm đối một ưu thế ở ta hải tặc môn chen nhau lên ý nghĩ rõ ràng muốn lợi dùng chiến thuật biển người đem hít sức lui hướng hắn chỉ có một người go go go lên đ ư ờ n rồi khích ngăn ở lối r a duy nhất nơi một người đơn đ a o chưa từng có từ trước đến nay ngân lượng ánh trăng từ trong khe hở vẫy vào hải tặc môn hưng phấn trên gương mặt cướp đoạt vượt ngục giết người phóng hỏa ta tuyên án các ngươi tử tội khích lãnh đ ạ m thanh n m vang vọng trong tủ hắn đối với những thứ này hải tặc vốn là có đầy bụng tức giận bọn họ tạo thành dễ vụ tạ lệ chấn thôn dân rời rạc không nơi yên sống mất thân nhân khiến cho có chút tức giận hít hãn t r ư ờ n g đao vạch qua phía trước nhất hải tặc lồng ngực người kế tiếp hải tặc liền v à tới hắn một cướp đem đạp lộn mèo lại một đao chém về phía người kế tiếp, hải Lần lượn, cái này, tiếp theo cái kia hải tặc giống như nước thủy triều vào tới hắn chỉ có thể liệu mạng dùng đao phá vỡ trào lưu giờ phút này hắn đã sớm quên mất đường lui chỉ muốn đem hải tặc môn ngăn cản ở chỗ này hải tặc đông đảo số lượng không có ảnh hưởng hắn ý chí chiến đấu ngược lại kích thích hắn trong sương h u n g tính cưa đao. đao hay lại là cưa đao vô tình lưới dao sắc bén vét sạch từng cái tiến lên hải tặc t h ị t không thể bung lỏng cũng không dám bung lỏng một khi để cho hải tặc gần người này tương hội là một c r à n g hải nạn m ư i mấy bộ hải tặc bóng ư ờ i nga xuống máu tươi vẩy vào hít trên gương mặt để cho hắn hết sức địa dữ tợn phía trước hải tặc dần dần trở nên lý trí đứng lên bọn họ theo bản năng muốn cách đây cái sắt thần xa một chút có thể bởi vì địa hình hẹp hòi hậu phương hải tặc đưa bọn họ lại lần nữa bước đến trước mặt hít sợ hãi không đường có thể lui hải quân chúng ta đầu hàng phía trước hải tặc khóc t h ả m nói nhưng đáp lại bọn họ chỉ có vô tình lưỡi dao sắp bén lại ngã xuống mười mấy bộ hải tặc bóng người có thể sống động hải tặc số lượng mắt trần có thể thấy địa giảm bớt hít r ê n thân thể dính đầy h ế t dịch giờ phút này hắn không giống như là duy trì chính nghĩa hải quân mà là từ trong địa ngục đi ra ma thần khi thế có chút kinh người hắn cùng với hải tặc môn cách nhau chống không vùng đủ để cho hải tặc môn khôi phục năng lực suy tính còn dư lại dư hải tặc bên trong ra đời sợ hãi tâm tình bọn họ lần lượt lui về sau ngu xuẩn v ư ớ n g trái môn tháo ra làm tầm t h u ậ n a cu dỗ lên tiếng nói ngục giam cuối cùng một cánh cửa tụ bởi vì kinh phí nguyên nhân là dùng đầu gỗ làm một loại không thả phạm nhân cu dỗ dùng m è o trào phối hợp hải tặc môn tướng cửa gỗ hủy đi xuống dưới hắn đã mệt mỏi hướng còn lại hải tặc lấy dũng khí vì những đồng bạn bơm hơi đầu hàng đi các ngươi là không có cơ hội bình tính nói hải tặc môn liếc nhìn nhau lẫn nhau từ trong mắt đối phương nhìn ra đối với mình do khát vọng những lời này chẳng những không có giảm bớt hải tặc môn đầu hàng dục vọng ngược lại để cho bọn họ tin tưởng vị này hải quân thiếu ý thật mệt mỏi hắn chỉ là một người ưu thế ở ta hải tặc môn một lần nữa phát khởi công kích ba người g ơ lên cửa gỗ xông lên phía trước nhất bọn họ lòng tin tràn đầy lần này nhất định có thể đột phá hải quân ngăn trở k h i trong tay đao đã có nhiều chút mẻ lưới rồi sợ rằng khó mà ở cửa gỗ lưu lại giấu nhưng hắn không có lối bước mà là đem đao g ơ lên không từ đâu tới hắn tin tưởng hắn có thể chặt đứt tấm ván hải tặc công kích bóng người đã tới phụ cận thì theo trực giác bổ ra một đao tấm ván bị thẳng đứng chém thành hai nửa ngay cả đêm sau hải tặc cũng bị thẳng đứng bổ ra ngoài ra hai cái dơ tấm ván hải tặc bị đánh ngã xuống đất bên trên hoảng sợ nhìn hít thế nào khả năng gạt người đi thử vong khói mù bao phủ ở hải tặc môn trong lòng đã cuốn nhận đao đều khó ở trên tấm ván lưu lại giấu thế nào khả năng dễ dàng đem tấm ván mang người cùng bổ ra đây chẳng n h e bọn họ thật bị một người một cây đao chặn lại ở chỗ này hải tặc môn liên tục lũi về sau không có ẩn nốt địa phương hải tặc lần nơi trở lại trong lồng giam hắn chỉ là một người. cụ rổ lôi lui về sau hải tặc cổ cả giận nói đây là nhân loại sao thật là quá đáng sợ còn lại hải tặc không nhìn cụ rổ t ứ c giận còn đang lui về sau cụ rổ cơ múa lơi dao sắp bén đánh giết hai cái lui về phía sau hải tặc nhưng là vẫn không ngừng được mấy phe tháo chạy đầu hàng đi cụ rổ thịt nói quả nhiên là một đám vô dụng bộ hạ rõ ràng hải quân đã g ầ n bị kiệt lực sẽ để cho ta cho ngươi đưa ma đi cụ rổ từ hải tặc trong đám người thoát ra lần nữa huy động dài nhận mèo trào rõ ràng mới vừa rồi trải qua chiến đấu là hít giờ phút này chiến đấu tình cảnh lại hoàn toàn ngược lại lúc trước một lần c h i ế m thượng phong cụ r ỗ bị đánh địa liên tục bại lui đinh đinh đinh trường đao cùng mèo trào va chạm kịch liệt hít hoàn toàn kín kẽ đao thuật đem cụ r ỗ bước lui tới góc tường không đường có thể lui hít lơi đao đem cụ r ỗ mắt kính đánh bay ở trên mặt lưu hạ một đạo vết chảy lộ ra sơ hở hải quân một cái hải tặc từ tù c h u n g nhảy ra ngoài giơ lên tấm ván đập về phía h í sau lưng h í lại giống như có cảm ứng một dạng đem thân thể thấp kém lại nắm đánh lén hải tặc thân thể ngăn trở cụ dỗ tấn công cụ r ỗ mèo t r ả o xuyên qua hải tặc thân thể thưa dịp mà lên bắt cụ r ỗ rút ra t r ả o sao dung trường đao xuyên qua cụ r ỗ lồng ngực đáp lời tạo thành bị thương nặng cụ r ỗ giơ lên móng l u ố t lộ ra rất là vô lực nguyên lai là cao công t h ấ phòng theo sát đánh ra á trí mạng tiết tấu rút ra trường đao tiếp lấy đem lưới đao đóng vào cụ r ỗ trên ngực chung kết hắn sinh mệnh cụ r ỗ vô lực rũ xuống cánh tay hắn rất khó khăn t i n tưởng cả đời cẩn thận hắn lại đang nơi này l ậ xe hắn chính là nghe qua rõ ràng cái căn cứ này thượng tá bị điều đi nha đáng ghét cái này hải quân thế nào tiến bộ địa mau như vậy kinh khủng như vậy tốc độ tiến bộ thế nào sẽ ở đây phiến trong b i ể n rộng bừa bãi vô danh t r ư n g n m mạng n ệ n cầu đổi u theo đọc t r ư n g n m mạng n ệ n cầu đổi u theo đ ả o cái gì thanh nhâm quay trái cây đại thuốc dao gọt trái cây treo ở bán không trên lưới đao vỏ cam cuốn thành hình xoắn ốc chạy xuống hắn cách cửa sổ nhìn lại đập đập dây với n ệ n ở tấm đá trên đường tiết tấu giống như c h ố n g trận mỗi bảy bước dậm một lần chấn trên bệ cửa sổ vật trang trí vang lên n ó n nóng bốn nhóm hải quân từ nơi góc đường quay tới hàng trước nhất hải quân thiếu ý siết chặt đến hải quân quân kỳ trên mặt cờ hòa bình hải âu văn chương ở trong gi một hai ba khẩu hiệu khi đột nhiên với kỳ thanh â m giống như ra khỏi vỏ mã tấu như thế rõ ràng gió cố lãng kỳ tung bay hải quân bảy trận giao động b ắ t phương đạp sóng đảo thủ tứ phương chính nghĩa làm kiếm trạm tà mang hơn trăm danh hải quân đồng thời hô thanh â m dung trời toàn bộ trong c h ấ n nhỏ quanh quần hải quân tiếng khẩu hiệu bốn nhóm phương trận thật chỉnh tê đi trước chạy bộ nhịp bước độ cao nhất trí rơi xuống đất âm thanh ở tấm đá trên đường gõ ra chỉnh tề nhịp trung gian tân binh dây an toàn hơi lệch lập tức bị bên người ngũ trưởng tuổi trỏ nhẹ đình trong nháy mắt vai tuyến lại băng bó thành kéo thẳng dây thừng nhà nghỉ cửa sắt lạch cạch kéo ra ô m g thay đ a n đại thẩm nhón chân lên nhịn dây phơi áo quần bên trên vải xanh áo l ó t đi theo cơ cơ làm phương trận chuyển qua cái thứ ba đường phố lúc càng ngày càng nhiều cửa gỗ kết mở ra có mắt lim dim buồn ngủ thiếu niên moi b ậ y cửa sổ có khoác giỏ cá lao hàn hướng trong vỏ đao tạm biệt đem đao lóc xương tự hắc miêu băng hải tặc cướp hơi sau n à y là chấn trên lần đầu vang lên như thế ngay ngắn dày lính âm thanh làm ô n đến ta ngủ nướng hàng thịt học nghề nào nặn đến con mắt lầm ầ lại bị sư phó vô xuống sau gáy mặt trời lên cao còn nằm ỉ không nhìn thấy đứng đầu cái kia là lần trước giúp ta đánh lui hải lão nhân đ ụ c ngầu trong đôi mắt chiếu trong phương trận phiêu động hải âu kỳ nhớ tới ba ngày trước nút ở lầu các lúc chính là này mặt lá cờ ở trên bến cảng đánh tan hắc miêu băng hải tặc hải quân vương ta đương định rồi lũ mỹ lộ ra kiên nghị ánh mắt đưa tới bên cạnh còn lại tiểu hài ngưỡng mộ mà nhìn nàng ầm ầm nói mụ mụ ta sau này cũng muốn làm hải quân khi thiếu ý i à y b ố t nghiền qua cửa trấn đá cội hắn có thể nghe phía sau các binh lính tiếng hít thở dần dần trầm ổn hắn cố ý để cho hậu cần binh đem quần áo giặc hồ rồi ba lần trên cầu vai cái neo hình huy chương lao đến khi có thể chiếu thấy bóng người hai vòng chạy tất hận giờ rẽ vợ lặn g cụ rồ t ta vài treo địa treo ở phía trên tia thân từng để cho thương thuyền nghe tin đã sợ mất mật thuẹ đỏ dính đầy b ù n bẩn ngực vết sẹo làm người ta sợ hãi có một lao phụ nhân đột nhiên che miệng lại nàng nhận ra ngày hôm qua cướp đi nửa túi bột mì hải tặc giờ phút này giống như vải rách thỉnh thoảng như vậy rũ xuống dây thừng bên trong hàng xóm các hương thân khi nhảy lên thành giếng đá mã tấu treo ở bên hông kinh hoàng ba ngày trước hải tặc đao gác ở các n g ư lưới cá bên trên nhưng hôm nay thân thể bọn họ bị treo ở chỗ này huyết dịch nhuộm dần dễ vụ tạ lệ trấn đáng ẩm không có người có thể thai ki dù là hắn là hần giờ dẹp t ợ l ạ n cụ rồ sau này vô luận là cái gì hải tặc chỉ muốn xâm lấn rồi dễ b ụ tạ lệ c h ấ n ta kỳ dằn hít cũng sẽ đem giết sạch mặc dù xa tất giết làm hít nói đến mặc dù xa tất giết lúc không biết hai dẫn đầu g ổ lên trường tiếng vỗ tay giống như nước lớn nước biển tràn đầy q u á quảng trường sợ bay rồi đài hành hình bên trên q u ả đen gió biển vén lên quân kỳ góc v i ể n đem chính nghĩa hai chữ quăng về phía xanh t h ẳ m chân trời mặc găng chính đứng ở xó xỉnh phân phát trứng gà mỗi một trên vỏ trứng đều dùng than tủi bút miệu tạ rồi hải âu h hiệu đây là hít hấp dẫn thôn dân tụ tập ở quảng trường lý do chỉ muốn tới rồi quảng trường thì có trứng gà có thể dẫn trong phương trận có cái tân binh không nhịn được khoe miệng nụ cười hắn nhìn thấy đường phố quẩy trái cây cô nương chính cách vòng rào khoa tay m u ố i chân hình trái tim thủ thế đương dương quang trở nên nhức mắt lúc trên quảng trường trứng gà đã phân phát xong hít nhìn dần dần tản đi đ á g người chú ý tới có vị lão mộc tượng đang dùng phân v i ế t ở nhà mình trên ván cửa hỏa hải âu cái này so với hải quân bất kỳ tưởng t ư ở n g cũng c à làm cho hắn hài lòng chung q a n h đi ngang qua thôn dân không ngừng hướng hắn hỏi thăm trong mắt toát ra quả mang sinh hoạt có hy vọng dây với vừa đụng phương trận chuyển hướng hải quân cưỡng địa lẹp xẹp âm thanh vang lên lần nữa lần này lại lẫn vào liên tiếp tiếng mở cửa sổ mở tiệm âm thanh còn có không biết nhà ai bay tới bánh mì nướng lúa mạch bụi vị hít mang theo đội ngũ liên tiếp ở dễ vụ tạ lệ chấn chạy b ngày thẳng đến chấn nhỏ khôi phục dĩ vãng sức sống giống như hải tặc chưa từng tới bao giờ như thế h ắ n ở trên bến cảng thiết lập tháp quan sát phái binh lính chú đóng lại tăng thiết tuần tra đội ngũ có thể trước tiên phát hiện hải tặc đến lại đem hắc nhô băng hải tặc thi thể treo ở trên bến cảng chấn nhiếp lòng mang ý đồ xấu người tình cảnh có chút máu t a n h nhưng không có ai chỉ trích hít l viên, viên. đáng nhắc tới h ư ơ n g là bây giờ hắn đã là thượng ý rồi chỉ bất quá hải quân thông báo còn không có đi xuống trước hắn đem hắc miêu băng hải tặc sự tích thật là rõ ràng báo lên không nghĩ tới hải quân trụ sở chính ở điện thoại trùng trung ám chỉ hắn là hắn bày cảm ấy thành công đem hắc miêu v a n g hải tặc bắt được mặc dù hít mang lòng chính nghĩa nhưng cũng không bảo thủ tự nhiên đáp ứng sau đó chức vị bay tới thượng úy tạm thời quyền 153 c h i b ộ hải quân cùng lúc đó 153 c h i b ộ hải quân đánh tan hắc miêu v a n g hải tặc danh tiếng theo qua lại thuyền bệ chuyển về rồi phương xa ngay cả một ít đông hải bản x ứ qua báo chi cũng đang bọn họ sự tích có cỗ gia xi、si、thôn vườn quyết trung một tên tóc cam thiếu nữ đang thấp giọng n h ẹ n à o nam mỹ lại cùng thôn dân dù bèn bọ không biết rõ nàng lương khổ dù ý nàng làm hết thẻ cũng là vì chuộc về thôn trên bả vai băng hải tặc g ạ t lỏng ký hiệu là nàng điều chỉnh thôn dân cùng hải tặc giữa sản vật kiên trì một chút nữa đi nàng đối với chính mình bơm h ơ i nói đã góp đủ mười triệu bỡ lì rồi chỉ cần đem các loại năm làm việc l ặ p lại chín lần là được rồi thật là tốt khó khăn a một trang báo chí phiêu số g ư ớ i hấp dẫn nàng tầm mắt là đông hải bản xứ nhật báo qua báo chí bắt mắt nhất vị trí rán v à i cái c h ữ to một ư ơ i sáu triệu hận giờ dẹp tợ lạn cụ rồ đã mất lưới một trăm năm mươi ba tri bộ hải quân đánh tan hắt n i ề u băng hải tặc một người trong đó không thể bỏ qua công lao lấy chính nghĩa tên người bị bắt đông hải tân tinh thiếu bí hít thiếu nữ cầm tờ báo lên ánh mắt lóe lên ở hít ổn định hậu phương sau hắn cuối cùng cũng dành tay có thể tìm t à n g bảo đồ bên trên bảo tàng hít không mang quá nhiều người liền mang theo mập phịt một là hải quân cơ địa cần phải có người c h ấ n thủ hai là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết không khỏi tiết lộ phong thanh hai người mặc đồ thường ngồi một chiếc thuyền máy trước đi tìm vốn là hắn còn muốn mang một người điều khiển chỉ là bất đắc dĩ nhân tài thiếu thốn mang đi sau hải quân cơ địa thuyền hạng chỉ có thể làm làm trưng bày cũng may thuyền máy không phải cái gì kỹ thuật làm việc mập phịt là có thể mở mập phịt ngươi lúc nào học được nhìn đường đi k hít ngồi ngồi ở đằng sau mặt biển tiểu gió thổi một cái thu ba đưa thoải mái thật là hài lòng nếu là có một cây cần câu liền lại càng không tệ rồi hắn nghiêng người dựa vào đến ghế ngồi đưa tay ra mời vương người chương sáu một bữa cơm thiên kim ạ s ờ đang chàng cầu đuổi theo đọc chương sáu một bữa cơm thiên kim ạ s ờ đang chàng cầu đuổi theo đọc theo thân hình con sói màu nâu rơi xuống đất bên trong h u y ệ t động lại trở nên táo động ký mạng n ệ n đang r u n r u n một cái con n ệ n to bằng mèo rừng từ trên mạng n ệ n bay nhanh dùng sức nào lên chạy thẳng tới h í gương mặt h ắ n lắc mình tranh、thoát. không đợi con n h ệ n rơi xuống đất giơ đao bổ về phía con n h ệ n thân thể đinh lưới đao cùng con n h ệ n thân thể va chạm ra thanh vang không giống như là chạm được thể xác thân thể ngược lại giống như hai thanh đao kim loại cụ va chạm con n h ệ n trên đất nghiêng lăn hai vòng lần nữa ấy nhảy vọt đến trên mạng từ mặt bên nào tới khi tận lực giữ lại tay hai người giao phong tam bốn cái hiệp hãn đại khái bên trên thăm dò con n h ệ n tập quán con n h ệ n mượn dệt lưới bén nhạy tính rất cao vỏ ngoài giống như bằng sắt một dạng thập phần cứng rắn khi chờ đúng thời cơ đem lưới đao đâm tới con n h ẹ n khoác bụng nay lần thành công tiến vào thể xác từ nơi vết thương tung phó tới t trên đất a n mòn sàn nhà con n ệ n nằm tại chỗ không động đậy nữa xem ra nó nhược điểm là phân b ụ n hít giảm thấp xuống ánh lửa tránh cho đốt tới mạng nghện dẹ đặt tiếp tục hướng phía trước hắn càng đi về phía trước kén sâu mật độ lại càng cao bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là đem cây đ u ố c diệt xuống những thứ này mạng n ệ n thập phần vững chắc có thể trói buộc chặt dáng vóc to động vật nhưng lại thập phần sợ lửa trải qua cây đ u ố c cháy địa phương sẽ biến tính đứt gãy nhưng lúc này hắn mục tiêu dù sao cũng là cứu người mà không phải là phá hư bên trong huy động khoáng thạch phát ra quang d i ệ xuống ngồi lửa sau loáng có thể nhìn thấy trong động bộ dáng không cho tới hoàn toàn bôi đen đi trước con nghệ tại hắn bên thai xa qua hoàn toàn không có có phát hiện hắn xem ra những con nghệ này n bắt được ngoại giới tin tức dựa vào là mạng nghệ rung rung bên trong càng ngày càng nóng rồi hắn đ ỗ n g nhiên dừng bước một đôi quen thuộc tinh hồng con mắt chính đang ngó chừng hắn cao ba mét nghệ lớn đang ở phun tơ c u ố n quanh thật lớn hình người kén sâu hai người khoảng cách quá gần t h ậ m chí có thể cảm nhận được chân nghệ bên trên lông tơ g i á n g vóc to con nghệ lại không có định động tác công kích bởi vì hết không có đụng trạm mạng n g h hắn liếc mắt một cái liền nhận ra kén sâu phơi bày ở phần thân bên ngoài là ma f h ụ t e r đã xem mọc phịt bao gồm hơn nửa hắn đã hoàn toàn đã hôn mê không n ú p ních bất tỉnh nhân sự k h c h không gấp tiến lên công kích mà là kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi g i á n g vóc to con n ệ n đem kén sâu hoàn toàn bọc lại đem treo ở nóc h u y ệ t động bưng sau rời đi k h c h tiếp tục chờ đợi cho đến hoàn toàn không nghe được g i á n g vóc to con n ệ n đ ộ n g tính hắn mới đứng dậy ánh mắt phong tỏa mọc phịt kén sâu đã đánh lửa đánh ra ánh sáng thiêu đốt cây đuốc hắn đem cây đuốc dơ lên thật cao nhằm treo ở mọc p h ị m ạ n n ệ n nhưng sự tình phát triển lại cùng hắn tưởng tượng khác nhau chưa từng xuất hiện dĩ vãng mạng nghẹn gấp ánh l chẳng nhẽ bên trong mạng n h ệ n càng chịu nhiệt độ cao đây là tại sao không có thời gian tiếp tục suy tính mạng n h ệ n khẽ run đã hấp dẫn còn lại con n h ệ n tới Kịch rút ra bội đao dùng sức chém về phía hỏa trêu quá địa phương không có chặt đứt mạng n h ệ n dinh dính nị nị lại tính bền dẻo cực tốt ký ký i á n g vóc to con n h ệ n đi mà trở lại thời gian muốn không sai biệt lắm rồi b ẻ o màu trắng mạng n h ệ n từ g i á n g vóc to con n h ệ n trong miệng khổng lồ phun ra thịt bị buộc đánh gậy tay chung động tác ngươi đã nhất định phải ngăn trở ta vậy thì từ ngươi bắt đầu đi hắn hút ra chừng nào cấp tốc chạy về phía dáng vóc to con n ệ n hang động giữa tránh quay xê dịch tránh thoát con n ệ n p h u n lục sắp dịch nhờn trong chớp mắt gần đây rồi thân nhất đ a u lưu liệt không chạm bá đạo kiếm tức x é rách không khí kèm theo nổ rất lớn t hít bóng người cùng con n ệ n lần lượt thay nhau mà qua người cũng không ra sao a i á n g vóc to con n ệ n lăn g bất động đứng nguyên tại chỗ tựa hồ là tìm mục tiêu đại khái qua một giây thời gian từ dáng vóc to con n ệ n khẩu khí tới bụng rộng xuất hiện vết rách toàn bộ thể xác bị chia ra làm hai văng tung tóe ra lục sắp dịch nhờn rơi vãi địa khắp nơi đều là ăn mòn hang động vết tưởng ăn mòn mạng n ệ n còn không chờ h í lần nữa thả ra mà phít dây đặt con nện từ hang động sâu bên trong chửi đến t r ê n đầy mỗi một cái tơ nện hướng hít v ọ t tới có chút con chuột kích cỡ tương đương số lượng nhiều nhất trung đẳng lại có ly m i u vậy thì đại đại khái chiếm một phần ba hai m ư ơ ba m dáng vóc to con nện có năm sáu con k i a tổng số có bao nhiêu căn bản đ ế m không hết k h i xoay người trốn hướng bên ngoài h a n g mặc dù hắn không muốn buông tha đồng bạn nhưng là biết rõ một khi hắn ở chỗ này đưa mọc vịt chính xác xong đời húng chi mọc vịt bị kén sâu bọc lại những con nện kia đại khái xuất sẽ không coi hắn t h ị chật vật chạy trốn xuất động huyện nện con cũng lùi về rồi một ít cỡ chung con nện cùng dáng vóc to con nện đ hắn mang theo những con nện này ở trên đảo vòng quanh những con nện này ở không có mạng nện thêm vào hạ tốc độ không nhanh khi c h ậ m bước chân lại treo bọn họ vẫn có không ít con nện ở truy đuổi trong quá trình lạc đội làm cách xa hang động sau hắn mới dừng bước lại thật có nhiều chút chật vật ta phía sau người truy lùng số lượng không nhiều chỉ còn lại một cái dáng vóc to con nện cùng năm sáu con trung đẳng đại n ệ n con bây giờ thế cục đã nghịch chuyển khi nói tay phải cầm tiêu đốt t â y bước tay trái cầm hải quân chế thức mã tấu xoay người hướng bảy nện đi tới đáp lại hắn chỉ có con nện mờ mịt luôn cuống biểu tình bọn họ không biết rõ tại sao n ừ n g lại g i á n g vóc to con nhện v ẽ n lên tình trậu m i ệ n g máu màu trắng mạng nhện từ trong đó phun ra sáu con trung đẳng con nhện khạc lục s á t toa n dịch màu trắng mạng nhện hỗn hợp lục đạo toan dịch hợp thành giày đặc đạn m ạ n g thịt không có d ừ n g bước lại nghiêng đầu tránh thoát mạng nhện phong khinh vân đạm gian tránh qua toa n dịch hắn không có trước tiên dùng đao tiến hành công kích mà là sử dụng cây đ u ố c hướng bảy nhện trêu đi trung đẳng đại nhện con vỏ ngoài c ứ n g rắn lại thập phần sợ lửa đối mặt ánh lửa chiếu sáng trên người lông tơ giống như là gặp k ắ c tinh một dạng con g ú p lại tới bên ngoài thân dịch n h u n cũng k h n ó i quay tiến hành chạ diễm kháng tính cực cao. thậm chí so với bình thường động vật hoang dã còn phải chịu lửa nướng có lẽ lúc trước ngọn lửa không có thể t r e o đoạn mọc phịt kén sâu cũng là bởi vì là dáng vóc to con nhện thật sự ói kén sâu mà không kiên nhẫn hỏa mạng nhện chính là do còn lại con nhện biện thành đan dệt biết rõ một điểm này sau t h ì đem hai người tiến hành kết hợp nhất đao lưu liệu nguyên chảm hắn đem đao thu tới vỏ đao tiếp lấy đem cây đuốc ném về phía không trùng thẳng đứng hạ xuống một tay cầm đao một tay cầm đao vỏ có rút đao hình đợi ngọn lửa từ hắn gương mặt lúc rơi xuống đao ra khỏ rồi uy tích vạch qua vật dễ cháy ng đánh phía bảy đàn chi tru trung đẳng con nện cứng rắn vỏ ngoài giống như là gặp phải khắc t i n h một dạng trong nháy mắt tăng ăn dã năm con trung đẳng con nện từ khoang bụng tắt ngang chia ra làm hay khi lại chạy về phía dáng vóc to c o nện n ba lượng đao đ e m toi mạng hắn ngồi ở trên đá nghỉ ngơi t r ư ơ n g bảy trái cây cậu đều không ăn t r ư ơ n g bảy trái cây cậu đều không ăn cây c ô i chập trần cánh khô đại động đất run đất trời rung chuyển ạ sơ ở phía trước chạy băng băng vô số con nện theo sát đem sau hết lần này tới lần khác hắn còn không thể bông ra toàn lực địa chạy băng băng cần chỉ có thể là địa hấp dẫn phía sau có nện vì h í sáng tạo không gian có lẽ là bởi vì khiêu khích được quá vì thường xuyên bậy nện cuối cùng dốc toàn bộ r a từ hậu phương thỉnh thoảng phun ra toan dịch tăng lên lần này lôi kéo độ khó hắn hồi lâu không có như vậy toàn lực địa chạy trốn nhưng hắn tại sao đem hết toàn lực có lẽ là bởi vì tín nhiệm đi hắn từ nhỏ bởi vì dô dơ huyết mạch mà bị người chung quanh thật sự sợ hãi và bài xích thậm chí một lần muốn tiêu hủy sơn tặc vị trí phương hắn đã từng hỏi lực phì ta đi tới cái thế giới này thật có ý nghĩa sao nhưng bây giờ hắn có câu trả lời loại này sinh tử một đường c â vai chiến đấu chuyên biệt biện khơi nam nhi lãng mạ để cho hắn trở nên mê mệt bị người trong i giác đời liền giờ n không hắn này cậy cảm giác thật không tệ. Cuộc thật tệ. từ t khắp ở ở ở nên nghĩa hang động bên, dẫn liền lẹn có ý giữa Khi thừa họa khe, đi. đợi đem đi quái mặt vật dịp sờ v à h a động. Trong h u y ệ t đen thủi hắn ở trong bóng tối sờ tới quen thuộc vị trí hai ba lần đem thuộc về mọc phịt kén sâu t h á o xuống không có sâu trùng ngăn trở động tác của hắn nhanh chóng như vậy thoáng cái liền đem lúc trước khó mà hoàn thành sự t ì n h giải quyết hắn quan sát mọc phịt động tĩnh người mặc dù hôn mê nhưng trong cơ thể vẫn có sinh cơ đang lúc hắn chuẩn bị mang theo mọc p h ị chạy chỗ lúc đột nhiên hang động sâu bên trong chuyển tới động tĩnh thế nào còn có con n ệ n hắn không tính cùng với giao phong nhưng không biết sao màu trắng mạng nhện từ sâu bên trong đập vào mặt lần này mạng nhện so với lúc trước lớn hơn nhiều lắm ngay cả lúc trước dáng vóc to con nhện thật sự phun cũng không thể cùng với so sánh hẹp nguyện động nhỏ chung căn bản khó mà tránh thoát lần này công kích t h i đem họp phịt kén sâu hộ tới trước người mạng nhện đụng phải kén sâu liền thu trở về có rút hắn dĩ nhiên không chịu bung tay nắm kén sâu liền đi vào trong đi hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là nhân vật phương nào bên trong không khí càng thêm nóng gian m ạ n n ệ n rút về tốc độ càng ngày càng nhanh hết điều chỉnh thân thể góc độ tránh cho va chạm tới mặt đất yếu đất khoáng thạch phát ra mơ hồ vì hắn cung cấp một ít t ầ m mắt một cái năm gạo khoảng đó con nhện chính đang có giúp lại đến lưới đây là động vật chân đ ố t sao thế nào có thể lớn như vậy cái thế giới này dưỡng khí độ dày sợ rằng căn bản không đủ để chống đỡ loại này dáng con nhện sinh tồn khi quan sát được hắn đã bị quăng đến hang động chỗ sâu nhất con nhện dưới người có thật nhiều t r ứ n g t r ù n g có lẽ này chính là chỉnh cái huyệt động con nhện mà mượn nhện chúa nhện chúa vóc người có chút sưng vụ đ e m bên trong huyệt động nhét tràn đầy đầy ắp sợ ràng khó mà rời đi thật lớn bụng n h é chiếm cứ ba phần b ố không gian để ép còn lại thân thể có chút biến hình chu nơi đôi còn đang không ngừng hạ nó động tác có chút cứng ngắc hoàn toàn biến thành sinh d ụ n g máy còn lại con nhện bắt được con n mồi có lẽ chính là vì thỏa mãn nó cảnh tượng này quá chắc rồi thì từ mọc phít kén sâu sau xoay mình n g mẹ lên nhất đ a u lưu liệt không bạt đao chạm hắn ở giữa không trung điều chỉnh thân hình có bạt đao chạm kinh điển động tác một tay cầm đao đem một tay kia cầm đao vỏ tụ lực rút ra bàn kiếm khí bá đạo kiếm tức lại xuất hiện ẩm vá rội hẹp hòi trong không gian khắp nơi quanh quẩn kiếm minh thật giống như thiên sứ tuyên án ma vật tử hình kiếm khí xẹt qua nhận chúa trong nháy mắt đem chém vì làm hai nửa lục xác dịch nhờn xuất ra khắp nơi đều là hít bay nhanh trở ra thân thể bị động phản ứng điều động hắn rời đi tại chỗ chờ hắn tinh thần phục h ồ i lại mọc vịt vẫn còn ở nhện chúa nơi đó kén sâu bên trên khắp nơi đều là nhện chúa dịch nhởn thêm thêm. dịch nhởn ăn mòn kén sâu mạo hiểm khói trắng vây quanh mọc vịt màu trắng mạng nhện nhanh trong chừng khô biến thành đen hắn liền vội vàng cởi á o l a o chùi kén sâu mặt ngoài dịch nhởn chỉ là không có biện pháp toàn bộ kén sâu giống như là khoai lang b ỏ n g tay một dạng khó mà đ ậ chạm hắn ở bốn phía tìm còn lại có thể mượn dùng sự vật nhưng ở n ệ n chúa phía sau lưng phát hiện một cái bảo dương đây chẳng lẽ là b tàng bảo đồ thật sự thị bảo tàng thật là tạo hóa treo ngươi vị vật này lại trải qua như thế chắc chở không kịp suy nghĩ nhiều hắn đem bảo dương ôm vào trong ngực dùng đao lên đỉnh đầu kéo một khối kế m ạ nghệm n bao quanh cổ tay tiếp lấy nắm mỏng phịt cánh sâu hít lập tức từ trong huyệt động ra bên ngoài chạy như điên hắn đã có thể loáng thoáng đ ị a cảm nhận được còn lại con nghệm sắp trở lại rung động âm thanh cửa h a n g nơi đã có nghệm con trở lại hít phất lờ không để ý tới tiếp tục lao ra may mắn cuối cùng là chiếu cố đến trên đầu của hắn hắn ở cơ chung con n g ệ m trở lại trước từ trong huyệt động thuận lợi rút lui ra khỏi hắn nhận rõ phương hướng. hắn ư g cùng hạ s ờ ước định địa phương hội họp khi nắm kén sâu tay đã có thể cảm nhận được mạng nhện mảy may địa bắt đầu thay đổi mỏng đến lâm hải địa phương hắn đem mọc vịt vây tới trên bờ cát khi tay đã bị dịch nhờn ăn mòn có thể gặp được m á u thịt cam đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì tính ăn mòn lại so với acid sụ phiệu d ị c toan tính mạnh hơn nếu như hắn nắm cái này chất lỏng trở lại hiện đại nói không chừng còn có thể phát mấy thiên văn t r ư ơ n g khi đem kén sâu tầng tầng l ộ t ra kén sâu người bên trong vật đã bị ăn mòn gộ ghề chỉ có cùng hắn người quen biết mới có thể nhận ra hắn diện mục thật sự mọc vịt thân thể giống như bị phòng một dạng mạng lớ có da thịt trực tiếp dính ghé vào kén sâu bên trên xé một cái mạng n g h liền dính vụ da thịt m ạ n h vụn khi nhìn đến đây thầm nói không ổn lấy trước mắt hòn đảo này tình huống ngay cả cung cấp thủy cung cấp thực cũng khó mà cung cấp chớ đừng nói chi là còn lại y tế điều kiện chẳng nhẽ khổ cực cứu ra nhân vật chỉ có thể nhìn tận mắt hắn chết đi không khi ở mọi feet mép cho ăn nhiều chút nước ngọt chỉ là chỉ có vào chứ không có r a n à y chính là ngươi đồng bạn sao À sợ thở hồng h ộ ọ c tới đến nơi này bất chấp hình tượng trực tiếp m ệ n mọi té xuống đất ba ngày thức ăn thiếu hơn nữa vận động dữ dội để cho hắn khó mà kéo dài coi như là thể dục sinh tới cũng không chịu nổi cũng chính là thế giới hải tặc trung người cùng nhân thể chất không thể cơ đua cả nắm mới điều khiển ạ sợ mạo hiểm hắn còn có thể sống mạng tình huống không cần lạc quan nơi này điều kiện liền tài nguyên nước ngọt đều khó cung cấp ạ sợ giống vậy trơ mặc hắn hiểu hít cảm thụ giống như là hắn mất đi hắn h u y n h đệ s a p ổ khi đó vô luận là hắn vẫn phi đều là hết sức thống khổ hắn xoay người đi những địa phương khác cho hít lưu tức không gian biển hơi nam nhi không dễ rơi lệ hít một cách chút dẫn đá ngã bảo dương chính là vì như vậy cái đồ chơi để cho hắn lần đầu tiên mất đi đồng bạn hay lại là ngay mặt mất đi công sức tâm huyết như thế này mà tốn công vô ích kết quả khiến cho hắn khó có thể chịu đựng chương tám chúng phong giả h ả o cầu đổi u theo đọc chương tám chúng phong giả h ả o cầu đổi u theo đọc thật muốn đem còn lại trái cây toàn bộ ăn hết sao thật không nên lãng phí lương thực ạ sơ biểu tình có chút t a n vỡ vẻ mặt dữ tợn lông mày chọn được cao nhất c ầ m co giúp lại thành hai đống chủ trừ mà nhìn trước mặt đã bị cắn một cái trái cây hắn n u ố t nước miếng một cái trái cây mùi vị giống như đại tiện một dạng khó mà để cho hắn há m u m chỉ có đem trái ác quỷ toàn bộ ăn hết mới có thể mức độ lớn nhất địa phát huy uy lực h í không có hảo ý nói mặc dù nguyên tắc chung chỉ dùng ăn một cái trái cây liền có thể thu được năng lực nhưng hắn liền thích thấy ạ s ở tan vỡ biểu tình ạ s ở t h ố n g khổ nuốt xuống cuối cùng một cái đốt dậy rồi là vật lý bên trên giấy lên tới cánh tay hắn đột nhiên biến thành ngọn lửa hình ôi chao hắn định dập tắt trên người ngọn lửa nửa người trên thiêu đốt được lại càng diễn ra càng mãng liệt cho đến hoàn toàn thiêu đốt hãy ta nên làm thế nào đây ta lại chưa ăn qua trái ác quỷ ta thế nào biết rõ ai ai ngươi chờ tới gần ta h u i về sau đến né tranh trước mặt một đoàn hình người ngọn lửa hắn đã có thể cảm nhận được nhiệt độ cao tiêu đốt hắn càng từ nay về sau lui ạ s ờ liền đuổi theo càng nhanh hai người vòng quanh cây cối xoay quanh bình tĩnh một chút thịt nói theo lý mà nói ạ s ờ không phải làm như vậy hốt hoảng lấy hắn thiên phú hẳn mới vừa ăn trái cây sau là có thể bước đầu nắm giữ cũng vận dụng coi như không thể cũng sẽ không như thế t r ă n g lý trí thịt đột nhiên liếc thấy hậu phương ạ s ờ á c thú vị biểu tình hắn biết người này là cố ý hắn dừng bước lại hậu phương người thiếu chút nữa cùng hắn đụng cái c h â n đấy thịt thuận thế nằm ở trên mặt đất kinh điện tín nhiệm vấn đề khó khăn người già bị đụng người thế nào trên người ạ sơ ngọn lửa trợt biến mất ngay cả bảy phần khố cũng khôi phục nguyên dạng ánh mắt của hít rụt một cái người này quả nhiên là giả bộ hắn nằm trên đất thấp giọng r i ê n d g thuyền viên đánh thuyền trưởng ạ sơ trên mặt tiết lộ ra tự trách cùng vội vàng túi thấp thân mình đến hít gương mặt hy vọng có thể nghe rõ ràng đào ngược thiên cương thuyền viên đánh thuyền trưởng hít giống to cam thanh âm chấn ạ sơ màng nhĩ rung động hắn đầu ngón tay b ú c ra ngọn lửa bắn về phía bên cạnh hít bắt đầu nhân thể lục quỵ đom đóm ngừng chúng ta không phải nói tốt hợp tác sao hít đứng dậy ở phía trước chật vật chạy phía sau ngọn l ta là người thuyền trưởng theo ta đom đóm nói đi đi lục sắc diễm hỏa giống như là dài con mắt một dạng tự động truy lùng h ị t hai người rằng c o một trận h ị t cuối cùng lấy tu thuyền máy vì lý do kết thúc c h à n g tranh chấp này thật sự là không thể không dừng lại ạ sợ tốc độ tiến bộ kinh khủng như vậy trái mẹ dạ mẹ dạ no mi phản g phất chính là trời sinh vì đó đặt làm m ạ thành ngay từ đầu hắn chỉ có thể dùng đầu ngón tay thả ra không nối tiếp theo lục sắc ngọn lửa về sau đều có thể thả ra hỏa quyền rồi hắn ăn trái cây sau giống như là vô hạn thể lực một dạng chút nào không cảm giác được thể lực trái ác quỷ hệ lọ gì ạ còn có thể có hiệu quả này hít còn có thể hiểu được lúc trước ạ s ở thực lực bây giờ là hoàn toàn xem không hiểu hắn đã có thể hiểu thiên tài cùng người bình thường trên lệnh giống như là hai loại sinh vật bất quá cũng còn khá da có treo trên bờ cát hít như vậy thật có thể không ạ s ở song trưởng thả ra rừng rực ngọn lửa thiêu nướng thuyền máy ủy dội nhải thật không sẽ n ổ sao bên trong còn có xăng tin tưởng ta bên cạnh hít đã sớm mang theo mọi phịt trốn trăm mét ra ngoài ngươi là tự nhiên ẩm kịch liệt bành trướng thuyền máy lật ngược bình sang ủ dội nhải đập tới ạ sợ nửa người trên bị động nguyên tố hóa thành công hóa giải tràng này nguy cơ trí mạng nếu muốn dùng ngọn lửa sửa đổi hoặc là tu bổ thuyền bè thì nhất định phải đem bình xăng để chống mặc dù hít đã đem bộ phận xăng thả ra nhưng bởi vì kết cấu vấn đề từ đầu đến cuối lưu lại nhiều chút hít ha ha ta cứ nói đi ngươi là tự nhiên hệ năng lượng giả đây đối với, với ngươi hoàn toàn không có vấn đề ẩm ẩm thật sự là xin lỗi lần sau ta sẽ nói rõ ràng trên đầu hai cái bao hít thành khẩn nói xin lỗi ăn cơm sau hít nghiêm túc nhớ lại nguyên tắc trung ạ sở thuyền bé chúng phong giả hào vừa khéo léo cái đẽ lại cực kỳ nhanh chóng mặt ngoài còn thập phần đẹp trai lưu tuyến như vậy thuyền bè đặc biệt động lực hệ thống cho lúc ấy hay lại là người xem hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc hai ngày này hít phá hủy hủy đi lậu thủy địa phương may may và vá cuối cùng cũng đem thuyền bé tạo được a sở cũng không có nhàn rỗi k h t cho hắn luyện chế đầy đủ kế hoạch huấn luyện chủ yếu là thao túng ngọn lửa tinh độ m u ố nha n là dùng ngọn lửa bắn xa xa cái địa m u ố nha n là đứng cách lá khô quá gần địa phương nguyên tố hóa cũng không đưa chúng nó t h i ê u đốt a sở tới thử một chút ngươi tọa giá đi h ị t hướng hắn giới thiệu thuyền chỉ phương pháp sử dụng này thật có thể không ta có thể là trái ác quỷ năng lượng giả nếu như rơi xuống đến trong biện rộng đi nhưng là sẽ không có mệnh tin tưởng ta ta đây thử một chút đi ạ s ở hầu nghi nói nửa ngày sau hít mau nhìn ta thật có thể lái chiếc thuyền này ở trên mặt biển chạy nhanh ạ s ở hương p h ấ n nói ngươi thật là cái thiên tài ngươi là thế nào nghĩ đến chiếc thuyền này chỉ gọi cái gì liền kêu nó trùng phong giả đi hít nói trùng phong giả h ả o thật là tên rất hay sẽ để cho cái thời đại này lưu ta lại môn dấu ấn đi ạ s ở nói còn lại thức ăn liền mở hiến hội đi hít giống vậy tán thành nơi này cách dễ vụ tạ lệ chấn không xa thay đổi động lực hệ thống trùng phong giả hào chỉ có thể so với dĩ vãng tốc độ nhanh hơn hai người đem riêng quẹt chất ở một chỗ vòng quanh ánh lửa lại bài hát lại múa vai sóng vai điệu nhảy điệu nhảy cờ là kít múa hết a sờ cảm ơn ngươi hít nghiêm túc nói hắn vô cùng vui mừng chính mình định cứu ra mọi phịt cử động mặc dù hai ngày này kết tinh số lượng tăng trưởng quá chậm nhưng hắn đã có thể cảm nhận được khí lực tăng trưởng loáng thoáng răng có thể chạm được tên là bá khí ngưỡng cửa nếu như hắn lúc ấy hèn nhát điệu chạy trốn chỉ sợ cả đời cũng không có chạm được bá khí cơ hội vì vậy hít h ậ p phần cảm kích hạ sở cứu trợ tại hắn tứ cố vô thân dưới tình huống xuất hiện giút hắn một tay tạ cái gì? Chúng ta có thể là đồng bạn. hạ sở hào sảng nói hắn cũng không nghĩ tới ra biện trạm thứ nhất là có thể gặp phải có thể phó thác đồng bạn đây là hắn siêu việt rô rơ bước đầu tiên lại hắn nhất định sẽ siêu việt rô rơ đúng chúng ta có thể là đồng bạn hít nói đồng bạn nguyên tưới này chính là đồng bạn chính là có thể đem chính mình sau lưng giao cho đối phương người sơ nhập phía thế giới này hít cuối cùng cũng cảm nhận được chút d u n g nhập vào hai người đụng chạm ly nước lấy thủy thay rượu bọn họ ràng buộc như vậy bắt đầu cho tới mafid hắn còn đang ngủ mặc dù thể trưng vững vàng nhưng vẫn là không có tỉnh lại hóa đã thân thể đem ra t h ị gian chứng trùng tống ra thì có thể cảm nhận được hắn dần dần phục tô sinh mệnh lực đoán chừng lại hai ngày nữa liền có thể tỉnh lại chập chân vật dễ cháy chiếu ở trên người bọn họ đảo qua ít ngày trước khói mù vì tòa này cô tịch trên đảo nhỏ tăng thêm chút n h â n khí là lúc anh hùng ở khói lửa chiến tranh trong trứng nước mở hai mắt ra tương lai nổi danh khắp thiên hạ binh khí còn giấu ở trong hộp chương chín thì ra ngươi là hải quân cầu đuổi theo độc chương chín thì ra ngươi là hải quân cầu đuổi theo độc trên biển khơi một chiếc thuyền bé chính theo gió vượt sóng đôi cánh nơi phun lửa ra khởi động đến thuyền bè đi trước càng làm người ta ngạc như là l ạ sợ lung túng gãi đầu một cái hắn đối hỏa diễm không chế độ vẫn còn có chút chưa đủ không nghĩ tới ngươi chính là một tên hoa tiêu thật là nhặt được bảo đại khái qua ba giờ chúng phong giả h ả o đã đến rễ vụ tạ lệ trấn so với thuyền máy tốc độ còn phải lại mo hơn một phần ba c h ấ n nhỏ thôn dân thấy t hít rối rít t r o hỏi ngay cả chính c o n lấy sau l ư n g trách nhiệm thôn dân cũng sẽ buông xuống quân nhu quân dụng lấy tay không có bao nhiêu vẻ sợ hãi ngược lại rất là thân thiết không nghĩ tới ngươi người này còn là rất được hoan n ê n sao À sợ cười nói đồng thời đối đồng bạn nhân phẩm càng yên tâm đó là tự nhiên hít mang của bọn hắn đi trong thôn chấn quán cơm ăn cơm không riêng gì quán cơm người hầu mang thức ăn lên những thôn dân khác cũng triển khai h u đầu ỗ mai dịch la sen bánh bột hai người một cái một tô mì cái mâm chất thật cao một hồi lại ăn năm mươi tô mì sau chủ dự bị nguyên liệu nấu ăn đều đã tiêu hao hầu như không còn Hít, nơi này cơm mùi vị không tệ ẩm A sơ đầu đập t ầ m ẩm hướng chén cơm còn lại ăn cơm thôn dân hướng nơi này nhìn lại hắn đã chết sao có phải hay không là ăn độc thảo dâu tây trong chén không có độc chớ t h t lại nhân chén này bên trong thật không có hạ độc t h t khoát tay một cái làm yên lòng bị giật mình người hầu ngượng ngùng ngủ, ngủ thiết đi A sơ ngẩng đầu nói ẩm hắn lại đem đầu nện vào trong bát cơm ây ít năm chấn nhỏ thôn dân ngạc nhiên nói trải qua một phen náo nhiệt sau thịt mang theo hai người đi ra ta chưa còn ăn chưa no. ạ sở ôm mọc thả â n nói. Sau chủ đã không cơm, ta dẫn ngươi những địa phương khác ăn. thể ta chủ khắc Khi phía h đi Sau địa cơm, đã đi về i quân chấm ơ Ngươi điệp. đường Ui. con sẽ k ô n như g thả h vậy ra đi.、À、sở c bước chân nhìn tiền phương cao vút vật kiến trúc phía trên treo thật lớn hải âu cờ xí tượng trưng đến hòa bình cùng chính nghĩa đó là một trăm năm mươi ba tri bộ hải quân cơ địa i ệ đã đi vào trong phòng ăn hướng về phía lấy cơm hải quân gì thay nói ta không phải nói sợ chỉ là bụng rông không vụ lợi chiến đấu ạ sơ liền vội vàng chạy chấm hai bước theo sau ra dự liệu của hắn lại không có ai ngăn chở bọn họ、Này. n g ư ờ i đem mọc p h ị t đưa đi cứu chữa thịt cản người kế tiếp hải quân tạp dịch chuyện này có thể làm ạ sơ nói phải bên trên tạp dịch hành lễ nói thịt ngắt lời hắn ngữ đuổi hắn vội vàng hành động tạp dịch tìm hai người mang cắn g đem mọc p h ị t đưa về phòng y tế ây ạ sơ ngạc nhiên thở dài nói người ở đây như vậy nhiệt tình sao đúng vậy người ở đây khá tốt thịt cơ híp mắt nhận lấy hậu cần đưa tới thịt thức ăn thật lớn chân cốt hấp cá biển tinh mị thịt kho nhàn nhạt, nhạt mùi thơm nấm bơ canh thịt heo bánh bột cái đỉnh cái cứng rắn thức ăn một đạo một đạo không trước mắt mùi thơm tràn ra thậm chí lên nhiều chút thanh rượu khóe miệng của ạ s ờ lơ đãng để lại tham người nước mắt trong lòng của hắn mơ hồ địa cảm tới chỗ nào có cái gì không đúng liền như vậy việc đã đến nước này trước làm cơm đi rượu quá tăng tuần thức ăn quá ngũ vị hai người nâng cao bụng bự n g h i ê n g t ự a lưng vào ghế ngồi ngạch quá ăn ngon rồi quá nhiệt tình ạ sợ ờ một cái không nghĩ tới ngươi như vậy có thực lực chuyện nhỏ ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi thích nói hai người đi trên đường phía sau lưng vang lên vội vã tiếng gót chân thượng úy ngươi cuối cùng cũng trở lại mặc găng ôm nhiều chút văn kiện chạy trầm tới ngươi không trở lại những ngày gần đây ta đều sẽ lo lắng còn có nhiều như vậy sự tình chờ ngươi xử lý À sơ nghi ngờ nói hắn đang nói cái gì ngươi không phải hàng hải g i a sao đúng vậy ta nghề chính là hải quân nghề tay trái là hàng hải g i a này không tật xấu đi hích bông tay nói ngươi đang nói lùi đi À sơ có chút không kèm được rồi như thế máu cho sự tình lại phát sinh ở trên người hắn ta phải tìm văn tỷ hệ sơ chính là cái k i a rô dơ tài bảo không thành vấn đề nha hải quân cũng có thể tìm văn tỷ hệ sơ h í c rõ ràng giả bộ hồ đồ không phải ta là nói ta muốn siêu việt rô dơ ạ s ở có chút phát điên phía sau lưng lại thiêu đốt lên ngọn lửa ngươi sẽ không muốn đánh ta đi chúng ta có thể là đồng bạn a khi nói không là ngươi căn bản cái gì cũng không biết rõ ạ s ở phiền não địa g á i đầu một cái mặc găng ý thức được tình huống không đúng nhưng cơ hội đem hải quân vật kiến trúc hộ đặt mình trong trước biết rõ cái gì chúng ta nhưng là lẫn nhau tin cậy đồng bạn a có cái gì không thể nói cho ta biết ta là người nam nhân kia huyết mạch trong thân thể chạy xuôi tràn đầy tội nhiệt huyết ai huyết mạch hải quân bao dung rất mạnh ta cho ngươi biết không muốn lao hát hải quân khi tâm lý so với gương còn sáng nhưng hắn chính là không nói ta là con trai của j ô s e p tự mình ra đời đứng dậy bên trên liền lưng b e o tội ác ta đi tới cái thế giới này hoàn toàn chính là một cái sai lầm ạ sợ hồng đến con mắt trầm giọng nói hắn nói xong câu đó giống như là tiết rồi giọng như vậy thanh t ĩ n h lại vốn là nháo hít lại nghiêm túc vậy thì như thế nào chẳng n h ẽ ta kỳ dặn hít cùng ngươi giao thì với cũng là bởi vì ngươi là con trai của hải t ạ c vương chẳng n h ẽ phi x u n g b á i ngươi là bởi vì ngươi ngầm cao xuất thân chẳng lẽ ngươi ở trong biện rộng bỏ ra nhiệt huyết cùng mồ hôi so ra kém một cái đã sớm phủ đầy bụi họ ngươi là ạ sợ ngươi nhân sinh cho tới bây giờ đều là do chính n g ư ơ i định nghĩa n g ư ơ i dũng cảm hiền lành trọng tình trọng nghĩa ở ta lâm vào vũng bùn thời điểm mang cho ta ấm áp lực lượng cùng vui vẻ cái này chẳng lẽ cũng là n g ư ơ i họ thị mang đến sao À sờ ngơ ngác đã xuất thần nhìn hít cặp kia chân thành m à n h i ệ t gối con mắt theo bản năng có chút xấu hổ không ta nghĩ muốn siêu việt dô dơ còn có những phương pháp khác siêu việt hải tặc vương hít bắt à sờ tay chạy trầm điệu kéo hắn đi c h ấ n nhỏ n g ư ơ i thấy không cha mẹ của hắn ở nửa năm trước bị hải tặc giết chết、hít、chỉ một cái thôn dân ạ sờ chú ý tới đó là ở quán cơm chung vì bọn họ đưa lên ô mai dịch thôn dân k c h ca, n g ư ơ i là đến xem ta sao lucy nhón chân lên bắt tay ký í giống vậy với tay chào hỏi hải tử kia rất đáng thương cha mẹ của nàng ở mười mấy ngày trước ở phía trên bờ hắc miêu băng hải tặc giết chết cái kia cô khổ linh đinh láo mãi mãi con của hắn cháu trai đều bị cướp bóc hải tặc giết chết hai người vòng quanh trấn nhỏ đi một vòng người ở đây hoặc nhiều hoặc ít cũng bị hải tặc ảnh hưởng à sơ ngươi chẳng nhẽ cũng phải trở thành sát hại bọn họ thân nhân hung thủ sao ký chất hỏi thực ra hắn lén đổi khái niệm đem trở thành hải tặc cùng cấp đốt giết hiếp tri gian quan hệ t i m năng bằng không không phải hải tặc không phải đều như vậy h sơ sức lực chưa đủ nói h sơ dỗ dơ mở ra đại hải t ạ c thời đại tạo thành rất nhiều người rời rạc không nơi yên sống mất đi thân nhân thậm chí ở nơi này hỗn loạn thời đại tử vong k h i nói siêu việt hải t ạ c vương phương pháp tốt nhất chính là chung kết hắn thời đại h sơ mặt hiện lên hiếm thấy mê mang có thể ta như vậy người cũng có thể gia nhập hải quân sao Trưng chuột thừa tá. Trưng chuột thừa tá. trước. tạ trấn, con con giờ chi chi bộ, bộ, Dẹp đù lệ nàng bì ở 153 chi bộ ở chi đợi n g y c ũ không có chờ được thể u trung、hải、quân y ế t tân tinh. t Nàng không hải h không rời đi cái địa phương này bởi vì lập tức phải nộp lên tháng này tiền mua mạng nàng cần phải chạy về thôn đối những thứ kia không cầm ra tiền thôn dân làm cứu trợ a long thì sẽ không nương tay hắn tàn nhẫn lãnh gốc vô tình ở thiếu nữ trong lòng lưu lại vùng không đi mặc điểm vừa nghĩ tới kia tấm lam sắc ngư nhân khuôn mặt nàng ôm bả vai dùng mình một cái ngươi không sao chớ nữ sĩ hải quân bảo vệ cửa đem chính mình áo khoác cởi xuống khoác lên trên người cô gái không việc gì cảm ơn nàng nói nàng đem hy vọng ký thác ở đông hải hải quân trên người tận tình nhưng chẳng biết tại sao hắn một mực không ở căn cứ nàng thật sự là không chờ được rồi hơn nữa căn cứ hải quân nói cho nàng biết có cậu dạ s ỉ thôn không về một trăm năm mươi ba tri bộ quản lý có lẽ thượng úy trở lại sau cũng không tế với chuyện trước khi đi n à n bị hướng bảo vệ cửa hỏi do thôn thuộc quyền hải quân số thứ tự là mười sáu tri bộ hải quân nghe nói chỉ huy trưởng là một gã thượng tá tên là con chuột một trăm năm mươi ba tri bộ thượng úy cũng lợi hại như vậy đơn sắc hẩn giờ rẽ tợ làn cụ rỗ nếu so sánh lại càng gần trước mười sáu tri bộ thượng tá nhất định càng cường đại hơn đi có cố dạ xì thôn cuối cùng cũng được cứu rồi thiếu nữ nội tâm tung tăng nói đi bộ nhún nhảy một cái liền bỏ lỡ ăn xong m ì sợi đi về phía hải quân cơ địa hai người không đúng là ba người cánh tay trần ạ sợ trên bả vai gánh lên khôi ngô đại hán bên cạnh một người khác ưu t hai ưu t hai địa đi về phía c ă n cứ tốt tổ hợp kỳ quái nạp mỉ không có suy nghĩ nhiều mặc dù lần này hành trình không có tìm được hít nhưng là nàng có con chuột thượng tá đầu mối lấy nàng hàng hải thiên phú hướng về phía bản đồ có thể dễ dàng tìm tới mười sáu tri bộ đến thời điểm lấy hải quân p h á binh nhất định có thể đủ đem những thứ kia có thể áp ngư người chạy tới trong biển n à c g bị đi tới bánh lái nơi miệng n g ồ i tại chính mình thuyền gỗ nhỏ bên trên thuyền bè nhìn qua rách rách d ư ớ i dưới nhưng phần đuôi lại có một cái mô tờ so với một loại thuyền bè chậm không đi nơi nào nàng xuất ra bản đồ hoạch định danh đường đi mười sáu tri bộ hải quân cơ địa khoảng cách có cụ dạ xỉ thôn không xa hoàn toàn trước tiên có thể đi nơi nào coi như là không tìm được con chuột thượng tá cũng có thể kịp thời trở lại trong thôn có cụ dạ xỉ thôn mọi người chờ ta một chút lập tức có thể không cần lại đóng tiền mua mạng n à n bị xuất ra cây kim chỉ nhận rõ phương hướng đã chạy ở biển khơi trung ương bỗng nhiên sắc trời có chút tảm đạm nàng từ nay về sau nhìn m ộ ư ơ i năm chiếc thuyền lớn hình chữ nhân gặt ra đồng loạt đi về phía trước chạy khí thế b ứ c người như là phải đem ngăn trở bọn họ hết thẻ nghiền nát phía trước nhất thuyền bè m ũ i thuyền vi hắc báo hình dáng đi lên nhìn lại treo thật cao cờ xí bên trên vẽ rõ ràng đầu khâu lâu hai bên cắt có một cái đồng hồ cắt c h ạ y đúng là một chiếc nắm giữ ba tầng cái nẹp thật lớn thuyền m ư ờ m nay hải tặc kỳ ký hiệu tỏ rõ bọn họ là gần đây thanh danh vang dội c ờ ỉ ẹn băng hải tặc nhưng hai bên thuyền bè bên bản có pháo binh xâm nhập quy tích giống như vừa mới trải qua một trận chiến đấu nếu như đem những n à y thuyền bán đi mà nói có thể đổi bao nhiêu tiền? sau đó vội vàng đem ý nghĩ này ném qua một bên tăng nhanh con giúp motor đem thuyền bè dựa vào hướng một bên che khuất bầu trời thuyền lớn từ bên cạnh nàng lội qua thuyền lớn cái bóng hoàn toàn che ở nàng tầm mắt ngàn vạn lần không nên chú ý tới ta nàng ở trong lòng cầu khẩn cũng không biết là trời cao nghe được nàng cầu nguyện hay lại là cờ is coi thường tôm k é p như vậy thuyền bè còn không thèm chú ý rồi nàng cấp sau cuộc đời còn lại nạ m ỉ vỗ bắt đầu lớn kích thước ngực lúc nào nàng cũng có thể nắm giữ như vậy thuyền bè nàng bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn đây chính là đề đốc cờ is nắm giữ mười bảy triệu bỡ lì tiền thưởng thuyền bè một số là đông hải danh xứng với thực đại hải tặc nghe nói bọn họ hỏa lực hoàn toàn không thể so với hải quân kém dọc theo đường đi bình an vô sự n à c mỉ theo sát ở cờ ý ed phía sau bọn họ hàng tiến lại có nhiều chút trọng hợp nàng khóa chặt rồi chân mày như vậy nguy hiểm hơi lớn có lẽ cờ ý ed băng hải tặc sẽ cho rằng đây là đối với bọn họ khiêu khích nàng phủi đi chạm đất đổ tìm được một cái tốn thời gian ngắn hơn đường đi mười sáu tri bộ hải quân c ơ điện bên trong phòng làm việc bóng người chính ở đi qua đi lại trên mặt hắn t ả hữu hai bên có tam đạo t r ư dâu nổi bật nhất là đỉnh đầu hắn cái mũ có hai cái hình tròn lốt hai xa xa nhìn sang giống như là khoác hải quân chịu giả chuột chính là mười sáu tri bộ chỉ huy trưởng thượng tá con chuột hắn nhịp bước có chút gấp nóng vừa di động xuyên thấu qua cửa sổ ngắm nhìn bánh lái miệng còn chưa tới sao hải tặc chính là hải tặc quả nhiên không có thời gian quan niệm cũng đã trễ tới một giờ quả nhiên là một đám không ra hồn đồ vật báo cáo thượng tá đã đem x u ố n g ống hợp lý báo hỏng nơi cửa hải quân trung ý hô biết ngươi đi xuống đi thượng tá tại sao chúng ta nhất định phải cùng những hải tặc đó hợp tác trung ý mặt hiện lên ra hiếm thấy vẻ mê man ở cửa do dự một hồi lâu mới lên tiếng、ừ. những thứ kêu kêu chính nghĩa ngu xuẩn biết cái gì ở nơi này đông hải trên địa bàn cái gì băng hải tặc cắt lỏng cái gì cờ ý ẹn băng hải tặc chẳng qua chỉ là ta nhấc h o ả n c cơ bịa lỡ đạn không có những thứ này hải tặc muốn chúng ta những thứ này hải quân có cái gì dùng hải tặc lên náo càng hung cấp trên lại càng thấy được này địa giới khó khăn quản cho quân ta phí nhân thủ thì càng nhiều ta chính là đông hải chân chính chủ nhân con c h u ộ thượng t tá thô bị trên gương mặt hiện lên điên cuồng v ẻ sợ lộc không khỏi lui về sau hai bước tiếp lấy hắn chuyển đề tài sợ lộc trung úy ta rất coi trọng ngươi lần kế thượng úy ta cho rằng ngươi lý lịch là vậy là đủ rồi ngươi cho là thế nào sợ lóc trung uý suy tư một hồi mặc dù hắn tháng này có con trai trong nhà chi tiêu hơi lớn nhưng hắn vẫn không muốn như vậy thế đạo này chắc không phải như vậy ta ta còn là cảm thấy như vậy không tốt lắm hắn do dự nói ha ha lời vừa mới nói là nói đùa làm như vậy chẳng qua là vì bông l ò n g hải tặc cảnh giác tiến tới một lưới bắt hết bọn họ con chuột thượng tá vỗ một cái trung uý b ả v a i ngươi đi xuống đi ngươi đã thông qua tà khảo nghiệm sợ lóc trên gương mặt hiện ra vui mừng thì ra thượng tá thật ở cuộc kế tiếp đại cờ có thể hắn vẫn cảm thấy là lạ chính nghĩa đoá hoa thật có thể nở rộ ở trong b u n sao hắn hướng thượng tá chào tạm biệt liền xoay người xuống lầu con chuột thượng tá nhanh chóng từ ngăn kéo phía dưới rút ra một cái súng tiếp lấy bù vực nhanh tới cửa thang lầu súng họng súng nhắm ngay trung úy sau lưng Ấm, ẩm ẩm ẩm ngọn lửa ở họng súng nơi nở rộ đ ặ c chê súng tam thương liên phát sợt lóc trong miệng khạc máu tươi ánh mắt lại từ nhìn t r ọ n g t r ọ c con chuột thượng tá thật là kinh người con chuột thấy vậy lại bổ túc hai phát súng vì cái nha vị này một lời nhiệt tình thanh niên không có chết ở hải tặc lưỡi đáo hạ ngược lại mất mạng tại chính mình nhân thủ trung cho tới là tại sao nổ súng hay lại là hải quân tại sao cùng hải tặc hợp tác ai biết do đây người đầu a có thích khách coi báo động vang dội ở mười sáu tri bộ chương mười một lần nữa khởi hành chương mười một lần nữa khởi hành mười sáu tri bộ nơi cửa chính tại sao không cho vào ta muốn báo án có hải tặc xâm phạm thôn chúng ta nam h u khá tức giận vỗ cửa căn cứ các ngươi những thứ này hải quân không chính là muốn tiêu d i ệ t hải tặc sao không cho vào chính là không cho vào ngươi còn như vậy ta có thể cho rằng ngươi là hải tặc rồi bảo vệ cửa đe dọa lộc cộc cộc môn ngoài truyền tới tiếng bước chân ba gã tráng hán hướng hải quân cơ địa đi tới người cầm đầu cạn tóc màu tím người khoác kim sắc đa ma cất thép nửa người giáp nơi ngực c h ạ m chỗ k h ô lâu giáp vai giống như ác ma chi rực mở ra bắp thịt quần quẫn như sắt đúc toàn thân tản mát ra chèn ép khí tức bên cạnh một người mặc màu xám quần áo thể thao đỉnh đầu mang khăn trùng đầu ánh mắt thật là hung t à n khá có một loại một lời không hợp liền động thủ sát nhân khí chết một người khác đỉnh đầu màu sắc rực g i hồ cá trạng đầu khôi toàn thân tre lấp tuần giáp ba người xuyên dựng thật là kỳ quái hấp dẫn nạ mị sự chú ý hoàn toàn không có, có tiếp tục cùng hải quân tiến hành tranh chấp. bảo vệ cửa hướng của bọn hắn gật đầu thu hồi thương chi liền thả bọn họ đi qua không phải là không để cho vào trưa bọn họ thế nào đi vào n à n bị thanh e m hơi ngừng còn lại mà nói ngăn ở trong cổ họng nhà không ra đi nàng đột nhiên nhận ra tam người thân ảnh đối với tiểu tặc mẹo mà nói trọng yếu nhất không phải hôm nay trộm bao nhiêu mà là có đầy đủ kiến thức tránh những thứ kia không chọc nổi hải tặc mười bảy triệu tiền thưởng đề đốc cơ is mười hai triệu tiền thưởng ủy nhân a kim còn có không nhận ra người nào hết không trách cờ is băng hải tặc hàng tuyến phương hướng cùng nàng giống nhau thì ra là bởi vì bọn hắn mục đích nơi là như thế nhưng nơi này là hải quân cơ địa a trong khu nhà đón gió tung bay hải âu cơ xí nhắc nhở nàng chưa có tới sai chỗ nay mặt tượng trưng đến hòa bình cùng chính nghĩa ký hiệu giờ phút này nhưng có chút tức cười trong nhà hỏa không có đóng ta phải đi về trước làm nấu cơm thái độ của na mỹ xoay ngược lại cung kính nói sau đó bất kể bảo vệ cửa phản ứng hướng cách xa hải quân phương hướng chạy đi bảo vệ cửa thở dài một cái ánh mắt phức tạp nhìn na mỹ b ó n g lưng lại không có động tác khác có lẽ hắn cũng ở đây đợi cái gì đi bánh lái nơi miệng đã sớm dừng đầy cờ ý é băng hải tặc thuyền bệ chỉ là đem thuộc về hải tặc cờ xí thu vào nàng bị tìm kiếm nàng t h u y ề nhỏ n không có tìm được thế nào khả năng rõ ràng chính là đầu ở chỗ này nàng đột nhiên ở một chiếc thuyền c h ị phía dưới tìm được thuyền bệ di hải nàng thuyền gỗ nhỏ bền á t những thứ này đáng ghét hải tặc vậy cũng tốn nàng hai triệu bờ ly quan trọng hơn là có cổ dạ xì thôn làm sao đây ị lại thẩm thắng này còn sống tiền còn không có góc đủ dịu đại thúc nếu như nàng không thể kịp thời địa trở về lấy a long tàn nhẫn hậu quả sợ rằng tiết tường không chịu nổi kia không phải tiểu tặc nhỏ sao nàng đã từng trộn qua ta tiền thuyền b ẽ bên trên hải tặc chỉ phía dưới bóng người tiếp lấy hắn bổ sung nói ở ta gia nhập đề đốc đại nhân thuyền hắn trước trên thuyền những người khác hướng về phía na mỹ huýt sáo giống như là không có từng va chạm xã hội hát tinh tinh nạp mỹ lại làm như không nghe giờ phút này đầy đầu ý nghĩ đều là thôn dân chưa đóng nổi tiền tình huống như vậy hậu quả thì như thế nào nàng không muốn suy nghĩ cũng không dám nghĩ tới nàng đại náo quay c u ồ n g trời đất nàng bị vô lực vì ngồi dưới đất nàng rốt cuộc hẳn làm thế nào đây tiểu tập nghèo lần này ngươi chạy tới đó trên thuyền bị ăn trộm quá hải tặc cắn răng nghiến lợi dễ vù t ạ lệ trấn 153 hải quân tri bộ thượng úy mọc phi t ỉ n h mọc găng lần nữa từ vật kiến trúc c h u n g đi ra cắt đứt hai người đối thoại đi thôi ta muốn nhìn một chút trước tận tâm tận lực cứu ra đồng bạn là như thế nào ạ sở thở phào nhẹ nhõm mới vừa mới đối thoại đánh sâu vào thế giới hắn xem đi thôi hít giống vậy nói hắn cho là ạ sở cần một ít thời gian đi biến chuyển ý nghĩ chính nghĩa mầm mống đã r i e o xuống chỉ cần chờ đợi ánh mặt trời chiếu sáng cùng thổ nhưỡng dễ chịu mặc dù ạ sợ lúc vừa ra đời mặt lâm hải quân đổi u bắt có thể lại đang gặp t r ù n g tướng dưới sự giúp đỡ may mắn còn sống sót cho nên hít cho là ạ sợ đối với hải quân phải làm cũng không phải là chán ghét ở nguyên tắc chung ạ sợ từ đầu đến cuối nơi với mờ mịt dưới tình huống mặc dù hắn một mục tiêu n ào chính mình muốn siêu việt dô dơ lấy được văn tỷ hệ sơ có thể nội tâm của hắn cuối cùng là không biết rõ mình phương hướng cho đến đụng phải dâu trắng giống như, phụ thân ái, gia đình như vậy không khí sự ạ sợ có mới mục tiêu ạ sợ mặc dù ta không muốn như vậy nhưng là vì chúng ta có thể tốt hơn đi trước sẽ để cho ta làm phụ thân ngươi đi Hít nghĩ tới phương pháp giải quyết không tiếp ngươi đang ở đây nói cái gì ạ sở quả đ ấ m đập về phía hít lại bị hắn dễ dàng né tránh nặng nề g h không khí vào giờ khắp này gian bị hóa giải bọn họ giống như là trở lại đảo nhỏ lúc như vậy phòng y tế thượng úy ta ta thế nào sẽ biến thành như vậy trên giường bệnh mọc phịt toàn thân hóa đá hắn đang nhìn mình cánh tay hoảng sợ nói hít đem ngọn nguồn lần nữa lặp lại một lần lúc ấy ngươi cũng nhanh chết thật sự là vạn bất đắc dĩ mới để cho ngươi ăn viên này trái ác quỷ ngươi ăn là cái gì trái cây ạ sơ hỏi động vật hệ trái hì tổ hì tổ no mi thật ú l o ạ sao mập vịt nửa tin nửa ngờ nói đ ạ t một cước gạ sờ đúng đúng đúng muốn không phải ngươi đã ăn viên này trái ác quỷ ta đều muốn cùng ngươi nổi đây ạ sợ cả người tinh thần phục hồi lại ta đây thật là thật lợi hại mập vịt đ không quấy nhiều cái đầu ngượng ngùng với nói bất quá ta luôn cảm thấy ta đại nào trở nên chập lụt mập vịt đó không tiếp tục nói không sao ngược lại không khác nhau bao nhiêu thì san ủi ngược lại trong mắt hắn mập vịt là thuộc với loại tình huống đó mập vịt tự hỏi một chút thượng đế liền bật cười hắn đã quyết định sau này trừ phi vạn bất đắc dĩ nếu không sẽ không đem quyền chỉ huy giao cho mập vịt bởi vì hắn thật sự là quá tín nhiệm mập vịt năng lực mập vịt thật sâu chấp nhận gật gật đầu nhất định là chính mình chỉ số q nằm ở toàn bộ dễ vụ tạ lệ c h ấ n chi bên trên coi như là hơi chút thiếu một điểm hắn cũng giống vậy nơi với trí lực đỉnh cao nhất không nghĩ tới hết thượng ý nói thẳng ra thật làm người ta quái làm khó quan trên không là thuyền trưởng cảm ơn ngươi mọc vịt nắm h ị t bàn tay nói cảm ơn người đã cứu ta thứ hôm nay từ nay về sau ta chỉ nghe người mệnh lệnh cơ ư n g mà có lực thạch bích trạng thái bàn tay nắm h ị t nơi lòng bàn tay chuyển tới cảm giác mạnh mẽ để cho hắn nghiêm túc nhìn trước mắt hứa hẹn bất quá tín nhiệm thuộc về tín nhiệm quyền chỉ huy cho mọc vịt là không có khả năng đi thôi thật lâu không có tuần tra hôm nay mang theo các ngươi đi ra ngoài h ó n g gió một chút hít nói cho trong b i ể n rộng còn lại hải tặc một ít uy hiếp mấy ngày nay bọn họ trải qua quá thư t h ả thượng úy chúng ta đi thì sao hoa tiêu nắm bản đồ hỏi ở nơi này hít vung lên tiện tay nhặt được ký hiệ đầu ngọn bút lạc ở trên bản đồ cũng không bay đầu lại đi về phía quân hàm nơi hoa tiêu cầm lên bản đồ cẩn thận kiểm tra đây này không phải còn lại c h i bộ đường đi sao t r ư ơ n g mười hai tàn nhẫn t r ư ơ n g mười hai tàn nhẫn bình tĩnh trên mặt biển hất nổi sóng mười lăm chiếc thật lớn thuyền hải tặc hình chữ nhân gạt ra đây chính là van g dội đông hải cơ y ẹt băng hải tặc trên thuyền cơ y ẹt lộ ra đau lòng biểu tình mặc dù bọn họ từ con chuột thượng tá k i a lấy được một nhóm lớn báo hỏng vũ khí nhưng cũng đem toàn bộ đoàn tài vật tốn cái thất thất bát, bát. duy hai làm hắn hải lòng là một là con chuột sẽ giúp bọn hắn đẻ thấp tiền t h ư ờ n g hai là thu hoạch thiên tài hoa tiêu cờ ý ed cho tới bây giờ chưa thấy qua xuất sắc như vậy hàng hải thiên phú có thể có ở đây không mượn máy móc dưới sự giúp đỡ hoàn mỹ dự chủ khí trời cờ ý ed lão đại nạp mỹ lộ gia định hót đủ c ư ờ i chỉ cần ngươi giúp ta xua đổi những thứ kia có thể á c ư ngư ơ n g người ta sẽ giúp ngươi tìm tới hải tặc vương bảo tàng tóc màu da cam thiếu nữ đang bị hải tặc môn vây quanh sau bất đắc dĩ hiện phát hiện mình hàng hải tài năng đổi lấy an toàn tính mạng thật may thuyền bệ bên trên còn có biết hàng người cho tới cờ ý ed rốt cuộc có thể đánh bại hay không a long nàng ngược lại không có vậy thì lo lắng. tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương ngược lại cũng là một đám đáng ghét hải tặc thôi ngư nhân sao là những thứ kia cả người tản ra mùi cá loại người sinh vật sao c ờ ý ẹ t trên gương mặt hiện lên q u y ế n cùng chi sắc ta nói cho bọn hắn biết cái gì là đông hải bá chủ hắn không khỏi có chút đặc ý trời cao như thế trung t h ư ờ n g hắn là một m trí hướng cao xa hải tặc hắn nhất định sẽ đi đại hải trình nhưng đại hải trình khí trời nhiều thay đổi hắn cần một cái hợp cách hoa tiêu mới có thể ở hàng tuyến trung đi trước hắn vận khí là thật là không tệ lại phát hiện như thế ưu tú hoa tiêu trước thời hạn gọp đủ nhân viên nồng t u t sau hắn chỉ cần k u y ế t trương chính mình thế lực là được là thời điểm tiến hành cướp bóc dọc theo đường đi cờ ý é、e、tàn nhẫn địa c à n quét sở hữu gặp phải thuyền bè vô luận là đồng hành thuyền bè hay lại là còn lại thương đội khai hỏa pháo binh đánh thương thuyền cờ ý é、e、không khỏi cảm thấy có chút không có ý nghĩa những thứ này thương thuyền mềm nhún chỉ cần đánh lên hai pháo sẽ ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i thật sự là bởi vì hắn quá mạnh mẽ bên dưới thuyền chỉ phát sinh cãi vã cờ ý é、e、đi tới mũi thuyền ngưng mắt nhìn một màn trước mắt hải tặc lâu la một tay cầm lấy bảy tám tuổi hai đồng một cái khác nắm súng gác ở hắn trên trán van cầu ngươi bỏ qua cho con của ta đi hắ một gã hộ vệ ăn mặc nam tử đang dùng lực địa dập đầu cầu xin tha thứ hắn vội vàng gian dập đầu tới mặt gỗ bên trên đỏ thám huyết dịch c h ả y xuôi ở cái nẹp bên trên chân mày gian toàn tầm trô đau trận trận chuyển tới nhưng hắn không dám dừng lại ha ha dĩ nhiên có thể hải tặc lâu la đụa cận mà đem hải đồng bông xuống hộ vệ thấy vậy mừng rỡ càng dùng sức dập đầu mà bắt đầu cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi hải tặc lâu la lơ đãng gian và chạm đến hải đồng lại đem hắn từ trên thuyền chỗ lỗ hồng chen lấn đi xuống hải tặc cầm lên súng nhắm ngay phía dưới không ngừng dập đầu nam nhân ba hải đông ở dưới nước dùng sức hộ vệ tầm mắt đã bị chạy x u ô i máu tươi ngăn c h e tại hắn ngẩng đầu trong n y mắt ẩm súng âm thanh một quả trị đạn chính giữa hộ vệ mi tâm từ hắn sau gãy xuyên qua hắn trước khi chết tầm mắt rơi vào hài đồng trên người xiết nước chạy đem tiểu hài s ô n g đến vô ảnh vô tung vây quan h ả i tặc môn cười đùa mà nhìn một màn này còn lại thương thuyền c á c con tin yên lặng như tờ l ặ n g lặng quỳ sụp xuống đất t ầ n g thứ ba trên b o n g thuyền nạn bị mặt lộ vẻ không đành lòng trái tim của nàng đầu hơi có chút nặng n ề những người này thật có thể giút nàng cứu thôn dân sao coi như là đuổi chạy ngư nhân băng hải tặc lại sẽ đưa tới nàng không khỏi có chút hối hận tự quyết định hai đại hải tặc giao phong hơi không cẩn thận sẽ đem thôn chuẩn bị tới thương tích khắp người rốt cuộc như thế nào mới có thể cứu có cỗ dạ xi、si、thôn còn có biện pháp nào hay không tuần tra hải quân h ạ n thượng úy trong biển có một tiểu hải m ộ c p h ị t nói cắt cái gì m ộ c p h ị t cũng không uống rượu a nơi này cách gần đây đảo nhỏ đều có một khoảng cách thế nào sẽ có người thì đứng ở mạn thuyền ngắm xuống phía dưới một tiểu hải trong nước dây g i a may nơi này mặt biển gió êm sóng nặng không có đưa hắn vỡ ra tới trong nước thật có tiểu hải vậy ngươi còn không đi cứu hắn một cái tắt chụp tới cổ m ộ c phì nơi m ộ c phì t u ổ i thân lắc bắt nói thượng úy ta ăn trái ác quỷ. lời nói của hắn âm mới vừa dứt chỉ nghe thấy ủ một tiếng trong nước vạch qua một đạo đợt sóng đã có người đi cứu ạ sợ nhảy vọt đến trong nước hắn không phải sẽ không thủy sao trong lòng m ộ c phì suy tư trong nước dây r ụ a bóng người số lượng gấp bội một lớn một nhỏ bốn cánh tay có quy luật đung đưa thịt cầm lên hai cái dây thừng nhấc ngoại một đầu treo pha bơi nhắm mục tiêu hất một cái đem lặn vòng hoàn mỹ bộ tới trên người, của hai người dùng sức kéo một cái đưa bọn họ kéo tới trên thuyền ở hệ thống thêm vào bên dưới hắn cũng có thể làm được dễ dàng loại động tác này xin lỗi quên ta ăn trái ác quỷ ạ s ở trong miệng phun ra một cái tiểu ngư gãi đầu cười ngây ngô nói thật bắt ngươi không có biện pháp hít bất đắc dĩ nói trước mắt ạ s ở cùng ra b i ể n phí giống như một khuôn mẫu trung điêu khắc ra một dạng thỉnh thoảng ở người không tưởng được địa phương xuống điểm mà nguyên tắc chúng ạ s ở hơi trưởng thành đại khái là bởi vì trải qua ba năm rèn luyện đi cứu cứu mạng tiểu hài như là ở trong ác mộng thức tỉnh một dạng có, có hải tặc hít đem còn lại vây quan hải toàn quân đều đổi mở trừ lại đủ không gian không việc gì tiểu bằng hữu chúng ta là hải quân hải tặc giết người tiểu h ả i cặp mắt chứa đựng nước mắt ba ba của ta chết khi r a đuổi tiểu h ả i tâm tình từ từ hướng hắn hỏi ngọn mờn đang cùng tiểu h ả i trao đổi bên trong hắn biết được phụ cận có còn lại băng hải tặc hơn nữa thuyền bệ nhiều vô cùng kích thước thật lớn nhưng hắn thế nào không có nghe được loại này tin tức đây mặc dù nơi này đã không có ở đây h ì c h quản lý hạt trong hải vực nhưng xuyên việt ban đầu hắn chính là hết sức cẩn thận đem chung quanh có danh tiếng hải tặc tin tức cũng thu thật lại liên như vậy trực tiếp qua xem một chút đi khi trực tiếp hướng nhân viên p ụ trách hải hành hạ lệnh đổi lại mũi thuyển đi tiểu hài phiêu lưu phương hướng quan sát viên đứng ở chỗ cao nhất hướng bốn viếng tắm không b ô n g tha biển khơi tùy ý động tĩnh không thể không nói có thực lực sau t h ì đã thu liễm thường ngày cẩn thận biến thành mang theo đại não mã a phu nhưng làm như vậy ngược lại tăng nhanh thực lực tăng trưởng mà thân thể thực lực mới là ở phía thế giới này đặt chân tiền vốn dù là ngươi lại thế nào nhân nghĩa khoan dung độ lượng đạo đức phẩm chất cao thượng có thể chỉ cũng bị người một gậy q u ấ t ngã thị phi đúng sai đều là do cầm gậy từ người từng nói trong nháy mắt điên đảo hát bạch chính tả làm xáo trộn không thể không nói hải tặc vương thực lực biến hóa có chút l ê l ề n d i u cùng g i tâm khí phách ý、chí. tín n i ệ m đợi duy tâm khái niệm liên quan mặc dù có không nhất định là c ư ờ n giả g nhưng không có những thứ này nhất định không phải c ư ờ n giả g có thể ở trong b i ể n rộng đặt chân người không một không nắm giữ chính mình mơ mộng cùng lý niệm cũng vì chi giữ vững p h ầ n đấu dù là chỉ ở một đoạn thời gian nắm giữ t r ư n g mười ba đem thuyền ngang nhiên xung qua t r ư n g mười ba đem thuyền ngang nhiên xung qua đ ế đốc phía trước phát hiện hải quân phía trên nhất hoa tiêu từ trên cột buồm leo xuống nói là mười sáu tri bộ sao người khoác kim hoàng giáp cờ y hỏi hoa tiêu do dự một chút lại lần nữa leo lên quan sát la lớn không phải là một trăm năm mươi ba tri bộ hải quân đây cũng quá nghiệp dư đi nabi ở trong lòng nghĩ đến cuối cùng cũng có ý tứ đối thủ xuất hiện nói cho còn lại thuyền bệ không nên mở hỏa đem thuyền cho ta ngang nhiên xông qua cợ ý ed chỉ huy nói hắn làm như vậy một mặt là ngứa tay khó nhịn một mặt khác là bởi vì hải quân hải tẻm hòa mỹ hắn muốn không làm mà hưởng mặc dù con chuột thượng tá vui lòng cùng hắn làm giao dịch nhưng đông hải cao cấp nhất trang bị thì sẽ không bán cho hắn thấy quân hạm hắn là thật có chút thấy thèm mười lăm con thuyền chỉ o f f địa đi trước hải quân thuyền bệ ở trước mặt bọn họ giống như tân sinh tiểu hải một trăm năm mươi ba tri bộ Nạc mỉ bên mỉ hải quân t quân, quân, quân, quân, quân hạm chậm lại chẳng nhẽ bọn họ cũng ý thức được với nhau giữa thực lực khác xa sao cũng không phải một chiếc thuyền máy từ hải quân quân hạm c h u n g xuyên ra tốc độ cực nhanh tàu thuyền bên trên lập cá nhân ở trần điều khiển thuyền máy đuôi viêm điều chỉnh phương hướng tới cờ ý én、e、hạm đội mặt bên tàu thuyền bên trên ạ sơ nhảy lên một cái ở giữa không chung tay trái trợ n hóa thành ngọn lửa hình tạo thành đường kính mấy thước nóng bỏng h ỏ a cầu hỏa quyền thanh âm của hắn vang r ộ i ở trong biển rộng một kích này hỏa cầu trong nháy mắt rời tay trên biển khơi loáng thoáng mà bốc lên mặt khí lại bốc hơi b ề mặt nước biển trong chấp mắt hỏa cầu liền tới thuyền hải t ặ p chỉ trước tùy tiện đánh xuyên thuyền bè cứng rắn v à ngoài còn không ngừng nay một cái hỏa quyền lại xuyên Thế nào khả nào năng? Vừa điều ố mặt gian i l n đánh tan phần h ẹt một phần ba cờ y y ề n bẻ. khiển t là mạnh. Hắn chính là trong truyền thuyết thượng vì sao? Nếu như hắn có ú ta nhất t mà nói, nhất định h có thể đủ giết đám giết i nhân.、Ánh、mắt của động lực hệ thống nghe vậy hải quân sử dụng da bú sữa mẹ khí lực liều mạng điều động thuyền bè tiến tới Đám hải quân giữa i ngưng khó mà tin t tụ r ư như cường. ớ c mắt mới hết thầy, cái kia mới nhập ngũ tiểu tử ta thật nhập Không, không, không, cái kia chi hải giữa ngũ vậy quân bộ Hải quân thật sự là thật lợi hại. Hướng. Hải quân giữa ngưng tụ lực vào thời khắc này đạt tới núi cao khai hỏa khai hỏa cờ y e tức giận nói các ngươi những thứ này ngu xuẩn thế nào không khai hỏa tiểu lâu la vốn muốn nói đôi câu lại bị đồng bạn bên cạnh kéo lái đại pháo hoặc là súng ô n g nhắm hạ sở bàn tới đạn xuyên qua nguyên tố hóa thân thân thể không có để lại bất kỳ vết thương nào cờ y e đứng ở ba tầng thuyền đình chỉ bên trên sắc mặt tâm trầm d ọ người đem con tin cũng kéo ra ngoài cơ y hẹn nói hải tặc lâu la môn bất an đem người chất đẩy ở thuyền trên mái hiền run dày hai tay tỏ rõ nội tâm của bọn họ sợ hãi bọn họ đem đao gác ở vô tội thương trên người huynh đệ người đao cầm chắc một cái thương nhân nói trên cổ hắn có lưỡng đạo nhỏ nhẹ vết máu là hải tặc cầm đao cổ tay qua lại run dày tạo thành im miệng hải tặc tàn bạo nói nói nhưng ở thương trong mắt người ít nhiều có chút s ắ c lệnh bên trong n h ấ m ừ sợ hãi còn tưởng là cái gì hải tặc hắn ở trong lòng nói đừng tới đây tới nữa sát con tin hải tặc lâu la môn cùng hô lên ạ sợ dập tắt nguyên tố hóa tay trái thay đổi thuyền máy phương hướng trở lại hải quân quân hạ m bên trong ha ha ha hắn quả nhiên sợ ta cơ ý ed ở thuyền bệ cười nói để đốc để đốc t r u n g quanh tiểu lâu la cùng hô lên hải tặc môn tinh thần bắt đầu vớt ư n g ố c kia rõ ràng là vì không tổn thương người chất đi n à n bị thở phào nhẹ nhõm nếu như kia một cái viên quyền đập tới nàng cũng không thể bảo đảm chính mình may mắn còn sống sót cơ ý ed tham lam nhìn chằm chằm ạ sờ bằng lưng đó là cái gì vũ khí nếu như hắn có thể được mà nói nhất định có thể lấy đắc bảo tàng gắn tỷ hệ sợ đại hải trình tài bảo chỉ có, ta có tư cách cấp đấy đem t u y ề n cho ta ngang nhiên xông qua cợ ý e hạ mệnh lệnh hắn nhiều như vậy người coi như là chất cũng có thể đem hải quân đẻ chết để đốc cứu lấy chúng ta rơi xuống nước hải tặc môn nhờ giúp đỡ nói người yếu nên bị loại bỏ đây là hải tặc thiết tắc cợ ý e không nhìn hải tặc môn nhờ giúp đỡ hắn lo lắng hải quân chạy ạ sở trở lại hải quân quân hạng bên trên nói với hịch sáng tỏ tình huống hải tặc môn trong tay nắm con tin không việc gì ngươi làm rất tốt còn lại giao cho ta nhìn dán dấp những thứ này hải tặc còn chưa từ bỏ ý định đem tiền cho ta ngang nhiên xông qua、hịch、chỉ huy nói Trở lại quân hai ạ ạ m sớ l đem phe ả i quân bao b khen khen cánh thuyền hạm giống như là trước thời hạn ước định một dạng ăn ý không có khai hỏa chỉ là một mực địa dựa chung một chỗ đều cho rằng mấy phe tỷ số thang lớn hơn các binh sĩ hải quân sĩ đem câu khóa treo tới cờ i s thật sự lái thuyền b ẻ bên trên chỉ có chiếc thuyền này mới có con tin nghe cho kỹ một hồi lấy tự thân an toàn làm chủ hít phân phó nói chỉ có bảo đảm chính mình an toàn giải cứu con tin mới có ý nghĩa ta mang bọn ngươi toàn bộ đầu toàn bộ đôi đi ra cũng hy vọng đem bọn ngươi cũng mang về cẩn thận một chút yên tâm hít thượng úy đám hải quân đáp lại hít thứ nhất đi lên dây thừng có móc đi lên ạ s ờ cái thứ n h ỉ m ậ c vịt cái thứ ba liên tiếp lên mười mấy hải quân đều là chiếc thuyền này chỉ bên trên tinh nhuệ nhất người h í rút lên bội đao đi về phía cờ ie này hải quân người đ à o có thể chém đứt ta khôi giáp sao cờ ý é khiêu khích nói ta khôi giáp nhưng là do toàn bộ kim loại tạo thành hắn nhấc lên đại chiến thương đập về phía hít lại đập cái vô ích ta đây trôi đại chiến thương có thể là vượt qua nặng một tấn lượng bất luận kẻ nào đụng phải cũng sẽ tan xương nát thịt hải quân ngươi thế nào không nói lời nào là đang ở sợ h ã i ta sao cờ ý é vung đại thương tiêu ngạo nói ta lời nói ngươi không xứng nghe chương mười bốn cờ ý é đường cùng chương mười bốn cờ ý é đường cùng ẩm ẩm cờ ý é căng lên đại chiến thương mỗi đập một chút thì sẽ sinh ra nổ mạnh thủ linh thật tức giận Trực tiếp r ự c t đem vũ khí mạnh nhất lấy ra đây chính là đại chiến thương càng dùng sức huy động nổ mạnh lại càng là máy liệt hải tặc lâu la môn tự hào nói cờ y em đem đại chiến thương đập về phía hít hắn muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử biết một chút về cái gì mới là lực lượng hít lui về sau nhảy lên tiếp lấy điểm mũi chân một cái m ũ i thương nhảy tới giữa không trung một cái roi chân vấy tới cờ y ý gương mặt lực đạo to lớn khiến cho hắn gỏ má biến hình rất tốt rất tốt ta thật tức giận cờ ý em rút súng l ụ ra nơi bả vai địa phương hiện ra hai nòng súng nòng súng đi chết đi đang lúc hắn muốn bắn đạn lúc thịt trực tiếp lắc mình tiến lên mũi chân đá tới cờ is nơi cảm đem đá ngã xuống đất ở dưới ánh mặt trời chiều sáng hắn trong tay trường đao hàn mang bắn ra b ố n phía từng bước ép tới gần k é xuống đất cờ is không tiếp a kim v ẹ ở nhanh tới giúp ta cờ is kinh hoàng nói ủy nhân a kim q u ă n g lên hình cầu gậy từ hậu phương nơi đánh tới xoay tròn ba t o n g nhanh chóng đến gần hít phải cho vị này hải quân thượng úy một kích chí mạng ẩm ba tông cảm giác căn bản không đúng một nam thạch xếp thành nam nhân ngăn trở a kim muốn, muốn tổn thương thượng úy trước quá cửa hải của ta đi mọc v ị cả người trên giới biến thành nam thạch trạch thái cả người dương cao tới hơn ba mét thân cao đây là cái gì quái vật hắn là thế nào làm được bên cạnh lâu la môn kinh ngạc mà h ỏ i tham ta là dùng trái hì tổ hì tổ nomi huyễn thú loại thạch đầu nhân ngay cả hì thượng úy cũng sẽ hâm mộ ta trái cây m ộ c phịt nói a kim trên c h ó c mũi toát ra một chút mồ hôi hơn ba mét thân thể cảm giác bị áp bách thật có lẽ này thạch đầu nhân không có lợi hại như vậy a kim xoay tròn rồi b a đập về phía m ộ c phịt ngược sau lưng đợi những địa phương khác không đánh nổi căn bản không đánh nổi m ư i hai ba cái hiệp đi xuống hắn liền ý thức được dựa vào bây giờ lực lượng khó mà đánh trước mặt phá thạch đầu nhân phòng ngự hắn lập tức đem hải tặc môn u hộ đặt mình trong trước ẩn nút ở trong đám người a kim quét mắt thạch đầu nhân toàn thân cao thấp vị trí nếu như đập đầu gối đợi nhân thể yếu kém địa phương có thể hay không một lần hành động đánh bại thạch đầu nhân hắn nhanh chóng phong tỏa muốn đập vị trí đệ nhất đập đầu gối truy thứ hai chỉ hướng bên hông mềm m ạ i địa phương thứ tam truy đập hậu tâm thứ tư truy thừa dịp thạch đầu nhân dọn dẹp hải tặc lâu la trong quá trình a kim ở trong lòng kế hoạch tốt cơ hội a kim từ trong đám người lao ra giờ phút này m ọ vịt chính đ đệ nhất đập chân hai đập thắt lưng hắn ở mọc vịt dưới đáy quần tránh quay xê dịch trong chốc mắt liền đập rồi mười thằng truy hô hắn miệng to thở hào hển lần này liền coi như là bất tử cũng sẽ mất đi sức chiến đấu đi a kim ngẩng đầu lên không dám tin nhìn thạch đầu nhân thạch đầu nhân thế nào khả năng không việc gì đang ở hắn ngẩn ra trong ngáy mắt mọc vịt hai bàn tay vỗ vào a kim trên đầu lực đạo to lớn trong nháy mắt liền đem ý chí của hắn phá hủy cũng còn khá tà kỹ cao nhất chủ mọc vịt tự hào đem hôn mê a kim vậy ở một bên mới vừa rồi hắn một mực không tìm được a kim bóng người không nghĩ tới cái này hải tặc lại chính mình ngừng lại phế vật a kim ngươi cái phế vật này cờ y é t không nghĩ tới a kim không có giúp hắn hóa giải áp lực ngược lại trước một bước được giải quyết còn dám phân thần đây cũng quá không tôn trọng ta khi phi thân tiến lên lại một chân đem cờ Y-et đã bay còn phải tới sao hải quân ngươi có thể không đánh thủng ta khơi giáp ta cờ y é t mới là đông hải bá chủ cờ y é t nổi cân xanh toàn lực huy động đại chiến thương để cho hắn mừng rỡ trước mặt là hải quân lại không có tránh ẩm tiếng nổ vang lên vén lên bốn phía bụi trần hải quân lại không có tránh ha ha hắn có thể không biết rõ để đốc lợi hại hải tặc môn bắt đầu tiếng c ư ờ i nói liên tục ngoài ý muốn sự tính phát sinh bây giờ cuối cùng cũng h ò a nhau một chút cục diện nam bị rất là lo lắng nhìn chăm chú khói mù nơi bụi khói tản đi Khi một cái tay bắt đại chiến mỗi một thương s á t nhọn cờ y é t hai tay dùng sức lại rút ra không ra đại chiến thương đinh vang lên trong c h è o chuyển tới Khi dùng sức đem mùi thương bài đoạn t r u n g quanh hải tặc há to miệng yên tính địa liền một cây châm rơi xuống đều có thể nghe thế nào khả năng để đốc đại nhân thương chặt đức có phải hay không là phải thua hải t ạ c môn thấp giọng nói k h ố n k i ế p ta còn không có thua trận to con mắt của các người xem ta như thế nào đánh bại hắn c ờ y ed tức giận nói nhưng lại không lại phí sức lực rồi hắn đem bộ i đao đặt ở trong vỏ đao làm ra tụ lực hình nhất đao lưu phong suy tuyết bộ i đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt bóng người liền từ biến mất tại chỗ tàn phá hàn quăng nhắm ngay c ờ y ed thân hình ta đã nói rồi ta khôi giáp là vô địch c ờ y ed la lớn phản phất lớn tiếng tiểu có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại nhưng lớn tiếng đến đâu âm cũng không che giấu được thực lực sai biệt áo giáp màu vàng nóng nơi nước ra một vết thương c ờ ý én nơi ngược hiện lên đạo huyết ngân huyết dịch từ nơi vết thương thêm rồi đi ra trên không trung vạch qua một đường kia thế nào khả năng ta mới là mạnh nhất vẽ ở đây đây là hắn trước khi hôn mê cuối cùng một cái ý nghĩ toàn thân đeo khôi giáp vẽ ở tùy tiện bị ạ sợ hỏa quyền kích phá tầm thuẫn tiến vào trạng thái giận dữ lại lần nữa dễ dàng bị ạ sợ quét trong nước đem dư hải quân không trở ngại mà đem người chất giải cứu ra n ạ bị ngạc nhiên nhìn phát sinh hết thảy những thứ này hải quân thật là mạnh với m ư ơ i sáu tri bộ hải quân hoàn toàn không phải một cái phong cách có lẽ chỉ có bọn họ mới có thể chân chính giải quyết có cổ dạ xỉ thôn khốn cảnh nàng đang muốn đi trước tiết lời ngồi xuống nói người đó các binh sĩ hải quân sĩ lại đem nạ mì đứng lên thể ép xuống hải quân đại thúc ta là bị đám này hải tặc lôi cuốn lên thuyền nàng bị đáng thương nói sĩ binh tướng tin đem nghi nhưng còn không có vương lòng cảnh giác bởi vì thượng úy nói qua muốn nhất ở trước thắng lợi tịch cẩn thận đem dư hải tặc thấy cờ is a kim vẽ ở ba người cũng hôn mê bất tỉnh đầu hàng đầu hàng chạy trốn chạy trốn đem dư hải tặc thuyền chỉ cũng đổi lại phương hướng liệu mạng chạy trốn a sơ đánh chìm bọn họ k h chỉ huy nói không cần có vậy thì nhiều thuyền À s ở từ cái nẹp bên trên nhảy nhanh nhất tàu thuyền trung dưới chân bút lửa đẩy tới thuyền máy đi trước tiếp lấy nhảy tới giữa không trung một cái hỏa quyền lần nữa đánh chìm hai chiếc thuyền bè k h chỉ huy hải quân quân hạm bắn đạn đại bác đập chạy trốn thuyền bè trận chiến này đại công cảnh cáo khi đứng ở cờ ý é、e、tàu chiến trên mùi thuyền hắn hạ lệnh mò vớt đến đã mất thủy vô lực dây r ủ hải tặc nhân thủ có chút khẩn trương nàng đứng ở cái nẹp bên trên thời gian chú ý hải quân tung tích quan sát một hồi lâu nàng đã nhận đúng hải quân đầu nàng từ trong đám người đứng lên lớn tiếng nói có thể hay không cứu có c ổ dạ si thôn nhưng vào lúc này rồi t r ư ơ n g mười lăm băng hải tặc cắt lỏng t r ư ơ n g mười lăm băng hải tặc cắt lỏng ta có chuyện phải hướng ngươi báo cáo nạ mị thanh n ấ m lanh lảnh nhưng từ đầu đến cuối không có nói ra báo cáo nội dung Khi nhìn thấy nạ mị tỏa sáng hai mắt nạ mị ở thế giới hải tặc vương bên trong coi như là cực kỳ nhân tài ưu tú chỉ là dựa vào thân thể cảm giác liền có thể đoán trước r a khí trời biến hóa ở đông hải lãnh vực này bên trong còn không rõ hiển nhưng đã đến đại hải trình gặp phải nước xoáy các loại cực đoan khí trời hạ mới có thể hoàn mỹ phát huy nàng tài hoa trợ lực mấy phe thuyền b ẻ chuyển nguy thành an truyền kỳ hải tặc kim sư tử thậm chí vì c ư ớ p đ o ạ t nam i cùng băng hải tặc mũ dơm khai chiến tiếp theo đưa đến cuối cùng tháo chạy Trong trường tặc Ta tặc thuyền. Khi đối binh lính phất phất tay, thả tới. tặc thấy tỏa sáng hai mắt. Ta cũng là bị cuốn kẹp, ta kéo binh lính, muốn Nami. cuốn lên binh lính Nami Còn sáng cũng cuốn hải hải Khi hải khi hai lôi đối lại bị bị là là sau kẹp, ở s ư n g mặt s ư n g mũi hải tặc nói Kịch mang theo nạ mì tiến vào phòng thuyền trưởng nói đi người muốn tố cáo cái gì k h ị t thanh âm chưa từng có với nhiệt tình hoặc là quá là lãnh đ ạ m hắn biết rõ nạ mì là cho gậy sẽ thuận cái leo lên loại người như vậy 16 chi bộ hải quân cấu kết cờ tạc cung cấp đạn dược kịch chi bộ. Không phải con chuột thượng tá chỗ chi bộ sao? Hắn nhớ con chuột cấu kết không phải A -long sao? Thế nào còn cùng cờ hải hải thầm họ nhớ không phải thượng Hắn nhớ không phải Thế nói, lại kia bộ băng bọn bộ, bộ quân Âm lâm đạn Nạ Long nào kết kết ẹt tá mì vì vào sao sao A ta nói đều là thật không tin ngươi có thể nhìn một chút hải tặc môn thương chi có hay không có hải quân vũ khí vết tích nạn mỹ bổ sung nói Kích ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính nếu như nói con chuột thượng tá để mặc cho a long băng hải tặc làm sảng làm bậy là bởi vì không có thực lực ngăn lại bọn họ nhưng chủ động cung cấp vũ khí hoàn toàn là trợ trụ vi ngược từ trên căn bản vi phạm thành lập hải quân dự tính ban đầu chuyện này ta sẽ t r ả rõ ràng Kích nói còn có chuyện gì nạn mỹ trầm mặc đã lâu có lời gì cũng có thể nói ra ta là hải quân、Ki、mong đợi nhìn nàng không có thúc giục không có hệ thống trước hắn cần phải nhấn lại có hệ thống sau còn phải dễ dàng tha thứ hải tặc tàn phá kia này hệ thống không phải đi không sao nạ m ì trong lúc bất chợt trở nên nước nở lên nửa kẽ q u ỷ dưới đất van cầu n g ư u i mau cứu có c ổ dạ xi thôn đi nàng trong đầu hiện ra mấy năm nay thôn dân ẩn nhẫn bợ lệ m è o giờ vì bảo vệ các nàng hy sinh không khỏi lã trá rơi lệ bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội cầu cứu k hít đem hải quân mũ cây ra đắp lên nạ m ì trên đầu ta không sẽ thấy bất kỳ một cái nào thôn dân bị hải tặc ấ y nhớ mà vô động với trung hắn đi ra ngoài nạ mỹ lại kéo hắn lại vào áo cẩn thận á long bọ rất mạnh nên cẩn thận là bọn hắn b a n g hải tặc gạt lòng căn cứ lão đại thật muốn phá hủy sủ ga thôn sao thôn bọn họ chỉ có một người không có nộp lên cung cấp kim bạch thuộc ngư nhân h à ký hỏi người nhân loại này cái gì cũng không cần làm chỉ cần cố gắng làm việc cho ta cung cấp vốn là được mà ta có thể vì bọn họ chặn còn lại hải tặc cứ như vậy còn chưa đầy đủ đám này hạ tiện nhân loại nếu đóng không được vốn mà nói vậy bọn họ liền không cần phải tồn tại rồi á c long Ác long, long hung á t nói hơn nữa như vậy cũng có thể rét gà dọa khỉ vì các thôn xóm khác cung cấp tấm gương để cho bọn họ biết rõ vi phạm ta dưới mệnh lệnh tràng a long bổ sung nói cạn lam sắc da thịt bao trùm toàn thân cơ bắp góc c ạ n h rõ ràng ngực trái bên in thái dương băng hải tặc còn n ó dấu hơn nữa cá mập cơ trạng thái mũi phía sau lưng nhô r a kỳ khiến cho cả người hắn vừa ý cảm giác bị áp bách mười phần ngư nhân cán bộ cá s ụ n người cù rồ âu so với mang theo năm cái ngư nhân đi trước sủ gà thôn ở chỗ này bọn họ chỉ nhận a long nói tới bất kể sự tình đúng sai a long nói chính là chân lý ngư nhân muôn tay không gian liền đem sủ gạ thôn vật kiến trúc phá hủy đem thôn dân chạy tới rộng g i tràng trung ương còn lại ngư nhân xua đ ổ i những thôn khác dần tiến đi vây xem xù gạ các thôn dân sinh ra cảm giác k h ô n g ổn chỉ có một thôn dân không nộp lên tiền mua mạng phải dùng tới như vậy phải không các thôn dân còn đánh giá t h ấ p á c long tàn khốc ngư nhân đem những thôn dân này vây lại cũng không làm những chuyện khác liền yên lặng chờ đợi những thôn dân khác đến trên quảng trường bu đầy người a long đoán chừng người cũng tới toàn liền bắt đầu nói chuyện ta a long đi tới nơi này cho các ngươi chống cự còn lại h ạ i tặc có thể các ngươi thì sao lại lười biếng lửa bị ta tháng này sủ gạ thôn lại có một người không có nộp lên cung cấp kim nếu đ ó không được vậy bọn họ cũng vô ích a long r ứ t tiếng nói vì s ù gạ thôn vận mệnh tuyên bố tử hình ta vui lòng thay bọn họ tù bổ vốn những thôn khác thôn dân không nhẫn đạo đã muộn a long l á n h khúc nói l i ề u mạng với bọn hắn chắc ghép cũng là chết không liệu mạng cũng chết thối ngư nhân có cái gì đáng sợ s ù gạ thôn còn có huyết tính nam nhân hô những thôn khác thôn dân cũng nao nhao muốn thử a long cởi g ầ n nhìn lên trước mặt hết thảy a long chịu chết đi s ù gạ thôn thôn dân không biết từ nơi nào xuất ra một cái dao bầu lại vượt qua hai cái ngư nhân dơ đao lên bủ về phía a long đinh a long n h ạ mặt cắn dao bầu hai tay ôm ngực nhiều hứng thú nhìn chằm chằm cầm đao nam nhân nam nhân dùng sức đi xuống chém lại dùng sức ra bên ngoài rút ra nhưng bất kể như thế nào mảy may cũng không thể thay đổi dao bầu vị trí ánh mắt của hắn trở nên có chút hốt hoảng v â n g a long dùng sức k h é cắn đem dao bầu hoàn toàn cắn nát tiếp lấy một tay chụp vào nam nhân cổ đưa hắn s ố c lên vừa dùng lực lại sống sờ sờ đem bóc chết những thôn khác thôn dân nhìn là muốn rách cả mí mắt muốn động tay lại lo lắng liên lụy những người khác a long thủ đoạn tàn nhẫn phàm là làm thường tổn ngư nhân toàn thôn cũng sẽ bị diện động thù đi a long nói ngư nhân môn nghe được sau liền bắt đầu hành động đây quả thực là một trường giết chóc không có chút nào chuẩn bị sủ gạ thôn dân đối mặt từ đại hải trình trở lại hải tặc cục diện trở nên thiên về một bên nàng còn là một phụ nữ có thai van cầu ngươi bỏ qua cho nàng một thôn dân quỷ sụp xuống đất hoàn toàn bông tha chính mình tôn nghiêm chỉ vì người nhà mưu cầu một chút hy vọng sống ngư nhân môn không nói chỉ là trung thực phục tùng a long mệnh lệnh chính là chỗ này nhà tàn nhẫn những thôn dân khác có người quay người sang có người đem con mắt của tiểu hải tre chốc lát sau sù gạ thôn, thôn dân không một may mắn còn sống sót nhớ tháng sau cung cấp kim phải kịp thời đóng a long đang giải tán quảng trường trước cuối cùng nói một câu những thôn dân khác hầm hầm địa trở lại chính mình trong thôn bọn họ có người lo âu tương lai vận mệnh có người sợ hãi sau này sinh hoạt bọn họ nhiều lần hy vọng có một người có thể cứu bọn họ hít không đuổi theo còn dư lại người làm sao a sơ hỏi lấy tốc độ của hắn hoàn toàn có thể đánh chìm sở hữu thuyền bè chỉ cần một chút thời gian thôi không cần có c à n g chặt cắt việc cần hoàn thành chương một mươi sáu người bình thường sợ hãi cùng dũng có cỗ dạ xi、si、thôn đại ca ngươi kiên chỉ một chút nữa phía trước chính là thôn ở nguyên tắc chung bị t r e o chọc vì kiếm thánh don ni cùng đao thánh rộ xếp chính ở một tên bị thương nghiêm trọng tiền thưởng thợ săn vội vã trước đi về phía trước thôn có hay không thấy thuốc nơi này có người bị thương n ạ m g bị tỉ tỉ một đầu tóc xanh nổ dị c ổ từ trong nhà đi ra trên đầu nàng buộc lên hồng sắc dây c ủ a tóc trên cánh tay in lam sắc xăm y phục mặc được rất là mát lạnh màu vàng lợ t á o lót h i ể n lộ ra rất là giàu có kích thước các người đi mau đi nơi này xa so với các người muốn nguy hiểm giúp chúng ta một tay đi hắn bị thương quá nặng trong nhà hắn nữ nhi mới vừa mới sinh ra j o h n n y từ bên hông lôi ra một khoản tiền nhét vào nộ dị cổ trong tay ai không phải tiền vấn đề liền như vậy các ngươi cùng ta rời đi bọn họ hôm nay con nên tới hay không nộ dị cổ nhìn giữa hai người bị thương nghiêm trọng nón lá rộng vành nam mang của bọn hắn đi trước thầy thuốc trong nhà cầm bác sĩ cao có người bị thương nộ dị cổ một vén m à n cửa mang theo ba người vào tới thầy thuốc ông lão ngược lại là rất có nghề đạo đức cũng không hỏi lung tung này kia trực tiếp kiểm tra lên nón lá rộng vành nam t h ư ơ n g thế nón lá rộng vành nam nhìn qua chừng ba mươi tuổi trên mặt vây quanh t r ồ n â u trong ngực gian có năm nơi đạn thường nhưng nhất không ổn là hắn lại có nhiều chút lên cân sốt u thầy thuốc dùng cái níp h đem đạn lấy ra xuất ra ạn t h bị họ tịt mở đỉnh xịn đợi sức ở trên vết thương hai ba lần liền đem vết thương g ó i kỹ nó l a rộng vành nam cắn chặt hàm răng thầy thuốc phen này dưới thao tác dĩ nhiên không kêu một tiếng thằng đến giải phâu xong hắn đau đớn được để hóa giải chân mày níu chặt cũng thư triển ra johnny cùng rồ xẹp thở phào nhẹ nhõm bọn họ kín đáo đưa cho thầy thuốc cùng nộ dị cô một khoản tiền các ngươi phải đi nộ dị cô nói thầy thuốc cũng sắp cần cần dược liệu bỏ túi tốt johnny hai người trố mắt nhìn nhau nơi này như vậy không không phải nơi này có hải tặc nếu như bị bọn họ thấy các ngươi sẽ không đi được nộ dị cộ giải thích người k h o á c trường b à o màu xanh lục rổ xẹp hít một hơi thuốc lá sau cười to không thôi sau đó hai người lấy cực kỳ tiêu chuẩn lối đứng lưng t ự a lưng địa đứng ở cùng nhau hai tay hoàn ngực biểu tình thật là nghiêm túc chúng ta chính là thỉnh thoảng cũng vì người kính ngưỡng tiền thưởng thợ săn tổ hợp rổ xẹp cùng do nhi đã từng bắt được không ít tha nổi n danh khí hải tặc hai người vẻ mặt hung dạng phía sau lưng có lấy sau l ư n g đại khảm đao hơn nữa rất khách quan giới thiệu nộ dị cộ có chút hoài nghi hai người thực lực chẳng lẽ bọn họ thật là thành danh đã lâu tiền th nhưng thế nào chưa có nghe nói qua các ngươi không rõ ràng đi tới nơi này là băng hải tặc cắt lỏng bọn họ thủ lĩnh a long hai mươi triệu tiền thưởng hai người tổ câu kiên đáp đ ố i chuyển tới phía sau nghị luận làm sao đây chúng ta trước bắt tiền thưởng cao nhất hải tặc chỉ có năm trăm n g à n bợ ly ta thế nào cho tới bây giờ không có nghe qua ngư nhân a long ngung ố c đó là bởi vì chúng ta chỉ nhìn một triệu tiền thưởng lấy nội hải tặc hai người tự nhận là thanh âm ép tới thấp trên thực tế bên trong phòng nghe rõ rõ ràng ràng ách cái kia johnny joseph a long thực lực rất mạnh không cần như vậy nộ gì cô nói trở thành tiền thưởng thợ săn là vì giống như đã từng đã cứu người chúng ta như thế bảo vệ những người khác húng chi nộ dị cổ đại tỷ các ngươi còn cứu đại ca của ta coi như là vì báo đ ắ p các ngươi ơ n tình ta cũng phải ra tay coi như là ngồi tánh mạng cũng không thôi hai người lộ ra kiên nghị ánh mắt nộ dị cổ trên c h á n ra đậu nành đại tiểu h á n thủy mặt hiện lên cực kỳ miễn cưỡng nụ cười không nên ra tay a long thật sẽ giết các ngươi lúc này cửa thôn nơi vang lên tiếng b ư ớ chân c a long mang theo ngư nhân cán bộ đi vào trong thôn nhanh dấu nộ dị cổ nói mấy người nín thở cả phòng không khí tựa hồ cũng ngưng trệ a long nhưng từ bọn họ bên nhà đi qua mấy người lúc này mới dám gông lòng hô hấp do nhi joseph nằm ở trên cửa sổ vẻ mặt ngưng chú biểu tình người cá kia rất mạnh nếu như đại ca tỉnh lại liền không phải bộ dáng này a long đi thẳng tới thôn trung ương hắn ngồi đối diện một người thật là u n g d u n g trên đầu mang trong chóng một thân màu nâu cảnh phục h í n h là quan t r ị ăn gần rồ này ta nghe người ta nói nhà ngươi có một thanh cao a long cợt nhà nói thế nào cất giữ cũng không có thể sao gần rỗ lạnh nhạt tuổi trong chóng không thấy a long nửa mắt ngươi có thể biết rõ cất dấu vũ khí là vi phạm ta mệnh lệnh mà vi phạm ta mệnh lệnh người chỉ có thể chết a long nói hơn hai thước thân cao đứng ở quan trị an trước mặt tựa như một toàn đùi lớn hắn một cái tay đập về phía gần r ổ đem đập tới trong tường gỗ gương mặt trực tiếp lắm vào trong thôn không ít thôn dân đâm rồi địa nắm lên có thể sử dụng hết thẻ sự vật không nên ra tay nếu như vừa ra tay mà nói đứa bé kia năm năm công phu liền mất t ô i gần r ổ cắn răng nói hắn không biết rõ ngư nhân a long rốt cuộc là từ chỗ nào biết được tin tức ha ha ha chỉ cần các ngươi có một người dám đối với ngư nhân xuất thủ ta sẽ bằng nhau có cổ dạ xì thôn mỗi một sinh vật vừa sinh ra lúc địa vị nhất định liền bất bình đẳng nhân loại các ngươi cuối cùng cả đời chỉ có thể trở thành cung phụng cá nhân nô lệ a long cười gằn liều mạng với người đi t r u n g quanh bên trong căn phòng thỉnh thoảng phát ra tương tự lời nói cạnh biên ra thuộc phóng của bọn h ắ n ống tay á o thời cơ vẫn chưa trưởng thành không nên ra tay coi như là sau khi ta chết cũng không nên ra tay gần rộ thở hồn hẹn đem hết toàn lực g à o t hét khuyên lui cấp trên thôn dân a long từng bước một ép tới gần gần rộ thân thể nặng n ề nhịp bước vang rội ở trong lòng mỗi người trong phòng ánh mắt của nỗ dị cộ nhìn về bờ biển miệu nạp mỹ lần trước ra biện trước tự n ủ quá nàng đi tìm giải cứu c ỏ cụ dạ xỉ thôn hy vọng ánh mắt của nàng mang theo yêu sầu nếu như gần dồ đại thúc chết nạn mỹ vẫn có thể chống đỡ đi xuống sao c ỏ cụ dạ xỉ thôn hắc á m rốt cuộc sẽ như thế nào kết thúc johnny từ đấu đồng nhân trên người móc ra một cây đốt thành công thường joseph đại ca liền giao cho ngươi không mấy người này phản ứng johnny từ hậu môn đi ra ngoài leo lên một cây cây rửa bên trên ẩm hòa tinh ở a long phía sau lưng nổ tung a long quay lại cực kỳ tàn bạo gương mặt đáng sợ mắt thần xứ johnny dùng mình một cái hắn thế nào không việc gì chạy cháy mau đây là trong lòng johnny duy nhất dự định hắn từ trên cây mẹ xuống liền lăn một vòng gian hướng bên ngoài thôn rời đi a long bỏ gân rổ hướng johnny phương hướng đuổi theo nhanh quá nhanh ngư nhân thân thể tư chất cương quyết cho dù là ở trên bờ cũng sẽ không chậm đi nơi nào johnny lần nữa lấp vào một phát đạn khoảng cách gần địa hướng A long b à n tới ẩm vô dụng nhân loại các ngươi trời sinh chính là không bằng ngư nhân chỉ có ngư nhân huyết thống mới là nhất tô n quý a long hai ba bước liền đem johnny đội kịp đưa tay bóp cổ của hắn đưa hắn dơ lên nói đi là ai phái ngươi tới các cáp ta t là i ề người t h ư ở n tợ trên săn. Johnny, n g của c ngươi cá, h ha ha ha. xem một chút đây là cái gì a long ném súng johnny xé ra quần áo của tự mình lộ ra phủ đầy vết sẹo lồng ngực nhìn một chút những vết thương này sẹo ta ra thịt so với các ngươi tấm thuẫn còn cứng và dẻo hơn đã đánh lên bỏ tới giống như con mối đốt ngăn cản đứng lên không tốn sức chút nào nhân loại các ngươi trời sinh lục đục với nhau tàn sát lẫn nhau nhưng chúng ta tỏa quần lương trường trời sinh không có người phản bội nhất định là tài trí hơn người tồn tại hắn ngồi sồn người xuống bắt lại johnny tóc cấm ép đem johnny tầm mắt chống lại con mắt của mình đáng ghét đáng ghét ta vung ta ra ta muốn làm thịt người cá kia không tiếp joseph lệ rơi đầy mà nói nhìn đồng bạn gặp hành hạ mà chính mình lại không có năng lực làm hắn lần đầu tiên thống hận chính mình nhỏ yếu nỗi gì cô yêu sầu mà nhìn joseph n bị ỹ a ngươi nói cái kia cứu tinh rốt cuộc ở chỗ nào cách bờ biển còn có chút khoảng cách k h i đứng ở một trăm năm mươi ba tri bộ hải quân quân hạm trên mũi thuyền nhìn về thôn c h ấ n đông nhiên hắn con ngươi có rụt lại h sở ta đi trước ngươi mang theo còn lại hải quân chạy tới nay h sở còn chưa nói nhiều chút cái gì bóng người liền từ trên mũi thuyền thoát ra ở trên mặt nước đạm nhẹ mấy bước nhảy vọt đến trên bờ thật là làm người ta không bớt lo ra hỏa a sờ nói thiên thấy do liên hắn vốn là nhưng là phải làm hải tặc hiện đang chỉ huy hải quân là cái gì quỷ thân thể của hắn vừa mới nguyên tố hóa liền liếc thấy bên cạnh mọc phít tính toán một chút người này càng là làm người ta không bớt lo này ngươi không ngăn cản hắn sao nác bị nói đây chính là ngư nhân a nác bị đồng bạn là có thể tín nhiệm thì làm như vậy nhất định có hắn lý do ta chỉ cần tin tưởng hắn là được rồi a sờ nói thuyền phó thứ nhất thuyền phó thứ hai hết tốc lực đi trước toàn thể thành viên tiến vào trạng thái chiến đấu bộ t ố c đạn dược kiểm tra vũ khí thuyền hạm vừa cặp bờ đã đi xuống thuyền bất kỳ có ý thức phản kháng ngư nhân hết thể đánh n ụ ủ ạ s ở ý nghĩ rõ ràng chỉ huy nói đại ca hải quân quân hạm hướng bên này l ạ i tới ngư nhân cán bộ nói ồ hôm nay ngoài dự đoán mọi người sự tình có thể thật không ít a long t r e o chọc mặt đầy máu tươi do nhi hai triệu bờ ly nếu như số tiền này không thỏa mãn được bọn họ mà nói liền đưa bọn họ quân hạm đánh chìm a long nói phải ngư nhân cán bộ chạy chậm đi bờ biển nơi ẩm ngư nhân cán bộ thân thể lấy đi lúc mười lần tốc độ bay rồi trở lại a long thu l i ễ m nụ cười từ dưới đất đứng lên khi dậm chân hướng ác long đi tới áo khoác ngoài ở sau người bay phất phới chính nghĩa hai chữ ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng vậy thì mắt sáng bắt g ó c vơ vét tài sản ngưu sát t r ù n g tộc thanh thầy hối lộ hải quân ta tuyên án băng hải tặc gạt lòng tử tội hắn lanh khóc thanh â m vang vọng ở toàn bộ thôn nỗ dị cô ở nhà xuyên thấu qua thủy tinh nhìn nhỏ giọng lẩm bẩm nói nạm bi ngươi nói hy vọng là hắn sao a long quyến c u n g điệu hải quân a ngươi thật là trọc cười ta giống như ngươi vậy hạ người quần vọng tự đ ở đại hải trình không biết bao nhiêu nhưng bọn hắn đều biến thành một bộ xương khô ồ hoàng viên đại tướng cũng là thế này phải không thật là thật là đáng sợ ngư nhân khi bắt trước hoàng viên giọng điệu nói người tại tìm chết sắc mặt của a long biến đổi đầu hắn đi phía trước ruôi ngoan miệng ra hợp lại nhọn răng phối hợp chạy chuyển động thân thể tựa hồ có thể đem dọc đường hết thể đều xé nát thối ngư nhân ngươi như vậy tức cười động tác những người khác là bị ngươi cười từ sao khi lui về sau hai bước dễ dàng tránh ngư nhân thế công hắn ở câu dẫn ra ngư nhân lựa giận tức giận căn nặng đại não lại càng phát hối loạn công kích hiệu xuất lại càng thấp răng bằng sắt công a long đem răng gỡ xuống sau đó lại tốc độ ánh sáng sinh trưởng một cái khác phó răng nhìn thấy không này chính là ngư nhân hữu thế các ngươi những thứ này hạ tiện chủng tộc vĩnh viễn sẽ không hiểu hắn hai cái tay cầm hai bước răng hai tay thay nhau tấn công hít lấy tay chống một cái a long đầu n g ả y tới không t r u n g từ đỉnh đầu vượt qua hắc hắc dắt chó đi dạo a long tức cười ngươi rốt cuộc muốn chơi đùa đến lúc nào đại ca tà tới giúp ngươi hạ kỷ sách sáu cây đào vào tới phía trước bỗng nhiên xuất cột lửa tiếp theo từ trung hiện ra bóng người thuyền trưởng có thuyền trưởng chiến đấu cũng không thể cho ngươi q u ấ y dày bọn họ nhã hứng ạ s ở từ trong ngọn lửa nhảy ra nóng bỏng m ù i l ử a dọa hà kỳ giật mình hắn thẹn quá thành giận bạch tuộc cánh tay cùng vùng sáu cây đao mùi đao tụ t r u n g một chỗ xông về ạ s ở trong đó rồi không tay này c ả m không đúng ạ s ở nguyên tố hóa thành ngọn lửa từ hà kỳ phía sau hiện lên đầu ngón tay ánh lửa t r ậ t lóe nhắm hà kỳ đầu hà kỳ nghe hậu phương phong thanh liền tranh thủ đầu thấp kém nóng bỏng ngọn lửa cháy dùi tóc hắn ai tóc của ta hắn kinh hô chỉ là tóc mà thôi sẽ còn dài ra lại ạ sợ nói cảm ơn ngươi ngươi thật đúng là một người tốt ai không đúng hà kỳ phản ứng lại ngư nhân a long liếc thấy hạ sở hóa thành ánh lửa nhớ tới năm đó cái k i a biến thành quan nam nhân hà kỳ chạy mau đi nhanh trong nước hắn là năng lực giả không giới thủy a long liền vội vàng k ê u hôm nay cái này tiếp theo cái k i a tình huống ngoại ý muốn để cho hắn cảm thấy không ổn tự nhiên hệ trái ác quỷ cũng nô ra sao hà kỳ xem m ộ n phía lấy ở đâu thủy có cỗ giả xỉ thôn căn bản không có ao nước coi như là có ở ngư nhân hà khắc như vậy địa cấp đoạt bên dưới cũng sẽ quăng rừng đại ca không có thủy đang ở h a kỳ phân thần thời gian nguy hiểm đã hạ xuống hòa quyền ạ sở hóa thành ngọn lửa hình cuồng bạo hơi nóng từ cánh tay chung bán ra quyền hình ngọn lửa trúng mục tiêu h a kỳ lồng ngực ở trong đó mở ra một động đốt t r ọ i mùi cá nói chuyến khắp toàn bộ thôn nhỏ hãng tại chỗ tụ lực đông nhiên lao ra giang cư trạng thái mùi hóa thành tàn bạo nhất vũ khí ẩm một chiêu này không đập phải người lại trúng mục tiêu đại thụ thân thể hắn lần nữa điều chỉnh phương hướng hít lại lấy nhẹ nhàng nhịp bước tranh thoát dầm dầm dầm đại thụ một viên một viên địa ngã xuống đất a long ngươi là lúc nào đổi nghề không thích đáng hải tặc rồi làm thợ đốn tuổi rồi t h í c h khiêu khít nói a long một lần nữa chuyển đổi thân hình hướng hít nào tới trong l ò n g ngực l ử a g i ậ n đánh vào hắn đại não nhớ loạn hắn suy nghĩ có ở đây không mượn nước chảy dưới trạng thái một chiêu này quá chậm chóc mũi khoảng cách hải quân càng ngày càng gần trong lòng a long mừng như điên lần này hải quân lại không tránh thịt văn chừng được đạo đã là mình có thể tiếp nhận được đưa tay nắm được a long trong mũi từ cống thoát nước bỏ ra ngoài ngư nhân ngươi răng có thể sống lại tia lỗ mũi của ngươi đây chương mười tám quân dân tỉnh c á nước chương mười tám quân dân tỉnh c á nước lỗ mũi của ngươi còn có thể sống lại sao con mắt của a long trợt cò r ụ t lại h ị t một tay nắm lấy a long b ả vai một tay kêu lôi răng c ư a trạng thái mũi dùng sức hạ gãy giáp giáp, sống mũi gãy xương tiếp lấy hít lại đi trước nhất gãy lùi tới ba lần răng c ư a trạng thái mũi cùng lam sắc ngư nhân chia lịa máu tươi như trụ như vậy bắn ra a long trợt vật ngã xuống đất trên chóc mũi phức tạp thần kinh hệ thống trợt v ắ mặt đau quá đau rồi tay đứt ruột xót cũng không sánh bằng mũi thiếu sót hắn chật vật chạy về phía ác long công viên nơi đó có đến hắn đại cơ đao k ỷ gì b ờ i chỉ còn có ao nước có thể cung cấp địa lợi chạy những người này chỉ có mượn địa lợi mới có thể đối phó ngoài miệng đợi ngư nhân các hạ ngươi là bị ta đây cái hèn bọn nhân loại thật sự dọa lui sao k h ị t thanh â m từ phía sau lưng chuyền tới đại ca chạy mau muốn truy đuổi ác long đại ca trước qua ta đây quan hai cái ngư nhân hướng hit c ô n g tới vì ác long tranh thủ thời gian bằng các ngươi cũng dám cản chúng ta thuyền trưởng ạ s ờ hai tay so sánh xuống lục hình ngón trỏ cùng ngón giữa giống như thương như thế chỉ định nhân đặt ở bên hông trên đầu ngón tay toát ra ánh lửa quét về phía còn sống ngư nhân bắn càn quét ra hỏa diễm đạn màn bao phủ còn thừa lại đối thủ bọn họ từ ngư nhân biến thành ngư nhân làm ngư nhân bày thê thảm truyền tới âm thanh a long không dám nghiêng đầu chỉ là một mực địa sông về phía trước từ sáng lập băng hải tạc g ạ t lòng tới nay hôm nay chết đi ngư nhân vượt qua dĩ vãng tổng cộng những thứ này đồng bạn từ ngư nhân đ ả o đi ra đi theo hắn trung thành địa chấp hành hắn mệnh lệnh là ý chí của hắn hóa thân chẳng n ẽ cứ như vậy qua đời ở đó rồi hạ trong mắt của hắn đột nhiên có chút thất ác không khỏi có chút hối hận ở đông hải cái địa phương này ngây người thời gian quá dài cứ thế với hắn có chút i ê u ngạo tự đại chẳng n h ẽ mấy năm nay hắn sai lầm rồi sao nội tâm của a long có chút hối hận không hắn không có ngư nhân chính là nhất tôn quý chủng tộc bọn họ không sẽ vì nội đấu tiêu hao chính mình lực lượng có thể ở phức tạp trong b i ể n rộng sinh tồn mà nhân loại yếu đối u thân thể lại chiếm cứ nhiều như vậy giàu có thổ đ ị a sai không phải mình mà là trước tới quấy dối hải quân hắn nhất định phải làm cho này nhiều chút chết thảm đồng bào báo, báo thù số lớn thiếu máu hơn nữa vận động dữ dội để cho hắn có chút ý thức mơ hồ nhưng báo thủ lựa g i ậ n điều khiển hắn đi mình bàn a lòng che lỗ mũi mình liều mạng chạy băng băng thì không có gấp đuổi theo mà là chỉ cơ lên về sau hải quân a sơ ngươi không cần theo đuổi ngươi mang một nửa hải quân canh giữ ở bờ biển nơi không muốn để cho chạy bất kỳ một cái nào ngư nhân móc phi ngươi mang theo hải quân làm yên lòng những thôn dân khác tránh cho ngư nhân chó cùng đường quay lại cắn ta còn không có đánh đủ đây liền như vậy ngươi là thuyền trưởng ngươi nói xem a sơ nói đúng thuyền trưởng móc phi nói một là a long mất mũi không có kịp thời xử lý vết thương đặt được chạy máu mặt trái trạng thái thời gian kéo dài càng lâu hắn càng có ưu thế hai là hắn lợi dụng a long làm mồi câu đem núp ở những thứ này thôn ngư nhân toàn bộ câu ra những người cá này kiêu ngạo tự đại lại bị a long thật sự tẩy não tám i chín sẽ vì hắn hiện thân mặc dù hắn có thể dễ dàng xử lý ngư nhân nhưng cho dù là lạc đàn ngư nhân đối với đại đa số thôn dân đều là đả kích trí mạng cho nên hắn chỉ có thể là địa câu cá hắn thật là mạnh nàng bị từ quân hạm c h u n g đến thôn mắt thấy hình xp gây a long sống núi toàn bộ quá trình nàng nắm và táo đốt ngón tay t r ắ n g bệnh móng tay gần như bóp vào lòng bàn tay ánh mắt của nàng có chút ư ớ t ư ớ p băng hải tặc gạt lòng hôm nay liền phải xong đời quanh u ò n năm năm ác mộng cuối cùng rồi sẽ kết thúc có cụ dạ xi、si、thôn tự do tất cả mọi người có thể dựa theo mình thích phương thức sinh hoạt rốt cuộc không cần cố k ỵ ác long uy hiếp nàng luôn có một loại không chân thực cảm tựa hồ là đang nằm mơ căn bản không cần một trăm triệu bỡ ly chỉ cần lực lượng thì tốt rồi nếu như có cô dạ s ỉ thôn có thể cùng hít thành lập liên lạc mà nói k i a rốt cuộc không cần lo lắng hải tặc rồi trên đầu mang hải quân n ó n lính cho nàng dị thường an tâm cảm nạn h ủ bước chậm chạy mau đi theo hít nhị bước nàng muốn chính mắt thấy ác long đế quốc tiêu diệt n ô dị cổ thấy n ạ m h ủ ngược lại là chưa cùng theo mà là đỡ dậy bị thương nghiêm trọng j o h n n y đến thầy thuốc nơi này chữa trị hải quân đều tại bảo vệ nhà chúng ta vườn thân là gia viên chủ mọi người thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn gần dồ nói đỉnh đầu trong chóng đã sớm ở ác long đánh hạ mất tích sưng mặt sưng n g i hắn nói chuyện lại có một phen đặc biệt quyết đoán sớm nên làm như vậy rồi. Đi một chút đi. đi giúp giúp hải quân các thôn dân khổ ác long từ lâu có người nắm chuỗi liền từ trong nhà lao ra có người nắm cây lao nhà còn có cầm n ố i sát cái s ẻ n g nư g xoa những vật này nhìn qua hơi có chút tức c ợ i không giống như là vì chiến đấu làm chuẩn bị mà là vì chuyện đỏ trắng hỗ trợ các t hương thân xin chờ một chút chúng ta hải quân sẽ xử lý chuyện này mọc vịt bên cạnh hải quân văn thư nói mời tin tưởng chúng ta chúng ta cũng có thể rút một tay ác long đoán cái gì chúng ta là vì già viên m à chiến dân âm thanh sụt sôi huyên áo hung nhất là dồ s è tốt huynh đệ johnny chịu rồi như này đại nạn nếu là hắn không có năng lực hỗ trợ coi như xong rồi bây giờ có hải quân hỗ trợ hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn c o n lấy sau lưng đao hắn giống như có không á ác long trí dũng ngạch đuổi theo bắt lấy ác long hải quân chỉ có hình thượng úy những người khác có mỗi người nhiệm vụ các người đến nơi đó không giúp được gì hải quân văn thư nói ừ đột nhiên cảm thấy hải quân nói cũng có đạo lý gì đó ta đột nhiên nghĩ tới trên lò còn trưng cụ cải canh đúng dịp nhà ta kê còn không có uy đây ta ta phải đi bổ lời cá ngày mai còn phải đánh cá thôn dân thanh âm tiểu rất nhiều rồi ai ai ai đao này quá lâu không có sát dồ sẽ ho khan hai tiếng cây đao hướng chân tường dựa vào một chút cái kia gần r ồ háng rộng một cái s á t mặt có chút lúng túng các thôn dân chỉ là muốn đi chuẩn bị tiệc ă n mừng rồi thực ra cũng không phải là thôn dân không chịu s u ấ t lực mà là trải qua lâu như vậy hắc ám tất cả mọi người muốn gặp chứng chỉ bình minh đến hải quân đã xác nhận bọn họ năng lực nếu như bọn họ không địch lại coi như là chắp ghép bên trên cánh mạng cũng phải cùng ác long đánh một trận nhưng bây giờ không cần phải tặng người đầu mọi người không cần chạy tới cũng không nhất định chuẩn bị tiệc g n mừng rồi có những chuyện khác muốn nhờ cậy mọi người hỗ trợ văn thư nhớ kỹ hịch dạy bảo cho thôn dân thích hợp cái t h a n g hạ số một không nên để cho mọc phịt với thôn dân nói chuyện thứ hai phải giữ vững tốt cùng thôn dân quan hệ những thứ này đều là có thể đoàn kết lực lượng hải quân không phải cô đơn đơn một đám người mà là nhân dân hải quân muốn đoàn kết hết thể có thể đoàn kết toàn thể giữ rất tốt đẹp khỏe mạnh quân dân tình cả nước chúng ta thượng úy có thể quét sạch đám kia ngư nhân có thể có chút lạc đàn ngư nhân sẽ trốn ra được mọi người chỉ cần hướng chúng ta tố cáo là được rồi hải quân văn thư bổ sung nói các thôn dân gật đầu nói phải chỉ là mang tính lựa chọn nghe mỗi người đem chính mình không nỡ bỏ nguyên liệu nấu ăn lấy ra phảng phất đến gã nữ nhi cưới vợ thời gian mỗi nhà người ta bay ra đậm đà cháo gà mùi thơm chương mười chín vô tình máy chương mười chín vô tình máy hô hô a long thở hồn hẹn hơi chút thả c h ậ m bước chân đáng ghét a bình thường một điểm này đường đối với hắn mà nói căn bản đoán không được cái gì nếu như đến trong nước ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây đập đập ác ma như vậy tiếng bước chân bên thai bờ nơi vang lên đi mau a long lôi kéo m ệ t m ỏ i thân thể tiếp tục tiến lên cuối cùng cũng phải đến đại ca ngươi trở lại cửa ngư nhân hoan hô nói rất nhanh bọn họ liền ý thức được sự tình có cái gì không đúng bọn họ đại ca cả người thoa khắp vết máu m ú i cũng mất thật là xấu xí bọn họ nhanh lên đem một điểm này ý tưởng của đại bất kính quăng r a đầu não đi nhanh lấy ta răng cưa đại đao cương kinh địch người muốn tới rồi a long nói a long đại ca ngươi bị thương người nào thương tổn đến ngươi cá s ụ a người c ú du bi ngư nhân cạt bốn mươi đoạn cao thủ từ trong công viên ra tới hỏi ta đi triệu tập còn lại ngư nhân hôn môi ngư nhân thu nói hắn mắc miệng ra ba phát ra đặc biệt song âm chu vi mười dặm ngư nhân cũng nhận được tín hiệu đại ca tìm chúng ta muốn tập hợp người m a u ra đây trong nước hợp thể chơi đùa ngư nhân nổi lên mặt nước a long ngồi ở trong công viên cầm máu tay cạnh đặt vào đại cơ đao linh linh tán tán ngư nhân không ngừng tụ tập trung một chỗ trong lòng của hắn cảm giác an toàn cũng tăng nhiều hơn không ít sau đó l ử a giận ở trong lòng hắn thiêu đốt hắn hồi lâu không có như vậy khuất vừa qua chờ chút hắn muốn từng t ứ c từng t ứ c bóp vỡ hải quân xương cái kế hải quân tập thoái thế nào còn chưa tới cá c người đã tụ tập không sai bị lắm bỗng nhiên một cái khả năng ý tưởng phù hiện ở trong lòng hắn a long sinh ra cảm giác k h ô n n nhanh tán、Ấm. ác long công viên đại môn bị một cước đ ạ p tán trong đụi mù một đạo thân ảnh hiện lên trước mắt màu trắng hải quân chế phục thật là mắt sáng phía sau lưng chính nghĩa áo khoác ngoài theo gió vang dội a long lớn như vậy trở thế là đang ở hoan n g ê n ta đến sao hít đưa tay đem áo khoác ngoài tháo xuống ném ra ngoài chính là ngươi bị thương đại ca hai cái ngư nhân vào tới Chớ đi a long vừa dứt lời chỉ thấy hít bắt hai cái cá đầu người đụng vào nhau em hai chính là tốt đầu k hít đem hai cái té xịu ngư nhân ném ra ngoài tiểu tử ngươi không muốn quá kiêu ngạo hôn miệm ngư nhân thu hướng hải quân công tới thịt một cái tát tới hôn miệng ngư nhân gương mặt thu phát ra như trẻ con giấc ngủ a long nhìn muốn rách cả mí mắt lôi kéo đại c ư a đao chém về phía hải quân thịt thân thể một thấp tránh thoát c ư a đao công kích tiếp lấy một q u y ề n đập tới a long k h o a n g bụng lại một ký củi trỏ đánh đập về phía hắn cằm a long tựa h ồ nghe thấy cằm thanh vang nhưng càng làm hắn sinh khí là hải quân lời nói phổ thông một q u y ề n phổ thông củi trỏ đánh ba thịt chờ đúng thời cơ một cái tát rút được a long trên mặt phổ thông một cái tát a long trên mặt ma ma kình đạo ngược lại không đau Nhưng loại này loại l ba phổ thông hai bàn tay ta làm thì người a long cầm răng cơ đao nằm ngang chém về phía hải quân thịt bắt lại răng cơ ư giữa thời gian rảnh rỗi hướng a long trên mặt tắt đi trên tay cực nhanh có giúp trong miệng còn không tuyệt vọng lẩm bẩm phổ thông tam bàn tay một mươi bốn hai mươi bốn một trăm linh bàn tay a long răng c a đao len ken rơi xuống đất hắn có thể nghe chính mình sưng lên gò má bên trong huyết dịch nổ ẩm mỗi một lần nhịp tim cũng xả động cảm chất khớp đau nhức mặn c h ấ t nước b i ể n vị đột nhiên trở nên n g a i ngái a long nhìn thấy ảnh n g ư ợ c ở trong ao chính mình l a m bị gò má s ư n g thành hình quái dị con sứa con mắt lồi được gần như muốn xông ra hớp mắt khoe miệng nước da vết thương vẫn còn ở ra bên ngoài dướng máu bọn loại này ở ngư nhân đồng bạn trước mặt trải qua so với giết hắn đi đều khó chịu hắn một mực tự s ư n g là vì ngư nhân bên trong lãnh tụ tinh thần lại gặp phải như vậy k h u ấ đ ụ a long đại ca cá sủa người chỉ có thấy được trong mắt bọn họ sợ hãi các người hắn h á hốc mồm lại không phát ra được lời nói chẳng biết tại sao trong đầu tránh hồi đến chính mình đã từng làm đục nhân loại tạp toái h hạ thiện sinh vật cấp thấp giờ phút này giống như b ụ i mẹ dạng một loại đập tới trên mặt mình ba một trăm lẻ một bàn tay thịt thanh e m vô tình hạ xuống a long run dậy thân thể hải quân thanh e m giống như trong địa ngục và về s ắ t rồi ta ác long trong miệng phun ra mơ hồ tiếng nói ba ba thịt hóa thân vô tình tắt một phát máy t r u n g quanh ngư nhân run dậy thân thể so với từ trên thân thể tiêu diệt đ h ự c nhân càng đáng sợ hơn là từ trong lòng tiêu diệt đ h ự c nhân chúng ta chạy đi a long lão đại làm sao đây vậy cũng không có biện pháp ngư nhân môn lẫn nhau liếc nhau một cái trông thấy với nhau trong ánh mắt t h ố i ý bọn họ đồng thời đổi lại phương hướng chuẩn bị từ vách tường chung quanh bên trên chạy trốn ai thứ nhất chạy trốn ta sẽ đuổi theo hắn đến thiên nhai hải rác tắt hắn tắt đến sinh mệnh chung kết hít lời nói giống như ma thần một loại vang vọng ở ngư nhân bên h a i chúng ngư nhân bước chân không ngừng hít ném xuống a long tiếp lấy nhảy tới không chúng rút ra bội đao chém ra một đạo kiềm khí lãnh lợi kiếm ý vẩy vào ngư nhân trước mặt để cho bọn họ nhìn mà sợ hải quân chỉ có một người hắn không đổi kịp chúng ta ngư nhân với nhau giữa lẫn nhau lẫn nhau bơm hơi lại không muốn trước bước ra một bước cứng ngắc bầu không khí tràn ngập ở toàn bộ đoàn thể a long lao đại nếu không chúng ta đầu hàng đi cá sụn người nói các người đám này hẳn nhát a long mũi thiếu chút nữa khí vai n h a quên hắn không có múi lãnh t ụ tinh thần kim thân một khi tàn biến liền lại khó mà nó thành chung q u n h ta đã bố trí thiên la địa võng các ngươi không trốn thoát được rồi h í lanh k h c tiếng nói lần nữa vang vọng ở ác long công viên ngư nhân môn như rất đông đảo bên trong nóng n ả y chào dân thái dương lại không thể xua tan bọn họ dùng mình đầu hàng chúng ta đầu hàng cá sụn người nói có cán bộ dẫn đầu sau ngư nhân môn rối rít đi theo c ú r u bì ngươi cốt khí đây a long đọc nhấn rõ từng chữ không do nói hắn nằm trên đất đã đã tiêu hao hết tất cả lực lượng không biết do ngư nhân từ đâu tìm sợi dây đem với nhau cổ tay sâu vào một chỗ thuận tiện đem té xịu ngư nhân cùng a long sen kẻ ở trong đội ngũ vung ta ra các ngươi những người cá này thứ bại hoại a long thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng không cần bị cốt rồi Cá s ụ ngư n nhân, nhân môn sợi giống như gà con mổ thóc một loại gật đầu có cỗ dạ xi thôn các thôn dân nắm sẻng cơm để phòng chạy trốn ngư nhân dồ xẹp xoa xoa con mắt hắn thấy được cái gì chương hai mươi người thắng c u n hoan chương hai mươi người thắng cuốn hoan dồ xẹp s ẻ n cơm rơi vào mu bàn chân bên trên nóng hắn muốn nhảy lên rồi có thể ánh mắt lại từ nhìn chòng chọc bị trói thành chuỗi ngư nhân a long bị dơ lên thân thể phơi giống như một cá làm như thế gõ má lại sưng lên giống như một sứa khổng lồ muốn không phải làm sắc r a thịt hắn thật đúng là không nhận ra、hít、là thế nào làm được đây là băng hải tặc gạt lòng sao n à n bị h á to miệng nàng đi qua thời điểm chỉ có thấy được hít sắt liên tiếp ngư nhân từ A long trong công viên xuyên r a đây cũng tính là làm chứng băng hải tặc gạt lòng diệt vong đi nàng trong lúc bất chợt thấy được a long bên hông treo bờ ly bước chậm tiến lên đem túi tháo xuống ta bờ ly tóc màu da cam thiếu nữ hoan hô nói á long hung ác nhìn về phía thiếu nữ n à bị lui hai bước a long khi t r u y ê n tới âm thanh mang theo trách mắng mùi vị ác long lúc này thu liễm lại h ù n g tướng không nghĩ tới nạ mỹ lại được voi đòi tiên lại vỗ một cái hắn g õ má hắn muốn há mồm đi cắn xé nhân loại thiếu nữ nhưng sưng lên khuôn mặt lại để cho hắn mở không nổi miệng nạp bị ngay từ đầu bị hắn sợ hết hồn phát hiện không làm gì được chính mình sau ngược lại đánh bạo đi gõ đầu hắn ác long lúc này muốn tránh đoạn dây thừng nổi lên lại bị mang ngư nhân dắt tay chân a long đại ca bình tĩnh một chút đúng vậy không muốn hại cho chúng ta cũng thay đổi thành như vậy cá ở dưới mái hiên không túi đầu không được ngư nhân m u n lo lắm nói các ngươi những thứ này phản đồ a long thanh em h ẳ n g k h ẳ n tóc màu da cam thiếu nữ d ò xét sau đột nhiên một cái tắt ở a long gương mặt tiếp lấy lại một cái tắt rút đi lên không biết rõ lúc nào hít d ừ n g bước rõ ràng để cho thiếu nữ phát tiết đủ n ạ n g bị tả h ư u khai cung một tắt này là vì mẹ dễ kẹo một tắt này là vì có cỗ dạ si thôn một tắt này là vì gần rồ một tắt này chính là đơn thuần muốn quất nàng hai tay thay đổi liên tục rút ra b ư ớ c khói mặc dù tổn thương không cao nhưng làm nhục tính cực mạnh a long hai hàng thanh lệ chạy ra h á nà mi che sưng lên hai tay nộ dị cổ từ trong đội ngũ đi tới năm tay nàng thẳng thổi còn dễ chịu hơn chút ít đi nà mi liếc về phía phía trước nhất hít ánh mắt mang theo nhiều chút lựa nóng nếu như hít là nàng bằng hữu vậy thì có cụ dạ xỉ thôn thảm trạng căn bản sẽ không phát sinh đuổi theo đi nạ mì muốn làm liền đi làm đi ngươi không phải là muốn họa toàn bộ thế giới hải độ sao bây giờ có người có thể giúp ngươi thực hiện giấc mộng này nộ d ì cổ thanh â m vang vọng ở nạ mì bên thai giống như là nhập ma chờ nàng tinh thần phục hồi lại hịch mang theo ngư nhân đã đi xa nội tâm của nàng đột nhiên sinh ra thất vọng mất mát cảm giác cả người vắng vẻ ngay cả ăn mình thích trái quýt cũng không có mùi vị nạ mì trở lại bên trong nhà nằm ở trên bàn thế nào có phải hay không là hối hận rồi nộ dị cổ từ phía sau ống nạ mì thân thể dỉ thai nói sợi tóc gian lẫn nhau va chạm dịu dàng khí lưu từ bên thai truyền tới nạn mỹ lộ ra miễn cưỡng nụ cười ít nhiều có chút lòng không bình tĩnh thôn được tàn phá lâu như vậy ta cũng là trong thôn một thành viên chúng ta cùng nhau xây dựng đi vừa v ẫ n ta còn có một bút bờ ly vốn là muốn đem thôn mua lại h ù n g chi h ị c h thượng úy cũng không nhất định cần ta k hít kéo ngư nhân một b ọ một cái thôn một cái thôn đi loanh quanh hắn không chỉ muốn từ vật lý bên trên bạn trừ những t h ứ này hải tặc còn phải từ trong lòng giải trừ băng hải tặc g ạ t lòng tạo thành kết cục thảm hại phá thôn trong lòng dân sợ hãi hắn để cho hạ sợ tìm thôn dân mượn hai cái chiên chống vừa đi vừa gõ hai bên giải rác hải quân đem ngư nhân đội ngũ xen lẫn tới trung gian hơn nữa sắp xếp hải quân vì thôn dân giảng giải chuyện đã xảy ra trong lúc lơ đáng giảng giải đến hịch một người một ngựa điệu đánh bại băng hải tặc cặt lòng nha này không phải ngư nhân a long sao hai ngày không thấy sao bị đánh thành như vậy cái bức dạng thôn lão cởi tủm tìm đi tới ngư nhân trước mặt xốc lên ba tong đâm tới hắn gương mặt lao giả kia ác long trong miệng mơ hồ nói p h i thôn lão thấy khóe miệng của ác long mở ra chở miệng lục đàm đưa tới trong miệng hắn hô hô a long chừng đỏ con mắt hơi thở rồn rập ở trong lòng không ngừng nhắc tới hết thệ là vì ngư nhân đồng bạn nhẫn lại nhẫn lại hết thể đều là tạm thời bên đường trẻ tuổi mẫu thân ôm lấy hai ba tuổi h ả i đồng thân đến bảo bảo cái chán trong ánh mắt hàm chứa đối tương lai khao khát thằng nhóc ca người rốt cuộc không cần ẩn g i ấ u ma ma l à m sắc cá làm là cái gì kia chính là ta trước nói cho người ác long bán hoa lão mãi mãi còn lương thân thể từ bên đường đi tới cứng rắn ở h ị t trong ngực nhét n ô n hoa kéo cô gái nhìn ta một chút ra khuyên ữ nếu như ngươi không có vợ mãi mãi nói với ngươi môi g i i ta ta sẽ vá quần áo nữ hải gương mặt hồng đồng, đồng giống như là nấu chín say tôm túi đầu lơ đãng xẹt qua hít gương mặt trong đám người đã có tuổi đại con mắt của thẩm sáng lên cánh tay so với hình bắp đùi đều phải lớn hơn ba phần trong tay s á c h nửa giỏ con s ò hải quân tiểu ca muốn lao bà không muốn ta hông đại mông viên có thể vác gạo dệt lưới bắt cá bổ bờm phơi rong biển hàng n ă n g có có thể hầm bắt vị hải sản canh a long thấy cũng miệng lưu nước miếng cưới ta bảo đảm ngươi bỗng nhiên dừng lại có hải sản hàng đêm chăn ấm áp tối đen đại thẩm từ trong đám người chen tới khá có tự tin nàng nắm giữ ngư dân gần như sở hữu kỹ năng không được không được thì tay cầm giống như quạt máy một dạng liên tục lũi về sau không biết đụng phải nhà ai không để ý, ý cái đem phơi làm cá m ặ n đập xuống hắn đem cá m ặ n nhật lên một trận luôn g cuống tay chân bên cạnh thôn dân đổi vội vàng kéo đ ạ i t h ẩ m vì hít giải vây đám hải quân hiện lên xuất phát từ nội tâm nụ cười một loại bị công nhận cảm giác hiện lên ở bọn họ trong lòng ngư nhân môn thấy tình cảnh này b u ồ n c ư ờ i lại không dám cười bộ kia nén cười biểu tình có nhiều thú vị trong không khí tràn đầy khoái hoặc khí t ứ c hít vội vàng từ trong đám người vây quanh áp lực mã tư bên trong hắn một mình đấu băng hải tạc g ạ t l ỏ n g thời điểm cũng không có lớn như vậy áp lực các ngươi cản ta xong rồi cái gì ngươi không nhìn thấy hải quân tiểu ca đều phải đồng ý sao đại thẩm phàn là nói Các trên ngọn cây h màu trắng tin tức điệu dơ lên chụp hình điện thoại trùng ghi chép một màn này chương hai mươi một tiến hội chương hai mươi một tiến hội dưới trời chiều hít lôi kéo thân thể đã xong cuối cùng một cái thôn cổ áo cùng ra thịt giữa không biết là ai đưa hoa hồng phía trên đâm bị hái được sạch sành xanh hắn một tay nhắc đến cái khung bên trong đến sinh động con s ò một tay kia s á c h cá mặn trên cổ treo một chuỗi thịt m u ố i cả người bị nhét tràn đầy đầy ấ p hắn bất đắc dĩ thở dài thật không phải hắn m u ố n đám người chật trội không biết là ai treo ở trên người hắn phía sau hải quân hoặc nhiều hoặc ít đều bị thôn dân nhét ít đ ồ ngay cả cánh tay trần ạ sở cũng không ngoại lệ trong túi cắm hai cây rau củ dại thịt mang theo hải quân chuẩn bị xuyên qua có cỗ dạ xi、si、thôn từ bờ biển nơi rời đi những người cá này đều là phần tử nguy hiểm đừng một cái sơ sẩy để cho bọn họ chạy hắn mang theo đội n g ũ cương b ư ớ c vào thôn động tác lén lút hay lại là kinh động thôn dân hải quân trở lại có người bưng cái nồi lớn từ trong phòng lao ra bên trong chứa nhịn mấy giờ cháo gà có người nắm thịt xin nướng tự nhiên mùi thơm tràn ra hải quân mở hiến hội rồi khi nhiều lần từ chối bị các thôn dân lấy làm nhiều rồi thức ăn không ăn liền không tốt lý do lưu lại bọn họ đi tới mấy cái thôn châu giáp giới trung ương đã sớm chất đầy củi thật lớn đống lửa tương dạ sắt thắp sáng khi nhìn khuôn mặt quen thuộc các thôn xóm khác người cũng tới tối nay hắn thành trong bầu trời đêm mắt sáng nhất tinh tinh thôn lão quan trị an đám người hướng hắn mở rượu hai mươi tuổi tuổi tác bị sáu mươi tuổi thôn lão hơn bốn mươi thôn quan mở rượu tuổi tác tướng mạo đẹp tuổi xuân nữ t ử vòng quanh hắn xoay quanh múa hát tư mừng làn váy nơi trong lúc lơ đãng vạch qua hắn ra thịt hương phong quất vào mặt to h con tiểu tử vì hắn nướng sâu thịt rượu hàm nộ gì cổ kéo xấu hổ nạ mi đi về phía hít thượng úy nạ mi cũng muốn đi theo người n h ị bước h í ý thức đã không biết tỉnh táo cặp mắt gật đầu tỏ ý nhà kho một đoàn ngư nhân trình viên hình xếp hàng bị một cây dây dày trói trói này căn dây dài đối với bọn họ lực lượng mà nói tùy ý là được t r á n h thoát nhưng bọn họ cũng không dám động chỉ vì đối diện cái k i a trần trùng nửa người nam nhân chính nhìn bọn hắn chằm chằm hờ à ạ à ạ sờ đánh cái đại đại ngáp ánh mắt của hắn nhìn về đống lửa phương hướng thật là b ầ y không b ấ t lo g i a hỏa ai bảo ta là phó thuyền trưởng đây đúng đúng nhà kho đại môn bị gõ không đợi ạ sờ đứng dậy bên ngoài người liền đẩy cửa vào hải quân tiểu ca ăn chút gì không đại thẩm sách cái một giỏ bên trong nở rộ thị xiên nướng cùng nang bánh bột cảm ơn ta đây chạy ạ s ở nhận lấy thức ăn miệng to nước vào thiểu ca ngươi có thê từ sao đại thẩm châm trước dùng từ không có bận rộn với làm cơm ạ s ở không có suy nghĩ nhiều đại thẩm tỏa sáng hai mắt nói đến vẻ thuận miệng n g ư ơ i xem ta hông đại mông viên có thể vác gạo dệt lưới bắt cá có thể sửa thuyền Ách! ạ s ở mới vừa ăn một miếng cơm ở trong cổ họng không m ố t trôi đại thẩm vỗ một cái hắn sau lưng đại tỷ chúng ta tuổi tác tranh lệch được có chút nhiều tuổi tác lớn lại thế nào sẽ đau người đông hải chật vật cờ ỵ hẹt tàn quân một lần nữa bị đánh tan lần này liên đối bọ thuyền cũng bị phá hủy hết sạch mà bọn họ địch nhân chỉ có một người trước mặt mang mặt nạ màu đen ngân chất bao tay vóc người thật là khôi ngô cao hơn năm mét lại dùng một cái lơi ư hái quét ngang bọn họ người sở hữu hơi có kiến thức hải tặc nhận ra che mặt nam thân phận vương hạ thất vũ hải tích dịch c h i vương khá nạ dạ hải tặc môn tê liệt ngã xuống ở cái nẹp bên trên sợ hãi nhìn hắn vũ khí ném ở một bên hai tay chống đỡ thân thể hướng sau di động tại sao đang sợ như vậy quái vật sẽ xuất hiện ở đông hải thất vũ hải đại nhân những tiền tài này cũng cho ngươi hải tặc môn tướng tài vật trí lên tuyệt vọng nhắm hai mắt lại nhưng lưới hái thật lâu không có rơi xuống hải tặc trận mở con mắt thấy khả nạ dạ đang ở kiểm kê tài vật không có động vật hệ trái ác quỷ sao không có hải tặc trả lời vậy ngươi vô dụng dài lưới hái hạ xuống lần nữa cắt lấy một cái sinh mệnh mùi lao c h ả y x ô i máu tươi thấm ướt cái nẹp tương đạo hải tặc bóng người ngã xuống đang ở lưới hái rơi vào cuối cùng một cái hải tặc trên đầu lúc chờ đã chờ chút ta có động vật hệ trái ác quỷ tin tức khả nạ dừng lại lưới hái nói đi biển quân có người ăn trái cây là n h a n thành người hải tặc nói cái kia hải quân là cái nào tri bộ tên gọi cái gì không không biết rõ sắc mặt của hải tặc biến đổi lắp bắp nói ra khỏi miệng hắn nhắm lại con mắt chờ đợi t ử thần hạ xuống đã lâu hắn trợn mở con mắt nhìn thấy kha na ra bóng lưng đi xa còn sống ngay kế mặt trời lên cao thì x ô m đầu tỉnh lại tối hôm qua quá nhiều tuổi xuân nữ tử mời hắn mở một ván cũng may ý chí của hắn kiên định bất quá uống vậy thì nhiều rượu không nghĩ tới dậy sớm đầu căn bản không đau đoán chừng là thể chất mình đã bất đồng với người bình thường gặp những người cá kia hắn vội vàng cột lên quẩn hướng nhà kho đi tới ngư nhân bị trói rất tốt À sớ lại hình tiêu cất gầy sắc mặt trắng bệnh nhìn thật là chật vật giống như tao nộ g địch nhân cái gì công kích như thế thì trong đầu không khỏi có chút á a y náy À sợ khổ cực ngươi này ngươi biết rõ ta ở chỗ này chịu r ồ i bao lớn gặp chắc trở sao ta v ẫ n đ ể xin lỗi lần sau sẽ không cái gì còn có lần sau À sợ tâm tình kích động nói trong lòng h ị t càng không dễ chịu lại để cho tốt minh đệ một người gác đêm bỏ quên hắn cảm thụ hai người thu nạp đội n g ũ kéo ngư nhân hướng quân hạm chạy tới dọc theo đường đi ạ sợ hùng hùng hồ hồ thì tự biết đối lý nhưng hắn trong ấn tượng hạ sở không phải người như vậy không chính là thủ một ngày dạ sao Trước ở trên đảo sương ngủ cũng không có như vậy a chẳng lẽ là bỏ lỡ đống lửa y ế n hội l i ê n như vậy lần sau mang theo hạ sở là được khi ở rừng chân địa phương giữ lại khoản tiền tài sản là hắn vì số không nhiều tích góp các thôn dân đều rất túng quẫn lại tao ngộ ác long hãm hại đ o á n chừng không cái gì tiền ở thôn dân không thôi cùng lưu l ư n chung khi mang theo hải quân rời đi ngày xưa băng hải tặc cạt lỏng sâm nhiêu đã không còn tồn tại trong thôn lạc lại khôi phục ngày xưa yên lặng khi mở ra bảng ở quân hạng bên trên nhạc g a hoa kết tinh số lượng 504 viên 1.314 viên kết tinh trước mặt cảnh giới vi quan tháng năm năm không một viên 2.000 viên kết tinh hiệu quả một thân thể tố chất tăng cường 1.314% t ố c độ tu luyện cường hóa 1.314% kết tinh hiệu quả hai t i ê u hao không nghĩ tới lần này đánh bại a long đường đi mang đến cho hắn nhiều như vậy thu hoạch kết tinh số lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi nhiều hắn đã có thể cảm nhận được quần áo hạ nô lên bắp thịt thân thể bùng già cảm giác mạnh mẽ dù là cổ thân thể này ở bề ngoài không có bao n h i ê u biến hóa nhưng nội tại động cơ lại lật một phen lỗ h a i rung động ai ở nơi nào khoang thuyền cái nẹp mở ra thiếu nữ tóc màu làm cùng tóc màu da cam thiếu nữ từ cái nẹp nơi trôi ra chương ì cô, i mươi h 2 i nỗ gì c ô tóc màu da cam thiếu nữ cùng thiếu nữ tóc màu làm từ trong khoang thuyền lộ ra thân thể trên đầu đỡ lấy cái nẹp tấm ván khe hở gian kẹp lại màu cam tóc dối nạc mỹ hơi nhúc ních thân thể tấm ván dính dấp khiến nàng khó mà rời đi không gian thu hẹp trên t r ó p mũi nàng thấm đến mùa hôi dị lông mi phát xóc xóc giống như chỉ bị kẹp lại lông hoa cúc mèo tỉ tỉ nạc mỹ m cối kéo dài thật dài nhanh mau cứu ta mà thiếu nữ tóc màu làm đã từ cái nẹ nửa quỷ ở cái nẹp bên trên chợ giúp na my thoát khốn nhẫn m ạ i thêm một chút a đau đau đau nhẹ một chút nhẹ một chút tóc màu da cam thiếu nữ vô n ổ gì cổ tay nói na my ngươi quá lỗ mãng hai người ở hải quân dưới con mắt mọi người biểu diễn kéo tóc cũng không biết có phải hay không là thoát khỏi ác long uy hiếp hai người rõ ràng lỏng lẻo rất nhiều các ngươi thế nào ở chỗ này thích hỏi mặc dù hắn hy vọng na my lên thuyền có thể bây giờ nàng t u ổ i tắc không lớn đang thiếu hàng hải kinh nghiệm phòng chừng so với chính mình trên thuyền hoa tiêu không mạnh hơn bao nhiêu cano quay đầu thượng úy người tối hôm qua rõ ràng đáp ứng n ạ b h c h ố p c h ố p con mắt của trong eo một bộ đ i ề m đạm đáng yêu dáng vẻ để cho người ta không tự chủ được mà sản sinh thương tiết tình đáp ứng cái gì khi trong đầu hoảng hoảng hốt hốt hiện lên tối hôm qua hình ảnh đáp ứng để cho chúng ta lên thuyền n ô i gì cô ở bên cạnh bổ sung nói thật sao hắn nghiêng đầu hướng mọc phìt hỏi nữ lông mày thật mọc phìt nói t h g i ấ m mọc phìt một cước thượng úy ngươi g i ấ m đạp ta xong rồi cái gì mọc phìt tủi thân ba ba hỏi không biết rõ làm sai cái gì được rồi chơi đi khi bất đắc gì nói cano quay đầu thượng úy chúng ta rất hữu dụng nộ dị cô nói đúng à. thượng úy ngươi trên thuyền rõ ràng thiếu một giống như nhân viên chuyên nghiệp nạ mỹ nói cano trước chờ một chút là nhân viên phụ trách hải h à n h sao thịt không hiểu nói là kế toán quản lý nhân tài nạ mỹ hai bên gõ má hiện lên một vệt đỏ h ừng cano quay đầu các ngươi liền a long tài vật cũng không có cầm nạ mỹ hai người từ cái nẹp hạ mang ra một cái túi lớn khỏa cổ cổ nang nang vải vóc khe hở nơi lộ ra bờ lì đồ án cano không cần quay đầu thịt nói cân nhắc đến nạ mỹ các nàng trở lại trong thôn cũng không có chuyện làm không phải là xây dựng gia viên cùng loại nhiều chút trái quyết thôi nhưng nếu là đi theo hắn lại không hề cùng dạng hắn hoàn toàn có thể chế định nạ mỹ bồi dưỡng kế hoạch để cho nàng trước thời gian tiếp xúc được càng nhiều hàng hải kiến thức trước thời hạn một bước đạt thành nguyên tắc t r u n g hoàn toàn hình thể thái đúng là như vậy tuyệt không phải là bởi vì những tài vật kia à, là bà Tạ Vương Quốc, còn chưa tới làm ăn thời gian đây không nhìn thấy cửa tạm ngừng dẹp tiệm sao người hầu ngáp bất mắn nói khả nạ dạ vốn là đợi cũng có chút nổi giận n g h e bên trong lời nói thì càng thêm căm t ứ c hắn cũng không nung chịu trực tiếp từ phía sau lưng rút ra l ư ỡ i hái bổ ra đại môn l ư ỡ i hái xẹt qua người hầu trước người xé quần áo của hắn lại không quẹt làm bị thương thân thể của hắn cao thủ người hầu lui về sau hai bước trong đầu hiện ra hai chữ hắn lập tức thay một bộ nịnh hót biểu tình ở đại hải trình trung trọng yếu nhất chính là nhãn lực cùng với có thể có giãn khách nhân mời tới bên này không cần ngươi là bạo r quẹ phòng làm việc đi Ta m u ố người tìm một n k là là. hầu nạ lanh ra h k ó suy tư nói không rồi người biết rõ đông hải cũng không nhỏ muốn ở chỉnh cái khu vực bên trong tìm một cái người có thể không phải đơn giản chuyện hơn nữa nói đi bao nhiêu tiền khả nạ ra cắt đứt người hầu lời nói ba chục triệu bợ ly ừ khá nạ giả cả người trên dưới tản ra s é t ý cà phê trong quán không khí cũng đọc lại người hầu dùng mình một cái phảng phất thấy được hắn bà cố nội hai mươi lăm triệu bờ ly ừ ừ khách nhân không thể ít hơn nữa ít hơn nữa ta sẽ bị ông chủ đột ra người hầu khóc kể lệ hai người lôi kéo đường này cuối cùng lấy hai mươi triệu bờ ly giá cả mua tin tức tiền đặt cọc trả trước một n ử a khá nạ dạ mặt tâm trầm mặt nạ phía sau lưng là đuổi tiền tài đau lòng tháng này coi như là làm việc còn công, công hắn không chỉ vì cái đồ gom động vận hệ trái ác quỷ còn ở một mức độ nào đó là cái đồ cùng ngoại giới khai thông cầu nhưng phương diện kinh tế bách thú băng hải tặt lại không thể vì hắn cung cấp quá nhiều ủng hộ vì vậy hắn mới đến nơi cướp bóc khắp nơi thủ địch chờ đến hắn đi xa sau người hầu mới đẩy gọi điện thoại trùng đại tỷ đầu mới vừa rồi có người ra mười lăm triệu bờ ly muốn mua t i n tức d ẹ p bù tạ lệ trấn hải quân cơ địa nữ ngủ nàng mỹ để chân trần ngồi ở trên giường trước mặt bảy băng hải tặc g ạ t lòng tài vật nàng hai chỉ con mắt hiện ra tiền tài phù hiệu một bên, ở trên tay điểm nhiều chút nước miếng, bên kia sử dụng quen thuộc thủ pháp đến bờ ly một phen dưới sự nỗ lực nàng và nộ dỉ cộ thuận lợi tiến vào một trăm năm mươi ba tri bộ cũng bị trong phối đến n g i bao một quyển ghi chép rớt xuống nàng đối với nó hoàn toàn không có hứng thú nộ d ì cổ đem nhặt lên tùy ý lận hai trang một triệu hai triệu là ghi nợ bộ không nghĩ tới ác long còn có cái này nàng tiếp tục lật ghi nợ bộ nụ cười trên mặt dần dần biến mất cuối cùng trở nên có chút nặng nề vốn là phân tán lối đứng càng ngày càng thẳng tắp nàng chân mày vận t hành chữ xuyên bộ dáng rất là đáng sợ thật nhanh chuyển động nổ k ẹ p chung mười sáu hai cái này con số không ngừng hiện lên nộ gì cộ mở cửa phòng ra đi ra ngoài nàng đi bộ mang phòng kinh động trên giường đếm tiền nằm y thì người đi đâu ta đi tìm hít sợ ý mới vừa rồi ta đùa tuyệt sẽ không tham ô một phân tiền tiểu tặc mèo đáng thương nói không liên quan đến chuyện này nộ dỉ cổ đem ghi nợ bộ đưa cho n ạ n mì nhìn cũng giải thích với nàng trong đó hàng nghĩa hai người từ trong phòng rời đi hấp tấp địa đi về phía hít phòng làm việc chương hai mươi ba l i ề u á m hoa minh chương hai mươi ba l i ề u á m hoa minh đông đông đông hít từ trên ghế nằm ngồi dậy sửa sang lại ăn mặc ăn mặc nắm giữ một người văn phòng gian chỗ tốt chính là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể bắt cá hắn là một trăm năm mươi ba tri bộ chỉ huy trưởng lại không thấy làm thương thiên hại lý chuyện cũng không có thịt cá chăm họ sở cái cá thế nào tiếng gõ cửa vang lên lần nữa mời vào hít thượng úy chúng ta tìm được băng hải tặc gạt lòng ghi nợ bộ bên trong ghi lại cùng mười sáu tri bộ hải quân giao dịch nộ dị cổ đem nộ kẹp phục đưa cho hắn k ị c h l i ế p nhìn ghi nội bộ bên trong rơi vào trong sương mù dầu dị mình cũng là một cái xuyên việt giả thế nào xem không hiểu nộ dị cổ hướng hắn giải thích phía trên dùng nhiều chút tiếng lóng nói thí dụ như chia ba bảy chỉ là mùa thứ ba độ cho thứ bảy bút tài vật bạch điều mười sáu chỉ là mười sáu tri bộ hải quân k ị c h nghe nhức đầu mặc dù nghe không hiểu nhưng hắn biết rõ nộ dị cổ suy đoán không sai hắn vốn là đem nộ dị cổ làm nạ mỉ mua một tặng một tác phẩm không nghĩ tới thật đúng là thật sự có tài nguyên tắc chung một mươi sáu tri bộ con chuột thượng tá xác thực cùng băng hải tặc g ạ t lòng hợp tác mà trước nạ mỹ lại nói cho hắn biết con chuột còn cùng cờ i n băng hải tặc tồn tại quan hệ hợp tác có thể thấy con chuột cùng nhiều nhà băng hải tặc đạt thành giao dịch nếu thân ở hải quân vậy thì liền đem chính nghĩa thông s u ố t rốt cuộc con chuột vừa thương thiên hại lý làm đủ cho xấu vừa không có cái gì võ lực thuật lý là vì hắn đưa lên kinh nghiệm bao hắn không có bất kỳ lý do bỏ qua cho con chuột nhưng như thế nào đem chuyện nào làm rõ ràng lưu l o t còn cần cân nhắc hắn hy vọng có thể mức độ lớn nhất lợi dụng chuyện này nghĩ tới đây cũng không bắt cá rồi rõ ràng đem à sơ mọc găng nộ dị cổ nạ bị bốn người cũng tập hợp lại cùng nhau ở phòng họp mở ra một tiểu hội chư vị trước mắt thu thập được tin tức một mươi sáu tri bộ hải quân cùng hải tặc đã chắc chắn tồn tại quan hệ hợp tác trong đó ghi nợ bộ chính là chứng c ứ nộ dị cổ đứng ở bạch bản trước mặt báo cáo đã có tin tức đông đông đông tiếng g õ cửa cắt đứt nộ dị cổ báo cáo thượng úy các ngươi họ quên gọi ta rồi mọc vịt đẩy cửa đi vào liếc một vòng phòng họp chỗ trống chuyện đương nhiên địa ngồi ở nộ dị cổ vị trí ân thịt chấm ngâm chốc lát vẫn là không có đem mọc vịt đuổi ra ngoài chờ đợi nộ dị cổ hồi báo x thích bắt đầu hạ phát nhiệm vụ m ặ t găng n g ư ơ i đối tiếp băng hải tặc cắt lỏng nhất định phải lấy bọn họ lời khai a sơ n g ư ơ i so sánh cờ ý én băng hải tặc xuống ống trọng điểm tìm cùng hải quân chế thức vũ khí tương tự quân giới nô di cô n g ư ơ i cặn kẽ làm một phần ghi nợ bộ phiên dịch nami n g ư ơ i gom một chút gần đây mười sáu tri bộ chiều hướng thích từng cái phân phái nhiệm vụ chuẩn bị làm xong chứng c ứ truy chuột chết thượng tá thượng úy ta ư to lớn đại thạch đầu nhân nhấc tay hỏi người phụ trợ nami t h í c nói xong sau còn có chút không yên lòng nhớ lấy nàng làm chủ hai ngày sau mười sáu tri bộ hải quân thư ký hành chính vội vội vàng vàng địa chạy tới gõ cửa phòng làm việc thượng tá sơ lóc c h g mười nhân phản đối con chuột cùng hải tặc hợp tác bị bắn chết những hạ đó thuộc lại náo l ọ t lên bọn họ muốn làm gì nha trong mắt còn có ta cái này thượng tá sao con chuột mặt tâm trầm vớt ư vớt ư khỏe miệng lông còn ngươi nữa rốt cuộc là làm gì nha ăn c h ú t người này cũng làm yên lòng không đi xuống thư ký hành chính túi đầu không nói lời nào hắn cũng có chút tủi thân người lại không phải bị giết hắn có thể làm sao đây ngươi làm những bước đó chuyện tùy tiện tiết lộ một món cũng phải bên trên quân sự tòa án lại như vậy đi xuống quân đội đều phải hóa thay đổi con chuột trầm tư một chút gió to sóng lớn hắn cũng thấy qua cũng không thể thật ở chỗ này l ậ t xe đi hắn thật vất vả mới ngồi vào mười sáu tri bộ chỉ huy trưởng thế nào có thể dễ dàng như vậy xuống đ à i cho dù là c h ắ p ghép hết tất cả biện pháp cũng phải muốn giữ được chính mình vị trí có người đi thông báo những binh l í n h kia ở thao trường tập chức hợp dẫn ba tháng không phát tiền lương không cần mang vũ khí giáp ý ỉa bí thư gật đầu đáp ứng bước chậm rời đi con chuột thượng tá m ị đến con mắt đoán chừng bí thư đã đi xa hắn hướng p ư ơ n g hướng ngược lại rời đi đi tới một nơi hải quân nơi chú quân trong này chú ôm đều là hắn thân tín tất cả mọi người đều tôn kính hắn mệnh lệnh tiền lương cũng là cứ theo lẽ t h ư ờ n g pháp thậm chí có thời điểm còn nhiều hơn phát hai thành thượng tá người thế nào tới nơi chú quân thượng úy nên đón nói tập họ cầm xong s ú n g ống con chuột giản lược nói phát sinh cái chuyện gì rồi hả hải tặc đánh tới sao không nên a thượng úy nghi ngờ nói ý miệng đây là ngươi nên hỏi sao làm x o ngươi n g việc nằm trong p h ậ n sự con chuột mặt tâm chồng nói thượng úy ăn cái đinh cũng sẽ không cùng con chuột tiếp lời chuyên tâm điều bình kể tướng một thời ba khắc nơi chú quân các binh lính toàn bộ vũ trang đẩy ra ngũ ổ đại pháo thượng ý hơi có chút hưng phấn con chuột thượng t a cuối cùng cũng cứng rắn hắn sớm đã cảm thấy một mực địa dễ dàng tha thứ hải tặc là không hợp lý lúc này để mặc cho hải tặc tàn phá có những thứ này hoàn hảo vũ khí đánh bại một loại hải tặc hẳn là giống nhau lật bàn tay hắn đi theo con chuột tới thao trường nhưng trước mắt sự tình lại cùng hắn muốn không giống nhau trước m ặ t c ă n b ả n k h ô n g p h ả i c á i g ì h ả i t ặ c m à l à cùng hắn mặc thống nhất quần áo trang sức đồng i ê u dưới ánh nắng chói t r a n trong thao trường hải quân đứng thẳng tắp người gần mảnh rẻ y lỉa giáp hoàn toàn không có không giống như là hải quân ngược lại giống như gặ thượng úy thật là không dám tin tưởng lỗ thai mình nghe nhầm sao khai hỏa và cho ngươi khai hỏa con chuột cùng loạn thanh â m ở thượng úy bên thai văn vọng hắn thấy thượng úy chậm chạp không chịu động tác rõ ràng đem đẩy tới một bên tự mình đốt đại pháo nhưng liền như vậy chỉ hoãn một chút thời gian làm trang trung ương binh lính hoặc nhiều hoặc ít địa ý thức được đây tuyệt không phải là đơn thuần phát tiền lương hải quân thư ký hành chính liếc thấy con chuột phía sau quân đội trực tiếp ra bên ngoài chạy ẩm quả bom oanh tới tha trường khói súng tràn ngập một phái khác hệ hải quân đa số ngược lại ở nơi này nhưng còn có ba người chạy ra ngoài đuổi theo mau đuổi theo con chuột hồng đến con mắt h ế t chuyện tới như thế phải giết ba người kia sở hữu không nghe lời nói của hắn người đều phải chết hắn cũng không cho là mình có cái gì sai lầm thuộc hạ không nghe theo bên trên tư mệnh lệnh chính là tử tội hắn để mặc cho hải tặc ở đông hải cất đoạt hoàn toàn là bắt t r ư ớ c vương hạ thất vũ hải chế độ hơn nữa bởi vì hắn tồn tại những hải tặc đó cũng không dám quá là cắn rỡ hắn căn bản không sai sai là sơ lóc sai là những thứ kia cùng hắn ý kiến không hợp hải quân con chuột một cức đem thượng úy đã ngã phẫn độ q u á bọn họ chạy ta lấy người đ ề tội còn không mau đuổi theo thượng úy từ dưới đất bỏ dậy trong mắt lóe lên vẻ mê mang cầm lên vũ khí mình truy đuổi chạy trốn hải quân chỉ là tốc độ không nhanh phía trước người có đầy đủ chạy trốn không gian hắn dĩ vãng có thể nghe theo con chuột mà nói hoàn toàn là bởi vì c h i bộ hải quân không phải hải tặc đối thủ mà bây giờ gà nhà bơi mặt đá nhau hoàn toàn không phù hợp hắn nhận thức trong trước mắt chạy trốn ba người đã ngã xuống hai cỗ thi thể còn có một nhân theo ngoại chạy b ă n g b ă n g chính là con chuột thư ký hành chính ngăn hắn lại thượng úy phía sau binh lính lớn tiếng hướng bảo vệ cửa hô bảo vệ cửa giống như là giống như không nghe thấy đợi tại chỗ không hành động chạy trốn thư ký hành chính thậm chí không dám hướng bảo vệ cửa nói cảm ơn sẽ kéo chậm chính mình tốc độ hắn t r ố n tới bờ biển thân gặp t u y ệ t lộ ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng giờ phút này bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo phú có sức sống thanh âm phải ngồi thuyền sao một trăm ngàn bờ ly một lần hắn n g mở đầu lên chỉ liếc thấy một v ệ tóc màu da cam chương hai mươi b ố chạy trốn người chương hai mươi b ố chạy trốn người hải quân thư ký hành chính mắt tin hướng thanh âm nhìn lại, bờ biển tầm thường nơi lại có một chiếc thuyền nhỏ có có có ta cho ngươi hai trăm ngàn bờ ly hắn vừa chạy vừa từ trong túi lấy ra một cái tiền hướng trên thuyền ném đi nạc bị cơ h i ế p mắt nhận lấy tiền đón người lên thuyền m a r tin nhìn vòng quanh thuyền nhỏ phát hiện ngoại trừ tóc màu da cam thiếu nữ ngoại còn có một cái chẳng hán trên người bắp thịt quần quận nhìn một cái liền không dễ t r ọ c đi đi mau m a r tin lo lắng nói phía sau có hải quân đ u ổ i tới rồi thế nào ngươi là hải t c sao không phải ta là hải quân a ngươi không thấy ý phục của ta sao m a r tin nói ra trên người hải quân chế phục phía sau hải quân bị hóa điên biết người liền giết nhanh lái thuyền mắt tin đe dọa hải quân thế nào sẽ làm sằng làm bậy n ạ bị làm bộ như nghi ngờ nói cho ngươi ba trăm linh nghìn bợ l y đừng hỏi m a r tin lòng như lửa đốt hậu phương truy đuổi hải quân trong khoảnh khắc chạy tới đến thời điểm ai cũng không đi được thấy đưa tiền sau chủ thuyền còn có chút lề mề hắn rõ ràng từ tay ống tay áo móc ra hỏa thành công thương chỉ hướng lái thuyền m ộ c phịt nhanh lái thuyền đi thôi nạp ủy thanh â m hạ xuống m ộ c phịt mới bắt đầu đạp bánh xe thuyền gỗ nhỏ thoáng qua thoáng qua run dậy đi trước thế nào là tay vẫn động ngăn cản m a r tin tan vỡ nói mẹ nó không điện động tới ngươi ra cái gì biển hắn quỳ ngồi dưới đất giống như là nhận bệnh bởi vì hắn biết rõ con chuột nhất định sẽ không để cho hắn sống só này phát phát sinh chuyện gì tình nạp mỹ ngồi s ổ m ở trước mặt hắn hỏi con chuột thượng tá xử tử không phục tùng hắn mệnh lệnh sở hữu hải quân m a r tin nằm n g a n g nói tiếp lấy hắn ha ha cười to các ngươi biết chuyện này các ngươi cũng sẽ chết tại sao con chuột muốn giết những thứ kia hải quân nạp mỹ tiếp tục hỏi này ngươi không nghe được sao các ngươi cũng sẽ chết m a r tin không hiểu nói người trước mặt hắn cũng hoài nghi có phải hay không là người máy nguy trang đạp đạp mười sáu tri bộ hải quân binh lính đuổi theo d ư n g thuyền d ư n g thuyền bên bờ hải quân quất lên mọc vì không hề bị lấy động dùng sức đạp chân đạp bản lần trước thuyền máy bị hắn đ ụ n g hư trong trụ sở vốn thiếu thốn cũng không có thứ n h ì c h ư ớ c rồi chiếc này chân đạp bản thuyền hay lại là hậu cần tu tu bổ bổ kiếm ra tới khai hỏa quyết không thể để mặc cho m a r tin chạy trốn hai người này xuất hiện ở nơi này nhất định là hải tặc gián điệp con chuột thượng tá đích thân tới cường ngành nói bình bịch hải quân thương chi mưa đạn bắn về phía thuyền nhỏ m ộ i phi từ trên chỗ tài xế ngồi nhảy ra hai cánh tay hợp lại tụ ở trước ngực trong nháy mát hoa đá cánh tay hắn trung lại dài ra một bộ thạch bích tấm vẫn tấm vẫn càng khuyết trương càng lớn đem sở hữu hải quân đạn Chờ t ừ mát tin tỏa sáng hai mắt từ dưới đất bỏ dậy ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi đạp thuyền c h ậ m chậm dì xét chân đạp bản v a n g dội nhưng m a r tin hoàn toàn không thèm để ý chỉ là liệu mạng đạp đại pháo đây nhanh dùng đại pháo con chuột hô chỉ là đợi nửa ngày mắt thấy thuyền bệ càng ngày càng xa lại không có chuyển g i a pháo vang hắn mặt châm xuống các ngươi có phải hay không là cũng muốn làm trái với ta mệnh lệnh thượng tá trên bờ biển đại pháo bên trên tuần báo phế bên cạnh hải quân nhỏ g ọ n nhắc nhở con chuột trong lòng sinh ra chút k h ô ổn cuối cùng là mang đá lên đập phải chân mình bến trên bây giờ mở quân hạm đuổi theo đã không còn kịp rồi chỉ có thể đưa mắt nhìn thuyền gỗ nhỏ rời đi người hai phe mã chiến đấu đều bị một người thật sự quan sát được người này ở trên trời bay đánh một cái hoàng ô rủ đỉnh đầu mang theo quất sắc rộng diêm mũ lộ ra một gương mặt trái xoan màu xanh biết gì đ ộ n g khỏe m ô i bên trên thoa màu vỏ quýt ách q u a n g môi son rất là gợi cảm nàng hai chân đ ô n g đưa màu trắng dày cao g ó t ở mùi chân bên trên gục dưới váy thần bí không gian trọc người mơ mộng nếu như ở ngay phía trên ngầm đầu không đúng nhìn cái rõ ràng chỉ là bận rộn với chiến đấu người hai phe mầm ngắm nhìn người này chính là bạ rổ quẹ phòng làm việc tiền thưởng thợ săn mỹ kỳ tạ tương lai mis valentin nàng đột nhiên chú ý tới thuyền gỗ nhỏ bên trên khuyết trương đại thạch bích đây chẳng phải là chính mình chuyến này mục tiêu sao nha ha ha ha năm triệu tiền thưởng t a thu miệng của nàng c o n g thành hình trăng lưới l i ể m phát ra vô cùng cường địa hóa tiếng cười nàng điều chỉnh trọng lực vị trí chuẩn bị đuổi theo thuyền gỗ lại chưa từng n ở tới một trận gió thổi tới đưa nàng vị trí dịch ra không muốn a ra năm triệu mặc dù phong thổi lệch ra nàng thân hình có thể trên thuyền ba người khuôn mặt nàng nhớ rõ rõ ràng, ràng. chỉ cần nàng theo ba người phương hướng rời đi tìm đại khái xuất liền có thể tìm được ha ha ha chẳng phải nghe thấy trời không tuyệt đ ư ờ n g người m a r tin nằm ở chủ lái bên trên cười to nói hắn không nghĩ tới con chuột thượng ta thậm chí ngay cả hắn cũng muốn giết chết có lẽ là bởi vì hắn biết rõ quá nhiều nhưng hắn càng không nghĩ đến cái này cũng có thể từ súng ống trong vòng vây lao ra ta tới mở đi mọc vị thuận thế lần nữa đoạt lại lái quyền lần nữa cầm lái mục đích nơi là một trăm năm mươi ba tri bộ lần này hắn và nà mị nhiệm vụ hoàn thành viên mãn lại có một người sống chứng chỉ chắc hẳn thượng úy nhất định sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa Bất q u vậy thì hắn tài bảo nhất định rất nhiều đi nếu hít phải xử lý con chuột thượng tá kia những tài vật này chuyện đương nhiên sẽ bị xử lý đến thời điểm chỉ cần nàng trộm một chút không là lưu một chút tiền tham ô đủ cải thiện nàng sinh hoạt húng chi kế toán là nàng tỷ tỷ nàng mỹ nghĩ tới đây liền chạy ra nước miếng nàng tha hồ tưởng tượng lên tương lai ở bờ ly trung du lặn hình ảnh nước miếng chạy xuôi ở trên tấm ván chọc cho m a r tin một trận g h é t bỏ như vậy thiếu nữ đẹp đáng t i ế c đầu có vấn đề không lâu lắm thuyền bè đã đến rẻ b ù tạ lê c h ấ n hai vị cảm tạ các ngươi chúng ta ở nơi này phân biệt đi m a r tin mỹ đến con mắt nói hắn tính toán đợi hai vị này quay lưng lại liền lấy ra hỏa thành công thương chung kết bọn họ sinh mệnh mặc dù rất cảm tạ bọn họ nhưng con chuột ở phía sau mắt lông lom chính mình hành tùng không thể tiết lộ nàng、mỹ、tay chụp tới trên vai hắn do hắn giật mình ngươi không muốn báo thù sao chúng ta thượng ý là một cái chính nghĩa hải quân chỉ cần ngươi tìm hắn sự t ì n h nhất định sẽ được giải quyết xuống các ngươi cũng là hải quân một trăm năm mươi ba tri bộ hải quân một vị thân thể đã lặng lẽ đi tới m a r tin phía sau lưng cao lớn thân thể sinh ra cái bóng hoàn toàn che đỡ m a r tin gương mặt được ta theo đến các ngươi m a r tin nói kẻ thức thời là tuần kiệt hắn có thể việc đến hôm nay hoàn toàn là dựa vào tùy cơ ứng biến năng lực kịp thời nhận ra được con chuẩn thượng táo ý tứ theo lời nói của hắn nói mát tin cũng muốn biết do những thứ này một trăm năm mươi ba tri bộ hải quân tìm hắn có chuyện gì h ư ớ n g chi nếu như có thể mà nói hắn cũng muốn tìm con chuột báo thù hắn như vậy chú tâm hết sức vì con chuột phục vụ không nghĩ tới còn phải bị giết hắn chỉ muốn muốn cái ý kiến thôi bất quá chỉ bằng cái địa phương này thượng úy có thể rời ngược lại con chuột sao chương hai mươi lăm xe trước chi dám chương hai mươi lăm xe trước chi dám một trăm năm mươi ba hải quân c h i bộ thượng úy phòng làm việc k h i đã nhận được na mỹ tin tức bất quá hắn không có đi tìm mười sáu tri bộ hải quân bí thư rời ngược lại con chuột thượng tá cho tới bây giờ không phải hắn toàn bộ mục đích hắn càng muốn dựa vào cái này từ trung hưu thủ lợi ích hoặc là bác cái danh tiếng hắn vững v à n g nhớ thực lực mới là trong b i ể n rộng dựng thân tiền vốn hít đem mọt găng gọi tới tại hắn bên thai gì thay mọt găng không có nhiều lời dựa theo lời hắn đi tìm m a r tin quán ăn lầu hai bên trong bao gian m a r tin cùng mọt găng ngồi đối diện nhau hai người một phen nói chuyện với nhau bên dưới m a r tin lại rơi vào t r ầ m tư những người này muốn làm gì nha m a r tin ngươi liền như vậy chạy trốn con chuột cũng sẽ không bỏ qua ngươi ngược lại sẽ hướng thế giới chính quyền báo cáo đưa ngươi liệt vào đ ả o binh thậm chí thay hắn gánh tội thay đến thời điểm ngươi để ý tới cũng không nói được chẳng dựa theo ta đề nghị cùng nhau thanh trừ cái này hải quân t ứ bại hoạ Thì、thượng ý luôn luôn là chính nghĩa cố thủ người đối với lần này ghét cay ghét đắng chỉ cần hắn biết rõ chuyện này nhất định sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem mặc găng khuyên can m a r tin hiếp một cái con mắt người trước mắt đề nghị làm hắn thậm phần động tâm con chuột đuổi theo làm hắn phong gai ở lưng thú chi con chuột còn có hải tặc quan hệ đến thời điểm đông hải hắc bạch lưỡng đạo cũng tìm hắn thiên la địa vong bên dưới khó mà may mắn còn sống sót dĩ nhiên ta chỉ là nhấc cái đề nghị ngươi chính là trực tiếp chạy ta cũng sẽ không ngăn trở mặc găng bổ sung nói mắt tin mới không sẽ tin tưởng nửa sau câu một trăm năm mươi ba tri bộ phế lớn như vậy khí lực đưa hắ sẽ dễ dàng như vậy thả hắn rời đi được ta đáp ứng rồi ngày kế hít mang theo đội ngũ giống như thường ngày ở d ễ y vụ tạ lệ trấn thao luyện chính khi bọn hắn chạy đến đám người mật chính giữa thị trấn lúc lại bị một người mặc cản lại đội ngũ người này xuyên rách rách dưới dưới mặt lộ vẻ màu đất cao giọng kêu an hít thượng úy cứu mạng m a r tin kêu khóc nói bộ dáng thật là t r ậ t vật không cần phải sợ ta là kỳ răn hít có lời gì đều có thể nói với ta m a r tin nhưng không nói lời nào chỉ là một mực khóc lóc nói cứu mạng như vậy vừa khóc kinh động chấn nhỏ cư dân cùng với q u a lại thương đội bọ dối rít vây xem d ẹ p bù t ạ lệ chấn ở hít thống trị bên dưới chị an đường cong tăng vượt lên cư dân thấy náo nhiệt cũng không trông tránh ngược lại vây lại đ ặ t ở lúc trước hơn phân nửa ném xuống trong tay vật phẩm tránh đến phòng t r u n g quan sát tình thế biết người tới không sai b i ệ t lắm t hít vỗ một cái mát tin bà v a i không nên gấp ngươi bị bị khuất chỉ cần là lý do chính đáng ta cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể thượng úy xin ngươi mau cứu ta 16 chi bộ con chuột cùng tạc cắt thượng hải Lòng, cờ bộ băng tá, lỏ ta nghe nói ngươi là đông hải nhất chính trực người nhất định phải vì bọn họ chủ trì công đạo mắt tin khóc kể l ệ còn không chờ hịch hợp tác vây xem cư dân trực tiếp nổ n ổ i cái gì hải quân cùng hải tặc hợp tác quá ác liệt nha là một mươi sáu tri bộ kia không sao nhưng vẫn là rất tồi tệ thật giả hải quân không đều là đánh hải tặc sao may chúng ta h ị c thượng ý ở chúng ta bên này chấn nhỏ cư dân vui mừng nói ta sẽ điều tra chuyện này nếu như là thật ta nhất định sẽ tìm con chuột bất kể hắn có phải hay không là hải quân thượng tá ta đều muốn thay m ư ơ i sáu tri bộ quản hạt cư dân đòi một cái công đạo vì sơ lọc cùng hắn bộ hạ đòi một cái ý kiến hít đem mát tin đỡ dậy thần sát nghiêm túc tất cả mọi người giải tán đi mọi găng xua tan đám người mặc dù cư dân đã rời đi nhưng tin tức nhanh chóng chuyển khắp rẽ vụ tạ lệ c h ấ n dù sao đều là ở đông hải lại có một địa phương hải quân lại thối giữa tới tình trạng như thế đã qua thương đội cũng nghị luận sôi nổi hít mang theo quân đội trực tiếp đi trước mười sáu tri bộ hắn đứng ở quân hạng m ũ i thuyền nhìn đại dương minh ông thực ra hắn hoàn toàn có thể âm thầm xử lý con chuột sự tỉnh nhưng cuối cùng vẫn quyết định đem tin tức này thả ra hắn chức vị ở con chuột bên dưới nếu như hít công kích con chu ở trong mắt người khác hoàn toàn là vì người yếu đòi công đạo cứ như vậy ở hải quân nội bộ cùng đông hải hải vực hắn không sợ c ư n g quyền cố thủ chính nghĩa hình tượng đem sẽ truyền lưu húng chi hải quân nội bộ tuân gia lớn như vậy mặt trái sự kiện vừa vặn hắn lại b ắ t cờ ỉ ẹt cùng a long hai chuyện gần như cùng lúc đó xuất hiện thế giới chính quyền vì che giấu con chuột sự t ì n h đại khái suất sẽ cổ động báo chí hắn sự tích nhân tạo tạo thần nói không chừng hắn chính là đời kế tiếp anh hùng hải quân h í còn suy tính một chuyện hải quân cũng không phải độc lập sẽ làm ra rất nhiều vi phạm chính nghĩa cử động hắn muốn thông qua chuyện này đem chính mình hình tượng cùng hải quân hình tượng là một m cái cắt tối thiểu để cho thủ hạ người nhìn ra hai người khác nhau cho dù hải quân tuân ra mặt trái sự kiện cũng sẽ có người cho rằng h ị t là một cái ngoại lệ mười sáu tri bộ cùng một trăm năm mươi ba tri bộ khoảng cách cũng không xa quân h ạ m toàn lực chạy c h i hạ rất nhanh thì đến h ị t sắp xếp binh lính đỡ đại bác nhắm ngay bánh lái miệng nếu như mười sáu tri bộ muốn muốn trốn khỏi liền gặp phải đại bác uy hiếp mắt tin dẫn đường h ị t mang theo hạ sợ đợi nhân viên nồng cốt đuổi theo con chuột vội vã mang theo mười sáu tri bộ các binh lính xuất hiện con chuột người xảy ra chuyện rồi mắt tin nói thế nào x e mau như vậy con chuột mặt lộ vẻ khẩn trương hướng h ị t đám người nhìn từ quan sát kỹ lên bọn họ hải quân chế phục chỗ rất nhỏ để cho hắn ý thức được thì ra không phải hải quân trụ sở chính người hắn hơi chút chiều rộng yên tâm con chuột người âm thầm cấu kết hải tặc giết hại đồng liêu sự tình bị v ạ c h trần thúc thủ chịu trói đi h ị t nói thượng úy mượn một bước nói chuyện con chuột mặt lộ vẻ nụ cười kéo hít sống tay áo móc ra kim nguyên bảo nếu như là chuyện công mà nói ở nơi này nói không cái gì người không nhận ra nếu như là chuyện riêng hải quân nội bộ không có chuyện riêng cũng không cần phải nói thịt phất tay h áo cùng hắn kéo ra khoảng cách một bước ngươi đ o á n cái thứ đồ gì chính là một cái chi bộ thượng úy cũng dám như vậy nói chuyện với ta con chuột sắc mặt trầm xuống hắn phía sau binh lính giơ lên súng lên chỉ đạn lúc nào hải quân cũng chú trọng bàn luận vai vế rồi h ả thịt ngược lại hỏi hắn phía sau hải quân cũng sắp súng lên chỉ đạn con chuột thượng tá vùng vũ khí xuống đi theo chúng ta thượng úy trở về nói cái rõ ràng mọi căn nói ngươi cũng biết rõ hắn là thượng úy ta là thượng tá con chuột trâm trọng nói chương á c người mang n i b đánh vào ờ i t r u y hai ắ c chuyện cũ. h phe n mươi tới ta đi lên nước miếng sáu người, người bài học nhãn tiền hai chương hai mươi sáu bài học nhãn tiền hai ẩm xuống âm thanh lao trên mặt chuột đã hiện ra vui mừng nếu một trăm năm mươi ba tri bộ cầm mát tin lời khai tới dẫn độ chính mình kia mát tin chết sau coi như là hoàn toàn dọn dẹp chứng c ứ hắn còn muốn cảm ơn một trăm năm mươi ba tri bộ đem chứng c ứ đưa tới cửa nhưng rất nhanh hắn biểu tình liền ngưng trệ ngay tại thống tiếng vang lên trong n y mắt thịt rút ra bội đao bổ ra chỉ đạn tốc độ phản ứng của hắn lại hoàn toàn mau hơn rồi đạn m a r tin vẻ mặt kinh hoàng đem hít hộ đặt mình trong trước khai hỏa con chuột nói chuyện hôm nay không thể làm tốt nhất đao lưu thiềm điện chém thịt lay động thân hình từ biến mất tại chỗ rét hình chữ vạch qua mười sáu tri bộ trận hình cheng cheng c h e n tia lửa bắn ra bốn phía gian hịch xuyên qua trận hình mười sáu tri bộ hải quân nòng súng đ ư ớ c gãy con chuột nội tâm lộn bột một chút tiếng tim đập c h ậ m n ử a nhịp hôm nay kết cục tựa hồ đã nhất định còn t h ư a lại mười sáu tri bộ hải quân cầm súng quẳng ngón tay có chút phát cương lòng bàn tay nhấn ra rồi mấy đạo hồng ấn tử trên chóc mũi d i ệ n ra lấm tấm đại tiểu h ắ t thủy thử vong lưới đao từ bọn họ bên thai sẽ qua đây là người sao hắn chỉ là một thượng úy thế nào sẽ lợi hại đến nước này sợ hãi lan tràn ở tại bọn hắn trong lòng vốn là ánh nắng rực rỡ khí trời trở nên âm u tựa hồ mưa gió mưa tới trên đảo cây ngô đồng theo gió vang r ộ i thật là huyên não con chuột n u ố t nước miếng một cái đột nhiên trong cổ họng sinh ra cổ cảm giác k h á c thường nôn hắn túi thấp thân mình nôn mửa lại cái gì cũng phun không ra trên gạch men xứ ảnh ngược khuôn mặt có chút xa lạ hắn là lúc nào biến thành như vậy con chuột đột nhiên nở nụ cười thanh âm có chút điên ha ha ha ngươi gọi cái gì tên t h í c đúng không ngươi chẳng nhẽ cảm thấy ta là cái loại này tồi tệ hải quân sao không chuyện ác nào không làm cấu kết hải tặc tiêu diệt hết thệ thanh âm phản đối không, không phải ta lúc trước so với ngươi còn phải chính trực so với ngươi còn phải thanh liêm nhưng có tác dụng gì không hải quân thật chính nghĩa sao chính nghĩa chẳng qua là một cái dọa người khẩu hiệu thôi chỉ có không suy nghĩ ngu xuẩn mới sẽ đem nó một mực treo ở trong lòng h í c h bình tính nói bất kể ngươi nói thế nào ta cũng sẽ không b u ô ngươi n g đi ha ha ha thiên long nhân lùng bắt nô lệ ngoài đường phố bắn chết bình dân b á c h tính ngươi không thèm quan tâm vương hạ thất vũ hải hợp pháp cất đoạn tùy ý phá hư ngươi không thèm có tâm những thứ kia lâm vào dầu sôi lửa bỏng quốc gia ngươi cũng không thèm có tâm nói cho cùng ngươi cũng bất quá là bắt nạt kẻ yếu thôi con chuột n mặt i lộ vẻ dữ tợn năm ngón tay dùng sức lạc băng vang dội nước mắt từ khoe mắt trung lưu ra hắn lại trong một lần nhiệm vụ bị dầu cổ đại sát hại mà đáng chết này hung thủ sơp dầu cổ đại lại trong c h ư ớ c mắt biến thành danh dương thiên hạ thất vũ hải ta hướng thế giới chính quyền báo cáo chuyện này lại được cho biết phải lấy đại cuộc làm trọng đại cuộc làm trọng ngươi n h ư ờ n g cho ta thế nào lấy đại cuộc làm trọng những người này chẳng qua là lấn ta không quyền không thế thôi con chuột mặt lộ vẻ vẻ thống khổ nếu như dầu cổ đại pháp pháp ta sẽ đích thân bắt hắn khi nói ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào trong tay dính người vô tội hải tặc thực ra hắn đã biết do dầu cổ đại hành vi chỉ là trước mặt mọi người mình không thể biểu hiện chưa biết tiên tri lấy sơ dầu cổ đại như vậy không an phận hải tặc thế nào sẽ thủ pháp đây ta thật sự tham ô hết thẻ cũng là vì treo giải thưởng dầu cổ đ à i nếu thế giới chính quyền không để cho làm ta đây liền âm thầm làm hết mấy năm nay thu hoạch ở ta định viện hạ ba thước giá rẻ ngươi ngươi nhất định phải tiêu diệt dầu cổ đ à i con chuột dứt lời trong ánh mắt không có đối với sinh lưu luyến rút ra hỏa thành công thương đến dưới mình ba bên trên chuẩn bị trúng đạn tự vận h ế một lần nữa bạn đao chạm phá hỏa thành công thương ngươi chết còn thế nào làm chứng dầu cổ đ à i diệt vong trên thực tế hắn không nghĩ l ư n g đeo bức tử đồng liêu tiếng xấu ta liền như vậy chết rất tốt với ta đối với ngươi cũng tốt bọn họ sẽ không để cho ta sống lao trên mặt chuột hiện lên vẻ bất đắc dĩ ta chỉ là theo như chương trình làm việc hít nói hắn vung tay lên tả hữu hai bên sĩ binh tướng con chuột bắt giữ một mươi sáu tri bộ hải quân binh bại như n ú i đổ một gương mặt đầy bụi đất trôn t h ấ p đầu thúc thủ chịu c h ó i bị một trăm năm mươi ba tri bộ hải quân thuận lợi k h ô n g chế con chuột nằm ngang một dạng đem sở hữu tài vật vị trí cũng báo cho biết hít dẫn đội đào ba thức đất lục xoát chứng cớ cùng tài vật nạc bị càng là tìm tài sản chung người xuất sắc giác quan so với cầu con linh bộ đội một phen lục xoát để cho bọn họ đem lục xoát tài vật dùng quần áo ngăn tre hai hai hai hai m ư ơ hai một t mỗi cái lục xoát tiểu đội không nhận ra với nhau giữa tài vật số lượng tài vật tập trung ở 153 c h i b ộ quân hạng bên trên ạ s ở trong mắt tràn đầy mờ mị tỉnh h í c vô vai hắn một cái mang theo hắn đi tới bờ biển xa xa sóng biển đánh phía trước đá ngầm vỡ thành b ọ t mép đợt sóng bên trong mấy con hải âu chính n g ầ m cá bạc xẹt qua mặt biển hải âu rơi vào cây d ừ a bên trên mấy viên trái d ừ a thuận thế lăn xuống ở hai người dưới chân h í t nhặt lên hai cái đem một người trong đó đưa cho ạ s ở có phải hay không là cảm thấy hải quân hình tượng tan vỡ ta còn tưởng rằng hải quân đều là các ngươi như vậy ạ sờ gật đầu một cái trong đầu hiện lên là đông hải nghị phép tóc trắng ống l ã o người xem này cây rửa khi đem thịt quả một nửa cắt ra nhũ bạch sắt chất lỏng theo vết đao chảy xuống căn t r â m trong bùm não thân cây đóng đầy con kiến có thể kết xuất trái cây vĩnh viễn là thanh đạm hải quân bên trong có con chuột người như vậy nhưng là có gặp trung tướng như vậy từ đầu đến cuối cố thủ chính nghĩa tồn tại khi xuống một hớp nước rửa mặc dù ta không có thể bảo đảm những người khác là như thế nào nhưng ta nhất định là chính nghĩa cố thủ người nếu như người mê man liền đi theo t à n h ị bước khi năm ạ sở quả đấm thả ở bộ ngực mình bên trên nếu như có một ngày người phát hiện sự thật không phải như vậy làm phiền người dùng ngọn lửa đốt ta tin tưởng ngươi ta sẽ cùng ngươi cùng nhau chung kết xuống đại hải t ạ c thời đại vô luận là ai cũng sẽ không bị hải t ạ c quấy nhiễu dù là hắn chỉ là một bán cá ngư dân một cái q u ẩ y trái cây lái bơn u nếu như thế giới chính quyền ngăn trở ta mà nói ta sẽ đốt thủng hắn ạ sở cánh tay nguyên tố hóa một đám lửa cháy rừng n ự c d i ễ m t â m ảnh ngược tại hắn trong con ngươi đốt nội tâm của hắn ngọn lửa ạ sở cảm nhận được trong cơ thể vô hình gông xiềng dán ra、Thì、sai khiến ạ sơ mọc v ị hai người dẫn một nửa binh lính tạm thời đóng tại mười sáu tri bộ địa phương tránh cho cư dân phụ cận gặp hải tặc xâm nhiễu hắn dẫn mọc găng đợi đ chương hai mươi bảy khi nào đến chương hai mươi bảy khi nào đến mười triệu hai 20 chục triệu hai trăm triệu bờ ly khoang thuyền bên trên nạp mi nộ dị c ổ a hai người kiểm kê hết còn thừa lại thu hoạch đồng thời hô bờ ly giữa thanh vang tựa như cùng tuyệt v ờ i nhất nhạc khúc nạp mi đã tha hồ tưởng tượng tương lai ở bờ ly trong ao bơi lội k h i nghiêng người dựa vào trên ghế ngồi trận mở con mắt h ỏ i ngồi bên cạnh con chuột liền nhiều như vậy sao h ắ c nếu như phía trên không có ai mà nói ta thế nào dám ở này phiến trong hải vực làm sẳng làm bậy tới mức như thế con chuột nói những tài vật này ở trong mắt những người kia chẳng qua là một tiêu và thôi khi dùng ngón tay chỉ trần nhà con chuột gật đầu một cái lại lắc đầu quả thật cùng những người đó có liên quan chỉ bất quá ta như vậy nhân vật căn bản cùng bọn họ không nói đến lời là bên cạnh bọn họ người con chuột nói khi lại k h a i biết là thiên long nhân bên người một ít thị vệ hoặc là bên ngoài đại biểu thiên long nhân hình tượng một đám người vậy những thứ này tổng cộng là một trăm triệu bờ ly khi chỉ chỉ trước người nạ m ì tài vật con chuột gật đầu đáp ứng ký phải giúp ta giết chết dầu cổ đại là được nạ mỹ lại nhạy cảm địa bắt được giữa hai người tin tức không không không ngươi nhìn lầm rồi những thứ này là hai chục triệu bờ ly nạ mị nói không là một trăm triệu bờ ly hít nói nạ mị bỗng nhiên leo đến trước người hít giơ lên hai cánh tay ôm hắn bắp chân điềm đạm đáng yêu nói ở lâu một ít m à ta bảo đảm thật tốt sở hữu quản chúng nó không có thương lượng số tiền này không thể lưu người bề trên có chừng cái đo đếm hít nói hắn nhìn nạ mị v y mặt trong mắt không có chắc chát, chát chỉ tràn đ ầ y đối tiền tài hướng tới còn có số tiền này không phải cho ngươi bảo quản là cho nội i cổ bảo quản hít nói À, nạ bị dương nanh muốn vớt giống như là sủ lông lên tiểu mèo tam thể một dạng bị nổ dị cổ gắt gao kéo quân hạm chạy đến rễ bù ta lê c h ấ n nhưng bánh lái nơi miệng lại chú ôm rồi một chiếc khắc quân hạm khi quan sát quân hạm bên trên cờ xí là trụ sở chính hải quân trong lòng của hắn không khỏi hổ thẹn chẳng n h ẽ hắn tố giác con chuột thượng tá kế vật bị vạch trần sao có thể này cũng quá nhanh đi vô luận như thế nào là không tránh khỏi khi mang theo quân hạm thượng nhân mã trở lại hải quân c ớ địa liền thấy được hải quân trụ sở chính người vừa tới một vệ tịnh lệ bóng người xuất hiện một con đến eo hồng nhạt dài thắng phát phát đi màu đỏ thám âu phục vụ vòng quanh cao gầy ráng người trước ngực hai ngọn núi cao vút một bộ trưởng t hành động lòng người chi tâm đại tỷ tỷ khi t h ọ c đệ không nghĩ tới h í nạ tới đi h í nạ trong miệng ngậm hương thuốc lá nàng phun ra một đoàn hơi khói theo gió phiêu lãng bọc lại hít hương thuốc lá trung hòa lẫn nàng nước hoa khí tức không biết là cái gì bảng hiệu còn rất dễ ngửi khi thiếu chút nữa đã quên rồi ở gặp gỡ hắc miêu băng hải tập thời điểm hướng h í nạ học tỷ cầu việc quá nhưng thời gian qua quá lâu hắn đều nhanh quên mất chuyện này lúc đó cùng đôi mẹo vật lộn thời điểm thật la tưởng niệm cứu trợ nhưng hóa giải nguy cơ sau khi theo thực lực của h học tỷ hành xử như vậy thời gian dài đường đi nhất định là mệt mỏi đi Khi nói, hắn i nói, h vốn định hỏi luôn tại sao lâu như vậy mới đến nhưng nghĩ lại hy nạ lại không nợ hắn cái gì chỉ dựa vào tại trụ sở chính thời kỳ quen biết giao tình có thể tới đã coi như là cho mắn mũi hắn lúc ấy kính nhờ rất nhiều thực lực không tệ đồng l i ê u nhưng chỉ có vẹn vẹn mấy người đáp ứng là giả kỳ cũng chỉ có hy nạ học tỷ bản thân tựa hồ đối với nàng có khác thường ý tưởng chỉ là ngại với thực lực sai biệt còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc hy nạ mặt hiện lên ra mất tự nhiên vẻ mặt trong đầu hiện lên phó ca nô xuống thuyền trước dặn dò hy nạ ở trở lại đông hải lúc tao nộ đại hải tặc chỉ hoan chút thời gian học tỷ không có bị thương chứ đại hải tặc là ai k h ị t quan tâm nói khi nạ không có nhìn rõ ràng khi nạ trên mặt mất tự nhiên vẻ nặng hơn g ò má hiện lên hai lau đỏ hừng an toàn thì tốt rồi cũng là ta vấn đề nhất định phải học tỷ chạy như vậy một chuyến k h ị t học đệ gặp phải cái gì dạng hải tặc k h ì nạ nhất định giúp ngươi đem bọn họ cũng giải quyết hết khi nạ vỗ n g ự c một cái theo nàng động tác đung đưa giàu có lại khẳng khái thịt đem trong đầu ý tưởng kỳ quái hất ra hắn là chính nghĩa hải quân mới sẽ không xuất hiện như thế ý nghĩa sâu xa nhất định là bởi vì bản thân ảnh hưởng đến hắn những thứ này hải tặc bị ta giải quyết hết vừa vặn học tỷ có thể ở lúc gần đi áp tải bọn họ khi n nói hắn đem bắt cờ is a long hắc miêu đ ợ i băng hải tặc sự tình hướng hy nạ giảng giải khi nạ biểu tình dần dần trở nên nghiêm trọng cờ is cùng cụ r ồ nàng chưa có nghe nói qua p h ỏ n g c h ừ n g đoán không được cái gì nhưng a long lại thật từ đại hải trình trở lại đã từng cùng trung tướng thời kỳ hoàng viên giao thủ mà bất tử ngay cả nàng cũng không thể thắng dễ dàng nàng tiến lên méo một cái hít trước ngực cùng cánh tay hít học đệ tựa hồ đang đoạn thời gian này trở nên rất lợi hại khi nạ nói đột nhiên xuất hiện tiếp xúc gần gũi khiến cho hít có chút khó chịu hoặc rất nhiều thế giới hải tặc vương chính là như vậy lúc trước nạ mỹ cũng không có chút nào trường triệu địa ôm lấy chân của hắn với học tỷ so với còn kém một chút khi n ó i hắn quá muốn tiến bộ khi nạ nện cho h í một quyền miệng không thành thật hắn là ai khi nạ thấy h í phía sau con chuột hải quân chế phục bên trên dấu ấn tỏ rõ người này thượng tá quân hàm khi đem c o nạ chuột trên gương mặt hiện lên vẻ chẳng ghét vô luận là loại nguyên nhân nào sát hại chính mình đồng bào đều là khó mà tha thứ khi nạ vui lòng đưa hắn áp tải tới đảo tư pháp hai người ở bờ biển cạnh nói chuyện với nhau、Ấm. Bờ biển một chỗ khác phát ra nạp vang thịt lỗ thai rung động ở dễ vụ tạ lệ trấn chưa từng nghe nói những thanh âm này chẳng lẽ là hải t ạ c sao đem dư hải quân lại sắp mặt như thường ngay cả hy nạ cũng không ngoại lệ các ngươi mang theo con chuột đi về trước đi thịt chủ động cắt đứt cùng hy nạ nói chuyện học tỷ bên kia xảy ra chỉ vào tĩnh ta đi qua nhìn một chút hy nạ cũng đi trên thực tế ở trong lòng hy nạ khó tránh khỏi có chút hoài nghi nàng thế nào không phát hiện cái gì động tĩnh thịt theo thanh âm p ư ơ n g hướng đi qua một tên người mặc màu vàng bao nông váy thiếu nữ ngồi ở trong hố đánh một cái màu da cam ô rủ giống như là ở cổ tranh vàng và l nàng tin. Hít liếc mắt liếc gái nhận n cô ra y t h â phận. Hina con n Mà một cái là rụt ư người ờ i ai. thực Trong sự có người ai? Trong lòng kinh nghi không i n nghi h k chừng, học đệ thèm i ế n bộ tựa ồ so sao. với vượt lớn nàng muốn còn lớn hơn, chẳng nhẽ hắn mình Nàng không qua thực lực của h t đã vượt qua mình sao? Nàng không thèm để ý trong hố nhân sĩ ngược lại trên giới quan sát hít cái này ở trụ sở chính lúc huấn luyện kỳ một mực đi theo chính mình tiểu đệ hoàn toàn thay đổi dáng vẻ ánh mắt của h i n a chưa từng che giấu nhìn đến hít sau lưng có chút sợ hãi trong hố thiếu nữ xoa xoa cái mông nhìn sẽ không quá cơ chí dáng vẻ này mời hỏi nơi này là chỗ nào cái hải quân cơ địa chương hai mươi tám cá lớn t r ư ơ n g hai mươi tám cá lớn này mời hỏi nơi này là chỗ nào cái hải quân cơ địa mỹ kỳ tạ hỏi qua mà nói sau liền hối hận rồi nàng mới chú ý tới trước mặt hai người mặc hải quân chế phục nàng nuốt nước miếng một cái nhìn chung quanh h i ể n đến mức dị thường trọn dạ nha g n ha ha ha nàng định phát ra tiếng cười che giấu chính mình lúng túng chỉ là tiếng cười có chút kỳ quái tràn đầy miệt thị mùi vị gặp thói quen như vậy cười nàng hai tay che miệng chấm dứt chính mình tiếng cười cái kia ta là nói nơi này tiệm bánh gà tổ ở nơi nào mỹ kỳ tạ vỗ một cái giống như là nghĩ tới cái gì tuyệt diệu chú ý thật xin lỗi nơi này không có tiệm bánh gà tổ hít nói mỹ kỳ ta nghe con mắt sáng lên mới vừa rồi nàng ở trên trời nhìn rồi nơi này chấn nhỏ giao thông tiện lợi chỉ cần mình hỏi t h ă m được thạch đầu nhân tình báo có thể có được một số tiền lớn đến thời điểm là có thể mở ra tiệm bánh gà tổ làm ra hương hương mềm nhũng tiểu bánh ngọt dễ thương lại mỹ vị nhất định có thể ở chỗ này bị ủng hộ nàng đã tha hồ tưởng tượng đến chính mình bánh ngọt ở chỗ này dị thường được hăng nền đông hải mọi người cũng lấy ăn đến nàng bánh ngọt làm đinh nhah ha, ha, ha nhiều hảo mỹ nữ chính là giải cái miệm Thì thở thầm ở t h nghĩ nói khi nạ lộ ra thương hại vẻ mặt thật đáng thương nhất định là bởi vì tao n g ộ tai nạn trên biển bị gió lớn hủ dọa nàng đi lên trước ôm lấy ngồi dưới đất mỹ kỳ tạ ngực đến ở màu vàng vành nón phía trên nhẹ khẽ vớt v ố t nàng sau lưng vì nàng trừ đi đến từ biển khơi quay nhiễu mỹ kỳ tạ đột nhiên bị một đống mềm mại núp ních đổ vật hồ mặt xa hoa hương thuốc lá hỏa lẫn mùi vị nước hoa dị thường cấp trên phía sau lưng bị đầu ngón tay khẽ vớt ma ma nàng thật giống như trở lại ma ma ôm trong ngực mặc dù nàng có ý thức tới nay không gặp qua ma ma nhưng có lời hẳn chính là như vậy đi nàng từ trong ảo tưởng trở lại thực tế hai tay ôm lấy hì hí nạ hít sâu m ộ t hơi mê luyến thứ mùi này Hít bỗng nhiên để cao cảnh giác hắn ghi trước mặt được người là nguyên tắc chú m i t valentin lệ thuộc bạ rổ quẹ phòng làm việc miệt thị luật pháp không đem hải quân coi ra gì nàng đi tới nơi này là vì cái gì lại đem hì nạ mị h o ặ c ở hắn nhớ valentin rõ ràng ăn là nhẹ phiêu phiêu trái cây có thể thay đổi tự thân sức nặng trái cây có thể đây là đang làm cái gì ba người rằng có ở chỗ này hồi lâu bầu không khí có chút c ủ quái hít giống như là giống như bóng đèn địa bậy đứng ở hai người ngoài thân hắn cũng muốn gia nhập cái này ôm tiểu thư tranh vàng người đi tới nơi này phải làm cái gì khi t h á n g rộng một cái hắn thấy h i n a nửa ngày không có bị thương tổn dứt khoát không rằng có tên nữa khi t h ọ c đệ cho người khác lên ngoại hiệu hành vi là không lễ phép h i n a nhắc nhở không không cái gì ta rất thích tranh vàng mỹ kỳ tạ lắc đầu một cái bên hai miếng tranh dây chuyển sau đó đ u n g đưa k i a cũng không có thể h i n a cho là đây là không lễ phép sự t ì n h thì ra nàng kêu h i n a tên rất thêm hay mỹ kỳ tạ ở thầm nghĩ nói cô cô cô nàng bùng phát ra thành vàng ở trên trời nhẹ nhàng hai ngày sớm đã có nhiều chỗ đói đi thôi khi nạ mời ngươi ăn cơm khi nạ cởi xuống một cái bao tay đưa tay ra đem mỹ kỳ tạ kéo mỹ kỳ tạ sở bàn tay trắng nón rất chân nhắn nhưng lại đặc biệt có lực mượn hoa hiên p h ậ t học đệ sẽ không để tâm chứ khi nạ nói dĩ nhiên sẽ không khi nói rõ ràng ạ sở không ở nơi này bầu không khí nhưng có chút vô cùng sốt ruột ba người mục tiêu rõ ràng đi về phía hải quân phòng ăn n à y một lục xỉ quái là vốn là ồn ào mỹ kỳ tạ giống như một thục nữ một dạng không làm ồn không cười nói chuyện cũng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ Khi với sau c h ủ khai báo một phen k h i nạ từ đại hải trình trở lại chạy thẳng tới rễ vụ tạ lệ c h ấ n chính là bởi vì chính mình mời dĩ nhiên phải thật tốt tiệc mời một phen mới được thừa dịp sau c h ủ nấu cơm công phu khi đơn độc ngồi thuyền nhỏ ra một chuyến biển hắn nhớ cửa có hai cái hải vương loại hắn một mực n u ô i không có đậu thủ chính là vì có một ngày có thể chiêu đãi khách quý nguyên liệu nấu ăn hay lại là mới mẹ được lấy hắn thân thể tố chất cho dù là ngồi hộp số tay thuyền gỗ nhỏ cũng có thể nhanh chóng đến gần mục tiêu biển h ơ i hạ lam sắc cự răng cá mập trạng thái quái vật đột nhiên t o á ra nó đối đãi xông vào chính mình lĩnh v nó ở thuyền nhỏ trước mặt mở ra mưa như chút nước miệng máu muốn đem đem một hơi thở nước vào hậu phương đồng thời t o á t ra một cái hải vương loại tốc độ tiến tới thả chậm tựa hồ ý thức được chính mình bỏ lỡ cái này con mồi tới được khi rút ra bội đao hải vương loại lại tự đưa tới cửa tiết kiệm hắn một số lớn công phu nhất đ a u lưu cô p h à m trạm vân lãng khi nhảy tới không trung bội đao ra khỏi vỏ rồi kiếm thế chưa từng có từ trước đến nay ác liệt kiếm khí chạm phá hải vương giống như tự cho là ngạo vẩy tựa như cô b u m sông phá vân tế kỳ thế không thể đỡ trật lói tài năng cá mập t r ạ n thái quái vật nơi ngực sẽ ra một vết th máu tươi chảy như dòng nước nhiễm đỏ một phiến hải vực tiếp lấy thân thể vô lực r ũ xuống k h bắt hải vương loại kỳ cá tránh cho đem chìm vào đáy biển bị những sinh vật khác ăn hậu phương hải vương loại tinh hồng con mắt trong nháy mắt trở nên trong suốt nhanh chóng lẻn vào đáy biển hướng cách xa thuyền nhỏ phương hướng đi khi lắc đầu một cái một cái đã đủ ăn hắn một tay nắm kỳ cá một tay nắm chặt tay lái động tác của hắn rất là tức c ợ i giống như là tiểu mã kéo xe lớn như thế ngay tại hắn rời đi sau chạy trốn hải vương loại lại lần nữa trở về chỗ cũ trong ánh mắt hàm chứa sợ hãi tiếp lấy nó、no、liếm lắp đến hồng sắc nó đem các loại cùng nhau n u ố t vào huynh đệ người tốt hương đông đông đông dễ ẹ p h ù ta lê trấn đại động đất run g dày ven đường bày trái cây đại t h u ố c xoa xoa con mắt không tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mắt hải vương loại lên bờ hắn cho tới bây giờ không có gặp qua sự tình như thế nhanh đi nhanh báo cáo cho h ị c thượng úy ta ở chỗ này đây. h ị t ở lam sắc cự giang hải vương loại dưới người hướng bày trái cây chào hỏi nguyên lai、like、là h ị c thượng úy không nhìn lầm chứ là hải vương loại so với ta nhà ở cũng lớn chung quanh cư dân từ trong nhà đi ra tấc tắc kêu kỳ lạ một màn trước mắt đổi mới bọn họ nhận thức mặc dù hít thượng úy đánh bại hắc miêu băng hải tặc bắt được đại hải tặc cụ rồ đây là bọn hắn có thể hiểu nhưng một cái tay đem hải vương loại d ơ qua đỉnh đầu là cái gì thao tác bọn họ nhìn về hít phía sau không có hải quân binh lính đi theo chỉ có một chiếc cô linh linh thuyền gỗ nhỏ chẳng nhẽ thượng úy là một người một mình đấu hải vương loại sao không phải nói hải vương loại mới là trong b i ể n chân chính vương giả sao ba ba thế nào cả ta thượng úy ngươi bắt hải vương loại làm gì nha hiếu kỳ cư dân hỏi hả ta có một người bà tới cần dùng quý trọng nguyên liệu nấu ăn chiêu đãi hít lôi kéo hải vương loại nói sau đó có lời nói xung ô tới hải quân c ơ địa mời các ngươi ăn cá hít bóng người đi xa các cư dân mới từ mới vừa nói ra ngữ trung thất tỉnh hải vương loại t r i ề u đại k h á c h nhân mấy cái từ này bọn họ cũng có thể nghe biết rõ nhưng liền cùng một chỗ thế nào như vậy xa lạ、hít、thượng úy bây giờ thật giống như không được rồi quay trái cây đại thúc lẩm bẩm nói chương hai mươi chín tiệc mời chương hai mươi chín tiệc mời này đây thật là cho ta ăn không mỹ kỷ ta nhìn tiền phương t í tách van g rội đ u ổ i dây nướng mùi thơm tràn ra lá sen kê màu xác hồng phát sáng thì k o khỏa tràn đầy giống đường dịch s ư ơ n g sườn tiêu mùi thơm khắp nơi là gì gì còn có một đầu thật lớn hải vương loại thái mỏng phía trên miếng v ả y loáng thoáng khá quen chính mình tựa hồ đang trong b i ể n rộng gặp được nó ngày hôm qua nàng ở trên trời bay thời điểm thời ra quần áo đang muốn tạo thuận lợi chuyến lúc lam sắc răng c ư a cá mập đột nhiên từ trong b i ể n toát ra thiếu chút nữa đưa nàng cắn bị thương không nghĩ tới đây thiếu nữ có chút bỏ mặt ăn nhanh đi thức ăn muốn lạnh thì nạ gấp khối xương sườn đến mị kỳ tạ trong chén tiếp lấy chạy mị kỳ ta nhẹ cắn một cái xương sườn nước trong nháy mắt ở trong miệng tuôn ra mịn màng sợi thịt tìm vị lôi giấm đường miệng vừa vặn không nhiều một phần cũng không ít một phần nàng đem hình tượng thục n ữ hoàn toàn vứt bỏ ở trong mâm nhặt lên một khối xương sườn biểu diễn lên một phím thoát cốt thế nào như vậy ăn ngon mị kỳ t a mơ hồ không do nói ăn ngon liền ăn nhiều một chút k ị c nói khi nạ gấp một khối l à g ì g ì xốp giòn vỏ ngoài hạ là tương hưng ơ miệng mùi vị không c a y không khô đúng lúc tiểu điểm miệng ngược lại tăng lên nhiều chút tươi mới vị ăn ngon nơi này phòng ăn quả thật ra nàng dự liệu lại so với hải quân trụ sở chính phòng ăn còn phải ăn ngon có chút nguyên liệu nấu ăn rõ ràng chưa tính là nhiều lần tinh quý lại có thể làm ra dụ người như vậy mùi vị ăn thật ngon nàng mơ hồ nói thịt miệng k i ề u lại k i ề u trong lòng không khỏi có chút ngon hỉ những thức ăn này phẩm là hắn căn cứ từ mình khẩu vị sửa đổi hắn lúc ấy một xuyên việt tới đây mỗi ngày đều là ăn cả di đợi kiểu tây phương thức ăn vừa mới bắt đầu còn cảm thấy mới mẻ ăn nhiều không khỏi có chút không hợp khẩu vị hắn cũng coi là nhỏ bé lợi dụng rồi chính mình quyền lợi đem kiếp trước công thức nấu ăn khẩu thuật cho sao chủ do bọn họ sao chép ma hợp hai tuần lễ sau mới học được thất bắt bắt bất quá ngược lại là có thể ăn h i nạ một cái tay nắm dê xếp hàng một cái tay khác đi kẹp còn lại thức ăn giải tự nhiên mùi thơm dê xếp hàng không mập không ngán t h ị t kho hoàn toàn giải phóng nàng tham ăn thiên biết rõ nàng buồn ngủ ở trên biển đã ăn bao nhiêu tiền h quân dụng đỡ ăn nhanh bây giờ thấy bữa t r ư a thịt cũng có chút muốn nói mỹ kỳ tạ thấy h ì na động tác sau cũng không để ý dè dặt hoàn toàn bỏ rơi cánh tay nàng an ủi mình nói có lẽ nơi này tập tục chính là như vậy đi sau trụ làm đồ ăn hơn phân nửa là đường dầu chất hỗn hợp ăn những thức ăn này sau đại não sẽ bài tiết nhiều ba án cung cấp cảm giác vui thích cùng cảm giác thỏa mãn từ trong thâm tâm cảm nhận được vui vẻ khóe miệng của mỹ kỳ tạ chạy ra không có ý chí tiến thủ nước mắt n à y chính là hải quân sao ngay cả ăn cơm cũng như vậy sang trọng nàng không khỏi có chút hoài nghi chính mình gia nhập bạ rổ quẹ phòng làm việc chính xác hay không trước nhất bút nhiệm vụ tiền còn không có phát ra rượu quá tam tuần thức ăn quá ngũ vị mỹ kỳ tạ hai người bụng chống đỡ ra cường địa hóa độ có ống nghiêng dựa vào ghế cảm tạ chiêu đ á i mỹ kỳ tạ ở một cái học đệ khi nạ cầu ngươi một chuyện có thể hay không phân một cái đầu bếp cho hì nạ khi bụng, nàng bình thường sẽ không như vậy chỉ là ở biển khơi giữa bị kẹt được quá lâu ở trước mặt mỹ thực mất phong độ thật sự là quá tham người ta không thể giúp người khác làm quyết định hít nói nếu như bọn họ đồng ý mà nói học tỷ coi như là toàn bộ mang đi ta cũng không có ý kiến con mắt của hy nạ sáng kéo hít nhất định phải tới cái gì ngéo tay không cho thay đổi trò chơi nhỏ này theo hít thật sự có chút ngây thơ nhưng học tỷ nếu đã tới cũng phải cần cho nàng mặt m ũ i bất quá hắn tin tưởng đầu bếp sẽ không rời đi cái địa phương này cùng an ổn đông hải so sánh đại hải t r ì n h thật sự là quá mức nguy hiểm mỹ kỳ ta hâm mộ nhìn hai người nàng cũng muốn như vậy bằng hữu hy nạ kéo xong câu sau đứng lên tiếp lấy hít sâu một hơi vốn l à phồng lên bụng trở nên lớn hơn tựa hồ muốn muốn nổ tung lên tiếp lấy khí lưu từ dưới lên đi tới ngực biến thành dị thường cường địa hóa độ cong tựa hồ là bất mãn quần áo trói buộc thịt nghiêng đầu đến những địa phương khác nhưng hắn tự động nhắm quyền đóng trong lúc mơ hồ nghe nút cài thanh vang để cho hắn nhìn nó mắt một hơi thở vận xong khi na ở một cái vốn là ăn có chút x ư ơ n g vụ nàng biến thành trạng thái tự nhiên với chưa ăn cơm sự tranh l ệ n h thời gian đường không lớn hô cũng còn khá khi na nhìn mình thân thể biến thành nguyên dạng một chiêu này xây mễ ẩ kỳ cạn là nàng liệu mạng luyện tập thành quả như vậy thì tùy thời có thể tùy chỗ rượu trẻ ăn uống quá độ mỹ kỳ t ạ tựa vào ghế bên trên t r ứ n g lớn con mắt tựa hồ là gặp phải khó hiểu sự tình nàng học h í nạ dáng vẻ hít một hơi nhưng ngoại trừ để cho nàng bụng càng sưng vù bên ngoài không có tác dụng gì thế nào có thể như vậy ha ha ha hy nạ một chiêu kia là hải quân lục thức lên cấp chiêu thức s â y mệ ẩy k ỳ cạn không phải q u a n g hít hơi thì có dùng ở một bên hít bị nàng bộ dáng cho cười mỹ kỳ ta mặt đọ lên hận không được đặt mông ngồi từ đang ở cười hải quân nàng đem mời khách công lao hoàn toàn ghi tại trên người hy nạ sau người an ủi nàng nói nhiều vận động một cái c ũ n gạo có thể t h à mỹ kỳ tạ, tạ, tạ mất mắc nói so với gia nhập hải quân nàng càng muốn có một nhà chính mình tiệm bánh gà tổ từ nhỏ ba ba mang theo nàng đi ngang qua tiệm bánh gà tổ lúc tràn ra luống mì mùi thơm khiến nàng lưu lên quê về chỉ là trong nhà nhỏ khó không mua nổi ngầm cao bánh ngọt nàng vẫn ngồi ở tiệm bánh gà tổ cửa nghe mùi vị đó có lẽ là đợi được thời gian lâu dài hiền lành chủ tiệm phân nàng một khối mang theo bánh mì bơ nàng đến bây giờ đã quên được chủ tiệm bộ dáng chỉ là vẻ này bơ hòa lẫn lúa mì điểm hương vị một mực để cho nàng ký đến bây giờ cho nên nàng phải kiếm tiền mở một nhà chính mình tiệm nhỏ nơi này có thạch đầu nhân sao mỹ kỳ t a hỏi có bất quá hắn bây giờ không có ở đây khi không có dấu g i ế m tin tức này m ộ c phi tan trái cây tin tức toàn bộ dễ vụ tạ lễ chấn cư dân cũng biết hàng này rảnh rỗi liền ở trấn nhỏ trung ương nước, nước biểu diễn năng lực của mình thắng được cư dân hoan hô Thì trái thể tăng cường cư dân lòng tin, tiếp theo thương không chuyện hấp khác cũng có cây ngược có cường cư ngăn này, dân lòng dẫn vùng khác thương đổi đến. lại lộ, lại bại đổi ồ mỹ kỳ tạ có chút thất lạc nàng không biết rõ này cổ tâm tình ngọn nguồn là cái gì rõ ràng như vậy dễ dàng lấy được chính mình cần tin tức chỉ cần đem tin tức này báo cho biết phòng làm việc đặt được tài vật là có thể mở một nhà thuộc về chính mình tiệm bánh gà tổ mỹ kỳ tạ ngươi đang do dự cái gì đây bọn họ chẳng qua là xin ngươi ăn một bữa ăn cơm xong rồi nàng tra hỏi đến nội tâm của tự mình chương ba mươi g i đi chương ba mươi g i đi mỹ kỳ tạ hạ quyết tâm này có người ở tìm a thế nào sẽ không người nào nguyện ý đi đại hải trình khi nạ từ phòng bếp đi tới than phiền lời nói cắt đức mỹ kỳ tạ kể lệ khi nạ cũng mở gấp đôi tiền lương thế nào cũng không lớn học tỷ những người này đều là ở đông hải an cư lạc nghiệp thế nào sẽ rời nhà bỏ con đi trước đại hải trình đây h ị c ư ờ i nói học đệ có phải hay không là sớm liền nghĩ đến khi nạ nắm quả đ ấ m đ ấ m đến h ị c sau lưng cường độ không nặng cũng có thể là bởi vì h ị c thể chất vấn đề tóm lại so với đánh người ngược lại ngược lại càng giống như là làm lũng khi nạ bất kể học đệ lại nghĩ một chút biện pháp khi nạ đùa bỡ nổi n lên vô lại như vậy đi những thức ăn này phổ ta cũng biết rõ ta đem nó nhớ kỹ ngươi mang về trụ sở chính là được rồi t h i nói vậy cũng có thể khi nạ nói mỹ kỳ tạ thật vất vả lấy dũng khí bị hi na cắt đứt nàng lại hít hai cái tức cái tia thạch đầu nhân mỹ kỳ tạ ngươi có muốn hay không t h i hỏi ta ta cũng có thể sao mỹ kỳ tạ dùng ngón tay trỏ đầu ngón tay chỉ hướng mình không tưởng tượng nổi mà hỏi thăm hắn nhất định là tại nói đùa đi nàng nhớ hàng xóm đại t h u c chính là đầu bếp dùng mười năm mới bắt được sư phó trân truyền như vậy hạng nhất kiếm sống kỹ năng liền như vậy dễ dàng cho mình sao thịt dùng bút quét quét địa viết hai phần một phần cho hy nạ một phần khác đưa tới trước mặt mỹ kỳ tạ mỹ kỳ tạ trong tay cầm nhẹ phiêu phiêu một t r a n g giấy nhưng ở trong mắt nàng tờ giấy này nặng tới ngàn cân mặc dù ba ba nói người khác đổ vật không thể mượn không có thể cái này cũng quá ăn n g o n rồi nếu như có thể có như vậy một phần công thức nấu ăn mà nói nàng hoàn toàn có thể mở một nhà tinh cấp khách sạn thuyết phục thật sự có khách nhân đến thời điểm mời gọi ta là mỹ kỳ tạ đổ b ế t mỹ kỳ tạ đổ b ế t hh h thật là dễ nghe nàng đọ mặt óc heo quá tải xây t h ứ c bộ dáng trông rất đẹp mắt hồi lâu nàng tinh thần phục hồi lại nghiêm túc đem phần này công thức nấu ăn thu liêu thu đến trong túi sách mỹ kỳ tạ suy nghĩ một chút lại cảm thấy có nguy hiểm dứt khoát đem đặt ở hai ngọn núi giữa thân thể cùng công thức nấu ăn tiếp xúc thân mật để cho nàng lần có cảm giác an toàn t h í thượng ý nàng kêu một tiếng lại không được đáp lại nàng nhìn quanh một vòng trước mặt hai người đã sớm rời đi mỹ kỳ tạ đánh một cái n ư ớ c cảm giác bụng lại vô ích đi một tí liền như vậy ăn thêm một chút đi tìm gì lần này c h ì h o a n thời gian có chút lâu h í nạ nghĩ đến tự mình ở trên biển bị vây bán nguyệt không khỏi có chút l u n g túng học đệ còn có cái gì hải tặc cần h í nạ thu thập mặc dù ngươi rất mạnh nhưng h í nạ cũng không dễ t r ọ c h í nạ đem tay h à o vẫn lên một tay nắm quyển co cửi chó biểu diễn nàng hai đầu cơ bắp trắng non cánh tay bại lộ ở trong không khí rất có lực lượng đường con g hiện ra ở trước mặt hít Bệnh. thật trắng ừ không cái gì hải tặc rồi khi thắng r ộ n g một cái học tỷ thuận lợi đem mười sáu tri bộ con chuột t h ư ợ tá đặt đưa trở về sau hy nạ sẽ không tha chạy bất kỳ một cái nào hải quân thứ bại hoạ khi hướng trụ sở chính đánh xong báo cáo sau hai người thuận lợi hoàn thành tiếp nhận con chuột đợi mười sáu tri bộ hải quân tướng lĩnh bị bắt giữ đến hì nạ trên thuyền ngươi không với mì kỳ tạ tạm biệt sao khi hỏi hì nạ không thích phân biệt lúc tiểu nữ tử làm dáng cũng được khi đưa mắt nhìn thuyền hạm rời đi h á n tâm trung tướng hy nạ độ tín nhiệm n h ấ t một cái cấp một cú điện thoại liền có thể đem điều tới hay lại là dựa vào tư nhân quan hệ hơn nữa hy nạ đối với hắn rất là thân mật ngược lại là hắn không nghĩ tới thượng úy phi long băng hải tập tập kích tây suối trấn phía sau nhân viên tình báo chạy tới đi thôi xem ra thanh danh của ta hay là ở đông hải không đủ vang hải quân quân kỳ tung bay hai chiếc quân hạng một chiếc một sau rời đi không thể ăn nữa rồi mỹ kỳ ta ở một cái thế nào vẫn chưa về nàng đứng lên thể ôm bụng hướng đi ngang qua hải quân hỏi thì đây ồ bọn họ xuất hành bao lâu có thể trở về biết rõ phòng chừng muốn một đoạn thời gian đi mỹ kỳ ta đứng ở phòng ăn trước cửa đi qua đi lại nàng dùng nhẹ phiêu phiêu trái cây thay đổi tự thân trọng lượng cơ thể cho dù lớn bụng cũng không ảnh hưởng hành động bọn nàng nàng chờ rồi một buổi chiều cũng không đợi được trở lại quân hạng thì nạ cũng không nội tâm của nàng nơi có chút phiền não thật sự có chút không t i ệ đ ợ i u i mỹ kỳ ta gọi lại hai cái tuần tra hải quân có người ở tìm thạch đầu nhân ồ hải quân phản ứng có chút bình tĩnh ta là nói có người ở tìm hắn có thể sẽ đối với hắn làm ra bất lợi hành động mỹ kỳ ta nói nàng chỉ biết có người ra thiên thường còn lại hoàn toàn không biết có hịch thượng úy bất kể ai tới cũng không đáng kể một cái khác hải quân lười biếng nói vậy ngươi nhất định phải đem tình báo này nói cho hắn biết ta phải đi mỹ kỳ ta nói hai cái hải quân hơi nghi hoặc một chút bọn họ không có ở bánh lái miệng thấy thuyền mới cô bé này phải làm thế nào rời đi hai đôi con mắt nhìn chăm chú thiếu nữ bóng người mỹ kỳ tạ cảm thụ khí l ư u phương hướng lấy nàng nhiều năm ở trên trời bay kinh nghiệm không đi nữa chờ chút hướng gió thay đổi trở về thời gian cần lật gấp mấy lần nàng cân đắp này cổ đông phong đi trước nàng nhìn bầu trời chống lên lam văn hoàng ô rủ đem trọng lượng cơ thể thay đổi tới một kg tiếp lấy nên phong phi dương xin lỗi không từ mà biệt thật sự là có chút thất lễ nhưng giúp ta chuyển cáo hít cùng hy nạ phi thường cảm tạ các ngươi chiêu đãi đây là tuần tra hải quân nghe được cuối cùng một câu nói bọn họ há to miệm không nghĩ tới cái này ăn hàng nữ hải lại là năng lực giả n h a ha ha ha mỹ kỳ tạ nhìn hai người biểu tình kinh ngạc có chút thú vị mỗi lần người khác thấy nàng bay lên bộ dáng cũng hội trưởng lớn miệng dù sao phi hành là đa số người ước mơ nàng mỗi lần cũng sẽ giống như bây giờ ngựa đầu cười to đáng tiếc không có thể để cho hít cùng h í nạ thấy nàng bay lên dáng người thiếu nữ nội tâm có chút thất lạc phía d ư ớ i hải quân nhìn nàng bay lên bóng người cẩn thận tìm làn váy giữa k h ẽ hở chỉ là khép lại bắp đùi che cạn tầm mắt đáng tiếc thật â m mộ a đúng rồi mới vừa rồi cô gái kia để cho chúng ta cho hít thượng ý nói cái gì hẳn là cảm cảm ơn chúng ta chiêu đãi đi mã dìn hải quân trụ sở chính nguyên x o á i phòng làm việc sen gô cù nằm ở trên ghế làm việc đỡ lấy một con dối bù nổ mạnh tóc chóng d â u dê ở dưới cằm nơi đánh cho thành hình mèo mó một bộ hình bầu rục con mắt của hết xanh c ó chút phản chiếu lộ ra trí tuệ nắm giờ phút này hắn đang ở nhai bánh xe bê ấy đông đông đông tiếng gõ cửa vang lên sen gô cù lập tức đem còn thừa lại bánh xe bê ấy nhét vào trong miệm làm nhai hai cái liền nuốt vào trong bụng có chút dơ bẩn tay tại sơn dương trên người xoa xoa sơn dương bất mãn be be rồi hai tiếng vui ở bên cạnh b sengo cụ không để ý đến hắn làm hải quân nguyên soái đại biểu toàn bộ hải quân ý chí dĩ nhiên là không thể áo mụ không c h ỉ n h xuất hiện ở trước mặt thuộc hạ hắn chỉnh sửa một chút quần áo trang sức lại đem nguyên soái cái mũ đội ở trên đầu cuối cùng ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc mời vào môn ngoại hải quân được r ồ i quân lễ tiếp lấy cầm trong tay bằng giấy tài liệu đưa tới báo cáo sengo cụ nguyên soái đông hải chuyển tới tình báo xin ngài chỉ thị chương ba mươi mốt đông hải mạnh nhất hải quân chương ba mươi mốt đông hải mạnh nhất hải quân sengo cụ nhận lấy đông hải tình báo danh từ này có chút quen mắt đánh bại bắt sống cờ y ed băng hải tặc a long băng hải tặc tiểu tử này rất không tồi mà hắn lật một cái đông hải tiền thưởng trên căn bản không có cao hơn phần thưởng kim hải tặc ai nói đông hải là yếu nhất chi hải rõ ràng hải quân như vậy cường khoe miệng của hắn nụ cười không che giấu được chỉ có chờ những học sinh mới này binh lính lớn lên mới có thể đón hắn môn những thứ này lao ra hòa lớp xe g ộ cụ đem tình báo lật tới tờ thứ hai t a o mày một quần truy tới trên b à n chấn liếm c ọ n lông sơn dương thân thể d ù n một cái vô hình bá khí tỏa ra ở trong không khí tiếp lấy lại thu liễm cửa binh lính tim vấp lên tới cổ học nơi rất sợ nguyên x o á y tiếp tục tán phát bà khí lẽ nào lại như vậy con chuột lại cùng hải tặc cấu kết sát hại đồng liêu thu tiền tham ô một trăm triệu sengo cù cả giận nói gặp cái này lao ra hỏa là làm gì nha ăn hàng năm nghỉ đều đi đông hải thế nào không phát hiện cái tình huống này hắn tiếp tục lật lên tình báo khi lùng bắt con chuột thượng tá khi na áp tại con chuột sự tình đã bị giải quyết viên mãn nhưng hắn thế nào không rõ ràng tựa hồ có người cắm một tay sengo cù tiếp tục lật tình báo tìm kiếm dấu vết trên đầu của hắn n ư ờ i đã vượt qua hắn tiến hành xử lý rồi sengo cù thở dài cái này nguyên x o á y càng làm càng bực bội len keng trên bàn điện thoại trùng văng lên sen goku nhận điện thoại trùng sen goku đông hải con chuột thượng tá sự tình chúng ta đã xử lý điện thoại kia g ọ n g đầu âm có chút thương lão con chuột thượng tá đưa tới ý kiến và thái độ của công chúng làm sao đây sen goku nói đã để cho mật gẳng xử lý ngày mai ngươi là có thể thấy báo chí này loại chuyện này tại sao không theo ta thương lượng đô đô điện thoại trùng mệt phải rõ ràng đối diện đầu kia đã n g ỏ rồi sen goku hít sâu hai cái t ứ c cố nén không có đem cái này điện thoại trùng hắt ra không thấy ta không thấy ta cửa vệ binh không dám thở mạnh hắn thế nào liền gặp phải sự tình như thế rồi người có thể đi s ẻ n g ô cù nói bảo vệ cửa rẽ đặt đóng cửa lại sợ bị sẻng gô cù nguyên x o á y chú ý tới ẩm đại cửa đóng sẻng gô cù đem cái mũ t é xuống đất nội giận đùng đùng xoa xoa đầu dê be be be be sơn dương nhờ giúp đỡ tựa như phát ra tiếng vang có thể nội tâm của sẻng gô cù thật sự tức giận không nhìn sơn dương tiếng tê u tiếp tục xoa xoa đầu dê thùng thùng đại môn lần nữa bị gõ sengô cù lập tức chấm dứt động tác của mình lục thức sụt g i bóng người đung đưa vọt đến cái mũ trước mặt đưa nó đ e o tốt hắn sửa sang lại đồng phục trong lúc lơ đãng phát hiện sơn dương trong miệng nhai giấy vụn lấy ở đâu giấy vụn không thể ăn sèn gỗ cụ hô kia tin tình báo hắn còn chưa xem xong sơn dương khinh thường nhìn sèn gỗ cụ trong miệng nhai không ngừng hắn lắc mình đến sơn dương trước mặt một phen giải cứu đem đại biểu hít nửa tin tình báo cứu ra phía trên biểu thị thế giới chính quyền đối con chuột sự kiện kết thúc tờ giấy tàn khuyết không đầy đủ ngày mai sắc báo chi báo chí chỉ còn lại tựa đề lớn đông hải mạnh nhất hải quân còn lại dòng chữ vào núi dê trong bụng ngày kế đông hải tây xua trấn đầu lĩnh bờ biển nơi tới hải quân liền một cái hải quân thế nào khả năng ngăn cản phi long băng hải tặc ha ha có súng không cần này hải quân thật là thằng ngu đ ạ p v i ngươi ngày hôm qua nằm ở trên người nữ nhân có phải hay không là không có khí lực thế nào cũng bắn không chính xác ngươi mẹ hắn bình thường trách trách vụ vụ vừa gặp phải hải quân thì trở thành hàng yếu khí không phải sợ không phải sợ hắn chỉ có một người nhanh dùng súng bắn hắn a này hải quân ngươi gọi cái gì tên ngươi không xứng nghe hít h ẳ n g tắp đứng sừng sững ở bờ biển nơi lau chùi bội đao hắn phía sau nhưng là thi sơn huyết hải hơn trăm danh hải tặc thi thể bất quy tắc trồng lên nhau có đã phát cứng rắn nhưng trong đó còn có chút hứa hải tặc còn có một hơi thở bọn họ sinh mệnh theo thời gian đang trôi qua bọn họ rất rõ ràng chính mình phải chết phi long băng hải tặc t u y ề n trưởng không cam lòng nhìn cái kia hải quân bóng người thế nào khả năng một đ a o hắn chỉ dùng một đ a o liền giải quyết hơn nửa phi long băng hải tặc chỉ còn lại mấy cái kéo dài hơi tàn cán bộ mà cái k i h t i k hải quân chém hết một đ a o sau thậm chí đều chưa từng quay đầu thật là làm người ta nôn mửa tự tin bên người lần lượt đồng bạn liên tiếp mất đi khí、tức. hắn hàng hải mộng đã bị c h é m vỡ tin tức đ i ề u từ bên bờ biển sẽ qua phi long thuyền trưởng móc ra không nhiều bờ ly dị vãng hắn thì sẽ không lãng phí tiền tài đi mua những thứ này nhưng bây giờ bờ ly đối với hắn đã là vật vô dụng một tờ báo bay tới hắn chừng lớn con mắt một cái thân ảnh quen thuộc c h i ế m cứ báo chí mặt địa này này không phải mới vừa rồi cái k i a hải quân sao hắn đưa mắt quét về phía đại tự báo đông hải mạnh nhất hải quân phi long thuyền trưởng bất đắc dĩ ế ư ờ i trong mắt chạy ra không cam lòng nước mắt nếu như phần này báo chí sớm tới nửa giờ bọn họ căn bản sẽ không bị đ o n diệt bất quá c h ế ở đông hải mạnh nhất hải quân trong、tay. cũng không đoán mất mặt đi ha ha hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi thở báo chí từ lòng bàn tay hắn chung chảy xuống thì ra hắn gọi kỳ dằn hít đông hải phi long băng hải tặc đoàn diện đông hải mười sáu tri bộ móc phít nhận lấy hôm nay báo chí thượng úy nhất định phải hắn mỗi ngày đều xem báo n à y có cái gì để mắt hắn nhìn chăm c h ú báo chí mặt địa kỳ dằn hít đông hải mạnh nhất hải quân khó c o i ha hắn lật báo chí cuối cùng cũng thấy thuộc về bóng người của mình tay phải của hít móc phít r á i hì tổ hì tổ nomi huyễn thú loại thạch đầu nhân hình thái thượng úy nói không sai báo chí quả thật để mắt À sơ mau nhìn mau nhìn r a lên báo chí một đạo cột lửa từ bên cạnh hắn sang lên tiếp lấy bóng người từ trong cột lửa đi ra à sơ giành lấy báo chí hắn đại khái quét qua một lần từ trong thâm tâm vì hít cao hứng bọn họ mơ mộng lại càng gần một bước lúc này một đạo tiện hề hề chuyển tới âm thanh ha ha n g ư ơ i coi như lại thế nào cướp phía trên cũng không có người c á i bóng m ộ c phi nói thạch đầu nhân n g ư ơ i ra có phải hay không là ngứa a sơ nói mặc dù hít trước thời hạn nói cho hắn biết bởi vì thân phận của hắn nhạy cảm ở trong chiến báo dần dần không nhìn thấy rồi hắn tung tích nhưng giờ phút này chính là không khỏi khó chịu coi như ngứa ra cũng không có người sự tích m ộ c phít nói một cái hỏa quyền từ ả sờ trong tay phun ra quyền phong lôi cuốn đến hơi nóng q u a n h tới bên cạnh m ộ c phít m ộ c phít trong nháy mắt biến hóa thành hóa thành đá hai chân dùng sức đập về phía phương xa ả sơ thấy hắn biến thân ngọn lửa hợp thành đ ầ y trời đạn mạc đem m ộ c phít bao vây m ộ c phít muốn tránh cũng không được chỉ có thể một bên chịu đựng một bên tăng nhanh n h ị bước ả sơ đừng đánh ta đây biết lỗi rồi ta còn là càng thích người mới vừa rồi kêu căng khó thuần g á n vẻ đại hải、Trình. sợ h ả i đờ s c à p h é đại tỷ đầu chúng ta tìm tới thạch đầu nhân tung tích chúng ta phải ra tay sao ngoài cửa thành viên thở hồn hẹn đem báo chi đưa cho người trước mặt lam sắc nổ mạnh đầu nữ sĩ nhấp miếng cà phê hai chân đ ô n g đưa áo d a bó người đưa nàng tỷ lệ vàng vóc người biểu hiện được tinh tế nàng nhận lấy báo chí cười khúc khích ngàn b ạ n phong tình đều ở nụ cười này giữa đông hải cái kia yếu nhất c h i hải nói cái gì mạnh nhất hải quân thật là cười chết người chương ba mươi hai vô lương ông chủ chương ba mươi hai vô lương ông chủ đại hải trình ạ lạ bạ tạ vương quốc khí trời có chút âm trầm nhìn trời sắp mưa âm nhiệt tâm nhiệt ở trên da rán một lớp mồ hôi r i n h r í n h chán thật là không thoải mái mỹ kỳ tạ g h é t nhất trời mưa rồi nhưng giờ phút này trái tim của nàng tỉnh lại không tệ bởi vì thuận phong nguyên nhân chuyến này chặng đường rất là thuận lợi hơn nữa cũng không cần khảo hỏi nội tâm của tự mình rồi bởi vì nàng thấy còn lại b ạ rộ q u ẹ phòng làm việc thành viên chạy tới hải quân c ơ điện nàng điều chỉnh mình trọng lượng cơ thể hạ xuống trước mặt sở hải đờ s cà phê mỹ kỳ tạ từ trước cũng sẽ hâm mộ phòng cà phê nhỏ bé cửa tiệm lại như vậy tính xảo xa hoa máy pha cà phê hơi nước nhiệt độ cao dụng cụ trọng yếu nhất là còn có đủ loại kiểu dáng đ ồ ngọt điểm tâm bất kể nhìn bao nhiêu lần đều là vậy thì tinh mỹ chờ nàng bắt được khoản này tiền thường sau sẽ mở một nhà so với cái này lớn hơn quán ăn nhỏ đến thời điểm nàng muốn thuê những thứ kia đã từng khi dễ chính mình đồng nghiệp hung hãn g tới một trận chức tràng bắt nạt để cho bọn họ cũng nếm thử một chút bị cô lập cảm giác nàng néo một cái béo ngập quả đ ố n g nhỏ nhưng tung tăng nội tâm rất nhanh lại chầm xuống mỹ kỳ tạ trong đầu thoáng qua hì s khi nạ bóng người một cổ không biết tâm tình tràn đầy nội tâm của nàng nàng không biết rõ quáy nhớ nàng này cổ tâm tình rốt cuộc là cái gì ba, ba cũng chưa kịp nói cho nàng biết mỹ kỳ tạ gõ cửa cửa tiệm nội tâm của nàng như tiểu lộc một loại đi l o ạ n nói không c h ừ n g phòng làm việc tìm thạch đầu nhân là một chuyện tốt đây ngược lại nàng không đi báo cáo chuyện này những người khác cũng sẽ báo cáo ghê gớm chuyện sau mời hít bọn họ ăn bánh ngọt thì tốt rồi nàng thật rất muốn khoản tiền này bởi vì nàng muốn một cái ra một cái thuộc về nhà mình một cái không cần nhìn đường sắc mặt người ra vào đi một đạo quyến rũ giọng nữ chuyển tới mỹ kỳ tạ đẩy cửa ra đi vào một cổ thoải mái dễ chịu gió mát thổi đi nóng gian mồ hôi nàng đứng ở máy điều hòa không khí miệng nhắm lại con mắt h í c một hơi dài cảm thụ gió mát quất vào mặt thoải、mái. mặt kỳ vậy có chuyện gì không lam sắc nổ mạnh đầu nữ sĩ hỏi nàng mặc đến rất là kỳ quái áo da che kín thần bí hai ngọn núi cùng rốn áo khoác nhưng là len cả sơ mì à áo khoác ngoài phảng phất một cái thân thể người để tại hai loại mùa nàng hít một hơi thuốc lá thổ khí như lan bạ rổ quẹ phòng làm việc thần bí nhất nhân vật một t r ồ n g m i s bộ lạ tên thật lạ mỹ tơ một hợp tác đại tỷ đầu ta tên là mi k ỳ t ạ thiếu nữ không biết rõ tại sao mọi người gọi nàng đại tỷ đầu chẳng qua là cảm thấy nàng lạy lùng cũng đi theo kê ô、oh. mễ kỳ vậy muốn tới một ly cà phê sao ta tên là mi kita gạo kia đem m ị kỳ tạ vô lực dễ cận không thể làm gì khác hơn là thuận theo nàng ý tứ đại tỷ đầu ta tìm tới thạch đầu nhân rồi m ị kỳ tạ do dự một chút cuối cùng nói ra ghê gớm sau này một mực cho hít bọn họ làm bánh ngọt là được tại sao tìm thạch đầu nhân bọn họ nhưng là rất mạnh có một đêu hít thượng ý có thể b á được một con hải vương loại chúng ta không muốn tìm hắn để gây sự đi m ị kỳ tạ làm đúng nói thật là quá mạnh mỹ hai ngón tay đầu lắc đầu một cái trong đầu hiện lên mới vừa rồi báo chí t ự đề cười làm người ta rất không thoải mái phảng phất ở châm chọc cái gì đột nhiên một đạo lanh khốc chuyển tới âm thanh này mỹ kỳ tạ ta không phải nói qua cho ngươi q u ý củ khách hàng sự tình không nên đánh dò ngươi có phải hay không là quên người đàn ông đầu chọc đẩy ra phòng cà phê hậu môn hắn khuôn mặt cơ nghị n g như đồng tường tiết h trụ một loại khỏe mạnh nơi ngược viết đại đại nhất đứng ở nơi đó giống như đem lợi lao chật lóe tài năng mỹ kỳ tạ nghe được thanh â m sau thân thể run một cái không tự chủ được lui hai bước cần lần nữa dạy ngươi một chút q u ý củ không mister một nói lời mặc dù là câu nghi vấn nhưng giọng tức thì vô cùng cương quyết không không được tóc vàng thiếu nữ lắc đầu so với trống lắc còn vang vậy ngươi thế nào còn không đi m r Một hỏi ta ta còn không có lãnh tiền thưởng mỹ kỳ ta nói người tới chế một bước m r Bộ l ạ xuất ra một phần báo chí chỉ bên trên nhất chữ nhỏ đông hải mạnh nhất hải quân mỹ kỳ ta lại bị báo chí tựa đề hấp dẫn hoa h ị c h rất lợi hại ngung n ố c nhìn nơi này hai tay chỉ lần nữa chỉ tiêu đề nhỏ mỹ kỳ ta cầm tờ báo lên xem đi xem lại nàng từ đầu tới cuối nhìn ba lần tâm lý trầm xuống tiếp lấy lại ung dung thở ra một hơi mặc dù tiền thưởng thiếu nhưng nàng không có phụ lòng bằng hữu phòng làm việc quy củ cái thứ nhì báo lại đạo người k hai ô n dẫn một phần g phải thể có một b t ề n tay h ư ở n g s o kỷ tạ t bài nổi lên ngón a ba ta năm nhất thập ngũ, thập tỷ đại đầu, chỉ ó t ể dẫn một triệu tiền thưởng. Ngươi kiến tập, không coi là nhân viên chính thức, không hưởng thụ điều này. một triệu tập, thức, thụ tay rưỡi coi điều Hai h là là c nói mỹ kỳ tạ từ bọc nhỏ trung lấy ra sổ tay quen thuộc lật tới thứ bảy mươi tám trang mịn mang ngón tay chỉ hướng một hàng chữ nhỏ ngươi xem kiến tập cũng có thể nhận hai tay chỉ nhận lấy sách chỗ đầu ngón tay đột nhiên biến thành cây có gai đâm thủng trăng giấy in sai lầm ngươi xem bây giờ lại không thể nhận lấy ngoài tiệm mưa tinh tế dày đặc địa rơi xuống mỹ kỳ tạ chỉ cảm thấy hạt mưa âm thanh có chút p h i ề não nàng bên trên công việc t i ề n t h ù lao cũng không có bắt được bị ông chủ lấy đủ loại lý do chen ép thiên hạ ông chủ chẳng nhẽ liền giống nhau sao nàng yên lặng hồi lâu dọn g lạnh xuống này ngươi nói như vậy ta đi đông hải chuyến này liền chạy không sao thật là ngượng ngủ như vậy đi ta nói với tổng biên tập một chút ngươi chuyển chính hai tay chỉ vỗ một cái chính mình ngực bảo đảm nói chúc mừng n g ư ơ i a mỹ kỳ tạ sau này chúng ta chính là đồng nghiệp mister một ở bên cạnh chúc mừng nói hắn đưa tay ra nửa treo ở vô í chờ đợi thành viên mới bắt tay mì kỳ tạ trên mặt tràn đầy hát tuyến túi đầu không nói lời nào một cái tay nắm chặt bạ rổ quẹ phòng làm việc sách như là phải đem đem bóp nát nhanh lên một chút ta đ ặ t b ú n chờ người đấy hai tay chỉ xô đẩy m ỹ kỳ tạ đốc thúc nói trời mưa được lớn hơn tích tí tách địa khiến người p h i ề n lòng người kiếm lợi lớn đem tới sẽ càng khó khăn trở thành chính thức mít tơ một tiếp tục nói hơn nữa ta còn có thể nói cho người biết thân phận ta cái này ở trong xã đoàn có thể bí mật của là uy nhanh lên một chút đi đắt b ú n t a y nâng đến độ mệt mỏi hai tay chỉ nổ ngói khói khói đoàn bao quanh tóc vàng thiếu nữ thân thể mỹ kỳ ta ngày xưa cảm thấy hương thuốc lá c ú t vào mặt nhiều lần c h ố c ca nhưng bây giờ chán ghét này cổ mũi thuốc lá c ú t cụ mày đi lão nương không làm nàng đem công việc huấn luyện sổ tay ngã ở trên mặt bàn sách trải qua mặt bàn bắn n g ư ợ c từng lau chùi hai tay chỉ phát dọc theo hai tay chỉ bộ mặt biểu tình đ ỡ đẫn mít tơ một cũng cảm thấy rất mất mặt mỹ kỳ ta chống lên lam văn hoàng ô rủ liền muốn đi ra ngoài này mặt kỳ ngươi không thể đi hai tay chỉ nói mỹ kỳ ta bước chân kiên định ánh mắt kiên nghị phá phòng làm việc liền hai người các ngươi kẻ tuổi còn tưởng là cái bảo đúng rồi ra ngươi hút thuốc là sách lậu đi mùi vị như vậy gây mũi hai tay chỉ mặt lộ không vui ngón tay tụ lại thành một đoàn nổi gân xanh chương 3 a m ư a mưa như t h á c lũ chương 3 a m ư a mưa như t h á c lũ ta nói ngươi không thể đi không có nghe thấy sao một đạo lanh khóc chuyển tới âm thanh nhưng mỹ kỳ tạ cũng không để ý tới mít tơ một đặt bốn s c ó n g lấy sau lưng thân thể đùi phải trên không trung vòng vo nửa vòng đá tới mỹ kỳ tạ bên hông thật lớn lực trùng kích chúng mục tiêu thiếu nữ khiến cho nàng đụng vào phòng cà phê trên tường gỗ liền người mang theo tầm ván bay ra ngoài bên đường có người muốn xuất thủ trợ rút lại bị đồng bạn bên cạnh ngăn lại nhắc nhở phòng cà phê bối cảnh không đơn giản những người khác cũng bước nhanh hơn đường phố trong nháy mắt biến thành trốn không người đ ạ t bún chú ý một chút ra đây tiệm còn phải tiếp đại khách nhân hai tay chỉ nói còn có lưu nàng một cái mạng bằng không ông chủ nơi đó không tốt giao phó hừ đ ạ t bún lạnh lên một tiếng biết dài dòng bà này ta không có dạy qua ngươi muốn tôn trọng tiền bối sao đ ạ t bún đi ra ngoài tiệm ngươi đoán cái thứ đồ gì mỹ kỳ tạ kiên cường nói trong đầu nhớ tới h a i người khuôn mặt bọn họ mới thật sự là tiền bối đặt bún hai chân dùng sức bắn ra tới trước mặt mỹ kỳ tạ bay lên một cước chúng mục tiêu thiếu nữ thân thể một cước này có cái gì không đúng quá nhẹ mỹ kỳ t ạ điều chỉnh mình trọng lượng cơ thể tới thấp nhất mượn đặt b ố n c ư ớ c lực phi thăng lên trời nhà ha ha ha n g ư ơ i đắc tội có thể là trái ác quỷ năng lực giả mỹ kỳ t ạ quyến cuồng địa cười nói nàng vốn là tiếng cười không phải như vậy nhưng ba ba cảm thấy nàng tính tình quá mềm yếu dạy dỗ nàng quái gì tiếng cười cũng nói như vậy có thể dọa lui l ị n h nhân mười ngàn kg mỹ t ạ điều chỉnh thân hình đến mister một phía trên đỉnh đầu đem ta tiền lương trả lại vô thượng trọng lực ở trên trời phá vỡ một vết thương mỹ kỳ tạo c ồ n g mông lên nhắm ngay đặt bùn ẩm mỹ kỳ t a đập tới mặt đất xoa xoa c á i m ông hẹn hạ đặt bún sứ lại nàng rơi xuống lúc bước chậm điều chỉnh vị trí n á o đủ chưa đặt bún sứ cánh tay biến thành một thanh lưới dao sắp bén khoái đ a o chạm phá màn mưa chỉ hướng tóc vàng thiếu nữ ta ta chỉ là muốn hỏi thăm tiền lương sự tình mỹ kỳ t a bị dọa sợ đến thân thể lay động được giống như run dày một dạng lập lại chiều cũ đem trọng lượng cơ thể điều tới một kg nhưng đặt bún sứ lần này dùng sức phương hướng vì nghiêng xuống phương nhọn vũ khí sắp bén phá vỡ thiếu nữ bao mưa máy thiếu nữ đập tới mặt đất buộc trung ương một vết thương nhiễm đỏ màu và hai ba lần liền có thể làm ướt toàn thân quần áo những địa phương khác cư dân hoan hô thép xuất ra trong nhà sở hữu múc nước công cụ tiếp lấy tới chi không dịch thủy tài nguyên trời mưa là sa mạc cư dân cuốn hoan con n g i ệ n phòng cà phê chung quanh lại không có cư dân múc nước sinh hoạt tại loạn thế niên đại không nên nhìn áo nhiệt là sống được lâu lâu bí quyết bọn họ nuốt ở trong phòng phẫn hận nhìn tóc vàng thiếu nữ sắp chết ta người chết ta là có thể tiếp nước có thể thiên không do người nguyện đau đớn kịch liệt khiến cho thiếu nữ có giúp thân thể nàng đành nón lạc tới phía trước màu vàng tóc ngắn sen lẫn trong trong bùn bị kỳ tạm một tay che trong bụng ngoạ i ngoại thân thể một cái tay sờ về phía trước vành nón đó là ba ba cuối cùng lễ vật một gian tối tăm trong nhà ba ba nằm ở trên giường bệnh hướng nàng xin lỗi sau này không thể đi cùng nàng nàng lúc ấy nước mắt thấm ướt gò má ba ba chọi người lên xuất ra màu vàng cái mũ đắp lên trên đầu nàng từ nay về sau màu vàng cái mũ đem thay thế hắn chiếu cố mình nữ nhi mò tới ước nhẹp không việc gì tắm một cái còn có thể đeo thiếu nữ trên gương mặt hiện lên miễn cưỡng nụ cười nhưng không có thể kéo dài bao lâu ẩm một cái chân to đạp trúng màu vàng cái mũ đem cái mũ mưa trung bình thủy bắn ít nhất nữ con mắt nơi ta mới vừa nói ngươi không thể đi không nghe thấy sao đặt bùn s lãnh đ ạ m nói không có ông chủ cho phép bất luận kẻ nào đều không thể rời đi phòng làm việc thiếu nữ không để mắt đến đặt bùn xanh âm hai cái tay lay đến cái mũ phát hiện kéo không n ú c ních lại vỗ một cái dâm ở trên cái mũ mu bàn chân đặt bùn giận quá mà cười ngươi là đứa sao hắn đem chân nâng lên tiếp lấy lại d â m đạp ít nhất nữ trên hai tay đặt bùn s túi thấp thân mình vỗ một cái mỹ kỳ tạ gương mặt ta nói ngươi không nghe được sao tóc vàng thiếu nữ mí môi dùng sức năm cái mũ ngươi không nghe được sao không nghe được sao mít thơm ộ t giống như là được c á o kỉnh chứng một dạng liền dâm m ấ y đá dẫm ở thiếu nữ tiêm non trên tay tiếp lấy hắn nắm lên cổ mỹ k ỳ tạ đưa nàng treo ở bàn không tiếp lấy một cái tay khác hóa thành màu bạc lưỡi dao sắp bén lưỡi dao vờn quanh ở trên cánh tay hắn ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội ngươi còn phải rời khỏi phòng làm việc sao đặt bún nói b ó p cổ tay dùng sức một cái tay khác lưỡi dao điên cồn g xoay tròn ở trong màn mưa phát ra nổ ẩ m mỹ k ỳ tạ miệng hơi giơ ra đặt bún chế nhạo lấy bông lòng cánh tay ta liền nói nhà không có ai không sợ chết tóc vàng thiếu nữ miệm há h đem lỗ hai tựa vào m ô i cạnh một cột nước phun ra mỹ kỳ tạ dùng hết lực khí toàn thân nổ ngục thủy chúng mục tiêu mít tơ một thính dọc theo tiếp lấy lộ ra đắc ý dương dương nụ cười đặt bùn đem thiếu nữ hung hãn ném ra ngoài mỹ kỳ tạ thân thể đập tới nước sâu trong hố dơ bẩn như vậy nước đọng c h e mất thân thể nàng ngu đ ầ n không để ý mít tơ một vô tình tiếng bước chân văng lên văng lên nước một mảnh chân của hắn chân hóa thân làm lưới lao chỉ hướng thiếu nữ đầu một cước này hạ xuống dù là thần tiên cũng khó cứu này ta muốn tìm thạch đầu nhân các ngươi tìm thấy sao mít tơ một phía sau lưng chẳng biết lúc nào lập một đạo bóng người. trong màn đêm vạch qua một đạo t i ề m điện phía sau lưng kia người cái bóng lại đem đặt bùn sử hoàn toàn đắp lại một đạo lưỡi h á i h ấ p ảnh chiếu trên đất mít tơ một cố không được giết người rồi hắn đem sở hữu giác quan cũng nhắm ngay phía sau người kia tiếp lấy chậm dại xoay người nhìn thanh nhân mặt sau đặt bùn mới thanh t ĩ n h lại hai người cũng đến vai đi về phía phòng cà phê người mới vừa rồi đang làm cái gì giáo hân không biết mùi vị sau gậy thôi mưa lớn mưa như thắt lũ mỹ ký ta nhắm lại con mắt lại lần nữa mở ra nàng không có chết nàng d ù n răng đứng dậy nhặt lên màu vàng vàng nón tiếp lấy t ê liệt ngồi dưới đất nàng sửa sang lại vành nón trên cái mũ lại có một cái lỗ thủng to nước mắt từ trên gương mặt chảy xuôi không thể khóc ba ba nói qua lúc nào đều không thể khóc nàng nhắm lại con mắt cố nén nước mắt chỉ là tiểu chân trâu từ khỏe mắt nàng khe hở nơi trôi ra mỹ kỳ ta ngẩng đầu lên nước mưa cọ rửa nàng mặt mũi mấy đạo thủy ngân từ trên gương mặt trở xuống không biết là nước mưa hay lại là cái gì ba ba ta không khóc mỹ kỳ ta nhẹ giọng nói nước mưa làm ướp nàng tầm mắt muốn cười lúc nào đều phải cười nhaha ha, ha tóc vàng thiếu nữ ngồi ở trong màn mưa cười to tiếng cười thật là khó nghe đã lâu thiếu nữ kéo xuống làn váy đem nơi vết thương bao nhặt lên mất đi cái rủ chỉ còn lại ô rủ cốt tàn mưa rông ô rủ. một đạo thiểm điện vạch qua nàng mặt m ũ i mới vừa rồi đặt bùn phía sau lưng người là ai dài năm thức thân thể phía sau lưng c o n g lấy sau lưng lưới hái vương hạ thất vũ hải tích dịch c h i vương hà nát dạ ánh mắt của nàng rụt một cái không được thì bọn họ tuyệt đối sẽ gặp phải nguy hiểm nhất định phải nói cho bọn họ biết mỹ kỳ tạ dùng rằng đứng lên thể chương ba mươi b ố thương lượng chương ba mươi b ố thương lượng đặt bùn mang theo hạ nạp dạ đi tới cà phê trong quán cho tới mỹ kỳ tạ không qua một cái ăn lầm trái ác quỷ may mắn thôi hạng du dế ai sẽ nhớ đây người cà phê này cửa s ả n h nên xây rộng hơn hạ nạp dạ túi đầu vượt qua đại môn nói đi ta muốn tình báo đây mỹ b ỗ lại đưa qua một ly cà phê lại chậm chạp không nói ngón trỏ trái ngón giữa ngón cái ba ngón tay nắm chặt c h u n g một chỗ lẫn nhau va chạm làm ra đại biểu tiền động tác tích dịch chi vương hừ lạnh một tiếng đem còn cửa lại m ư ơ i năm triệu bờ ly ném lên bàn lúc này nên nói đi nếu như ta không chiếm được hài lòng câu trả lời Các nhưng ơ i tiệm đông hải cùng đại hải trình dù sao có một khoảng cách dù là hắn dưới thuyền trang bị hải lâu thạch qua lại cũng không thể dễ dàng phải nhất định xác nhận một chút có cái gì rõ ràng chứng cớ sao Miss. Bộ hà nạp dạ đem lời ư hái từ phía sau l ư n g rút ra ngươi là lại t r ê o chọc ta sao tiệm nhỏ không khí trong nháy mắt đọc lại lam phát lao bản lương thấy vậy lúc này móc ra hôm nay sớm đăng lên báo lật tới mặt bên chữ nhỏ bên trên hà nạp dạ thấy rõ qua báo chí ghi danh không kèm được rồi tích dịch chi vương biểu tình rất xuất sắc rút ra lời ư hái không có thu hồi đi mà là chỉ hướng hai tay chỉ lười hái treo ở nàng trắng non trên cổ ta tính khí rất tốt sao tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc đặt bún thấy vậy hai tay hộ tới trước ngực hai cái tay cánh tay hóa thành chân vị lưới lao từ nắm quyền địa phương thẳng đến k h ớ c hữu tay nơi lưới đao sự quay tròn ẩm làm i n h thất vũ hải thật là một cái đáng giá khiêu chiến đối thủ a này đặt bôn chớ khẩn trương vương lỏng một chút mỹ bộ lạ tinh táo nói tôn kính thất vũ hải miên hạ người chúng ta đi một chuyến đông hải không có công lao cũng có khổ lao húng chi chuyện này còn muốn cần chúng ta xuất lượt đây hai tay chỉ thử thăm dò đem lưới hái đầy ra cổ nói đi các ngươi còn có cái gì dùng hạ nạp dạ ngồi ở cà phê trên ghế đem nóng bỏng cà phê một tia ý thức trực tiếp rót vào cổ họng bạ rổ quẹ phòng làm việc hai người ngưng mắt không hổ là vương hạ thất vũ hải hai tay chỉ xuất ra hôm nay báo chí cẩn thận nói một phen lợi hại k i n h thường chính là một trăm năm mươi ba tri bộ chỉ huy trưởng kỳ dằn hôm nay mới vừa bị báo chí vì đông hải mạnh nhất hải quân rõ ràng có chính quyền vận hành quy tích hạ nạp dạ làm chính quyền chứng nhận vương hạ thất vũ hải công khai công kích nhất định sẽ bị coi là khiêu khích vậy thì tôn kính tích dịch chi vương miệt hạ ngươi có cần hay không người rút hai tay chỉ lòng tin nói nàng dai dòng địa nói một chàng nhưng không thấy người trước mặt đáp lại lông dê nhung áo khoác ngoài bên trên dính mồ hôi thật muốn động thủ bọn họ chưa chắc là vị này thất vũ hải đối thủ tích dịch chi vương tựa lưng vào ghế ngồi Im loại phẩm chất nếu g dạng trong â n trên bàn, bao tay vào cho đập đ i hai người khác mang đến áp lực cực lớn. Không phải người mang đến lớn. lực cực cố áp lạnh léo hắn ý dạ bộ q ạ như g c ỉ là l cà vừa mới cà phê uống có chút phê gấp, uống đầu i nóng đến. bây giờ có c hóa ú t tê. Nếu như h bây giờ hóa thân làm tích dịch trạng thái chút thương nhỏ này tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng nhưng bây giờ thế cục khẩn trương một khi biến thân sợ rằng sẽ đánh g ã y hai người nhạy cảm thần kinh hai tay chỉ hiểu ý báo một giá cả năm mươi triệu bờ ly nhưng người trước mặt vẫn không nói lời nào như cũ ma sát ngón tay mồ hôi lạnh chạy sôi ở hai tay chỉ trên gương mặt bốn mươi triệu bờ ly ba mươi triệu bờ ly hai tay chỉ nói miệng hạ chớ quá mức chuyến này phòng làm việc phải giúp ngươi gánh tội thay còn có chúng ta ông chủ cũng không dễ chọc tích dịch chi vương ngưng b a chạm ném ra một chục bờ ly hai tay chỉ thở phào nhẹ nhõm phòng làm việc phía sau lưng ông chủ quả nhiên không đơn giản tia hắn là ai À l à bạ tạ vương quốc không người có thể làm cho thất vũ hải cho chút thể diện thế giới chính quyền lại sẽ không như vậy trò đùa trẻ con tia sa mạc chi vương sơp d c â đài ngươi sẽ là phòng làm việc sau màn mister không sao hai tay chỉ suy nghĩ nhanh như tia chấp chuyển qua ta với n g ư ơ i đi một chuyến đi ngược lại ta muốn nhìn một chút đông hải mạnh nhất hải quân là cái gì dáng vẻ đặt bún đem bờ lì thu chỉnh đứng lên lao bản đường ngươi xem tốt tiệm hai người thân ảnh xuyên qua tiệm cà phê hành tẩu ở trong màn đêm đặt bún khỏe mắt phiết quá mới vừa rồi chiến đấu địa phương tóc vàng thiếu nữ bóng người sớm đã biến mất người đâu ai để ý đây bảy ngày sau đông hải dễ vụ t a lê trấn bánh lái nơi miệm chen đầy thuyền bệ nối liền không dứt mặc găng ở bánh lái nơi miệm chỉ huy thuyền bệ qua lại một chiếc thương thuyền tựa vào bên bờ xuống ba cái áo mũ chỉnh tề người trung niên ba người đồng loạt đại bối đầu bóng loang tóc dưới ánh mặt trời lõi lên quần áo của bọn họ xử lý địa không có một tí nếp nhăn người cầm đầu trong tay sách phần l à m sắc bọc lại bọn họ hướng m ộ t găng t r o hỏi tranh dưa thương đội dám hỏi con trên thịt thượng tá ở nơi nào m ộ t găng chỉ con đường cuối chính là hải quân cơ địa ba người vừa đi một vừa quan sát chung quanh chấn nhỏ mặc dù không đoán lạc hậu nhưng so với bọn họ nơi đó kém rất nhiều rồi bất quá chấn nhỏ lại có một chút khác nhau mỗi người bọn họ trên người đều tràn đầy cảm giác hạnh phúc chẳng lẽ này chính là đông hải mạnh nhất hải quân làm sao? Cửa trụ sở. đơn sơ địa dựng hai cái nón hồng l ề u vải hít đứng ở cửa trụ sở trước lễ vật ở bên cạnh hắn như núi trạng thái chất đống lại tới một nhóm người tranh dưa thương đội viếng thăm hít thượng tá ba người trong tay sách lam sắc bọc lại tiếp lấy đưa tới ta chính là hít viếng thăm có thể lễ vật liền miễn hít nói hải quân chế thức quần áo ở trên người hắn kín kẽ dáng khôi ngô như sắt đúc một dạng lồng ngực rộng rãi cơ bắp góc cạnh rõ ràng kết tinh thêm vào hạ khiến cho hắn vốn là anh tuấn khuôn mặt nhiều tia c ư n g nghị đứng ở nơi đó không giận mà tự uy người cầm đầu bị cự kiệt sau có chút mờ mịt luôn cuống phía sau một người phản đây là rác rưởi đống rác ở chỗ này đi tranh dưa thương đội ném cái rác rưởi hắn đem bọc lại nhét vào lễ vật lên tới hô lơ nói tiếp lấy kéo hai người khác rời đi thượng t a nhớ chúng ta là tranh dưa thương đội ba người đi xa k h i bộ mặt biểu tình hơi choáng mới vừa ngay từ đầu hắn sẽ còn cự tuyệt nhưng nhiều sau khi chỉ còn lại chết lặng từ hắn đăng đăng lên báo một khắc kia trở đi thỉnh thoảng có thương đội tới rệ vụ tạ lễ c h ấ n liền vị ở trước mặt hắn lộ cái mặt hắn tự nhiên là không lớn có thể không ngăn được những người này ban đêm đem lễ vật ném ở căn cứ trước cửa trực tiếp rời đi cứ như vậy còn lại bị cự tuyệt thương đội ngồi không yên rồi rít nói theo vội vã với bất đắc dĩ thịt dứt khoát ở cửa dựng cái lều vải trên mặt nổi là cự tuyệt không quên người miệng lưỡi trên thực tế cũng là cự tuyệt chỉ bất quá những thứ này thương đội quá giảo hoặc rồi vắt hết vóc định thối giữa hắn cái nào cán bộ không chịu nổi như vậy khảo nghiệm chương ba mươi lăm liền đề bạn t ă n g cấp hải quân thượng tá chương ba mươi lăm liền đề bạn t ă n g cấp hải quân thượng tá thịt trên thực tế có chút xấu hổ hắn cái gọi là đông hải mạnh nhất hải quân bao nhiêu tên có chút không phù hợp thực tế song xác ba khí còn chưa thất tình nhưng nếu như không phải tự nhiên hệ năng lực giả hoặc là còn lại số ít đời trước cực giả một loại hải tặc lấy bây giờ thực lực của hắn trong đông hải trên căn bản có thể ứng phó cái tên này nghĩa hơn phân nửa là bởi vì thế giới chính quyền dẹp loạn con chuột thượng tá mang đến ảnh hưởng dư luận là xuất phát từ chính trị nhu cầu hắn liên tiếp thăng tăng cấp coi là trước quân hàm tăng lên liên tiếp thăng cấp năm có thể nói là cưới tên lửa như vậy lên cao đáng tiếc cũng không phải là đại bắt lính thời đại không thể tăng v ụ t lên thế giới chính quyền điện thoại trùng đầu kia ám chỉ hắn sau tiếp theo quân hàm sẽ còn lên cao chỉ cần tạm đợi một hai thôi hiểu ẩn nút phân cao trước mắt hắn tạm thời đảm nhiệm hai cái bộ chỉ huy trường thượng tá những ngày qua lễ vật hơn nữa tranh dưa thương đội đưa tam căn kim điều tổng cộng ba trăm linh triệu bờ ly hậu phương nổ dị cổ dứt khoát đem bọc lại mở ra lật đầu một cái ba trăm linh triệu bờ ly nguyên tắc nạ mỹ toàn tám năm mới miễn cưỡng đủ một trăm triệu con chuột ở căn cứ liền ăn mang cầm mới toàn hai trăm triệu vì một nhóm người cựu tử nhất sinh từ sở cấp tị ạ bên trên mang đến tới hoàng kim cũng mới hai trăm triệu vẹn vẹn mượn một phần báo chí qua lại thương đội tặng tặng quà nhưng là hai người thêm hòa tiền này tựa hồ quá dễ dàng đi cái này chẳng lẽ chính là quyền lợi sao n a c b i mi môi ở trên quyển sổ cái vòng tròn vẽ một chút k hít đi tới nhưng không nhìn không biết rõ phía trên thương đội tên đều có chút xa lạ hắn thế nào không có ấn tượng nabby phía trên ký là cái gì thượng tá tặng quà thương đội thật sự quá nhiều không nhớ được Nam mì thuyền n q trưởng à o hoạn, h n thật muốn động thủ sao a ta nghe những người khác nói mấy ngày nay đông hải thương đội cũng đi tới cái trấn nhỏ này bọn họ nhất định rất giàu có thuyền trưởng ánh mắt của cơ t h í quét về phía xa xa trấn nhỏ chỉ cần làm như vậy nhất bút sau này tài sản liền tự do rốt cuộc không cần m ộ n ba lão đại hình như là vì vậy phía sau phó cano ô m tờ báo vội vã chạy tới thuyền trưởng nhận lấy báo chí ánh mắt đông lại một cái t r â m giải nói ta không biết chữ nhưng hắn chú ý tới qua báo chí một bức tranh lại cùng c h ấ n nhỏ có chút tương tự lão đại đóng tại dễ vụ t a lệ c h ấ n hải quân là đông hải mạnh nhất hải quân phó cano nói thuyền trưởng trầm ngâm chốc lát quay đầu nhanh lên một chút quay đầu nhưng là treo cao hải t ặ c kỳ đã bị một người khác chú ý tới ạ sợ thừa dịp thuyền máy dưới chân nội lửa hướng thuyền hải tập bay nhanh thuyền máy tốc độ không giảm trực tiếp đánh về phía thuyền bệ hắn nhảy vọt đến bán không nóng bỏng n ọ n lửa từ cánh tay hắn chung đánh ra hỏa quyền ẩm viêm lãng q u a n h tới thuyền hải tặc bên trên mai táng bọn họ tài sản mộng hỏa cầu thế đi không ngừng đánh vào trên mặt biển phía dưới nước biển toát ra khói trắng trong nháy mắt lại đem biển khơi mặt ngoài b ú c hơi lên thuyền máy từ thuyền bệ hải cốt trung phong qua ạ sợ vững vàng hạ xuống không phải nói cho các người biết dệm phụ t ạ lệ chấn không hoan nên hải tật sao ạ sợ nói thì da h í cảm nhận được thuyền bệ qua lại gia tăng đem ạ sợ mập p h ị hai người từ mười sáu tri bộ triệu hồi duy trì hải vừa lúc này một chiếc thuyền bé từ đ ằ n g xa lái tới rõ ràng thuyền bé không lớn tốc độ lại mau đến dọn người thiểu ca một trăm năm mươi ba tri bộ thế nào đi người đàn ông đầu chọc đứng ở đầu thuyền hỏi lại vừa là tặng quà sao ạ sớ hỏi đúng cho thạch đầu nhân đưa một món lễ lớn người đàn ông đầu chọc cười nói ạ sớ chỉ chỉ phương hướng tiếp tục tuần hành người đàn ông đầu chọc nói cám ơn sau liền lái thuyền nhỏ rời đi thạch đầu nhân đầu năm nay tiểu m i n h cũng giống vậy sẽ bị tặng quà sao ạ sớ nghi hoặc nghĩ đến một trăm năm mươi ba hải quân tri bộ、Thích、thượng úy không đúng là thượng tá thôn trấn cụ ông xách một chuỗi thịt muối nhiều như vậy người tặng quà ta cho ngươi đưa cái này này thịt muối có thể nhai dai rồi khiết nhất thời giờ khóc giờ cười đại gia không cần đâu ta lúc nào cũng sẽ bảo vệ dễ vụ tạ lệ trấn biết ta hiểu đây là đống rác đúng không cụ ông chỉ hộp quà xây núi nhỏ nói khiết nói hồi lâu đại gia chính là cố chấp phải đem thịt muối cũng ném vào ẩm bóng người màu vàng từ trên bầu trời rớt xuống đập sập một cái đỉnh hồng sắc lều vải khiết nhíu mày một cái vô tình cùng đại gia lôi kéo thu liễm nụ cười không giận mà tự uy một cái ánh mắt rung động đại gia điều động hắn rời đi hắn đi tới hô to nơi một đạo bóng người màu vàng như cùng ở tại bùn lầy c h u n g lan qua bần thiệu phần bụng vết máu thấm ư ớt vào áo giống như cắt r a huyết tranh một dạng n à n g cả người trạng thái thật không tốt sắc mặt bệnh hoạn như vậy tái nhợt thân thể có chút s ư n v ụ ý thức mơ hồ không rõ hít sơ một cái cái chán của nàng có chút nóng tóc vàng thiếu nữ ở trong n g ộ n mới tỉnh hít hạ nạp ra muốn tới rồi mục tiêu là thạch đầu nhân hít g ậ t đầu một cái ẩn ân ta biết mị kỳ ta nói xong sau lộ ra gượng gạo nụ cười như là không có lưu luyến không phải là thường cảm tạ ngươi chiêu đãi đó là ta ăn rồi nhất ta ăn món cơm. Còn có ta không mất ngươi khi nạ đây thật muốn gặp lại nàng một lần thiếu nữ nói xong sau giống như là giải thoát một dạng khép lại con mắt nàng làm nhiệm vụ đi ngươi chớ ngủ trước đợi một hồi nàng liền tới thăm ngươi khi vừa nói lời nói dối thiện ý ôm lấy thiếu nữ một cái chật lóe bay nhanh đến phòng y tế thầy thuốc thầy thuốc giữa trưa không ngủ ngươi đang ở đây kêu cái gì phòng y tế thầy thuốc không nhịn được đi ra nàng nhìn bệnh nhân liếc mắt nhất thời buồn ngủ đ ề u không nàng tiếp cận ngươi thế nào không còn sớm đưa tới thầy thuốc đá đá còn lại sau nhân viên tiết liệu chớ ngủ thầy thuốc nàng còn có thể cứu sau khi dân cần mà hỏi thăm đừng hỏi ta ta lại không phải diêm vương thầy thuốc động tắc trong tay không ngừng nói mời nhất định phải cứu sống nàng tốn nhiều tiền hơn n ữ a c ũ n g mời đi ra ngoài đi hậu cần đưa hắn đuổi ra phòng y tế hít đứng ở cửa đờ đẫn chốc lát thiếu nữ ngốc manh hình tượng ở trong đầu thoáng qua hắn không nghĩ tới chỉ là một bữa cơm nguyên nhân sẽ để cho một cái không liên hệ nhau người ngàn dặm đưa tin hít xoa bóp một cái tóc nếu như mỹ kỳ tạ vẫn chưa tỉnh lại mà nói hắn sẽ để cho tích dịch c h i vương trông theo dù là hắn là vương hạ thất vũ hải dù là hắn phía sau lưng là tứ hoàng cãi đô thượng tá cửa có h rất rất liên người t ì tục bảy ngày tiếp đ á i thương nhân đã đã tiêu hao hết hắn sở hữu nhiệt tình căn bản không muốn để ý tới những người khác hắn sẽ không bởi vì thương nhân lễ vật đi tùy thân bảo vệ cũng sẽ không bởi vì không có lễ vật mà mặc cho hải tặc tàn phá ẩm xa xa vách tường ầm ầm sụp đổ bụi khói tràn ngập mơ hồ có lưỡng đạo bóng người từ trong b ù i mù đi ra một người mặc màu đen áo khoác ngoài cả người trên dưới bắp thị q u ậ n quật đầu trọc không cần ngực in viết kẹp nhất một người khác thân cao năm mét so với bình thường tự xây nhà cao hơn thân mặc màu đen chất ra áo khoác ngoài phía sau lưng dài lưỡi hái treo cao tựa như là tử thần một dạng đi tới nhân gian cắt lấy hắn mang thai dài mặt nạ màu đen xem không thành nhân mặt các ngươi không thể đi vào hai người phía sau sáu cái hải binh ở truy đuổi bóng người cao lớn nghe không nhịn được theo tay vung lên liền đem hải binh môn u đánh bay hai xa ba mét hải binh môn u đứng dậy còn phải truy đuổi lại thấy hít vây tay để cho mấy người lui ra hít thấy một màn như vậy muốn rách cả mí mắt hắn mới vừa bị báo chí vì đông hải mạnh nhất hải quân tiếp lấy đã có người tới phá tử nà mi ngươi cũng rời đi đi hít hít sâu hai cái nội tâm của dẹp loạn l ử a giận ở nà mi trải qua bên cạnh hắn lúc hít kéo nà mi cánh tay nhỏ giọng gì h a y một phen đi nhanh tìm mà p h ị sau đó đi bờ biển đốt ba đám cây b ư ớ cây b ú c là hít cùng hạ sở thương lượng ám hiệu hỏa quyền thường xuyên bên ngoài chạy nhanh lại vừa là một trăm năm mươi ba tri bộ một đại chiến l ự c mặc dù trên lý thuyết không hội nộ g đến cái gì cương địch nhưng hít hay lại là giữ lại một tay một đám lửa đem là cho đòi hạ sở trở lại có chuyện thương lượng hai luồng cây b ú c là mau trở về ba đám cây b ú c là gấp uy ánh mắt của hít đánh giá hai người hắn nhận ra nam đầu t r ọ c là bạo rồ quẹ phòng làm việc mister một mặc dù thực lực không tệ nhưng ở này trong b i ể n rộng không coi là người nào vợt một người khác hắn không có ấn tượng trên thân thể mơ hồ chuyển tới cảm giác bị áp bách nhìn lại hai người chỗ đứng áo gia nam mơ hồ ở mít tơ một t r ư ớ c người một bước phòng chừng thực lực còn phải cao hơn một tầng ba người rằng c o một phen đ ạ t bún dẫn đầu không kiên nhẫn chúng ta là còn lại hải vực thương nhân trước tới thăm chuyện gì hít đưa mắt nhìn nạ mi sau khi rời đi nói không cái gì ta nghe nói ngươi là đông hải mạnh nhất hải quân đặc biệt tới xem một chút đ ạ t bún tiến lên một bước nói hít mang theo hai người hướng chấn sau địa phương vắng vẻ đi tới không mời chúng ta ngồi một chút sao n à y chính là hải quân đạo đ á i khách sao áo gia nam hạ nạp ra nói xin lỗi hải quân không phải người nào cũng tiếp đãi hít đỉnh trở về áo da nam ngược lại là không có tức giận sờ c ă m một cái nói có ý tứ ta m người thân thể tố chất chắc t u y ệ t ở hít tận lực bước nhanh hơn bên dưới ba người thoáng qua đã đến tính lặng chỗ không có người hai vị rốt cuộc là người nào các ngươi này thể trạng sợ sợ không phải cái gì thương nhân mà là cướp đoạt thương nhân đi hít nói tích dịch c h i vương cũng lười phí công phu muốn không phải nơi này tụ tập người có chút nhiều hắn sớm liền trực tiếp đánh tới ta là tích dịch c h i vương hà nam dạ, ngươi nên nghe qua ta đi ta tới tìm m a f i xin hắn gia nhập bách thú băng hải tặc chỉ cần hắn gia nhập bằng c u n g thêm chút luyện tập sau nhất định sẽ trưởng thành v ì bách thú cán bộ cho tới ngươi hít nếu như ngươi nghĩ đến cũng không phải là không thể hà nạp dạ tự tin nói tin tưởng lấy bách thú băng hải t ạ c tên chắc hẳn không người sẽ cự tuyệt đi chờ một chút ngươi một câu nói nói là cái gì ngươi cũng có thể gia nhập bách thú hà nạp dạ cười nói quả nhiên cải đồ đại ca nhân cách mị lực rất phi phạm trở lên một câu m ộ c vịt gia nhập sau tương lai đều có thể tích dịch chi vương suy tư c h ố c lát sau nói trở lên một câu ta là tích d ị c chi vương hà nạp ra thất vũ hải vẻ mặt mở mịt nói đánh chính là ngươi Hạ nạp thượng a i c tá rút đao dậm t r â n chạy nhanh đến phía sau lưng áo khoác múa may theo gió trên mũi đao tụ họ phụ cận hơi nước tiếp lấy giống như vỏ đao một loại phụ ở bội đao bên trên hắn chém tới trước mặt hạ nạp ra đinh tiếng kim loại văng lên mít tơ một từ thất vũ hải phía sau lưng này ra giơ lên hai cánh tay hóa thành lưỡi lao chặt một cách này xơi nước l à đất buns bị bước lui lại mấy bước nhưng cả người lại không bị thương chút nào thượng tá người rất mạnh mít tơ một hai quả đấm ở trước ngực khép lại nhưng k i ế n g khách là không thắng được ta đất buns bắp chân hóa thành lưới lao đã tới trước mặt hít khai triển càng mánh liệt phản công nắm giữ chém ngón tay hắn hư cầm vì hổ trào hình chụp vào hít gương mặt hít cầm đao ngăn ở trước mặt thân thể bị sức lực lớn đụng đập về phía hậu phương tây tối người chút thực lực này cũng có thể được gọi là đông hải mạnh nhất hải quân đông hải yếu nhất chi hải quả nhiên thực chất danh quy đạt bôn sử đùa cầm nói một bên xem cuộc chiến tích dịch chi vương hơi có chút thất vọng quả nhiên người mạnh nhất chẳng qua chỉ là thế giới chính quyền bưng ra chính trị ngôi sao liền tiền thưởng thợ săn cửa hải này cũng không cách nào đi qua muốn không phải cố kỵ vương hạ thất vũ hải danh hiệu hắn sớm đã đem t ư ợ n g tá chém với dưới ngựa t a hối hận rồi bách thú b đừng có gấp hà nạp dạ hạ một cái chính là ngươi k h ị t đã cảm nhận được nguyên tắc t r u n g sổ dỗ bất đắc dĩ mít tơ một người này toàn thân đều là c ứ n g rắn giống như bằng sắt một dạng đao kiếm không thể dung chuyển hắn chút nào hai người giao thủ lần nữa mấy cái hiệp k h ị t không phá nổi đặt b u n phòng ngự đặt b u n không cách nào hữu hiệu đánh trúng hít mỹ kỳ tạ là đi tới cái căn cứ này đi đặt b u n nói xem ra nàng ánh mắt cũng không ra sao a hắn cùng với hạ nạp dạ hai người cùng nhau đi tới đông hải ngay tại tới gần rễ vụ tạ lệ chân lúc hắn phát hiện thiếu nữ áo vàng bóng người hạ xuống tới hải quân cơ điện mỹ kỳ tạ thương là ng hắn tự, tự ha, ha, ha, c nói, nói đem đội đao lần nữa thu hẹp ở trong vò đao toàn bộ nhân khí thế cùng trước kia hoàn toàn bất đồng đặt b ố n c o n ngươi rụt một cái trước mặt giống như là biến thành người khác lúc trước trên người hải quân vẻ này gấp gáp tiêu ngạo khí chẳng trong c h ư ớ c mắt bị giạt sạch đi giống như một cái ẩn nút đã lâu thích khách một dạng thu n ạ p khí tức toàn thân cố làm ra vẻ thôi mister một nói hai tay đặt b ố n trưởng căn nhập c h u n g lại trên dưới bày ra năm ngón tay hư giữ tại bàn không ngũ đạo kiếm khí từ chân hắn đáy nở rộ giống như đ ó a hoa cúc một dạng chỉ hướng hải quân thượng tá phát p a o cúc hoa chạm h ị t lăn lộn trên mặt đất đến tránh thoát ngũ đạo kiếm khí phía sau đại thụ lại gặp hai vạn ngũ cái cây đứt hết kiếm khí thế đi không giảm tiếp lấy v i trần c h ạ m tốc đao đặt bôn g i lòng bàn chân biến thành lưới đao hình giống như trượt băng một dạng nhanh trong đến gần tới bên cạnh hít ngón tay lòng bàn tay trôi đ ổ i qua lại hướng hít tấn công hãn toàn thân cao thấp đều là lưới đao mỗi một nơi cũng có thể trở thành vũ khí cả công lẫn thủ thế nào hải quân chỉ có thể tránh đặt bôn định chọc giận hít hắn trên thực tế đã cảm nhận được chút áp lực mặc dù hắn nhiều lần mánh liệt phát động tấn công có thể trước mặt hải quân giống như là kiên nhẫn thợ săn một dạng một mực chờ đợi, đợi. chờ đợi hắn bông lỏng mực khắc phát động một cách trí mạng hắn thay đổi ý nghĩ lại đem này buồn cười ý tưởng ném ở một bên. hắn đặt b u n từ đợt t ụ t tới nay t h u a quá những người khác lại duy trì có chưa từng bại kiếm sĩ siêu nhân hệ sù bạ sủ bạ no mi trái cây xử hắn toàn thân cao thấp giống như lưới dao sắc bén một loại cứng rắn cho dù là thành danh khoái đao cũng không cách nào phá vỡ hắn thân thể ta đã nhìn thấu ngươi hít nói tích dịch chi vương t h ấ y này trên mặt nụ cười hít lên rõ ràng cho là thắng lợi lắm ha ha hải quân như ngươi vậy thì không cách nào chiến thắng đặt b u n toàn thân hắn có thể hóa thành lưới đao tựa như thép như sắt thép còn phải càng cứng rắn hơn hắn trái cây có thể nói là vì chiến đấu mà sống không chỗ nào không phá không chỗ nào không chém hắn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu trải qua năm mươi mốt lần ý chí của hắn kiên định cho dù là gặp phải nguy hiểm đi nữa nhiệm vụ cũng sẽ cắn răng hoàn thành hạ nạp dạng âm tụng đặt bùn xứ lý lịch lần này thuê thật là giá trị tổng cộng tiêu phí sáu mươi triệu bờ ly liền có thể quay môi chính mình mất đi vương hạ thất vũ hải danh sư ơ nguy n g hiểm h í giống như là không nghe được một dạng lần nữa đem bội đao thuộc về với vỏ đao tiếp lấy bội đao khép lại vỏ đao ở giữa không chúng xoay tròn tốc độ không nhanh đao quý tích lại vạch ra hữ ảnh nhất đao lưu tự nội tràm v ư ợ người ta nhưng là kiếm sĩ Vinh đặt bún giơ lên hai cánh tay đan chéo hóa thành lưỡi đ a o che ở trước ngực hít nhanh chóng tập kích bất ngờ hai người thân ảnh lần lượt thay nhau mà qua đặt bún xã ổn đứng với hải quân phía sau mà hít đ a o lại bể nát mít tơ một bộ mặt tràn đầy nụ cười như là đùa c ợ t đông hải mạnh nhất hải quân không gì hơn cái này tiếp lấy bộ mặt hắn biểu tình cứng lại một đạo vết chảy từ lồng ngực của hắn trung từ trong đến ngoài phá vỡ phảng phất một đạo loại ở trong cơ thể hắn mầm ống thế nào khả năng đặt bún quỳ một chân trên đất không biết rõ hải quân rốt cuộc là thế nào làm được nếu như từ ngoại không phá nổi ngươi phòng ngự từ trong cũng có thể đi Kích nói n g ư ơ i quá tự đ ạ i rồi n g ư ơ i nội tạng cũng không có n g ư ơ i trong tưởng tượng bền bỉ đặt bùn sáng gượng thân thể vết thương như cùng loại từ một loại từ trong đến ngoài lớn lên càng ngày càng lớn hắn định đứng lên thể nhưng thể xác đau đớn kịch liệt lại để cho hắn ngã trong vũng máu ý thức mơ hồ không rõ tích dịch chi vương nụ cười từ ra hắn t ự h ồ nghe được nhẹ văng lên đó là hải quân thượng ta ở trên mặt hắn lưu lại dấu ấn hắn đ p t ra n g ư ơ i có tham dự hay không rồi đã thương mỹ kỳ tạ hành động hắn nói người là đang chất vấn ta sao bất quá ta có thể không biết rõ cái gì mỹ kỳ tạ nếu như đây là người nhận túng lý do ta có thể sẽ không tiếp nhận tích dịch chi vương nói hắn ở trên người mọc phí hoa mất thì giờ tinh lực đã vượt qua xa dự chủ hắn không thể tiếp nhận chính mình nào nào rời đi ta chỉ phải dẫn đi thạch đầu nhân còn lại ta cái gì cũng bất kể tích dịch chi vương nói không có một hải quân cấp trên sẽ cho ra bán bộ h ạ mình t hắn h nói, thầm mắng mọc phí hạ sợ hai người còn không qua đây hắn mới vừa rồi một đ a o n ư ơ n g tụ hắn khí lực cùng thật sự có tâm thần mới chém ra kỳ tích như vậy một đ a o từ trong r a bên ngoài chạm phá đặt b ố n phòng ngự người đ a o đã bể nát người thân thể đã mệt mỏi không chịu nổi ngươi còn muốn như thế nào cả ta tích d ị c chi vương rút ra lời hài nói ngươi không muốn cho là có thất vũ hải danh xương c h ó i buộc ta sẽ thả mặt cho người rời đi nói cho ta biết mọi phi t h ạ xuống nếu không chết thì đứng lên thể yên lặng mở ra hệ thống kết tinh số lượng một nghìn ba trăm m ư ơ i bốn viên hai trăm năm mươi b ố một viên kết tinh trước mặt cảnh giới giáo quan hai nghìn một năm nghìn một kết tinh kết tinh hiệu quả một thân thể tố chất tăng cường hai trăm năm mươi b ố một phần trăm tốc độ tu luyện cường hóa hai trăm năm mươi b ố một phần trăm kết tinh hiệu quả hai tiêu hao ba trăm viên hai nghìn viên kính nể kết tinh có thể mượn dùng k í n h nể người trái cây tiêu hao kết tinh số lượng cùng tính nể người thực lực có liên quan kết tinh hiệu quả tam có thể đem kết tinh mượn dùng cho kính nghề người tăng lên tăng cường đem tốc độ tu luyện có thể tuyển chọn đặc định phương mặt tiến hành thêm vào hiệu quả hai trước mặt có thể sử dụng trái cây trái hì tô hì tô nomi nguyễn thú loại thạch đầu nhân hình thái mọc phì ba trăm viên kết tinh thời gian ba giờ trái mẹ già mẹ già nomi a sơ năm trăm kết tinh thời gian ba giờ trái k ỳ rổ k ỳ rổ nomi mị kỳ tạ một trăm kết tinh thời gian ba giờ trái họ d i họ d i nomi khì nạ hai trăm n kết tinh thời gian ba giờ hắn đưa mắt nhắm ngay trái m ề dạ m ề dạ no mi mặc dù thường xuyên t r e o t r ồ n g nó cậu đều không ăn có thể vừa gặp phải vấn đề sau trái ác quỷ hệ lọ di ả mới là bảo đảm không thấp hơn tốt nhất thủ đoạn hải quân cơ địa mọc vịt nghe được tin tức sau đánh nghe rõ ràng phương hướng nhanh chóng hướng h ị t chạy tới hắn chạy băng băng thời điểm khởi xuống hải quân áo k h o á c ngoài thủ bộ da thịt bắt đầu, đá, ngoài, bộ bắt đầu hóa đá cổ chỗ thành nam thạch hình còn chưa kịp bỏ đi hải quân áo lót bị dần dần thỉnh to thân thể thật sự đỉnh xuyên thư phá thân thể của hắn giống như tòa di động núi lửa một dạng mỗi một khối nam thạch cũng góc cạ mặt ngoài phủ đầy giống mạng n h ệ n cái nước màu đỏ nhạt r u n g nham ở trong đó lưu động hắn cặp mắt thiếu đốt giống như hai bó nhảy lên cầu lửa không có một thuộc hạ sẽ bung ô t h à chính mình cấp trên thượng h t tá tà t ớ i giúp ngươi hà nạp dạ đem lời ư h á i thu hồi mặt ngó m p h í t hắn tỏa sáng hai mắt thạch đầu nhân mặt ngoài r u n g nham lưu động dường như thần thoại vậy uy vũ bất phàm thoáng cái liền chọc trúng nội tâm của hắn cải đồ đại ca sau khi thấy nhất định sẽ rất vui vẻ Tam đại người h ì n bạn n đều có các sở t r ư ờ Thậm chí cùng bọn chúng giao hảo thích chí chúng hảo cùng dịch bọn giao chi v ơ n cũng động luận n g g đặc sẽ thu tập thù vật hệ, vô luận là ư hay cây. là trái n gọi ư i g m ộ c phít đúng không đi với ta bách thú băng hải tặc đi ta bảo đảm cái đồ lao đại nhất định sẽ rất thích ngươi ánh mắt của hạ nạp dạ bên trong lần nút không dừng được đối thạch đầu nhân yêu thích lần này hành trình thật sự quá đúng chỉ cần mang đi m ộ c phít đầy đủ mọi thứ đều là đăng giá húng chi thất vũ hải vị chưa chắc sẽ bị thủ tiêu xuống nếu như hắn rõ ràng dứt khoát quét ngang một trăm năm mươi ba tri bộ căn cứ thế giới chính quyền dĩ vãng tác phong thực lực trên hết luận cũng sẽ n ẹ n hạ khẩu khí này đi m ộ c vịt cảm thấy đầu ngưỡng ấy tiến vào thạch đầu nhân hình thái sau hắn trung quy cảm giác mình n g o ạ i ý muốn chuyên chú một chút phân tâm đều làm không được đến tích dịch chi vương tay cầm người hái khẽ cơ hai cái liền đem trở ngại hắn quan sát m ộ c vịt rừng cây lột bỏ dung nham núi lượn như vậy nô ra xích s ắ c dung nham ở trong khe hở chạy xuôi hắn càng xem càng hài lòng cùng ta rời đi ở ta tiến c ử hạng không chỉ là dựa vào ngươi trái cây là có thể ở đoàn bên trong lấy được địa vị nhất định m ộ c vịt gại gãi đầu xông về phía trước tốc độ giảm bớt hắn rõ ràng đang cái ta nhìn qua không giống cái gì người xấu mọc vịt hắn muốn làm ta hắ thạch đầu nhân tốc độ tăng lên xích s ắ c rung n h a m mơ hồ ở trong da thịt văng ra trên đầu n h a m thạch nhọn vù vù đ ố c khói ngươi dám đả thương hìn xa muốn đánh bay ngươi một vịt thân thể từ ban đầu hai gạo k h o ả n đó vành trướng đến cao năm mét độ n h a m thạch chân màng đạp đánh mặt đất toàn bộ đại địa đều tại rung động vén lên b ụ i trần một mảnh hắn mượn vọt lên tốc độ n g ả y lên một cái theo ta bảo hiểm nói đi đi thạch đầu nhân trong m i ệ n g nói lầm bầm hắn nghe hít thượng tá thỉnh thoảng nói ra kỳ quái lời nói cảm thấy có chút ý tứ liền học xuống dưới hắn giống như một đạo đá lớn dòng lũ từ trên núi cao nhảy xuống kỳ thế không thể đỡ bay nh c ả n hạ sát ở b nạp phía m h tâm dạ ném h xuống người mặc hái hai chân tách ra chân hơi cong như là mã bộ một dạng hai tay song song đến giơ lên trên mặt tràn đầy tự tin mới màu xám cự nham đánh tới thất vũ hải hà nạp dạ cùng mặt đất giữa sen lẫn các ệ n g thúc đẩy hắn từ nay về sau lui đáng chết quá chân rồi không ngăn được chân hắn chỉ xuống phía dưới hướng vào phía trong móc cáo nát rồi dày chỉ là s n g chớp dền vào giữa điểm này động tác còn thiếu rất nhiều ngăn trở thạch đầu nhân thế đi thân thể của hắn bị đập ngã xuống đất mặc vịt chân mảng ở trên mặt hắn lưu lại lưỡng đạo vết tích thạch đầu nhân an ổn rơi trên mặt đất tấm mở con mắt lấm lét nhìn trái phải chỉ là không thấy á o ra người thân ảnh thượng tái kê háo ra năm đây thịt chố mắt n h ẹ t họng là m ọ vịt thực lực quá mức cao minh hay lại là hạ nạp dạ có tiếng không có miếng hắn ngược lại là nhớ ra rồi nguyên tắc t r u n g tích dịch chi vương bị ra biển ạ sờ đánh bại phòng chừng thực lực cũng không sao hắn mới vừa rồi lại vừa là gấp chiêu mọc phít lại vừa là ba đám ngọn lửa triệu tập ạ sờ lộ ra hắn ít nhiều có chút lây nô sẽ không tới cái phong hỏa vai diễn ạ sờ đi hh mọc phít gượng cười rồi hai tiếng hắn cũng không hiểu được đấy là ý gì thượng tá nói chung đang khen hắn đi cẩn thận h í cảm nhận được tích dịch chi vương động tĩnh hạ nạp dạ mặt dán trên đất tiếp lấy đầu gối di động đến nơi bụng trên đất ú ám bỏ mới vừa rồi ta cho ngươi một cái c ả m thụ một chút b á c h thú băng hải tặc nghi thức hoang lên tích dịch chi vương hấp chuẩn đến tức hắn một cái tay nắm lên lời ư hái một cái tay khác đem tà hai mặt nạ kéo đến tích h hợp chỗ m ộ c phiên g ư ơ i sẽ hối hận không có trực tiếp theo ta đi bởi vì tiếp theo ta mớn hung hăng dày xéo ngươi tự ái h ạ nạp dạ ra thịt phát phao tiếp lấy dài ra lục s ắ c m i ế n g b ẩ y mặt trở nên một mảnh thanh một mảnh lục con mắt trở nên t r ò n g chĩa lỗ mũi có ngược lại hình chữ v â nô ra hắn chập trần thật dài cái đôi thân thể lần nữa tăng trưởng ta thế nào cảm giác ngươi rất tức giận đây móc p h i nói nằm trong loại trạng thái này thạch đầu nhân tâm tư đơn thuần có thể mơ hồ cảm nhận được hạ nạp dạ chuyển tới tâm tình ta quyết định muốn g i á o hấn ngươi một chút còn không chờ tích dịch c h i vương thuận lợi biến thân m ộ c vịt liền đọc thủ hắn trong hai tay phân biệt ngưng tập hai khối gần giống như hình tròn hòn đá dưới chân dậm chân có quy luật điều chỉnh nhị bước hai bên trái phải hòn đá phân đường tiến công đến hạ nạp dạ hai bên ngươi chính là loại tiêu chuẩn này sao hạ nạp dạ tự tin cười một tiếng hai cái này hòn đá giống như là tiểu hài tử bù một dạng hắn tùy ý liền có thể ngăn trở hắn vung lời hái dễ dàng hóa giải t ả hữu hai phe thế công đông hải vùng lĩnh vực này bên trong. có thể không đủ để chống đỡ ngươi lớn lên hắn vừa dứt lời hạ kẻ b ù n sổ cụ hạ ký đột nhiên do thám biết đến phía dưới thổ địa mơ hồ có cái gì không đúng một cổ nhọn thạch hình hình nón thể từ giữa hai chân đột n g ộ t sinh trường mở ẩm thạch truy đỉnh tới hoa c ú c tâm tích dịch chi vương khỏe mắt trong lúc lơ đã ngứa nước chút thương thế này hại đối với biến thân dưới trạng thái hắn cơ hồ không có cái gì tổn thương có thể đã thương hại không lớn làm nhục tính lại c ự mạnh tích dịch chi vương rẻ đặt từ tại chỗ đi tiếp lấy giận tí mật thân thể mơ hồ lần nữa lớn lên hai thốn vô hình cảm giác bị áp bách từ hắn thể sát chung đệ ra ngươi thật chọc giận ta. hà nạp g i a nói ta muốn cho ngươi biết rõ cái gì là tôn trọng tiền bối một vịt lần nữa ấy nhảy vọt đến trước người hắn màng trường tắt tới trước mặt hắn ba vang lên trong c h è o hà nạp g i a nóng lòng chuyển chuyển động thân thể không có né tránh thạch đầu nhân tấn công trên mặt hắn một lúc xanh một lúc đỏ h ả o h ả o h ả o một nói liên tục ba chữ tích dịch chi vương áo r a hạ bắp thịt nô lên dây đặc miếng vạy ở da thịt mặt ngoài mở ra hắn dây đặc miếng vạy ở da thịt mặt ngoài mở ra hắn dây đặc miếng vạy ở da thịt mặt ngoài mở ra hắn dơ cao lưới hái sắc bén lưới hai sắc h ọ n trên không, không cho vật chém tới thạch đầu nhân trên hai cánh t văng lửa khắp nơi lưới đao lún vào tới mọc vịt cánh tay đá bên trong hồng sắc r u n g nham từ cánh tay giữa dòng chảy rơi vào trên đất cháy ra một ít lỗ thủng hít từ dưới đất bỏ dậy không có đ a o hắn có thể nói là nổ răng láo hổ không có một phen thực lực mà không cách nào phát huy hà nạp dạ rút ra lưới hái sợ hái một đao bước lui hít tiếp lấy đem lời ư h á i phần đuôi nhắm ngay mọc vịt đầu đập ầm ầm hạ thạch đầu nhân bị đập ngã xuống đất lắc lư đầu động tác hơi chậm một chút chậm tích dịch chi vương sắc mặt vui mừng hắn đã nhìn ra môn đạo chỉ cần dùng vũ khí củn gõ mọc vịt đầu là có thể đưa hắn đánh cho bất tỉnh. nhưng mọc vịt ngồi dưới đất sau cánh tay thương thế tựa hồ tăng nhanh phục hồi như c ũ mấy phần chương 39, c ò n có cao thủ chương 39, c ò n có cao thủ hạ nạp dạ không những không giận mà còn lấy làm mừng thạch đầu nhân càng lợi hại đưa hắn mang về giá trị lại càng cao lưỡi hái phần đôi u kéo dài gõ tới thạch đầu nhân đầu m g ó hơn nữa tốc độ khôi phục cũng so ra kém liên tục công kích húng chi đang động vật hệ trái cây thêm vào bên dưới hạ nạp dạ khí lực lớn hơi dọn người mọc vịt té xịu trên đất miệng xui bấm ép chỉ là toàn thân hắn tiếp xúc mặt đất sau thương thế trên người khôi phục càng nhanh chóng đợi biến hóa thành nhân hình thái、sau. trên cánh tay chỉ có nhàn nhạt lưỡng đạo lỗ tình cảnh bên trên chỉ còn lại hai người đại cuộc đã định ưu thế ở ta tích dịch chi vương lần nữa đem lời ư hái chỉ hướng hít hắn không tính sát thượng tá chỉ cần đánh bại hải quân là có thể để cho thế giới chính quyền nuốt vào cục tức này hít cũng giống vậy biết rõ bất kể tiêu phí lại giá thật lớn trận đánh này đều không thể thua qua báo chí vừa mới báo chí chuyện m ì n h tích tiếp lấy liền bị đánh bại vậy thì hắn sĩ đồ đáng lo dân chúng cũng sẽ đem hắn coi như truyền thông đồn thổi lên sản vật bọn họ sẽ không quan tâm xa suốt quá trình chỉ có thể quan tâm xa suốt kết quả vèo một chiếc thuyền máy đậu sắt ở bờ biển nơi cánh tay trần nam nhân từ nhỏ tàu thuyền trung này g ra ngươi này giấu đầu lòi đôi áo ra nam còn chưa xứng cùng thuyền trưởng giao thủ một đạo hình người ngọn lửa từ không trung bắn về phía mặt đất thiêu đốt diễm hỏa thiêu đốt ở h ị c cùng hạ nạp dạ trung gian tích dịch c h i vương thượng hạ đánh giá ạ sơ vẻ mặt ý vị sâu xa bây giờ ta thừa nhận thế giới chính quyền cũng không hoàn toàn là một đám ăn làm cơm dựa vào ba người các người một trăm năm mươi ba tri bộ đủ để trở thành đông hải mắt sáng nhất một viên tinh mặc dù ngươi không phải động vật hệ trái cây nhưng nếu như ngươi vui lòng mà nói ta cũng có thể đưa ngươi mang tới bách thú băng hải tặc hướng cái đồ đại ca tiến từ một hai cái gì cái đồ bách thú? l i ê n để cho bọn họ ở đại hải trình kéo dài hơi tàn một ít ngày giờ ta sẽ đưa bọn họ những thứ này kẻ phạm pháp pháp t h i ê u đốt cái sạch sành xanh ạ sơ nói tiểu quỷ ngươi chọc giận ta h ạ nạp giả nói s o n g sau hắn mơ hồ có chút tức giận c á i đồ đại ca là hắn kinh nể nhất người không có ai có thể ở trước mặt hắn lẩm bẩm c á i đồ màu đen ba khí c u ố n quanh ở lưới hái bên trên tích dịch chi vương nén giận xuất thủ lần này tốc độ cực nhanh ạ sơ nửa người trên từ nay về sau dựa vào mùi đao phá vỡ hắn t r o n mũi vết thương không lớn lại d i ễ ra tia vết máu ngươi là thế nào chạm được ta hòa quyền diện thượng nghi ngờ không thôi ạ trước thời hạn nguyên tố hóa né tránh hắn công kích l ư ờ i hai ở bật sổ sổ cụ hạ kỳ thêm vào hạ n sẽ chạm được thân thể của ngươi hít ở bên cạnh nói hừ tiểu quỷ còn rất có kiến thức tích dịch chi vương lời ư hái cực nhanh vung chém phong bế ạ sở không gian hai người ngươi tới ta đi đấu chẳng phân biệt được như nhau hít lại không n ó n g nảy không ra ngoài dự liệu mà nói ạ sở sẽ giống như nguyên tắc như vậy chiến thắng hạ nạp ra hắn đem mọc phịt thân thể từ hai người giao chiến địa giới kéo ra hạ nạp ra thấy vậy khẩn trương nếu như mọc p h ị chạy mà nói chuyến này không chỉ không có lấy được công hiệu hơn nữa còn để cho thế giới chính quyền nhìn ra bản thân hư thận sợ rằng vương hạ thất vũ hải danh sưng khó giữ được hắn rút người ra đi bắt hít thân thể lại bị một cái hỏa quyền bước lui đây là ngươi bộc ta cực hạn cự tích tích dịch chi vương thân thể lần nữa bành trướng vậy nơi đã không hề có thể đem ra thị bọc lại thân thể che khuất bầu trời 15 thức hình người cự tích đứng sừng sức ở trước mặt hai người, giống như một toàn vạt một dạng thắt một hình hai như phía khoác như hái như cự sức cả cổ người đứng sừng người, giống núi lớn, lưng ngoài giống dạng nơi. Vốn là lười hái giống như là răng đao một dạng ném lười đao sau sỉa ở ở áo là là là hai tay của hắn liền hữu động tác nhìn rất là gấp g á p nhưng lại không có hiệu quả ạ sở thực lực không thể nghi ngờ tiếp lấy không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện tích dịch chi vương con mắt từ trong hốc mắt văng ra đánh t r ú n g ạ sở lồng ngực ở cổ đại tích dịch chính là chỗ này nhà chiến đấu ạ sở không tới kị nguyên tố hóa bị con mắt đánh ngã xuống đất bên trên uy uy này tích dịch ở cổ đại mới không phải như vậy chiến đấu tích dịch chi vương dùng x ả o trá phong thái vì chính mình dành được thời gian tiếp lấy hắn phía sau lưng áo khoác ngoài vung lên ba viên trường đình từ trong bắn đi ra nhằm ạ sở sở hữu chỗ rơi ạ sở trên đất lộn tránh thoát hai k h ỏ trường đình cuối cùng một viên t r ư ờ n g đ i n h lún vào tới hắn cánh tay châm thân thể của hắn dung một cái Cặp mắt lần nữa quét tới ạ s ở bản năng nguyên tố hóa thân thể lại không có như ước nguyện của hắn né tránh hắn thân thể đụng gậy mấy cây đại thụ đây là chuyện như thế nào hòa quyên không hiểu mà hỏi thăm hắn thân thể thật giống như biến hóa thành chưa ăn trái cây trước trạng thái không thậm chí so với trước còn phải càng kém một chút toàn thân hắn không có khí lực là viên kia đinh ạ s ở trong nháy mắt nghĩ đến hắn cùng trước kia khác biệt hắn cắn răng cố gắng rút ra khắc ở cánh tay trưởng ninh chỉ là hạ nạp dạ không cho hắn cơ hội giải trảo lại v đáng ghét quá giảo hoa rồi lại cho ta chút thời gian thì tốt rồi hòa quyên nói kịch đem thạch đầu nhân chuyển tới cách xa chiến trường phương hướng hướng trong lúc đánh nhau chạy tới a sơ đem ngươi năng lực cho ta mượn kịch chạy nhanh đến ngươi đang ở đây nói cái gì ta cũng không thể sử dụng trái mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực a sơ nói kịch từ hắn phía sau chạy tới nhặt lên hắn thân thể hướng xa xa ném một cái khoảng cách thật là xa xôi không thấy được trung ương tình huống chiến trường không được cái kia đại tích dịch thật sự khó đối phó a sơ dùng rằng bò người dậy cắn răng đùa bỡn trên cánh tay đinh chỉ là thân thể có chút vô lực hơn nữa đinh bắn vào góc độ xảo quyệt rút hai lần cũng không có rút ra、Thì、hướng í h thất vũ hải chạy đi năm trăm khối kính nghệ kết tinh vô hình chung tiêu đốt kết tinh số lượng hai trăm năm mươi b ố một viên hai trăm linh bốn một viên kết tinh hiệu quả một thân thể tố chất tăng cường hai trăm năm mươi b ố một sau khi chiến đấu kết thúc đem khôi phục tới hai trăm linh bốn một kết tinh hiệu quả hai tiêu hao năm trăm viên kính nghệ kết tinh mượn dùng trái mệ dạ mệ dạ no mi thời gian ba h h ệ thống thật đúng là hiệu tính người trái mệ dạ mệ dạ no mi sử dụng tâm đắc ở hít trong đầu hiện lên không trách hiệu quả hai kết tinh tiêu hao cùng người n i ký s h thực lực l i ê n qua n lại o này đưa hắn lỏng người đưa đ ư ợ chu quán â ở chính mình toàn r n đoạn, g đầu thủ đoạn, thật l k h ô g tưởng tượng thể Kiệt kiệt kiệt. nổi. lại à m m không có kiếm ngày ư ơ i thế n lại, lại, lại đầu tiên hiện ra trái mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực hắn lợi một thời cơ hà nạp dạ thân thể nhỏ đi nô h lên da thịt có chút có giúp lại qua lại né tránh hít bắt được điểm này quả nhiên mới vừa rồi loại trạng thái kia không phải hắn thông thường trạng thái qua lại chạy trốn con k i ế n ngươi cũng không dám cùng ta chính diện chiến đấu sao tích dịch chi vương c ó giúp lại thân thể biến thân thành bán thú nhân trạng thái một cái thời gian rảnh rỗi nhặt lên trên đất l ư ỡ i hái l ư ỡ i hái vung chém tới hít thân thể hắn rất s ắ c thực định hải quân thượng ta chính là người bình thường cường độ thân thể cũng không có loại loại trái cây cuối cùng cũng kết thúc hắn thở phào nhẹ nhõm không đúng tay này c à n không đúng giống như là đối mặt mới vừa rồi cái kia ngọn lửa nam hà nạp dạ tinh thần phục hồi lại hít đã vọn tới hắn phía sau t r ư ơ n g bốn mươi tướng quân khó tránh khỏi trận tiến mất t r ư ơ n g bốn mươi tướng quân khó tránh khỏi trận tiến mất một chiếc thuyền nhỏ cực nhanh hướng dễ vũ tạ lệ trần lai tới trên thuyền ba người mặc trình tề trên mặt cũng mang nửa há mặt nạ màu trắng không thấy rõ dung mạo người cầm đầu có một con màu đen tóc dài quan tiểu tóc thời thượng tự nhiên rủ xuống có vẻ hơi rối bù hắn vóc người khôi ngô vai r ộ n g eo nhỏ vóc người tỷ lệ h o à n mỹ trên đầu mang màu đen lễ mạo trên bả vai đứng một cái chim bồ câu l ú xi người có năm chắc đối phó tích dịch chi vương sao phía sau một người hỏi hắn chóc mũ thể thao vành nón như thế g i i mặc màu đen quần áo thể thao người này chính là chính phủ chín thành viên các cụ m ũ i d à i trong khi làm nhiệm vụ không nên gọi tên luk xì nói hắn hai tay cắm ở trong túi ánh mắt ngắm nhìn phương xa âu phục màu đen áo khoác t r o à n g ở trên vai hắn theo gió phiêu lãng ngược lại nơi này cũng không có những người khác cả cù hai tay ôm ở cổ sau nói hy vọng có thể kịp một người khác thân hình thon thả mái tóc màu vàng xóa trên vai trung tính ăn mặc nhưng nhìn một cái chính là nữ tử chính phủ chín thành viên các v phạ cũng thật là kia năm cái ông lão vì mình mặt mũi lại đem bí mật của chấp hành nhiệm vụ chúng ta tứ hải vẫn là hải quân bản mấy năm này làm càng lúc càng lớn sợ rằng thế giới chính quyền cũng muốn ở chỗ này nhiều hơn một chút khống chế luk xi nói như vậy à các l ì phạ thở dài nói đáng tiếc bờ juno tên kia không có ở đây thuyền bè cập bờ ba người từ trên thuyền nhảy lên một cái lạc ở trên bờ bọn họ nghề này mục đích chính là ngăn lại hai phe tranh đấu dù sao vô luận là thất vũ hải hay lại là một trăm năm mươi ba tri bộ đều là lệ thuộc thế giới chính quyền lực lượng hưởng công hao phi ở chỗ này đối người nắm quyền mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì các u bước chân nhẹ một chút vi phạm tự nhiên quy luật một dạng đỉnh trệ trên không, trung. không khí phảng phất ở dưới chân hắn ngưng trệ lục thức gỡ bộ hắn hai ba lần dầm chân vọc trí cao không quan sát dễ vụ tạ lệ trấn tình trạng、Báo. không xong đánh nhau c a Cù nói hy vọng cái k i a hải quân cạnh tranh điểm khí có thể kéo thêm một chút thời gian luk xi nói ba người hơi nhung chân nhảy vọt đến không trung đồng thời phát lực hướng chiến tràng trung ương chạy tới tích dịch chi vương một đao chém tới hải quân thượng tá thân thể hắn một đao này có hoàn toàn chắc chắn hải quân có thể không có chỗ t r a n h né nữa lưới hái tựa như tử thần một loại hạ xuống lại không có chúng mục tiêu thể sắc cảm thụ t h â n thể hóa thành ngọn lửa một dạng trên không trung tàn đi bóng người ở hạ nạp dạ phía sau tụ lại mặt hướng thất vũ hải t r ê n cánh tay ngọn lửa thiếu đốt rừng d ự c đại h ỏ a đem chung quanh thực vật nướng tới khô héo gần như điêu linh không tốt tích dịch chi vương rụt một cái con mắt hắn một chiêu này không để lại dư lực chưa có trở về quay không gian hơn nữa trước c á c chiến hai người thể lực cũng hao phí địa không sai bịt lắm cho dù là động vật hệ trái cây cũng làm khó nước kế trong lúc nhất thời chỉ có thể đem sau lưng lộ ra hỏa quyền quyền hình ngọn lửa từ hít trong tay thả ra ngọn lửa trúng mục tiêu tích dịch chi vương hậu tâm đem thể xác phản khu nóng chạy ở trên người thất vũ hải nhập rồi một cái lỗ thùng to hạ nạp dạ chừng lớn con mắt không dám tin tưởng chính mình lại ở đông hải cái địa phương này là xe hắn nghe xuống đất máu thịt bị nhiệt độ cao bốc hơi vết thương bị ngọn lửa thật sự hồ hóa trên thân thể lộ lớn thời gian ở cắn nuốt hắn sinh mệnh tích dịch chi vương biết rõ lấy bộ dáng này nhất định là sống không nổi nữa hải quân ngươi rất mạnh vô luận là thực lực hay là mạng giao thiệp bây giờ ta thừa nhận ngươi đông hải mạnh nhất tên hạ nạp dạ trên đất giơ lên lưới h ả i nói còn có cái gì gì ngôn sao hít nói hạ nạp dạ ném xuống lưới hái lục lọi cổ vòng cổ bên trong có một tấm hình phía trên ấn có nữ nhi cùng con trai bóng người ngươi là chính diện đánh bại ta ta không trách ngươi ở biện khơi thượng nhân khó tránh khỏi sẽ có thất thủ nếu như có thể mà nói giúp ta đem này hai khoả trái cây chuyển tặng cho hún thì cùng tay ă n giúp ta nói cho bọn h ắ n biết ba ba không thể lại cùng các người rồi dứt lời hà nạp ra một cái tay nằm ở trên mặt dùng hai cái thân thể tiếp lấy nắm hình tay không lực r ũ xuống vòng cổ rớt xuống mặt đất bên trên từ bán thú nhân trạng thái tích dịch biến thành hình người thượng t a cảm nhận được trước mặt cường địch sinh mệnh biến mất đến gần nhặt lên treo ở tích dịch chi vương trên cổ tấm hình phía trên là một người cao lớn nam tử tay phải ôm lam phát mang khẩu trang cô bé tay trái ôm tóc tím tiểu nam hải nữ hải dùng rác đỡ lấy nam tử cằm chọc cho nam tử vui vẻ nam hải lấy tay nắm nam t ử tròm dâu cha một bộ vui vẻ hòa thuận toàn ra sung sướng cảnh tượng hít im lặng đã lâu tích dịch chi vương hắn không phải là không thể không giết t r i ể n lộ bí mật sau hắn lựa chọn cũng chỉ có một loại bây giờ hắn còn cũng không đủ thực lực bảo vệ bí mật của bản thân ở mảnh này trong b i ể n rộng thành công sau thì không khỏi không ở máu tanh trên chiến trường c h é m giết hắn là vì mình tương lai mà chiến vì phía sau người mà chiến cho nên trận chiến này không cần có cái gì ấ y n ấ y hít ở hạ nạp giả trên thân thể lục xoát ra hai cái h ộ bên trong các chứa một viên trái ác quỷ hắn đi tới mít tơ một trước mặt tay trái hóa thành hung diễm đem nam t ử đầu chọc đốt tỉnh lại hỏi rõ ràng sự tình mặn g u ồ n biết được hai người quả thật vì thạch đầu nhân đi tới một trăm năm mươi ba tri bộ ánh mắt của hít phức tạp hắn thực ra không trách mọc phí nếu như là một thuyền trưởng cấp trên nếu như bởi vì sợ người khác mơ ước mà chủ động đem bộ hạ giao ra vậy dạng này đoàn đội cũng đi không xa không hỏi r a đồ mới sau hít một cây đ ố c đem t i ê u đốt hòa pháp luyện thép nếu tích dịch tri vương đã chết vậy thì nhiều đặt bùn cũng không cái gì khói đen từ dưới đất dâng lên che đỡ tới từ bầu trời trung tâm mắt hãy dùng đ a o lần nữa xử lý thân thể hai người tận lực giảm b ấ t phòng vết tích hắn hai tay phân biệt lôi kéo hai cổ địch nhân thi thể đối diện đụng phải đến từ chính phủ chín ba người luk xi hạ xuống đạp không tần số mang theo hai người từ không trung chậm lại ngươi là hít thượng t ạ sao cả câu hỏi chúng ta là thế giới chính q u y ề người n đi tới rễ vụ tạ lệ c h ấ n là vì ngăn cản ngươi cùng tích dịch chi vương tranh đấu tích dịch chi vương đây hít nhìn từ trên xuống dưới ba người các ngươi tới đã muộn hắn đem tích dịch chi vương cùng đặt bùn thân thể từ ngọn lửa trong khói dày đặc lôi ra l u xi nhìn mặt phát căng thẳng tích dịch chi vương lại chết đường về bên trên bọn họ thôi diễn thật sự có thể kết quả lại duy trì có không có tính tới một cái chính là đông hải c h i bộ có thể đem thất vũ hải đánh chết vậy bọn họ vội vã từ vả tơ bảy chạy tới nơi này đoán cái gì chương bốn mươi mốt sự kiện ảnh hưởng chương bốn mươi mốt sự kiện ảnh hưởng cho tới h ì n h kéo bên cạnh một người khác bọn họ không nhận biết cũng không có nhận biết động lực những thứ này đều là ngươi làm sao các huy p h a hỏi ngươi là thế nào làm được ca cú nói nhộn nhịp vận khí hơn nữa một chút xíu thực lực thôi hít nói lấy lục xì cầm đầu ba người dối rít cảm giác mình bị hí động lại cho là thế giới bắt đầu trở nên hoang đường đứng lên như mộng như ảo bây giờ hải quân thật như vậy mạnh sao tri bộ cùng thất vũ hải thả vào cùng nhau kết quả nhất định là thất vũ hải quét ngang ngay ngắn một cái cái tri bộ nhưng bây giờ kết quả lại đảo ngược thiên cương tích dịch tri vương bị thượng tạ chém đùa gì thế nhất định là đặc biệt đi xem ra thế giới chính quyền ánh mắt lâu dài lại có chiến lược ý nghĩa trước thời hạn giao hảo vị này trên biển khơi cường giả vốn là còn có chút than phiền ca cụ thu liễm chính mình tình khí đây là bạ dồ quẹ phòng làm việc n g ư ờ i đem đặt bùn thân hình ném xuống ba người hai mắt nhìn nhau một cái đối đ ạ i hải trình tình báo không h i ể u nhiều mặc dù biết rõ cái này phòng làm việc nhưng không rõ ràng cụ thể nhân viên tạo thành cũng không rõ ràng lai lịch ta sẽ báo lên thế giới chính quyền các l ụ pha nói hắn thế nào xử lý hít dơ dơ thất vũ hải bóng người hỏi thi thể giao cho chúng ta ngươi không cần phải để ý đến ca c cù nói hít ném xuống hai người thi thể cáo biệt ba người tiếp lấy hướng hạ s ở cùng thạch đầu nhân địa phương đi tới hắn còn có một ít chuyện phải xử lý ba người đưa mắt nhìn hít đi xa làm sao đây c á l ụ pha hỏi trực tiếp báo lên là được c ả cù cầm điện thoại lên trùng bấm lấy điện thoại trùng dây số không lâu lắm điện thoại trùng đường dây đ ư ợ c g nối l u x ì hồi báo một phe này tình huống đã lâu một đầu khác thanh âm giàn mua c h ậ m giãi nói quả nhiên không có nhìn lầm người h á n ngữ điệu không có quá lớn chấn động nhưng l u x ì lại ở trong đó nghe được vẻ vui sướng là ảo ra sao bên đầu điện thoại kia có chút làm ổn l u x ì trong lúc mơ hồ nghe cải đồ bách thú băng hải tặc dòng chữ đã lâu trong điện thoại thanh âm đạt thành nhất trí luxi khuyên n ủ a sợ đã thử nhiều lần nhưng đinh g h i m vào lỗ thật sự quá sâu hơn nữa tay chân hắn như nôn h lớn ra lại nhiều lần hạ cũng không thành công đem đinh lấy ra hắn có thể cảm nhận được chính mình trái cây năng lực bị đinh tử hạn chế nếu rút ra không dừng được k i a chém đ ứ t trung quy không thành vấn đề đi t hít còn c h ờ ta đây ánh mắt của hắn lộ ra kiên nghị vẻ mặt rút ra bên hông đ a u nhỏ nhắm ngay mình cánh tay đang muốn đi xuống chém tới lại bị chạy tới hít g ă n c h ở chờ một chút a sợ ta đã thắng hít nói hắn ở trong bụi cỏ nhặt lên mà phít a sợ dùng rằng ngồi dậy thể trong ánh mắt mang theo áy náy cùng nghi ngờ hít ta không cần nói n g ư ơ i thua không phải là bởi vì thực lực vấn đề mà là tầm mắt thượng sai cách bật sổ sổ cụ hạ kỳ có thể thương tổn tới nguyên tố hóa thể xác mà hải lâu thạch càng là trái ác quỷ thiên k h ắ c đ ị ợ h người thì ra kêu hải lâu thạch ạ sớ nói đinh lún vào tại hắn trên cánh tay mơ hồ chạm được xương không sai đinh ở trên thân thể của ngươi chính là một viên hải lâu thạch nó có thể hạn chế ngươi năng lực sử dụng ngăn cản thân thể ngươi thân thể ngọn lửa hóa hơn nữa khiến cho ngươi tứ chi vô lực không sử dụng ra được khí lực nguyên lai là như vậy ạ sớ nói、thì、mang theo hai người tới rồi phòng y tế bảy ấ t thế quá cũng may thế giới may h i người người sinh ải tạc trung, trừng thật lực cửa qua mệnh ương ảnh, phỏng n à k h ô ngày phải Bảy cái gì g vấn n đề. Bảy ngày sau tích dịch chi vương tin tức chuyến khắp toàn bộ hải vực hà nạp ra bị đông hải hải quân thật sự đánh bại mà đánh bại hắn chính là hai ngày trước báo chi đông hải mạnh nhất hải quân có người cho rằng đông hải mạnh nhất thật tới danh quy có người hoài nghi nào có như vậy đúng dịp sự t ì n h nhưng vô luận như thế nào danh tiếng lần nữa ở trên biển khơi nhận ra được một số người ở trà hơn cơm sau thật sự thảo luận đại hải trình hạ lạ bạ tạ vương quốc thế giới nhân viên chính phủ phối hợp chỗ ở hải quân hơn nữa vương quốc đóng quân tam vương lực lượng rào s á t đến đến từ bạ rổ quẹ phòng làm việc tất cả thành viên hai tay chỉ đem tóc bao đứng lên nổi bật áo ra đã đổi thành rồi tầm thường quần áo ngăn che mê người vóc người từ ở bề ngoài nhìn chính là bình thường không có gì lạ phòng cà phê lao bản nương thậm chí phong cách có chút thổ mà những thứ kia bình thường tiếp chỉ so so với thường xuyên ló mặt số lần tương đối nhiều thành viên l i ê n h ạ m gặp phải các phe lực lượng vây quét dầu cỗ đại đứng ở bạ rổ quẹ phòng làm việc vòng vây ngoại ánh mắt u ám mà nhìn hết thầy các thứ này hắn làm ạ là bạ tạ vương quốc anh hùng cũng được thỉnh mời tham dự vào phòng làm việc vây quét chính giữa tay phải của hắn kim câu xuyên qua một cái thành viên thân thể đưa hắn hút vì người khô lại một chân đem một cái thành viên đạp lộn mèo trên đất sơ dầu cô đã không biết rõ này thế giới là chính quyền đối với hắn nhắc nhở hay là vô tình trở nên bất quá cũng may lòng bàn tay thành viên không biết rõ mình thân phận chân thật tóm lại mượn phòng làm việc âm thầm vì hắn làm việc tiếp theo tiêu diệt tạ là bạ tạ vương quốc chính quyền cướp lấy cổ đại binh khí minh vương kế hoạch có một kết thúc hắn không khỏi oán trách đặt bùn thật tốt tại sao phải tiếp đông hải đơn hắn có thể hiểu được thành viên ý tưởng vì giao hảo tích dịch nhưng tại sao muốn làm đến mức độ như thế m i s s hai tay chỉ vô tình hay cố ý từ sơ dầu cỗ đ à i bên này rời đi hai tay nàng ô m đầu trong miệng khẽ hô trên mặt không biết làm sao d á n g vẽ hoàn toàn chính là một cái t h ô n cô các binh sĩ hải quân sĩ thấy nàng thần thái dự định thả nàng đi qua thế giới chính quyền quần áo đen nam dự định ngăn lại m i s s hai tay chỉ ý tưởng của bọn họ vô cùng đơn giản thà d t lầm cũng không thể bỏ qua cho dầu cỗ đ à i đứng ở người quần áo đen trước người ngăn trở bọn họ tiếp tục tiến lên không hổ là anh hùng sơ dầu cỗ đại đại nhân tâm địa chính là hiền lành bọn hộ v ậ nói r â u cụ đại đầu đầy hạt tuyến demis hai tay chỉ thả ra vòng đây đồng thời đối tạo thành hết thẻ các thứ này người đông hải mạnh nhất hải quân hít nhớ kỹ trong lòng người này hư rồi chuyện tốt của mình có cơ hội mà nói hắn nhất định sẽ không bỏ qua vị này hải quân tơ tá hoa nô quốc cài đồ uống rượu thủ hạ lâu la vội vàng từ ngoại chạy tới lão đại xảy ra vấn đề hà nạp ra bị giết người nói cái gì uống rượu cài đồ thoáng cái l i ề n tình đùa gì thế quỳ múa cũng không nhảy ai thương hắn kinh hỏi là đông hải gần đây bộc lộ tài năng hải quân têu hít đại tướng sao Ta thế nào các h ư a n g đại lão trước n g t mặt có rất nhiều người phản hồi thịt mới bắt đầu quân hàm quá thấp đã xem thượng sĩ、si、điều chỉnh làm thiếu ý t r ư ơ n g bốn mươi hai ảnh hưởng t r ư ơ n g bốn mươi hai ảnh hưởng cài đồ một tay s ố c lên bầu rượu một hơi thở đem bên trong rượu uống cạn vô hình bá khí từ trên người phát ra gào r ồ i rồi rồi t h i ế u môn lao tử quyết định đi đông hải rồi n g h e vậy kinh t ử trên ghế đứng lên cài đồ đại ca bây giờ không phải cùng hải quân nổi lên và chạm thời điểm hắn cho bên cạnh xem t r ọ n g bản tam đại t hai hại một trong pì một cái ánh mắt để cho hắn hỗ trợ khuyên nhủ cài đồ tổng đốc rát rát rát r á thích t t r a hỏi biến thái người cái tên này không phải là sợ chưa q u ỳ n cười lăn lộn cười nói q u ỳ n phía sau bạn múa theo hắn tiết tấu cùng cười nói k i n chừng mắt liếc hắn một cái thiểu lâu la nhất thời ngừng công kích gánh nặng im miệng k i m h gửi lạnh nói k i m lời nói chẳng những không có để cho q u ỳ n h im miệng ngược lại kích thích hắn h ứ n g thú hai người ngay tại trong yến hội công khai địa d ù n g beng q u ỳ n h ngươi làm muốn động thủ sao ngươi sẽ không đã cho ta sợ ngươi đi ta nhưng là giờ giờ v ệ gạ o tủ đều không cách nào làm ra người cải tạo trên người của ta ngọn lửa há là loại người như ngươi tạo vật có thể so sánh thân thể hai người dán rất gần tựa hồ không nói một lời liền muốn động thủ c ả i đồn é m xuống bầu rượu đứng lên k i n cùng quyền đồng thời ngậm miệng không việc gì lão tử phải đi đông hải vòng vo một chút c á i đồ nói không có thể tùy ý ở trên biển khơi hành tẩu như vậy tứ hoàng làm cũng quá không có ý nghĩa đúng c á i đồ đại ca ít h a y bách thú băng hải tặc bắt đầu động mã dìn hải quân trụ sở chính một gian bên trong phòng họp hải quân cao tầng vây ở một cái bàn dài chung quanh nguyên x o á y sẻn gỗ cũ ngồi ở bàn chính trung ương áo mũ trình tề tờ suzu trung tướng làm tham mưu ngồi ở tay phải của h ắ n bên tùy thời góp lời tam đại tướng các ngồi ở tả hữu hai bên ngoại trừ gặp ngoại số ít mấy cái trung tướng ngồi ở bàn dựa vào sau vị trí bọn họ chính ở thảo luận thất vũ hải tích dịch chi vương bỏ mình sau trên h ế Bun. Bun. người hoàng viên điện thoại trùng vang lên xe gô cụ gật đầu tỏ ý hắn tiếp thông điện thoại mốt sờ mốt sờ hoàng viên nâng lên tay phải hướng về phía màu đen điện thoại trùng nói chung quanh hải quân tướng lĩnh tầm mắt tập trung ở vị này trên người đại tướng vun vun mốt sờ mốt sờ lười biếng thanh â m ở cực kỳ an tĩnh bên trong phòng họp vang lên nhưng kỳ quái là nguyên soái cùng còn lại đại tướng cũng không thúc giục hắn gặp tình sau thậm chí dành thời gian ăn cái đồ n ấ t hắn bên cạnh đồ quỵt xuất trung tướng không nhìn nổi buộc x á t lino đại tướng cái này là điện thoại nghe t chủ trùng đây mới là nhận gọi điện thoại dùng đồ quỵt xuất chỉ, chỉ trên người hoàng viên duy nhất đang vang lên ốc xên trạng thái sâu trùng hoàng viên ý vị t h â m trường nhìn hắn một cái đồ quỵt x t luôn cảm giác phía sau lông tơ dựng thẳng mồ hôi lạnh chảy dòng ánh mắt của đại tướng có chút phức tạp là ảo ra sa buộc xã li n o đại tướng bách thú băng hải tặc từ v à n nổ quốc độc thân người đi đưa bọn họ ngăn trở ở đại hải trình một đạo thanh â m giả mua từ chuyên biệt với thế giới chính quyền điện thoại trùng chung chuyến tới đang ngồi tướng lĩnh đối đạo thanh â m này cũng không xa lạ gì là ngũ lao tinh trùng một vị ta cản cải đồ hoàng viên ngón t r ỏ chỉ hướng mình nghi ngờ mà hỏi thăm một đầu khác điện thoại chúng bắt t r ư ớ c hắn thần thái đưa hắn há to mồm dáng vẻ cùng chuyến tới bên đầu điện thoại kia t r ầ m mặc đã lâu ngươi và gặp trung tướng cùng đi chứ buộc xã li nô đang định bất đắc gì đáp ứng lúc một đạo không, tưởng được thanh vang lên. Phu rất lâu không có xuất thủ gần đây n g a tay khó nhịt s í c h huyền ngồi ở bên tay phải của sẻng gỗ cụ toàn thân mặc màu đỏ nhạt âu phục ngực beo một đoá hồng nhạt đại hoa bốk sắc lino liền đem này cái cơ hội nhường cho ta đi hắn hai tay ôm ngực màu trắng hải quân m ũ che cản hắn nửa gương mặt thật là đã làm phiền ngươi cải đồ nam nhân như vậy quá nguy hiểm hoàng viên lười biếng thanh n â m nói a kẽ nu đại tướng vậy thì nhờ ngươi tùy tiện không muốn cùng bách thú băng hải tặc độc thủ sẻng gỗ c ụ nguyên xoáy nói hư hải tặc môn tự xưng là tứ hoàng liền dương dương đắc ý chỉ cần ta còn là đại tướng liền sẽ không để mặc cho loại chuyện này bất kể xích huyền hư lạnh một tiếng h đông hải tựa hồ ra một không tệ mầm non ánh mặt trời xuyên tấu h qua phòng họp cửa sổ chiếu vào rơi vãi ở trên người hắn xích quyền đứng lên thể đi ra ngoài cửa màu trắng áo khoác tại hắn phía sau b g bền chính nghĩa hai chữ ở quang chiếu d ọ i xuống vậy thì n h ứ c mắt xe gỗ cú nguyên xoáy cũng không so đo hạ kẹn đủ giọng đông hải một trăm năm mươi ba tri bộ dễ v ụ tạ lệ c h ấ n thịt năm sáng sớm hôm nay báo chí phía trên báo chi rồi chính mình đánh bại thất vũ hải tích dịch chi vương trải qua đồng thời hạ nạp ra bị thế giới chính quyền mang theo đánh vào hải quân cơ địa tội danh tiếp theo bị xóa tên thất vũ hải vị không huyền ra một tòa hắn cẩn thận nghiên cứu rồi báo chí l ờ i văn châm trước phía trên giọng đã lâu thì thần thái có chút buông lỏng nếu hiện ra rồi phần này báo chí hắn biết ngũ lao tinh thì nguyện ý ra mặt sở hữu hắn dù sao bọn họ coi trọng nhất chính là mặt m ũ i thế giới chính quyền đối với đám này xuất công không xuất lực thất vũ hải cũng giống vậy bất mãn bọn họ tồn tại càng nhiều là phân hóa hải tặc nội bộ cùng với lôi kéo khác nhau thế lực như ba hàn q u ố c đại biểu nữ nhi đào thế lực g ba đại biểu ngư nhân đào thế lực mà bảy vị hải tặc rõ ràng bị chính quyền thừa nhận lại phóng đ ă n g không kèm chế được nhiều lần không nhìn chính quyền mệnh lệnh thậm chí công khai công kích hải quân hay lại là hai ngày trước bị báo chí thừa nhận đông hải mạnh nhất hải quân người bề trên đương nhiên sẽ không hài lòng đồng thời h ì n hành h vi cũng là đối còn lại thất vũ hải uy hiếp thượng tá đồ vật thu t h ậ p xong n a m i ôm một đống lớn đồ l ạ c vật nói n a m i không cần mang nhiều như vậy bất đắc gì nói thượng tá những thứ này đều là tiền nabi nói nhìn ở ta nơi này nhà tiết kiệm mức đó có thể hay không đem kế toán nhường cho ta quản lý không thể nào kích vô nói h cự tuyệt, n g ư dùng lần trước thương nhân đưa tới vốn làm hết sức làm yên lòng thôn dân mục tiêu là hơi xa một chút cái đạo mặc dù hắn cho là thế giới chính quyền hoặc là hải quân thả bách thú băng hải tặc tới có khả năng rất nhỏ nhưng vì lấy phòng ngựa vắng nhất hắn đem các thôn dân cũng mời đi ra chương bốn mươi ba phòng ngựa chương bốn mươi ba phòng ngựa hít c à i đồ thật như vậy đáng sợ sao ạ sợ nói trong mắt của hắn ảnh ngược lên hòa diễm trong lòng tên là chiến ý ngọn lửa lặng lẽ dâng lên lần trước cùng cái kia tích dịch chiến đấu chẳng qua là trong lúc nhất thời khinh thưởng một lần nữa ta nhất định sẽ thắng hạ hắn ạ sợ cánh tay hóa thành một đám lửa hừng cực khi thiên lặng liền tính ta một người, người không phải đối thủ của hắn chẳng nhẽ chúng ta hai người chung một chung một chỗ cũng không được sao? h sợ tiếp tục nói h í lần nữa liên l ặ n g t h ư ờ n như bức đừng mang ta lên mỗi một vị tứ hoàng thực lực đã tới cái thế giới này đình phong ba người họ s ắ c bá khí tinh thông nắm giữ chính mình thế lực đừng bảo là chúng ta coi như là hải quân trụ sở chính cũng không thể không đổng giá tiêu diệt hết một vị tứ hoàng húng chi cài đồ thực lực xa xa ở hạ nạp ra trên hít nghiêm túc nói hạ sợ nghe được tích dịch chi vương tên bình tĩnh lại hắn lao thẳng đến trận chiến ấy coi là chính mình x ỉ n h ụ vốn là lấy hắn vướng bình tính cách sẽ còn lại nói vài lời quá mức chi kiên cầm lưu lại nhưng không biết sao ở thất vũ hải trong tay thua bời thu liễm chính mình tính tình được rồi chờ thêm hai năm lại tìm bọn hắn t í n h sổ a sơ nói hắn có thể cảm nhận được chính mình thể nội lực lượng tăng trưởng bộ dáng bây giờ xa xa không phải hắn định phong chúng ta có phải hay không là phải đi tìm h i n a thật lâu không có nhìn thấy nàng mỹ kỳ tạ nắm cây rủ đi mưa từ trên trời hạ xuống trong tay nàng cây rủ đi mưa là hít vì nàng mua màu vàng trên cái mũ có một khối màu cam băng đội ở trên đầu minh lộ ra cảm giác không khỏe nhưng nàng lại đem nảy mũ m á u tử coi như chân bảo không phải h í nói mỹ kỳ tạ rõ ràng có chút thất lạc nhưng cũng không có cả máy nàng sau đó thấy đứng bên cạnh nổ di cổ t h u n g tăng chạy về phía nàng chấm một chút chấm một chút n ô i dị c ô lui về sau hai bước thiếu nữ áo vàng không nghe một cái đi nhanh nhảy đến nàng trong ngực cọ sát nàng làm sắc tóc dối giống như một cái nhỏ cầu một dạng có chút dính người n ô i dị c ô cảm ơn ngươi cho ta bổ cái mũ mỹ kỳ t a nói ồ nha không việc gì thiện tay sự tình n ô i dị c ô ông nàng cũng không có trong tưởng tượng vậy thì nặng ngược lại ngoài dự đoán mọi người địa nhẹ nhàng mỹ kỳ t a ta cho ngươi mua âu r ngươi thế nào không cần cảm ơn ta nhiều hưng thù nói tóc vàng thiếu nữ từ n ộ di cổ trên dưới thân thể đến lại một cái chạy chậm nhảy đến hít trong ngực sữa rửa mặt mềm mại địa phương cọ sát hít bộ mặt hít thượng tá phi thường cảm tạ ngươi đã cứu ta ngươi thật là cái người thật tốt mỹ kỳ ta nói chờ hạ ta muốn mời ngươi ăn tiểu bánh ngọt hít b u n g tay vốn định đem tóc vàng thiếu nữ bông xuống nhưng không biết sao mỹ kỳ t a giống như là bạch tột u một loại bám vào ở trên người hắn thiếu nữ nhẹ như không có vật gì cũng không có gì đáng ngại chính là treo trên người không quá lịch sự hắn vỗ một cái nàng c á n mông mau xuống đây rồi ta còn có chuyện phải làm ô mỹ kỳ ta nói một tiếng bất đắc dĩ nhảy xuống c á i đồ muốn tới rồi sao ta có thể giúp ngươi m ỹ kỳ ta có thể là năng lực giả rất lợi hại cộc chỉ cần ngươi giúp ta sáng tạo cơ hội ta có thể đặt mông đưa hắn ép tới không n ú t nít được đến thời điểm ngươi liền có thể bắt hắn lại đổi tiền được rồi nàng khẽ to mày méo một cái nắm đâm trắng nhỏ nhắn đầu thật là dễ thương thích xấu hổ đưa tay đưa nàng chân mày m à o nằm ở không cần c á i đồ đại khái s u ấ t sẽ không tới ta làm như vậy chỉ là lấy phòng n g a v ắ n nhất dưới tay người từng cái tự tin nổ tung có thể khoác lắc không muốn dẫn ta hoa chuyên biệt với thế giới hải tặc vương trung không nhìn rõ thực lực trên lý thuyết tứ hoàng hải quân trụ sở chính vương hạ thất vũ hải bị coi là đại hải trình ba thế lực lớn nhưng chỉ có xem qua nguyên tắc hít mới biết rõ thất vũ hải lượng nước bao lớn ánh trăng mọi dị ạ sơp dầu c â đ ạ i bị vô chương trình lưu phi thật sự đánh bại mà trên đỉnh chiến tranh sơp dầu câu đã phát huy lại thật tốt giúp n g ũ dơm ngăn cản từng cái cường địch cùng đỏ phờ làm mi ngô mị hạt xích quyển đám người giao thủ có thể được xưng là làm mờ vờ tờ có lực người cạnh tranh nhưng m ọ dị ạ sẽ không quá được rồi chỉ có thể nói trái ác ủy hệ lò dị ạ h ạ n cuối rất cao mà trước mắt mới chỉ tứ hoàng mỗi một người đều là thật điệu đánh lên đi nằm ở thế giới mới đỉnh phong nhân loại từng cái đều là bây giờ hắn không chọc nổi định nhân thượng tá các thôn dân cũng lên thuyền m ộ t găng cắt đ ứ t h ị c suy nghĩ hịch thu liêm tâm thần an bài hai tòa thuyền lớn đem ngôi chấn nhỏ này bên trên sở hữu cư dân đều mang đi cho tới bỏ qua làm ruộng bắt cá thời gian hắn cũng an bài bồi thường hắn mang theo còn lại người đang thuyền thượng tá lần này tại sao đi ra n g o à i hạ trường c h ấ n không người hỏi không cái gì được các thôn dân chiếu cố lâu như vậy cũng không cái gì biện pháp tặng lại mọi người bây giờ ta mang theo mọi người cùng đi ra ngoài coi như là lữ hành thích nói ta nghe nói có phải hay không là bởi vì hải tặc muốn tới mặc dù ta đã có tuổi nhưng lúc còn trẻ cũng tố quá quân khác một cái lao nhân nói nếu như các ngươi không đủ nhân viên cho ta một cái súng ta có thể đánh chết hai cái hải tặc đây đúng vậy thượng tá ta, ta tuy cao tuổi mũi tên còn phong các lao nhân vây quanh thích cự tuyệt bọn họ h ả o ý một mực chắc chắn chính là tặng lại mọi người mang dân chấn xuyên thấu qua gió lửa ánh mắt của trưởng c h ấ n l o a lên mắt mở con ngươi lên lớp hắn không nghĩ tới thịt h ư ợ n g tá đúng là như vậy một vị cao thượng người coi như là không địch lại cũng không nguyện ý bỏ qua bọn họ rời đi nếu như có thể mà nói hắn nhất định phải báo đáp h ị c thượng tá ơ n t ỉ n h k h i t ớ i gần một cái có dấu vết người đảo nhỏ liền đem một bộ phận thôn dân công xuống cũng cho bọn hắn một phần khác tiền tài làm du lịch vốn mặc dù như vậy tiêu phí không rẻ cũng tốn thời gian rất nhiều nhưng hít không hối hận hắn không muốn để cho nội tâm của tự mình lưu lại sơ hở hắn đem chính mình suy nghĩ đến cũng làm được cực hạn rồi vạn nhất cái đồ n ổ i điên từ bay trên trời q u á tới tập kích dệ vụ tạ lệ trấn mà hải quân trụ sở chính không có kịp thời phát hiện vạn nhất kim nội điên nghe theo cái đồ sắp xếp một người lén qua tới tia trấn nhỏ cũng rất khó may mắn còn sống sót vạn nhất b n trộm g ù i thuyền ở một trăm năm mươi ba tri bộ bỏ ra độc khí đạn làm sao đây khi đ e m tình huống xấu nhất cũng cân nhắc đến gây gom chính mình liền dẫn người một mực n u ố t ở hải quân trụ sở chính hắn cũng không tin cái đồ có thể trực tiếp đi tìm tới t h ư a tá muốn hạ mưa to nạc mỹ cùng mỹ kỳ tạ đồng thời nói khi, ngoài ý muốn nhìn mỹ kỳ tạ lướt mắt hắn không nghĩ tới tóc vàng thiếu nữ giống vậy ủng hữu bất p h à m hàng hải thiên phú dễ bù tạ lệ c h ấ n các cư dân toàn bộ vào khoang thuyền sĩ、si、cấp trở lên sở hữu hải quân lưu ở trên bờ khi nói màu xám trắng tầng mây như cự mà n á p đính ánh mặt trời bị xé thành mảnh nhỏ biển trời chỗ giao tiếp bao thổi tới phía dưới mặt biển vận t hành màu xanh đậm nước xoáy khi ép t r ợ t giảm xuống làm người ta màng n h ĩ đau cây kim chỉ bắt đầu điên cuồng xoay tròn thượng tá phải nhất định tránh phía trước nước xoáy n ạ c bị nói t r ư ơ n g bốn mươi b ố dễ thương nhiều t r ư ơ n g bốn mươi b ố dễ thương nhiều nhanh thu buồm n ạ c bị quan sát tầng mây hình thái thân thể cảm nhận được hướng gió biến hóa nàng chỉ huy hạ xuống cánh buồm chính chỉ muốn buồm tam giác khống chế phương hướng tránh cho quân hạ bị thổi cách đầu môi chính quấn bảo nước xoáy chung khí trời ác liệt trở ngại hai chiếc thuyền bè giữa trao đổi nhưng cũng may trên một chiếc thuyền khác hoa tiêu kinh nghiệm phong phú gặp phải hiếm thấy cực đoan khí trời cũng không có mất lý trí chiếu mẹo h ọ a h ồ học thuyền bè ở trên mặt biển t h o ả i mái lên xuống thuyền thượng nhân không thể không ôm chặt bên người hết thể chướng ngại vật cố định trụ thân thể mình bên trong khoang thuyền người té cái thất điên bắt đ ả o người người mắt b ố t kim tinh trong biển rộng đột nhiên hiện ra một con thật lớn hải vương loại đỉnh đầu của nó hai cái sừng trâu trên lỗ mũi treo n g ư khâu màu xanh đen cùng màu trắng sen nhau hoa văn ghé vào trên ra nơi ngực miếng vậy tựa như khôi giáp một lo k h i chú ý tới cái này quen thuộc hải vương loại chính là nguyên tắc trung á long băng hải tặc thành viên mù mù không biết rõ tại sao không có ở ác long trong công viên thấy mà là ở nơi này gặp mù mù đứng thẳng đứng người dậy tinh hồng con mắt c h ả y ra hung ý mở ra mưa như chút nước miệng to hiện lộ ra bên trong mỏ nhọn răng nhanh là m a t h ú nạp bị lui hai bước hải thú dáng vẻ để cho nàng nghĩ tới rồi không tốt nhớ lại nội dị của ô m lấy nàng ngồi sồn người xuống là để báo thù sao k h i nói mượn b i ể n khơi cực đoan khí trời thật là đánh cái tính toán thật hay hạ tử trên bom thuyền gió ngược chạy lấy đà chính diện tiến lên đón hải chạm tà k h ị t nhảy một cái nhảy tới mu mu trước mặt hắn r ơ i lên quả đấm đập về phía dáng vóc to hải n g ê u một quyền nện ở hải n g ê u hai r i á c trung gian đập ra một cái đại phao tiếp lấy đại ngâm mặt toát ra cỡ trung phao cỡ trung ngâm mặt toát ra tiểu b ó n g bóng ở một cái b ó n g bóng phía trên lại xuất bảy cái phao mu mu nhãn thần hung ác trong nháy mắt trở nên trong suốt túi thấp đầu lâu trên mặt chạy xuống mấy giọt mồ hôi k h ị t ngồi ở b ó n g bóng đỉnh cao nhất hải thú trong lúc nhất thời cũng không dám chạy a sợi dây thịt hô phía dưới từ trong khoang thuyền thoát ra hỏa quyền lập tức hiểu ý đem sợi dây một đầu cố định ở thuyền bè bên trên. một đầu khác ném cho hít thượng tá đem sợi dây một đầu cố định ở m u m u góc trên ở một con khác trên thuyền lặp lại trở lên thao tác mượn băng hải tặc càt lòng mà nổi danh nhất thời ma thú m u m u giờ phút này cảm nhận được đầu cảm giác nặng nề ta là làm gì nha thế nào luân lạc tới loại kết cục này hít ngồi ở đỉnh đầu của nó để cho hải như không được cắn rỡ thượng tá nhẹ bài sừng c h â u khống chế phương hướng quân hạm thu hồi bùm tam giác mượn m u m u thể s á t động lực thoát khỏi cực đoan khí trời trói b u c hải vương loại ở mảnh này trong biện rộng xác thực như cá gập nước trên biển khơi khí trời biến hóa chính là chỗ này nha nhanh, nhanh. p đúng vậy một màn này thật hẳn để cho hắn xem thật kỹ một chút dân chấn vòng quanh hải thú chung quanh chuyển động gan lớn còn lên tay đi sờ hai cái đại hải trình năm chiếc hải quân quân hạm hình chữ nhân song song bay nhanh mà đi s í c h huyền đứng ở phía trước nhất quân h ạ mũi thuyền hắn hai tay hoàn ngực đứng ở đằng trước nhất À kệ nu đại tướng trước mặt chính là hòa nổ quốc lĩnh vực lúc nào cũng có thể đụng phải bách thú băng hải tặc xin ngài giảm bớt tốc độ thuyền chờ đợi gặp trung tướng quan sát viên dùng ống nhòm quan sát phía trước hải vực trong kính bên trong chợ hiện một chiếc thuyền chỉ phía trên treo hải tặc kỳ nhu đầu trạng thái khô lâu bốn con xương nằm ở khô lâu hậu phương bách thú băng hải tặc x u n g chút nữa nhìn đầu sinh hai rác hở ngực lộ bụng nam tử cao lớn chính nhất tay xách lang nham đồng một tay kia xách bầu rượu lam xác lông t bắc thị toàn thân c ầ u kết như như là nham thạch nô lên cả người đứng ở trong khoang thuyền giống như di động cứ điểm một dạng lúc nào cũng có thể bùng nổ hải lục vô ích mạnh nhất sinh vật cải đồ từng chiến bại bảy lần bị hải quân tù binh mười tám lần nhiều lần tử hình mà chạy trốn quan sát viên cầm ánh mắt của ống nhòm ngưng tụ ở trên người cải đồ trên đời mạnh nhất sinh vật lại theo hắn tầm mắt nhìn hắn cảm thấy tim đông lại một cái giống như là bị thế gian nhất sinh vật hung ác để mắt tới hắn trương nửa ngày miệng trong lúc nhất thời lại cái gì đều không nói được hừ đại đại tướng trước mặt phát hiện bách thú băng hải tặc xin ngài tạm thời tránh mũi nhọn chờ đợi gặp trung tướng n g là vị ta buộc hắn phong mang xích quyền hỏi hắn có chút điều chỉnh vành nón cũng không truyền đạt chậm lại mệnh lệnh phía sau ca n o không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng hướng phía trước thuyền bè đi tới bách thú băng hải tặc đế đốc phía trước phát hiện hải quân quân hạng dẫn đầu đại tướng là xích quyền thuyền bên trên quan sát viên nói cai đồ còn chưa nói cái gì phía sau trong lòng q u y cả kinh thế nào là xích quyền ở trong lòng hắn hải quân tam đại tướng trung nhất khó giải quyết chính là xích q u y ề n bản thân hắn đối h ả i tặc làm theo thiết huyết chính sách kiên quyết đứng ở hải tặc phía đối lập nam nhân vì hủy diệt tạ ác không tiếc tổn thương còn lại của chúng lần này phiền phức lớn rồi quỳ nói n gánh nặng ngươi không phải là sợ chưa đeo mặt nạ kinh nói quỳ rút cổ một cái kiên cường nói ai sợ ngược lại cái đồ đại ca cùng ta đều biết bay kinh nói có thể bay xuất sắc ca quỳnh tam t ứ c nói nếu như quỳ đột nhiên chết rồi mà nói vậy thì tam hai vị trí liền chống ra một cái t ộ bị dội bộ trung vê đu to sở hồ nói uy người tên khốn này cũng không phải là trái cây năng lực giả quyền đem con mắt trợn mắt nhìn đi ra ngoài vậy ngược lại cũng là a vê đú tê ô sơ thô bừng t ỉ n hiểu h ra nói quyền đại ca vị trí không phải ngươi có thể mơ ước tam hai trung giả kẻ nói hắn trên miệng mang theo kim loại hộ cụ rất có một lời không hợp liền sẽ đậu thủ cài đồ uống miếng rượu phía sau tam hai tổ bị rột bộ tất cả đều ngừng công kích hắn ở nơi này băng hải tặc là tuyệt đối quyền uy hắn mệnh lệnh chính là bách thú băng hải tặc ý chí hai chiếc thuyền trong chớp mắt dựa vào quá gần gào rồi rồi rồi xích quyển người muốn ngăn láo tử nha cài đồ cười nói lao phu thì sẽ không thà các ngươi đi qua xích quyển trong miệng ngậm xi、si、gà các ngươi những thứ này thấp hèn hải tặc chỉ cần lao phu một ngày còn sống cũng sẽ không cho các ngươi tùy ý làm b ậ y hai tay của hắn hóa thành dung nham như là một lời không hợp liền sẽ đậu thủ điểm t ê n đến tiểu quỷ ngươi sẽ không thật sự coi chính mình là cái gì chính nghĩa hóa thân đi trên người cãi đổ tản ra vô cùng ba khí hạ ủ sổ cụ hạ kỳ uy áp từ trên người hắn hướng bốn phía phóng s ạ không t ố t phong cãi đổ đem lang nha bổng dơ qua đỉnh đầu đi về phía trước vung lên tam đạo cương phong rời khỏi tay hướng quân hạm đi nhanh rõ ràng tốc độ cũng không tính nhanh trước mặt hải quân lại sinh ra một cổ không thể địch lại được cảm giác đường đương tứ hoàng vừa ra tay liền rất phi phạm chương 45, đại chiến chương 45, đại chiến phong nhận trôi lơ lửng ở thuyền bẹ trước mặt các binh sĩ hải quân sĩ lại sinh ra một cổ tận thế cảm giác đáng ghét rõ ràng chỉ là tiện tay một b ọ n thôi ạ kẽ nủ đứng ở trước thuyền cánh tay biến thành nam h tương hướng phía trước vung lên ngưng tụ thành thật lớn chó hình sóng t r ù n g kích đầu chó nham tương sôi sùng sục như ngọn lửa phần đôi kéo dài dòng nam thạch là minh cầu quá tốt ạ kẽ nủ đại tướng xuất thủ phía sau hải quân binh lính thờ pháo nhẹ nhóm cùng đeo lên hoan hô chó hình dung nham cùng tam đạo cương phong trên không trung và chạm thật lớn khi ép từ nơi trung tâm hướng bốn phía ngoại quyết trường dung nham chia thành tốt nhỏ từ trên xuống dưới hạ xuống ở s o n g phương thuyền bè bên trên kinh phía sau lưng cánh thiêu đốt hỏa diễm nhảy vọt đến không trung đem giày đặc dung nham khối đánh rơi hải quân nơi cấp tướng sĩ quan r ố i g i ế t xuất thủ thoát khỏi chiến đấu dư âm này giao thủ một cái lại chẳng phân biệt được như nhau gao rồi rồi, rồi nham tương tiểu quỷ lại để cho lão tự hiện lên điểm hứng thú cái đồ chẳng biết lúc nào biến thành nửa thú hình thái hắn nửa người trên cất giữ hình người cơ bắp nửa người dưới dài ra đu đôi gian phân nhánh giống như lơi ư hái hai tay hóa thành lóng t r ả o lam sắc long lân bao trùm trong người lam sắc bọ sát chạy trở về địa bàn của ngươi đi xích quyển cao d ơ hai tay xích s ắ c dung nham không ngừng từ trong tay hắn nhảy vọt đến không trung tinh không vạn lý trong nháy mắt quay âm vô số nham tương khối từ trên trời hạ xuống giống như chàng nham tương m ư a một dạng bao phủ toàn bộ thuyền hải tặc chỉ bách thú băng hải tặc mọi người con ngươi co r i ú t lại một chiêu này không phải là liệu tinh h o a sơn xích quyển trầm giọng vang dội ở hải tặc trong lòng vì bọn họ chôn sợ hãi mầm ống hải tặc lâu la môn đã bắt đầu hoài nghi có hay không có thể t ừ hỏa nổ q u ố c trong hải vực rời đi tới được q u ỳ n h ngươi ngăn trở những thứ này dung nham trong lúc nhất thời c á i đồ cũng không kể bầu trời dung nham xử lý như thế nào h ắ n từ trên thuyền nhảy lên một cái ở trên không trung tướng lang nha bổng dơ qua đỉnh đầu tốc độ cao xoay tròn hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh ở lang nha bổng bên trên màu tím đen t h i ể m điện trên không trung nổ tung hàng tam thế dẫn mại lạc lang nha bổng từ trên xuống dưới nhắm quân h ạ n điện xuống tựa như mang theo vô cùng ai giờ phút này cho dù là xích quyển cũng không khỏi lộ vẻ xúc động lấy hắn song sắc ba khí vô luận là dùng kẻ bùn sổ c ủ hạ kỳ tránh thoát một kích này cũng tốt hay là dùng bật sổ sổ c ủ hạ kỳ cứng đối cứng đối kháng đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề nhưng hắn đứng ở quân hạ bên trên vô luận là tránh hay lại là chắc ghép cũng sẽ tạo thành quân hạng không thể xóa nhòa hư hại thậm chí bị trực tiếp đánh chìm bay lên không t ắ c chiến không phải hắn sở trường nhưng giờ phút này hạ kẻ nủ cũng chẳng nó ngàng gì tới tay trái hóa thành dung nham từ trên thuyền mẹ lên dưới chân phun ra nhằm tương trợ lực hắn trên không trung chạy nhanh xích khuyển cánh tay hóa thành nham tương quấn quanh thế giới mạnh nhất sinh vật giống như chó giữ một loại tàn xé dung nham đụng chạm vô thượng ba khí lại trên không trung sinh ra liên hoàn n ộ mạnh hai người rằng có trên không trung ba khí giao d u n g sinh ra sóng trùng kích hướng tứ phương phóng xạ hải quân cùng hải tặc song phương các tiểu bình liều mạng bắt bên người hết thệ có thể chạm đến sự vật hơi cái miệng sóng trùng kích chấn động lại đưa bọn họ gò má hướng sau lôi kéo ra thịt rung động hải quân cũng còn khá được một ít hải tặc bên này lại phải đối mặt trên trời hạ xuống dung nham uy hiếp q u y đại nhân nhanh nghĩ một chút biện pháp bạn mua tiểu lâu la môn hô im i ệ n g nhìn bản đại、gia. nội tâm của quỳnh có nỗi khổ không nói được phòng ngự cũng không phải là hắn sở trường hắn chân chính giỏi là đối sự vật phá hư hắn một tay đâm vào trên b o n g thuyền trong nháy mắt biến hóa thành đoạn lòng trạng thái phần đuôi tản ra lôi bắn nhắm ngay không trung dung nham mưa quỳnh há m ồ m lôi xạ pháo từ trong miệng hắn bắn ra không được quá nhiều quá dày hắn kẽ b ù n s ổ cụ hạ kỳ dự trù rồi lọt lưới dung nham không ngăn được quỳnh tin tưởng chính mình chịu được ngay ngắn một cái cái dung nham mưa đều là không thành vấn đề có thể hắn không tin dưới người huynh đệ gánh nặng coi trọng ta là thế nào làm k i n rút ra trường đao ngọn lửa ở th chém ra kiếm k h bổ túc quỳnh t r ố n g chỗ hai người phối hợp hòa mỹ thuận lợi đánh rơi dung nham mưa kinh rơi vào trên b o n g thuyền đưa lưng về phía quỳnh như là phát ra vô tình bổ cận này viêm hai bản đại gia mới không cần ngươi trợ giúp quỳnh thở phào nhẹ nhõm hắn lời mặc dù kiên cường nhưng đối với kinh gọi đã từ yêu cha hỏi biến thái biến hóa tới viêm hai ngay tại hai người đánh rơi dung nham lúc chính diện chiến trường lại phát sinh biến hóa lớn đầu chó quân hạm chẳng biết lúc nào là vị lặng lẽ gia nhập với hải quân trận doanh tóc đã trắng bệnh hai mắt thiêu đốt hồng sát t i ệ m qua người lớn tuổi từ trên thuyền quốc g a anh hùng hải quân gạp đang chảng hắn thân mặc đồ trắng lâu phục tinh thần quắc tước mỗi đi một bước trên người đen hồng sắc t h i ể m điện càng thêm đậm đà hạ sổ cụ hạ kỷ c u ố n quanh ở hai quả đống trên gặp từ thuyền bè bên trên nhảy lên một cái mũi chân gật liên tục trên không trung lưu lại một phiến rung đ ậ u q u y ề n cốt ngân hà trung kích đỏ thâm xen nhau quả đấm trúng mục tiêu cải đồ đầu trong nháy mắt đem mạnh nhất sinh vật đánh rơi cải đồ đại ca k i n h mở ra cánh màu đen phía sau lưng chính trung ương thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ hắn phi thân lên đem rơi xuống cải đồ đỏ lấy đáp xuống khoang thuyền bên trên cải đồ phun ra một n g máuôi bên người tiểu lâu la môn quan tâm nói bọn họ biết rõ quyết định vận mạng của mình nhất nhân tố trọng yếu chính là đại nhân tổng đốc cùng hải quân cao tầng chiến đấu c á i đồ đưa tay đem bên cạnh hải tặc cũng đ ẩ y ra cút sang một bên c h ú t thương thế này đối lao tử mà nói cái gì cũng phải không b õ sát tiểu quỷ bây giờ còn không phải n g ư ờ i thời đại gặp một quyền đánh rơi sau liền trở về thuyền bè gần đây lực lượng thật có chút suy thoái cái này không thể được xích quyền rơi vào khoang thuyền thấp giọng nói này cảm ơn ha ha ạ kẽ đủ ngươi cũng không giống như là sẽ nói ra những lời này nam nhân gặp cười nói quá tốt là gặp trung tướng gặp trung tướng tới nhất định không thành vấn đề đám hải quân hoan hô cảm thụ thắng lợi thiên bình nghiêm về hai vị đỉnh phong chiến lược đi song song phía sau chính nghĩa áo khoác theo gió mà đ ậ u bách thú băng hải tặc trong lòng bao phủ khói mù lo âu nhìn cái đồ lao đại đông hải không trung ánh nắng rực rỡ đám mây gian mơ hồ có thể nhìn thấy màu trắng dây nhỏ lóe lên dây nhỏ phía dưới một người ngón tay thỉnh thoảng co giúp lại thử quan sát kỹ như là đạn động đến cái gì đ ư n g cong hắn thỉnh thoảng xẹt qua mặt biển lại bay trí cao không một con hải âu từ bên người hắn bay qua lại trong chớp mắt bị chia nhỏ như là đụng vào sắc bén cắt tuyến hắn thân hình c a o lớn phía sau lưng khoác màu hồng hỏa liệt điệu áo khoác áo khoác ngoài nội bộ phối hợp màu đen cao cổ áo sơ mi cùng màu đỏ thắm c à vạn hạ mới vừa mặc bảy p h ầ n khố đầu nhọn dày ra xa hoa trung tiết lộ ra không kềm chế được như là một đêm bùng nổ nông thôn tài chủ hì hì hì hì phất phất phất hắn mang theo hồng sắc con mắt không biết nghĩ tới cái gì chuyện vui vẻ trên không trung cười to nhọn âm điệu giật mình còn lại chim né tránh vương hạ thất vũ hải đọn thơm mi ngô lại xuất hiện ở đông hải chương bốn mươi sáu tiện kỳ chương bốn mươi sáu tiện kỳ thiên g i xoa đô q u ý xuất đọ p h ờ l à m mỹ ngô giống như là quân vương một loại từ đông hải bầu trời x t qua quét nhìn phía dưới cái đảo không phải cái này cũng không phải cái này hắn trong tầm mắt xuất hiện một mảnh quen thuộc cái đảo hắn từ tay ống tay nào rút ra hình nhiều lần so sánh sau rơi xuống từ trên không n à y phiến thổ địa rõ ràng nhà xây rất là trình tề san sát bến phà thượng đ ỉ n h bảy n g ư thuyền thuyền gỗ nhỏ nhưng lại không có mảy may sinh khí đọ p h ờ l à m mỹ ngô đem kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ mở rộng tới trên đảo nhỏ toàn bộ dễ vụ tạ lệ trấn lại không có một người hắp dạ người chết thật thế thảm hắn mặt lộ vẻ bị thống hắn thân thể không xuống hai tay cười l a n lộn đau b u ồ n trong giọng nói lại ngầm chưa đến chút sảng khoái phất phất phất ngươi thế nào liền chết ta nếu như ngươi bất tử ta còn muốn tiễn ngươi một đoạn đường đỏ phợ lạm mỹ ngộ mới vừa rồi v ẻ bi thống hoàn toàn biến mất cướp lấy làm mừng như đ i ê n hắn đã chờ lâu như vậy chính là đợi một cái trừ đi hạ nạp giả cơ hội nhưng không biết sao nắm giữ vương hạ thất vũ hải tích dịch c h i vương đã đi vào thế giới chính quyền trong mắt hắn chiến tích nhất định sẽ bị báo chí cho nên thiên g i xoa tùy tiện không dám độc thủ coi như là hãy không có sắc tích dịch tri vương đỏ phợ lạm bị ngộ cũng sẽ không bỏ qua như vậy tốt cơ hội bọn họ nhìn bề ngoài là cùng liêu trên thực tế nhưng là đối thủ cạnh tranh một mực không hợp nhau một khi một người chết đi cãi đồ cùng ngoại giới trao đổi tư tưởng liền cơ bản rơi vào khắc trên người một người đọ phợ lạng h ngộ cũng càng dễ dàng địa ở bên trong làm một ít tay chân tăng cường quan hệ giữa hai người nhu cầu lớn hơn lợi nhuận nói cách khác hắn chính là cãi đồ ở bên ngoài lớn nhất hợp tác đồng bạn theo một ý nghĩa nào đó người đại diện đọ phợ lạng h ngộ đi vào vật kiến trúc bên trong lục soát còn để lại vết tích một ít cư dân trong nhà còn có chút làm xong thức ăn thức ăn canh hắn đoán chừng lúc rời đi rất là vội vàng hắn nhớ lại h í tình báo một cái chính trực dũng cảm hải quân nhưng trên thế giới này thật sẽ tất ở đây dạng người sao không chỉ có mang theo bộ hạ mình tránh nạn còn mang theo dân chấn cùng rời đi đọ phợ lạ mỹ ngộ trên mặt mang theo chút mất tự nhiên hải quân thượng tá nhất định là xuất phát từ nào đó con mắt dẫn người rời đi có lẽ là chính trị làm d á n g đi phất phất phất cái này hít nhất định là một đại n g u xuẩn hắn dứt khoát đem lúc trước ý tưởng ném ở một bên tại k h á c thế giới chung nhân tính là nhất không thể tin đồ vật chính nghĩa chỉ có tiểu hải tử mới sẽ tin tưởng chỉ có người thắng mới là chính nghĩa hình... ngược lại ta phải cảm tạ ngươi ngươi như vậy chính nghĩa hải quân có thể hay không sẽ giúp ta một lần liền đem ngươi đầu người hiến tặng cho ta ra sao phất phất phất hắn cũng không có phá hư trong c h ấ n nhỏ vật kiến trúc mà làn n ệ n bức không k ề m chế được mọi bắt tự ở trong c h ấ n nhỏ thăm dò địa thế chuẩn bị há miệng chờ s u n g dụ n g đọ p h ư t lạng bị ngộ lần này tới đông hải dĩ nhiên là bởi vì c á i đồ điện thoại chỉ cần hắn đem hịch thủ cấp d â n ra đi vậy thì trên người hạ nạp dạ giao dịch đem toàn bộ chuyển tới trên người hắn cái này làm cho hắn vị này g ã tâm ra làm sao không động tâm đại hải trình phụ cận oán độ quốc hải vực hải lục vô ích trên đời mạnh nhất sinh vật cái đồ đang cùng anh hùng hải quân g ặ p dây dưa hai bóng người ở trên trời va chạm đã q u y ể n đã q u y ể n c á i đồ từ bán thu trạng thái hóa thân làm thanh long trạng thái vượt qua ngàn mét đông phương cự long quanh quẩn ở hai phe thuyền hạm phía trên ngọn lửa vờn quanh tại hắn cổ thanh lam sắc vẩy lộn xộn thích thú khoác lên trên lưng hắn hải quân binh lính ngẩm đầu nhìn lại mạnh nhất sinh vật che đậy nửa không t r ú n g nhưng làm người ta khó tin là như vậy một cái vật khổng lộ nơi ngực thậm chí có lưỡng đạo mặt x o cài đồ hít một hơi hắn mở ra lòng truy nóng bỏng nhiệt độ muốn dùng một dùng c hải i ê u càn quân sổ sổ hạ hạ g ặ lực lực, quyền. Quyền lục thức i ệ n l sụt gặp điều chỉnh thân hình tới cái đồ long trùy nơi một cái thiết quyền đập về phía mạnh nhất sinh vật đầu lâu đình hắn, hắn rõ ràng có chút cấp trên còn muốn lần nữa đứng dậy kinh tử trên bầu trời hạ xuống kéo hắn cánh tay c á i đồ lại ca thời gian kéo dài không sai biệt lắm cài đồ vẫn nhìn thuyền hải tặc khuôn mặt quen thuộc cán bộ không ít đã chết ở hải quân đ à o thương hạng hải tặc lâu la mười không còn một bây giờ còn không phải cùng hải quân trụ sở chính toàn lực lúc tắt chiến máy gặp ông lão mày không lao tử hôm nay tha cho ngươi một cái mạng cài đồ nói gặp rơi vào quân h ạ n bên trên t ô i có nhiều chút thở hồn hẹn bỏ sát tiểu quỷ như vậy chiến đấu đánh lại thượng tam thiên ba đêm cũng không có vấn đề cài đồ lão phu ngứa tay khó nhịn nửa hiệp sau cơ hội liền mường cho ta ra sao xích k u y ể n một cái ngọn lửa b n h tới trên người quỷn ở sau người thân thể lưu lại nhiệt độ cao dấu ấn đưa hắn bước lui gặp à o cười nói tiểu môn nếu hải quân xuống lớn như vậy tiền vốn cũng cho bọn hắn một bộ mặt chiến binh cải đồ thanh niên vang vọng ở băng hải tặc trung tiểu lâu la môn căng thẳng thần kinh cuối cùng cũng nên đón não bọn họ không thèm để ý mặt mũi được mất bọn họ để ý chỉ có một còn sống nổ súng Sĩ c h quyền nói mặc dù hắn hạ khai hỏa mệnh lệnh nhưng cũng không có bất kỳ truy kích cử động cano hiểu ý đem tốc độ thuyền thả chậm ngang bày ra thuyền bẻ pháo binh công kích gặp giống vậy không làm liều lĩnh cử động hắn có thể cảm nhận được thể lực khô k i ệ t cuối cùng là không so được lúc còn trẻ thế giới mạnh nhất sinh vật quả nhiên danh bất hư truyền bách thú băng hải tặc cán bộ đem đạn đại bác đánh rơi hướng hoa nổ quốc đi tới gào rồi rồi rồi tiểu môn bách thú cùng hải quân trụ sở chính chính diện va chạm toàn thân trở ra đây là bách thú băng hải tặc thực lực thể hiện ngoài ra lão tử đã phái nhân thủ t i ê cài đồ hài lòng nhìn một màn này hắn trở lại trong khoang thuyền màu đen ma di ạ theo sát hắn mạnh nhất sinh vật ngồi ở trên đế đột nhiên phun ra một búng máu cài đồ đại nhân màu đen ma di ạ nằm ở trong ngực hắn hai tay khẽ vớt ve tổng đống ngực không có gì đáng ngại cài đồ móc ra bầu rượu uống một hơi cạn sạch trên đầu chỗ đau cũng theo đó giảm bớt màu đen ma di ạ thay kimono tuyết bạch da thịt chân mày bên trên sinh ra một đôi hồng s ắ c sừng dài trên l ô thai đeo hoa thai làm bằng ngọc trai quyến rũ cho người phong tình và trùng nàng đem đầu đầu lâu tựa vào cải đồ gương mặt sợi tóc trong lúc lơ đáng trêu quá hắn gương mặt ma di ạ hướng mạnh nhất sinh vật t hai nơi thổi hơi nhẹ nhàng nói cải đồ đại nhân muốn mở một ván sao nghe vậy cải đồ không có tiến hơn một bước trong lòng ma di ạ cả kinh hải quân trụ sở chính so với nàng trong tưởng tượng càng phải khó giải quyết chương bốn mươi bảy c ù một lần nữa bảo vệ rồi h Hòa nội quốc vì ăn mừng hộ quốc bảo vệ chiến thắng lợi minh vương quyết định tăng lên chút thu thuế hòa nổ quốc trăm họ nhất thời cảm thấy tối tăng không mặt trời vốn là thu thuế áp lực cũng rất lớn bây giờ lớn hơn bọn họ yên lặng cầu nguyện nếu như có người có thể giải cứu bọn họ nhất định sẽ bị phụng vì quốc gia t h ư ơ n g khách cụ dù k ỳ võ sĩ than thở thầm nói tại sao không có thể lưỡng bại câu thường tốt để cho bọn họ chiếm tiện nghi nút ở bên trong thành hắc bang lão đại cùng tứ lang h i ế p một cái con mắt c á i đồ có hay không hoàn hảo không chút tổn hại hai phe giao chiến có phải hay không là hắn cơ hội hắn trầm tư chốc lát liền đem ý nghĩ này lắc tại n a o sau lúc phu nhân ở trước khi lâm trung dựng ô n thế làm ám dạng nguyệt như khanh thủ tàn ôm thiếu đợi thiên minh thanh huy nhập trở nhìn x u y ê lúc cựu ảnh quang tới nhật mọc lên ở phương đông nhập trở chỉ chính là hai mươi năm bài thơ này đại ý là chỉ hai mươi năm sau cụ rủ k ý nhất tộc đem trở lại h ò a nổ quốc lật đổ than đen đại xà thống trị thực hiện khai quốc cũng nên đón bình minh khoảng cách trong dự ngôn phục quốc niên đại còn kém 5 năm năm c ổ rủ k ý nhất tộc không có bao nhiêu bài hắn nhất định phải ở mười phần chắt chín sau mới có thể nhảy ngược lại trong địa lao g i á mạ t ổ lần nữa bị cải đồ đánh bại nàng đói bụng ngồi ở thảo trên n ề n hải quân cái gì là hải quân h ò a nổ quốc b ê quan tòa quốc nàng thở nhỏ đợi ở cái này trong đất nước đối với ngoại giới hết thảy đều rất xa lạ nhưng giới cái nhìn của nàng cha như thế tàn bạo địa thống trị cái này quốc độ dưới quyền trăm họ ăn không đủ no bụng vậy thì phản kháng người khác đại khái s u ấ t là đúng ánh mắt của nàng nhìn về biển khơi phương hướng tưởng tượng hải quân là cái gì dáng vẻ là giống như cổ rủ kỵ ồ đ è n như vậy tồn có ở đây không thật muốn đi xem một phần báo chí truyền khắp toàn bộ hải quân ạ kẽ đủ đại tướng cùng gặp trung tướng hai người liên thủ đem tứ hoàng cài đồ đánh lui thu hoạch cán bộ một số bách thú băng hải tặc thành viên m ộ ư ơ i không còn một tứ hoàng cài đồ chỉ có thể lui thủ ở hạ nổ quốc hải vực tránh cho cùng hải quân lần nữa phát sinh va chạm báo chí trung dấu hải quân sáu chiếc quân hạm bị đánh chỉ một nửa tình huống khu gặp trung tướng ho khan hai tiếng phun ra một cái đ à m đàm trung mơ hồ thấy máu cùng cãi đồ trận chiến ấy đối với hắn cũng không nhẹ nhõm bảy mươi hai tuổi lớn tuổi lao gia tử chính diện dung chuyển tứ hoàng cãi đồ không hố hải quân truyền kỳ tên hắn một tay cầm báo chí một tay kia ăn đồ đất báo chí mặc dù đồng thời ghi lại hai người sự tích nhưng mơ hồ đem công lao treo ở xích h u y ể n trên đầu gặp cũng không thèm để ý bản thân hắn liền đối công lao nhìn tương đối nhẹ thống chi hải quân còn cần mới thay ca lãnh tụ hắn và sẻn gỗ cụ hai người càng coi trọng thanh trí nhưng không biết sao ở ho hạ d sự kiện sau cụ dạn cả người trở nên lười bi xin lỗi gặp trung tướng ta không nghĩ tới phát sinh sự tình như thế ạ kẻ nụ trên mặt mơ hồ hiện lên vẻ xấu hổ cái này cùng hắn nhất quán thiết huyết hình tượng hoàn toàn không hợp ha ha ạ kẻ nụ tương lai bản chính là các ngươi đám người này gặp không thèm để ý cười nói đối chính là đúng sai chính là sai chuyện này ta công lao không có vậy thì đại ta sẽ với ngũ lao tinh nặng tân báo cáo xích quyền nói hắn không thiện trường không chiến muốn không phải gặp lao ra t ử kịp thời chạy tới sợ rằng hải quân thương vong sẽ càng nghiêm trọng hơn hào hào hào lão phu thật không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có này một mặt gặp nói hải quân đời kế tiếp cơ bản thành hình lấy tam đại tự nhiên hệ đại tướng cầm đầu mọi m ù sẻn đắng người làm quân nhân dự bị nhưng hạ đời kế tiếp đây gặp nhớ tới từ hải quân nội bộ trốn tránh con trai còn có thì thầm đến phải làm hải tặc vương cháu trai trong lòng không khỏi có chút nao tâm có lẽ là thời điểm tìm kiếm mình người nối nghiệp đông hải hải ngưu mu mưu kéo dài quân hạng dọc đường trung tướng gặp phải đảo nhỏ đi một vòng k h ì đem các thôn dân toàn bộ hạ phong có ở đây không cùng chế nào cũng đem mỗi một nhà tình huống ghi danh sau này chờ đợi thời của ổn định hàn mới sẽ đem các thôn dân mang về hơn nữa hắn đã đem ghi danh sổ tay phục chế nhiều phần sắp xếp cho không cùng người dù là hắn chết ở trên biệt h ơ i bộ hạ cũng sẽ chấp hành ý chí của hắn dù sao ly biệt quê hương người chắc chắn sẽ bị người địa phương gạt bỏ mà duy nhất đầu phong quá nhiều người cũng sẽ đối làm địa sản nghiệp tiến hành phá hủy đà kích trừ lần đó ra t hít còn giải quyết hạ sở thân thế vấn đề lấy hạ sở thân thủ sớm muộn sẽ bay tới cấp tướng sĩ quan đến thời điểm sẽ đối với thân phận tiến hành cặn kẽ thẩm tra mặc dù trên lý thuyết con trai của hải tặc vương gia nhập vào hải quân sẽ còn có ìm m duy cảm người bề trên không nhất định sẽ đối với hắn có kỳ thị nhưng ạ sở đối với cha từ đầu đến cuối có phức tạp tâm tình k hít cũng không muốn ở phương diện này gây ra rủi ro đưa đến có vài người mạo phạm đến ạ sở hắn đem ạ sở ra đời sắp xếp ở trước đó a long thật sự thống trị sủ gạ trong thôn cái này thôn nhỏ bị a long tiêu diệt người trong thôn toàn bộ chết đi mà các thôn xóm khác người bị quá hít xuân huệ tự nhiên vui lòng ở ngoài miệng thả lòng tức hơn nữa cùng ạ sở đàm phán đem tên trung gian dê h ủ bỏ xuống có dê sau tên giống như là bị ký hiệu một phen sẽ bị người phía trên chú ý nhiều hơn、Bun. Hít tiếp còn có trước mắt hải quân trụ sở chính ạ kẹn nữ đại tướng cùng gặp trung tướng đánh lui bách thú băng hải tặc xin ngài không nên lo lắng bọn họ uy hiếp nghe vậy thì dùm dỡ bách thú băng hải tặc uy hiếp tiêu tan hắn tính an toàn gia tăng thật lớn nếu như cái đồ không tự mình đến gần đến giờ đông hải vậy thì hắn tính an toàn gia tăng thật lớn mặc găng ta phân ngươi một chiếc thuyền ngươi lần nữa thu hẹp dễ vụ tạ lệ trấn thôn dân đưa bọn họ dây nỉ tan toàn trở về ta sẽ hướng hải quân trụ sở chính phản ảnh ngươi tình huống đề cử ngươi bổ nhiệm làm một trăm năm mươi ba tri bộ chỉ huy trưởng bất quá ta thỉnh thoảng sẽ trở lại đông hải ngươi nhất định phải đối xử tử tế thôn dân đúng con trên mọi găng kích động được rồi quân lễ hắn không nghĩ tới này tám ngày chỗ tốt lại lạc ở trên đầu mình hắn phòng trường thượng tá đi sau c h i bộ sẽ rơi vào hạ sợ hoặc là thạch đầu nhân trên đầu nhưng lại cho mình h i cũng là rất là bất đắc dĩ mọi găng thực lực đã theo không kịp phiên bản rồi ở lại đông hải là lựa chọn tốt nhất của hắn hit đem mọi chuyện sắp xếp thỏa đáng sau cùng mọi găng mỗi người một ngã nguyên tắc chung mọt găng chính là một trăm năm mươi ba tri bộ chỉ huy trưởng không nghĩ tới đang thay đổi hát miêu băng hải tặc vận mệnh sau khi mọt găng lần n ư ợ t r ở lại dễ vũ tạ lệ trấn trên thật là có chút kỳ diệu đ ọ t phật lạ mỹ ngộ đ ợ i ở dễ vũ tạ lệ trấn thời gian có chút dài rồi thời gian lâu như vậy hắn dùng đường c o n dệt thành nghị thân chưa chắc có thể lừa gạt được thế giới chính quyền hắn động tĩnh sẽ bị ngũ lao tinh trọng điểm chú ý dù sao hắn từ t r ư ớ c cũng là thiên long nhân đối với hắn vị này lúc nào cũng có thể sẽ bại lộ thế giới chính quyền bí mật thật là giống như là cái mìn định giờ chương bốn mươi tám bắt đầu cùng kết thúc chương bốn mươi tám Mã rỉn, quân chính. hải trụ sở gặp trung tướng tùy ý ngồi ở sẻng ỗ cũ bên trong phòng làm việc nhặt lên hai cái bánh xe bệ ẩy nhét vào trong miệng hắn đem đ u ổ i phải góp chân nơi dựng bên chân trái trên đầu gối hai chân đong đưa người tên k h ố này n cho ta cái này hải quân nguyên soái một ít mặt m ũ i sẻng ỗ cũ nói hắn thực tiễn là quân lâm thiên hạ chính nghĩa từ hắn làm hải quân nguyên soái sau thập phần chú trọng hải quân kỷ luật trên làm dưới theo bây giờ hắn mỗi ngày mặc quần áo đều dùng bàn đùi nóng quá không thấy một tia nếp nhăn cùng đầu dây ha ha gặp vô tình cười nói hắn cười cười đột nhiên một hồi tiếp lấy ho khan gặp thân thể của ngươi sen gô cù nghiêm túc nói không sao c à i đồ cái kia b ỏ sát muốn thương tổn đến ta còn muốn luyện nữa một trăm năm gặp hào khí nói chẳng qua chỉ là thỉnh thoảng cảm phong hàn thôi nghe vậy sen gô cụ biểu tình càng ngưng trọng hắn biết rõ vị này chiến hữu cũ miệng so với vô thượng đại khoái đao còn cứng hơn lúc còn trẻ bọn họ đôi xếp hàng nhiều lần gặp phải danh dương thiên hạ đại hải tặc thỉnh thoảng bị buộc tới t u y ệ t cảnh chỉ cần một câu gặp ngươi còn có thể chịu đựng được sao ở ngươi ngã xuống trước ta sẽ không ngã xuống anh hùng hải quân sẽ lần nữa tỏa sáng sức sống sen gô cụ ta muốn hồi đông hải một chuyến gặp nói hải quân nguyên soái đáp ứng đợi gặp rời đi sen go cù bắt đầu lại xử lý lên văn kiện hắn lật một cái văn kiện ở dưới mặt bàn dọc theo lục lọi bánh xe bê ấy hắn cần dùng những thứ này hóa giải đại não mệt nhọc sen go cù s ờ t r o n g không mở ra viền dưới khóa lại ngăn kéo hắn đứng lên đem phòng làm việc năm nơi ẩ n n ú t điểm tìm khắp một lần không phải ta bánh xe bê ấy đây gặp n g ư ờ i cái này lão già khốn nạn phòng làm việc chuyển tới gầm lên giận dữ chị thủ hải quân như không có chuyện gì xảy ra nhìn chung quanh h u t sáo tỏ rõ chính mình cái gì cũng không có nghe được sen go cù xoa xoa đầu dê trong ánh mắt lõe lên vẻ phức tạp lao trong tiệm thời gian cuối cùng là không thang người lúc trước coi như là chiến đấu ba ngày ba đêm chịu rồi nhiều lần nghiêm trọng thương cũng sẽ ở cơm nước no nê sau khôi phục lần này trở về sau cũng không cần lại đi tiền tuyến rồi đọ phợ lạng h u ngộ vẻ mặt âm trầm c ú p điện thoại từ hải quân nội tuyến trung hắn biết được hít bị điều tới trụ sở chính tin tức phất phất phất hắn nụ cười có chút sợ hãi người bị tiểu hài nghe được sau sợ rằng sẽ từ trong ngẫu t ứ c t ỉ n h nửa sau dạ cũng không ngủ ngon giấc đọ phợ lạng h u ngộ đầu ngón tay k i n h động dây nhỏ dính lựu đám mây trực tiếp đưa hắn kéo lại không trung trong bàn tay hắn phun ra hơn mười đạo màu trắng dây nhỏ. sau đó ngưng tụ thành một cổ h ố n g sắc v à i ư u thịt bắp đường cong siêu cấp văn roi hắn bay trên không trung phát tiết thức mà đem phụ cận vật kiến trúc phá hư mất trường tiên vây tới hải quân quân kỳ đem hải âu đồ án chém tới hai nửa h i c cầu nguyện đi hy vọng ngươi thật có như vậy vận khí tốt không nên bị ta chụp được hắn rút ra hàng h ả i đ ồ hoạch định danh đường đi đem dọc đường cái đảo nhớ kỹ trong lòng hải quân mang theo nhiều như vậy dân chấn dọc đường nhất định sẽ tiến hành tiếp tế sau đó hắn lần nữa bay tới không trung rô dơ chấn một đời nhân kiệt hải tặc vương g n rô dơ ở chỗ này ra đời lại đang này bị xử hình hắn trước khi chết một câu nói mở ra đại hàng hải thời đại vì vậy dô dơ chấn lại được khen là bắt đầu cùng kết thúc chấn nhỏ nơi này là đông hải cùng đại hải trình tiếp giáp hắn là tội phạm trốn c h ạ y nhanh ngăn lại hắn tạ sĩ g h i người mặc hải quân chế phục nắm lương đao thì vũ bước nhanh đuổi theo phía trước người trung binh lân phóng nghe được nàng những lời này sau chẳng những không có thử chặn lại mà là tránh ở một bên vì tội phạm trốn c h ạ y cung cấp càng chót lọt lối đi tội phạm trốn trại nắm thấy phía trước bên phà nơi đó có chỉ khoái thuyền đang chờ hắn mà phía sau nữ hải quân cùng hắn còn cách một đoạn hai tay của hắn đem gò má phóng hẹp dài hướng hậu phương hải quân làm mặt quỷ. ai nói từ bạch săn tới sau dô dơ chấn là người phạm tội phân mộ hắn đ ắ c ý vong hình địa đùa cận hậu phương hải quân đối với hắn mà nói so với từ hải quân trong tay chạy trốn càng làm người ta hưng phấn là chạy trốn trước đối hải quân c h ê u đùa giống như làm lưu sát phạm nhân thường thường sẽ lần nữa trở lại hiện trường phạm tội nhị tiêu đầu loạn ngạch trật tự phương mà thu được sảng khoái nhưng tội phạm trốn c h ạ y mơ hồ cảm nhận được phía trước có bóng mở che càn hắn đường đi hắn xoay đầu lại chỉ một quả đấm bao trùn hắn sở hữu tầm mắt ẩm tội phạm trốn trại té cái thất điên bắt đảo phía trước hải quân thượng tá đem thả vào tội phạm trốn trốn không phải nói bạch săn đuổi theo tội phạm trốn c h ạ y rồi không hắn nhìn từ trên x u ố n g d ư ớ i trước mặt hải quân một đầu tóc đen vóc người tỷ lệ h o à n mỹ ngũ quan đơn độc nhìn rõ ràng không phải vậy thì xuất chúng nhưng hợp lại cùng nhau lại đặc biệt thoải mái hơi có chút nhìn quen mắt nhưng tuyệt đối không phải bạch săn sơ mộ kẹ không có như vậy x o á i không phải sơ mộ kẹ vậy dễ làm rồi thường xuyên dẫm ở phạm pháp biên giới hắn biết rõ hải quân giữa là khác nhau hoàn toàn tội phạm trốn trại rút ra bên hông trường đao từ giới lên chém ra một đòn cung hay người trước mặt lại nhanh hơn hắn rút ra mã tấu sau tóc mà tới trước mã tấu đánh trúng cổ tay hắn đem trong tay hắn đao đánh bay tiếp lấy sống đao đổi lại một đao chém ở trên người hắn đem hắn ý thức đến thời điểm đã m u ộ n có cái gì không đúng thế nào mau như vậy hắn bị buộc ngồi dưới đất đột nhiên nghĩ đến trước đó vài ngày thấy báo chí đông hải mạnh nhất hải quân kỳ g i n hắn vốn tưởng rằng chẳng qua chỉ là thế giới chính quyền tội phòng dù sao nhỏ bé đông hải c h i bộ như thế nào đánh tan thất vũ hải bây giờ tựa hồ là thật sau phương đ ặ t này kỳ chú ý tới một màn này bắt đầu chậm lại nhưng là khoảng cách song phương quá gần đã tới không đến tạ xị ghi bị tội phạm trốn trại trật trần t h sắp trên mặt đất mang đến mặt sát nàng nhắm hai mắt lại lại chậm chạp không rơi trên mặt đất hít một tay nắm lấy thì vũ một tay kia bắt tạ s ỉ gỉ nhưng mắt kính bởi vì quán tính bay ra ngoài hít đem nữ hải quân buông xuống tạ s ỉ gỉ xoay người lại hướng về phía bên cạnh không để y y cái bái một cái phi thường cảm tạ ngươi giúp ta bắt tội phạm t r ố n g trại hít phía sau hải quân giật mình nhìn một màn này h à n để cho nàng cùng mọc vị thiếu úy làm một bàn hít là không có ngạc nhiên người trước mắt độ cao cận thị tháo xuống mắt kính sau năm mét trở ra nhân xúc chẳng phân biệt được hắn nhận lấy phía sau hải quân đưa qua mắt kính vỗ một cái tạ sĩ người n người nửa y a là người c một trăm năm mươi ba tri bộ hải quân thượng tá kỳ dặn người người là hít thượng tá ta là người phan không nghĩ tới ngươi với qua báo chi không một chút nào giống như ngươi có thể dạy kiếm của ta thuật sao tạ sĩ kỳ giống như một chú chim nhỏ như thế ồn ào nói mang theo một nhóm người trở lại dô dơ chấn hải quân căn cứ chương 49, ta kẻ bùn xô cụ hạ kỳ xảy ra vấn đề chương 49, ta kẻ bùn xô cụ hạ kỳ xảy ra vấn đề đại hải trình cùng đông hải tới hạ nơi n một chiếc treo đầu chó pho tượng hải quân quân hạng đang chạy gặp trung tướng phía trước hạ một hòn đảo là dô dơ chấn chúng ta đã đi l á i đến đông hải ta đề nghị bổ sung vật liệu để cho các binh lính nghỉ ngơi phó thủ bồ gật nói gặp không yên lòng gật đầu một cái đỉnh đầu hắn mang theo đầu chó cái mũ này lúc trước vì t r e o trọc phì ạ sợ bọn họ tận lực mua cái mũ trong trước mắt hai người đã từ đầu gối cao thấp hải đồng trường thành lên thành thanh niên to con rồi tính toán thời gian ạ sợ tiểu tử này cũng nên ra b i ể n rồi hắn cùng với phí hai người một mực nói n h a u nhau đến phải làm hải tặc lần này chạy trở về không biết còn có thể gặp lại một mặt cùng cái đồ chiến đấu đã để cho hắn ý thức được chính mình cực h ạ hắn không khỏi suy nghĩ truyền thừa y b á c lần này cho dù là đem đứa bé kia cưỡng ép mang đi cũng không thể khiến hắn đi cái kia không đ ư ờ n về không riêng gì vì rô rơ giao phó hắn cùng với ạ sơ cảm tình đã sớm giống như ông cháu ruột gặp con mắt trái đột nhiên nhảy không ngừng có linh cảm bên dưới hắn dùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hướng phía trước nào tới so với ống nhỏ khoảng cách còn xa hơn bao phủ toàn bộ dô dơ c h ấ n hắn quét qua hải quân cơ đ ệ a lại phát hiện một đạo không tưởng được bóng người bố gạt ta kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thật giống như xảy ra chút vấn đề g ặ p nói lao phu tuổi tác mặc dù không tiểu nhưng tam sắc ba khí đang phong tạo cực không cho tới kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ lừa gạt mình nghĩ tới đây gạt đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ bao trùm ở quân hạ bên trên nhiều bố gạt người hôm nay trên còn lóp in một con h ồ n h ạ t heo chẳng lẽ mình thật đã gặp trung tướng bố gạt che cái mông nói giờ phút này hoàn toàn không có một tên kiếm hảo v ị phong ta ta thê từ mua không mặc lãng phí ha ha ha lái thuyền mục tiêu dô dơ chấn hết tốc lực tiến về phía trước gặp cười nói bố gạt náo cái mặt đỏ hắn không biết rõ trung tướng tại sao cười nhìn cái gì không nghe thấy trung tướng mệnh lệnh sao hết tốc lực tiến về phía trước phải hải binh môn cười nói bên trong khoang thuyền ngoài chuyển tới khoái hoạt không khí dô dơ chấn hải quân cơ đ i ệ n hải quân trong phòng huấn luyện hít đơn tay nắm chặt nặng ngàn cân t ạ sở hữu phối nặng tập trung ở đầu xa hắn cầm cuối cùng giống như luyện kiếm một dạng hướng phía trước bổ tới trong không khí phát ra vù vù vang dội ở một bên tạ sĩ ghi cầm nhẹ một chút tạ hướng phía trước tiến hành huấn luyện lực lượng nàng huy vũ hai cái bắt đầu thở hồn hển không được t h ị thượng tá mới vừa đáp ứng dạy ta tạ sĩ ghi cắn chặt hàm răng học h ị c động tác nàng không để ý giơ lên hai cánh tay giữa chỗ đau tiếp tục cơm múa ẩm hai tay tạ sĩ ghi không cảm giác rồi tạ mất tự nhiên rời tay ạ sở hóa thành ngọn lửa tại chỗ lao ra đem tạ quấn lên cảm ơn trên mặt của tạ xì g h đỏ thám mồ hôi đã làm bớp nàng mắc kính trên mặt b ố p hơi lên hơi nóng đem mắt kính làm ướt tới mơ hồ nàng thở hồn hện không tự chủ ngồi dưới đất hâm mộ nhìn còn đang cơm múa hít nếu như ta là nam hải t ử mà nói nhất định cũng có thể làm được tạ sĩ、sì、ghi thấp giọng nói nhưng không ngờ những lời này bị hít nghe được hắn buông xuống đơn bên tạ đi tới trước mặt tạ sĩ、sì、ghi người mới vừa nói cái gì thượng tá ta, ta ta không phải nói thẳng ra đi ta đi tới nơi này chính là vì giúp ngươi nếu như ta là một người nam nhân mà nói ta cũng sẽ giống như ngươi trở thành danh chấn biện khơi kiếm hào ánh mắt của tạ sĩ ghi có chút ướt át cái vấn đề này đã nghi hoặc nàng quá lâu k hit sơ một cái tóc của nàng đem vốn là xử lý chỉnh tề sợi tóc làm cho lộn xộn ta có thể hiểu được loại này rõ ràng nỗ lực rất lâu nhưng thực lực không phải tiến thêm cảm giác ngươi chỉ là gặp phải kiếm đạo bên trên bình cảnh này không liên quan nam nữ mỗi người đều biết gặp phải k hit nhẹ giọng nói tạ sĩ ghi vốn tưởng rằng h i sẽ giống như s ở m ộ kẻ thượng tá như thế trách măng chính mình hoặc là làm cho mình tiếp tục cố gắng không nghĩ tới sẽ là như vậy nàng đôi trong mắt lóe lên mờ mịt đây là thật sao nếu như nói nam sinh thật so với nữ sinh cường mà nói tờ su giờ u trung tướng tại sao sẽ làm hải quân tham mưu m ọ k m u sen do n trung tướng tại sao sẽ làm đại tướng thế chỗ nữ đế hàn q u ố c tại sao có thể gia nhập vương hạ thất vũ hải đội ngũ cho nên giới tính bên trên nữ sĩ không có rõ rệt hoàn cảnh xấu cho dù có cũng phải chờ tới tầng lớp rất cao trên mặt mới có thể xuất hiện tạ sĩ ghi bây giờ ngươi có chạm được mức độ như vậy rồi không ánh mắt của tạ sĩ ghi có chút đờ đ ẫ n lắc đầu một cái tựa hồ hình như là như vậy bây giờ ngươi thiếu chỉ là một bộ thích hợp địa phương pháp huấn luyện đi theo ta luyện tập là được、Thì、dạy nàng luyện đao phương pháp chủ yếu là nền móng đao luyện không sai biệt lắm t ạ xì ghi ngồi dưới đất không đứng dậy n ổ i tử thịt đem hải quân n ó n lính đắp lên trên đầu nàng t ạ xì ghi chờ ngươi lúc nào kiếm thật u không có ở đây vì những chuyện này quá yêu nhiễu mà nói lại đem cái mũ trả lại cho ta t ạ xì ghi ngồi dưới đất nắm chặt hải quân vành nón đây thật là cho ta không thịt cơi trốn chín gật đầu t ạ xì ghi trịnh trọng đem cái mũ thu vào ánh mắt của nàng quét nhìn cái mũ cùng trên người h í hải quân chế phục luôn cảm giác cái mũ có chút mới giống như là mới vừa đeo không lâu như thế nghĩ tới đây nàng càng cảm động t h ị thượng tá lại đem bình thường không nỡ bỏ đội nón cho mình nàng nhất định phải dùng hành động của mình chứng minh ánh mắt của hắn hít chúng ta lúc nào mới có thể đi ạ sớ hỏi chờ một chút đi hít nói lần này đưa ngươi một món lễ vật chờ hít dạy dỗ hết cơ sở luyện đao pháp sau mọc vịt gõ đ ạ i môn dùng cái hộp chứa một chuỗi vòng tay thượng tá chế tạo hoàn thành hít nhận lấy cái hộp nghiên cứu hai cái sau liền đem thủ hoàn vứt cho ạ sớ ạ sớ trên không trung tiếp lấy thủ hoàn hắn chạm được trong nháy mắt chân chân mềm lún thiếu chút nữa quỷ dưới đất loại quen thuộc này cảm giác là hải lâu thạch sao ạ sớ hỏi đúng ta đem hạ nạp dạ ba viên đinh chế tạo thành thủ ho ăn trái cây sau n g ư ơ i đ ố i thể thuật huấn luyện có chút lòng trễ thể năng mới là căn bản trái cây chỉ là n g ư ơ i phát huy phóng đại khí thôi trung quy một số thời khắc không dùng được trái cây năng lực Thích nói nguyên tắc trung hạ sở chính là ăn q u á chỗ r ử a trái cây thua thiệt mới bị hắt tròm dâu đánh bại đô quỵt xuất đỏ phợ lạng huy ngộ từ đông hải phương hướng bay tới hắn kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ cảm nhận được một chiếc quân h ạ m là một trăm năm mươi ba tri bộ quân hạo trong bàn tay hắn ngưng tụ thành hồng sắc và thừng trực tiếp đem hải quân quân hạm chém tới mấy đoạn phất phất phất kịch ta xem ngươi thế nào chạy cách đó không xa s ợ mô kẹ lái quân h hắn không biết rõ bánh lái nơi miệng rừng là cái nào c h i bộ quân h ạ m nhưng loại này hủy diệt quân h ạ m hành vi không thể nghi ngờ là đối h ả i quân khiêu khích hào hào h à o hắn ở dô dơ chấn trên làm sao cho tới bây giờ không gặp phải tình huống như vậy sợ mô kẻ hai chân hóa thành khói mủ từ thuyền h ạ m bên trên bay đi cả gan làm loạn hải tặc còn không ngừng tay sợ mô kẻ nói phất phất phất phất chẳng những không có chạy trốn ngược lại hướng ta bay tới sao đọ phợ l à m mì ngộ cười nói chương năm mươi thiên dạ xoa chương năm mươi thiên dạ xoa phất, phất phất phất đến từ đông hải hết ngồi đ a giếng người vĩnh viễn không sẽ biết rõ đại hải trình có nhiều nhà đáng sợ đọ phợ l ạ n m bị ngộ ngón tay khinh động hơn mười nhánh màu trắng dây nhỏ từ trong tay bắn ra bay tới không trung tiếp theo từ không trung rơi xuống nhắm sợ m ồ kẹ cùng hải quân quân hạo ồ sợ m ồ kẹ bả vai vị trí đột nhiên nguyên tố hóa hắn không cảm nhận được công kích bất kể trực tiếp lên đi hắn hai chân xuống phía dưới phun ra sương mù màu trắng thật lớn lực phản tác dụng đưa hắn đạn tới không trung màu trắng khói quyển hai tay của hắn hóa thành khói trắng không ngừng hướng lên trước mặt hải tặc vung đi quả đấm trên không trung lưu lại tàn ảnh h í ở nơi nào trên người đỏ phờ làm mỹ ngộ bạch tuyến đưa hắn hướng sau kéo đi tùy tiện tránh thoát sợ mổ kẻ công kích ta có thể không có trả lời một cái hải tặc vấn đề sợ mổ kẻ thân thể biến thành xoay tròn sương mù màu trắng tự hạ mà thượng tướng đỏ phờ làm mỹ ngộ bậc lại ẩm quân h ạ m trước nhất binh lính hướng sợ mổ kẻ nổ một phát súng đạn xuyên qua hóa thành khói mù thân thể sợ mổ kẻ hướng sau nhìn một cái bên trên thượng tá thân, thân thể chính minh đ ộ n người binh lính kia tứ chi cứng gắc giống như để tuyến mổ n g ẫ một dạng lần nữa nhét vào hòa dược họng súng nhắm ngay những đồng nghiệp khác không muốn a những binh lính khác giống vậy thân thể không bị khống chế giữa hai bên lại đem đ à o thương gác ở đồng liêu trên thân thể là ngươi làm sao sợ mổ kẻ hướng tất h vũ hải hỏi phất phất phất phất rất có ý tứ không phải sao đọ thợ l à mỹ m ngộ cười nói hắn vì chiêu thức này dương dương đắc ý đồng liêu thân nhân giữa lẫn nhau đấu đá trong tuyệt vọng có thể phát ra bi thảm nhất thanh âm không phải rất tuyệt vời sao sợ mổ kẻ xuất ra phía sau lưng vũ khí mười tay chóc đỉnh nạm hải lâu thạch đối phó năng lực giả nhất là có ích khói mù đem tất vũ hải cả người bao vây ở bên trong vô số khói quyền từ bốn phía bàn tới mười tay sen lẫn ở đầy trời quyền h n h trung x u ấ t kỳ bất ý công kích hải tặc đọ phợ lạm bị ngộ biểu tình không có biến hóa chút nào tựa hồ đầy trời quyền ảnh chẳng qua chỉ là trang sức thôi năm màu tuyến tay phải của hắn năm ngón tay bắn ra gần như trong s u ố t dây nhỏ từ bao vây khói quyền trung thoát ra năm màu đường cong vạch qua khói mủ vết máu từ đường cong trong quỹ tích chạy sôi đi xuống hắn là thế nào thương tổn đến thượng tá hải binh môn u thời gian chú ý tình huống chiến trường thân thể bọn họ không cách nào k h ô n g chế chỉ có thể ngây tại chỗ nhưng chỉ cần sờ mổ kệ thượng táng bọn họ cũng không cần lại đối mặt đồng nghiệp làm qua vấn đề khó khăn phất phất, phất, phất. tìm tới ngươi đỏ phợ lạ mỹ ngộ dày cao gót sắc nhọn hiện lên ra dây nhỏ hướng trong xương khói dâm đẹp đi bạch săn mười tay về phía trước c h ặ n lại lại trực tiếp bị đá g ã y thiên giả xoa mặt lộ q u y ế n cuồng chi sắc hơn m ư ờ i đạo đường cong trên không c h u n g quấn quýt nhau chung một chỗ tạo thành thật lớn hồng sắc triều tiên siêu đánh vạt roi đỏ phợ lạ mỹ ngộ hướng trong xương khói bộ vùng đi nhất kích chi hạ một đạo bóng người bị lôi đi ra hắn đem sợi dây ở trên trời vòng vo hai vòng tiếp lấy hướng trong khoang thuyền ném tới sợ mộ kẻ đem cột buồng thuyền đục gậy dùng răng bò người dậy ùy một chân trên đất dùng đứt rời mười tay chống giữ thân thể. hắn thở hổn hển trên người vết máu thấm ư ớt hải quân quần áo trang sức đột nhiên xuất hiện bóng mờ đem s ờ mổ kẹ bao phủ hắn ngẩng đầu nhìn lại đọc thợ lam h u n g ộ rửa lưng vào ánh mặt trời bóng mờ bao trùm tại hắn trên mặt hồng sắc con mắt che đỡ mặt mũi thì thở ở nơi nào những lời này giống như m ộ n g hiểm một loại ở hải quân bên thai vang vọng hắn một tay năm ngón tay trên không trung q u a lại di động hải quân binh lính thân thể giống như là dì xét như vậy vang dội sáng loáng đ a o thương nhắm ngay đồng liêu ta thật không biết rõ một hải quân gánh không được áp lực khóc kể l ệ kỳ thêm im miệng sợ mô kẽ như đinh chém sắt nói thượng tá hắn không chế miệng của ta phất phất phất phất sống nhờ tuyến không chế có thể không bao gồm miệng đọ t p h ở lạng h u ngộ hài lòng nhìn một màn này hắn dùng kẽ bùn sổ c ủ hạ kỳ liền có thể bao trùm cái đảo người sở hữu không thể ẩn trốn chỉ là hắn càng hưởng thụ cha hỏi quá trình dù sao bun ba lâu như vậy thế nào có thể không tìm chút niề chỉ cần đem hải quân thượng tá bỏ qua cho cho thế giới chính quyền chừa chút mặt mũi chút chuyện nhỏ này tự nhiên sẽ bị bỏ qua đi binh lính cứng đờ lấp vào đạn nhắm ngay trước mặt đồng liêu nhanh mau tránh mở hắn c h ả y nước mắt nói ý thức bản thân cùng ngoại lực k h ô n g chế đối kháng lẫn nhau hắn đột nhiên cảm nhận được trên người đường cong gián ra càng ra sức dùng rằng đọ phợ lạ mỹ nổ cười hì hì nhìn đến một màn trước mắt đường cong gián ra dĩ nhiên là tay hắn bút cố gắng quá sau tuyệt vọng mới càng càng tươi đẹp chém tuyến một vệ ánh đao chém trên không trung phát ra đường cong đứt gậy băng băng âm thanh ta có thể khống chế thân thể các binh sĩ hải quân sĩ thân thể vung l ỏ n g một chút k é ngồi trên mặt đất quân hạm dọc theo trước đường đi r ử a và ở trên m ờ thịt đoàn người ở nhận được 153 c h i b ộ thuyền hủy tin tức sau liền lập tức từ phòng huấn luyện lên đường các ngươi cũng đừng tới đây theo ta cùng ạ s ờ đi qua thịt nói ạ s ờ đánh hắn dĩ nhiên không thành vấn đề ạ s ờ tháo xuống hải lâu thạch thủ và nói hắn đã thay hải quân quần áo trang sức nửa người trên m ặ c màu trắng hải quân bí danh hở ngực lộ bụng nửa người dưới vẫn là quần xà lọn thịt cùng ạ sơ hai người x ó n vai đến xông tới tạ sĩ ghi chú ý tới thịt sử dụng là chế thức mã tấu thượng tá tiếp lấy. nàng cắn răng đau lòng mà đem thì vũ ném qua khi nhận lấy lương đao trên dưới huy vũ hai cái thì vũ toàn thể bên trên cũng không nặng thậm chí rất nhẹ nhưng lại sắc bén dị thường đao trên người có một tầng dầu màng chống gỉ trên c h u ô i đao c u ố n vòng quanh b ô n g thửng sạch sẽ thoải mái dễ chịu nhìn dáng dấp tạ xị ghi đối đao rất là trân trọng được bảo dưỡng có chút thường xuyên khi dùng thì vũ xuống phía dưới q u ơ múa chém ra đao khi đưa hắn bắn ra tới trên trời đọ phợ lạ mỹ ngộ tay trung tuyến nhánh hướng chạy tới hai người bay đi ạ sợ thân bút lửa diễm đem sống nhờ tuyến đốt đi khi quen thuộc thiên dạ x đem trong suốt đường c o n chém tới đọ phợ lạng bị ngộ ở hai người trên gương mặt quan sát đã lâu phất phất phất phất n g ư ơ i có thể nhường cho ta dễ tìm hắn bấm ngón tay chỉ h ư ớ n g hít chỗ đầu ngón tay toát ra màu trắng tuyến đoàn giống như súng lục một loại phát xạ ra ngoài đạn tuyến hít tránh trái tránh phải tránh đạn tuyến q u t tích ạ s ở từ tại chỗ nhảy lên trong tay ngọn lửa thiêu đốt hòa quyền ngọn lửa trạng thái quả đấm đập về phía thiên dạ xoa đọ phợ lạng bị ngộ đưa ra một cái tay khác từ nơi lòng bàn tay phóng xạ ra vô số dây nhỏ trên không trung tạo thành một mặt mạng nện mạng nện đem ngọn lửa bọc lại đ hơn viêm rơi xuống tại hắn phía sau lái chở một m chút gặp trung tướng hạ cùng ban đầu khác nhau mệnh lệnh vốn là hắn đã từ khoan g thuyền bên trên này ra nhưng kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ cảm nhận được mới tình trạng khói mù tắt ngọn lửa ánh đao đường cong ba người ở rô r ơ chấn bánh lái nơi miệng xuôi ngược gặp cũng muốn nhìn một chút những năm gần đây hắn cháu trai tiến bộ được ra sao chương năm mươi một phòng ấm trung đoá hoa chương năm mươi một phòng ấm trung đoá hoa sợ mổ kẹ dùng rằng đứng dậy hắn đốt một điếu xì gà cắn lấy ngoài miệng hít sâu mù hơi xì gà khí tức khiến cho hắn lần nữa ủng có sức mạnh thượng tá, quân hạm thượng sĩ binh quan tâm nói sợ mổ kẹ khoát tay một cái hắn trước mặt biết rõ thất vũ hải có nhiều nhà khó giải quyết hai người không nhất định có thể đối phó hắn hai chân hóa thành khói m ù lần nữa xông về ở giữa chiến trường phất phất phất phất lại tới một các ngươi những thứ này phòng ấm c h u n g đoá hoa vĩnh viễn không sẽ biết rõ đông hải cùng đại hải c h í n h tranh l ệ n h ở nhỏ bé đông hải sẽ không có người là đối thủ của ta đọc phợ lam m u ngộ ngang ngược địa cười nói những người này thực lực ở tuyến thân thể căn cơ không tệ hắn đánh rất sung sướng túc thế、tuyến. mũi chân hắn sinh ra tám cái gần như trong suốt đường cong dùng sức đá vào đem sở m ồ kẻ đạp tới một bên bạch săn trên người thượng tá xuất hiện lần nữa vết thương hàng vô lại tuyến cánh tay hắn giơ cao khỏi đỉnh đầu xuống phía dưới vung đi năm ngón tay phân biệt sinh ra đoạn thẳng đem hạ s ở b ư ớ c l u i tiếp lấy lại một ký roi chân trên bắp chân tre lấp bật sổ sổ c ù hạ kỳ chính diện ngăn cản h ị t trắng kích hai vị phối hợp một chút h ị t nói hắn không bây giờ biết rõ cấp đoạn tiên giả xoa có hay không thức tỉnh trái cây năng lực nhưng gần đó là phổ thông dưới trạng thái như cũng rất khó giải quyết sơ mổ kẹ toàn thân hóa thành khói mù vòng quanh đỏ phờ lạ mì ngộ xoay tròn che đậy hắn tầm mắt ạ sơ ở khói trung thả ra ngọn lửa quấy n h u thiên giả xoa thịt cầm đao t ụ lực hòa quyền từ trong khói mù công kích đọ phờ lạ mì ngộ đầu ngón tay khinh động đem chính mình kéo lại hậu phương ngay tại lúc này thịt đứng ở ạ sờ góc đối vị thiên giả xoa hướng sau giật mình vừa vặn rơi vào trước người hắn hắn tụ lực lúc ở khói mù ngọn lửa dưới sự che chở cơ hồ không có tiết lộ khí tức thi vũ c h á nguyên hắn rút đao rồi tao kỉnh khí tức quấn quấn ở, ở một đao này bên、trên. đọ phợ l ạ m m u ngộ n h ư mày một đao này quá nhanh chém ra một đao chúng mục tiêu hắn cổ nơi thiên giả xoa đầu người rơi xuống đất tạo nên tác dụng sợ mổ kẹt thở một hơi dài nhẹ nhõm đây là hắn đánh mệt mỏi nhất một trường cẩn thận đọ phợ l ạ m m u ngộ từ không trung hạ xuống giữa năm ngón tay màu trắng dây nhỏ chúng mục tiêu sợ mổ kẹ thân thể đây là chuyện như thế nào rõ ràng đã đem hắn chém đầu ạ sợ nói thịt xa hơn té xuống đất thiên dạ xoa nhìn lưới đao chỗ gậy do đường còn tạo thành ở đâu là cá nhân rõ ràng là do đoạn thẳng dện thành thân thể con người ảnh k��uế đọ phở lạm m y ngộ chế tạo ra mảnh n h ỏ trạng thái sợi tơ một vòng một vòng ở giữa không trung quấn quanh cũng chặt chẽ kết hợp sáng tạo ra cùng bản thân giống nhau tượng người hít trong đầu nhớ lại đọ phở lạm m y ngộ giới thiệu ké xuống đất thiên dạ xoa đứng lên không đầu trên cổ chỉ dùng dây nhỏ quấn quanh công kích hít đọ phở lạm m y ngộ bản thể lắc mình đến hạ sở phía sau bảy phần gấu quần chúng cất dấu màu trắng dây nhỏ đạp về phía hạ sở u y ê n cưa quân hạng bên trên gặp đột nhiên đem đầu cho cái mũ tháo xuống bỏ đi bước chân nhẹ một chút, lại trên không chân lục thức gợt b quan trên người đi đâu vậy phó thủ bố gác hỏi đánh người đi gặp nói xong sau cũng sẽ không giải thích hướng bến p h à nhanh chóng chạy đi hắn hai quả đấm ngưng tụ thành màu đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ gần như ngưng tụ thành thực chất đỏ thâm xen nhau thiểm điện ở hai quả đấm giữa n h ả y lên bố gặt chân mày g i ậ t một cái rốt cuộc là ai t r e o chọc lao ra tử phất phất phất quá yếu thật không có sức lực lao tử cũng không rảnh rỗi cùng các ngươi chơi đùa đùa nghịch trò chơi đọ thợ lạ huy ngộ rêu cận nói hắn gấu quần trung tuyến cơ sắp chúng mục tiêu hạ sở quá nhàm chán hôm nay ai cũng không cứu được các ngươi hắn nắm chắc phần thắng nói đột nhiên hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ trong tầm mắt đột nhiên hiện ra một vệt bóng người trên không trung chạy nhanh đến hải quân người vừa tới tốc độ cực nhanh thời gian ở trên người hắn gần như ngừng đọ phợ l ạ m g bị ngộ không để ý đến lấy hắn quyến c u ồ n g b ắ n sắc hẳn là những người khác vì hắn n g ờ n g đường mới được hắn gấu quần tiếp tục đá về phía hạ sơ phía sau lưng lông tơ tạo hắn nghiêng ngờ đầu khỏe mắt liếc qua đột nhiên phát hiện mình phía sau còn đứng có một người phất phất phất phất đọ phợ l ạ n bị ngộ nợ nụ cười che giấu hắn chỗ dạ hy vọng có thể để cho phía sau lưng đối thủ biết khó mà lui phía sau đối thủ lại không để ý đến Thiên một năm đấm thép xuất hiện ở hắn trong tầm mắt n g n ở trên mặt hắn đem tin ê giả xoa hướng sau đập tới đọc phợ lạ mỹ ngộ năm ngón tay chụp vào mặt đất giảm bớt tốc độ mới thấy rõ người tới gặp hắn mặt hiện lên v ẻ không thể tin gặp không phải cùng hạ k ẹ nủ cùng ngăn cản cãi đồ tấn công sao hắn nhớ tới cái đồ bên kia chuyển tới tin chiến sự hộ quốc minh vương lấy một t r ò hai đánh lui gặp cùng xích quyển liên thủ kia gặp tuổi già sức yếu thực lực hẳn không như từ trước ưu thế ở ta đọc phợ lạ mỹ ngộ trong tay quấn vòng quanh bật sổ cũ hạ kỳ chụp vào gạp năm n g ọ tuyến ánh mắt của gặp chịm chỉ một đứng ở nơi đó giống như hắn đơn giản đ ị a rơi lên quả đấm tiếp lấy xuống phía dưới đập tới đỏ phờ l ạ m g mỹ ngộ giống như là bị bám vào một dạng gò má rơi vào anh hùng hải quân trên nắm tay tựa hồ là ở người già bị đụng không thể nào c á i đồ không có đạo lý gà ta nhất định là nọ hết đà gặp bóng người hướng hắn đi tới đỏ phờ l ạ m g mỹ ngộ cảm thấy tim đập rất nhanh giống như là gặp khắt tinh ta có thể thế giới là chính quyền tự mình thừa nhận vương hạ thất vũ hải ngươi không nên sàng bậy đỏ phờ l ạ m g mỹ ngộ sức lực chưa đủ nói gặp quả đấm lóe lên màu đỏ thấm hồ quang để cho đỏ phờ lạng m ngộ nhìn chấn động trong lòng chim hồng hạc tiểu、quỷ. Nơi này có trước h không phải ể n ờ mặt, mặt, mặt, cổ. Cổ mặt gạp bạch tuyến ở hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh dưới năm tay lập tức tạt ra thế như chẻ tre đọ phơ lạ mỹ ngộ nhìn được con mắt giật mình cũng may hắn mục đích căn bản không phải cùng gặp chiến đấu mà là kéo một ít thời gian hai tay của hắn liều mạng vô lấy trên bầu trời đường cong hướng phương hướng ngược lại rời đi gặp đi tới trang bị đầy đủ đạn đại bác cái hộp trước mặt hai tay thay nhau đem đạn đại bác ném về thiên giả xoa q u y ế n c u ấ t mưa sao băng đạn đại bác v i đổ đỏ phờ làm mì ngộ thân thể hắn không dám chống cự rất sợ kéo chậm thời gian sẽ không đi được hắn luôn cảm giác gặp ném ra đạn đại bác uy lực mạnh hơn với dùng đại pháo bắn uy lực quần áo của hắn bị tạc rách, rách dưới, dưới chim hồng sắc mắt kính chòng tính mất một cái hắn th gặp không có tiếp tục đổi u đi mà là đưa mắt đặt ở một vị người mặc thượng sĩ hải quân quần áo thanh niên trên người